bành bành bành lý đình bên trong thân thể truyền tới từng trận trên xương cốt nội tạng nát hết thân thể khỏe tựa như một cái tạ tơi túi đi bên ngoài báo tố bắn ra từng đạo huyết kiếm kiếm khí bên ngoài thả hóa tức đến hình trong đám người một người kinh ngạc hô lên phải biết mới vừa rồi hứa phong khí thế lộ ra ngoài ẩn hiện bạch tê chi tương những thứ này người cũng có thể làm được nhưng đem kiếm khí rời thân thể bắn nhanh mấy chục mét xa lại có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành hình dáng loại thủ pháp này thật là để cho người khó có thể tưởng tượng người bình thường có thể đem quyền kính đao mang kiếm khí bên ngoài thả bảy tám m mờ xa đã là không dạy nổi chuyện loại này kỉnh khí một khi rời thân thể uy lực sẽ nhanh chóng yếu bớt khoảng cách càng xa uy lực càng nhỏ mười không tích chữ một xa không đạt tới kỉnh khí phụ ở đao kiếm b ê ngoài n sinh ra uy lực lớn nhưng hứa phong một cách này chẳng những kiếm khí rời thân thể mười mấy mét xa hơn nữa ngưng khí tụ hình trực tiếp đem chiến lực bảng hạng ở trước mặt hắn lý đình đánh thoi thót như vậy kỹ năng công pháp nhất định chính là trong truyền thuyết kỹ năng thanh l i ê n kiếm đ i ể n hóa là kỹ năng thẻ phát huy ra được lực lượng liền vốn là mười phần trăm trong một phần trăm cũng không có đạt tới nếu như không phải là lần thực tập này ta cũng căn bản không có thể lĩnh ngộ được thanh l i ê n kiếm đ i ể n chân chính tinh túy như vậy uy lực mới không chịu kiếm t i ê n tên hứa phong hít sâu một hơi c h ậ n cảm thấy trời đất là một hào phóng như vậy kiếm thuật so với kia chút pháp sư thuật sĩ kỹ năng cũng không bị n h à n dỗi nhiều nhất định chính là kiếm tiên người thủ đoạn bên cạnh một người thanh âm càng ngày càng thấp nhìn về hứa phong trong mắt tràn đầy kinh hãi ta là lý gia con trai t r ư ở n g con trai t r ư ở n g lý gia sẽ không bỏ qua ngươi lý đình tự l ầ m b ầ m thân thể khỏe tựa như một cái bột miệng túi mềm mềm ngã ở một mảnh trong vũng máu bắc kinh gia tộc lớn con trai t r ư ở n g lý đình chỉ như vậy chết ở chùa thiên huyền trong người chung quanh một mảnh sợ hãi đ ã n g kiếm thập tam thức ta cũng chỉ là chút thành cựu ngưng tụ ra hình thể mơ hồ mơ hồ uy lực sợ rằng chỉ có chân chính kiếm chiêu 10% trăm ừ n g hứa phong trong lòng ngầm nói trong hệ thống tất cả kỹ năng cũng có thể bằng vào độ thuần thục cưỡng ép tăng lên nhưng thanh l i ê n kiếm điện mặc dù hóa là kỹ năng thẻ nhưng lại không có bất kỳ độ thuần thục độ tiến triển cái tựa như một học cũng đã thăng đến mức tận cùng nhưng hứa phong lại biết vốn là kỹ năng nếu như ở đ ả n g kiếm tông đệ tử trong mắt trên căn bản không thể mặt bàn ở lần thực tập này trong hứa phong mới thật sự lĩnh ngộ được đ ả n g kiếm thập tam kiểu chân lý có chút chút thành、kiểu. nhưng vẫn có tăng lên không gian bộ kiếm pháp này mặc dù chỉ là đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn nhưng lại uy lực vô cùng đáng ra tốn phí hàng loạt thời gian đi nghiên thợ thấy hứa phong chiến thắng nguyên bản kéo trừ dũng mấy người cũng nhanh chóng gông hắn từng cái sắc mặt tái nhợt cả người k h ẽ run mồ hôi lạnh c h ả y dòng chỉ có trừ dũng h á n h diện vui vẻ cười to nước mắt đều phải c h ả y xuống chỉ cảm thấy mười mấy năm qua bị bực bội khó chịu ngày hôm nay quét một cái sạch hứa phong nhưng mà ta sử dụng khám phá ra nhân tài là ta sử dụng con mắt tinh tường người quen các người còn có ai dám xem thường ta trong chốc lát sử dụng cơn sóng trong lòng dân trào làm sao có thể hắn chẳng qua là bốn sao thực lực làm sao biết như thế cường hãn lại có thể ba kiếm chém chết năm sao cường giả hoàng hạo trận mắt hốt mồm cảm thấy không tưởng tượng nổi phải biết bốn sao cùng năm sao thuộc tính t r ê n h l ệ n h cơ hồ gấp đôi có thể lấy yếu thắng mạnh chẳng lẽ là lấy cực phẩm trang bị cùng võ thủ thắng chẳng lẽ hắn nghĩ tới đây hoàng hạo chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai nhìn về hứa phong bóng người lộ ra vẻ tham lam hứa phong từ thực tập không gian đi ra đang rác ngựa tay muốn phải thử một chút đáng kiếm thập tam kiểu y lực lại không nghĩ rằng lý đình lại trực tiếp đụng vào hạng súng thử lần này dưới hứa phong mới phát hiện đáng kiếm thập tam thức uy lực cường hãn xa hướng mình tưởng tượng đây vẫn chỉ là có chút chút thành i ự u đến khi hắn lúc nào có thể đem đáng kiếm thập tam thức hoàn toàn lĩnh lộ khi đó không biết hiện ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ thật là làm cho nhân thần đi hứa minh hứa minh ngươi thực tập nhất định thông qua đi khẳng định là thông qua Chử dũng vẻ kiêu ngạo kinh ngạc vui mừng đẩy ra đám người đi tới hứa phong trước người may mắn không làm đục mệnh hứa phong khẽ mỉm cười từ giả tưởng trong túi đ e o lưng mọ ra một kiện vật phẩm đưa tới hứa phong lần này đang thử luyện trong không gian tổng cộng thu được một sao hai sao ba sao vật phẩm tất cả một kiện bốn sao vật phẩm bốn kiện trong đó ba kiện đều là năm chuyển kim hoàn năm chuyển kim luân phiên hứa phong c ó thể không nỡ bỏ đưa cho chử dũng mà là đem ngoài ra một kiện bốn sao vật phẩm giao cho hán đây là một chuôi hình bán nguyệt giang nhận bốn sao vàng phẩm chất bảo vật chử dũng nhận lấy yêu thích không bung tay hớn hở ra mặt hứa huynh món bảo vật này mặc dù chỉ là vàng phẩm chất nhưng lại một chút cũng không tất mới vừa rồi người kia năm chuyển kim luân phiên kém nhiều ít ta trừ ra nguyện ý ra hai triệu điểm số vận mệnh mua chử dũng hết sức phấn khởi nói hứa phong cười trốn chím gật đầu lần này thu hoạch cực lớn dù là đem cái này kiện vũ khí tặng không cho trừ dũng hắn cũng nguyện ý thật chuẩn bị mở miệng đáp ứng lại nghe thấy đám người trong truyền tới một thanh âm ta lý ra nguyện ý ra hai năm triệu thu mua vậy kiện vật phẩm một người trẻ tuổi đứng dậy la lớn lý đông hứa m i n h là ta trừ ra mời tới trừ dũng sắc mặt tâm trầm hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lý đông lý đông mặc dù chỉ là lý ra dòng thứ nhưng cũng là bốn sao thực lực càng kiêm là bắc kinh bảo vệ chỗ một thành viên thân phận không thể khinh thường chử dũng mặc dù là chử gia con trai trưởng nhưng chân thực không tốt không chịu nổi đến bây giờ cũng chỉ là một hai sao thực lực là bắc kinh các con em nhà giàu sang quyền quý cười n h ạ o không hổ thẹn đối tượng cùng lý đông không thể như nhau chử dũng vị này hứa h u y n h đệ là n g ư ờ i chử gia mời tới không giả thế nhưng kiện bảo vật n g ư ờ i chử gia chỉ có ưu tiên quyền mua chúng ta nếu như ra giá cao hơn n g ư ờ i hứa h u y n h tự nhiên sẽ trong lòng hiểu rõ hắn muốn đem bảo vật bán cho ai ngươi còn dám ngăn trở sao lý đông la lớn chử dũng sắc mặt âm trầm như nước lý đông nói mặc dù là thật tình nhưng hắn như vậy nửa đường cấp đoạn rất dễ dàng kết làm thủ h o á n vậy gia tộc ai sẽ làm như vậy thật muốn muốn cũng biết thông qua gia tộc hướng đi chử ra mua mà sẽ không như vậy trơ chén đánh mặt trong chốc lát chử dũng lại lăng ở nơi đó không biết như thế nào mới phải hứa phong nhìn hắn một cái trong lòng lắc đầu than thở chương hai trăm ba mươi mốt đổi trác và cảm ơn bạn cùng gậy mở mộ bị hai n ì n hai đã đề cử người phiếu t r ử dũng đối mặt lý đông t h i ê u khích lại lăng ngay tại chỗ cái này làm cho hứa phong trong lòng không khỏi đem hắn coi thường liền mấy phần vô luận t r ử dũng tiếp tục tăng giá cùng lý đông cứng rắn lắn g a n g vẫn là lùi bước đem món bảo vật này nhường cho lý ra tóm lại là một cái phương pháp giải quyết nhưng hắn nhưng giống như kẻ ngu vậy ở trước mặt nhiều người như vậy sưng sốt u không nói một lời nhất định chính là mất hết c h ừ ra mặt mũi hứa phong trong lòng k h ẽ thở dài một cái thầm nói ta ngay tại giúp ngươi lần này trừ dũng hai triệu điểm số vận mệnh chuyển tiền cho ta đi hứa phong mở miệng nói lý đông sắc mặt c h ầ m xuống nghiêng đầu nhìn hứa phong một cái từ lạnh một tiếng xoay người rời đi nếu như ta có thể có vậy kiện bốn sao vàng phẩm chất vũ khí nhất định có thể tại hạ lần thi đấu trong chiến thắng t i ế t phong đến lúc đó ta chính là bắc kinh bảo vệ chỗ đội trưởng lý đông sắc mặt tâm trầm lần này sở dĩ không cho trừ ra mặt mũi cũng chính là vì bảo vệ chỗ đội trưởng chức vị nhưng bây giờ nhưng ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo đ ắ p tội trừ ra nhưng còn không có được bảo vật trừ dũng nhưng ngẩn người một chút cuối cùng thật giống như công khai hớn hở ra mặt vui vẻ cười to trước thông qua máy truyền tin cho hứa phong vòng vo hai triệu điểm số vận mệnh hứa minh sắc trời đã tối tối nay để cho chúng ta tới thật tốt chúc mừng một chút như thế nào trừ dũng cười nói hứa phong lắc đầu một cái bảo vật bán cho trừ dũng vẫn còn cho hắn tranh liền mặt mũi hứa phong tự giác đã không nợ trừ dũng cái gì t u y ệ n môn cự tuyệt một thân một mình rời đi lúc rời đi hứa phong nhìn hoàng hạo một cái nhiều người ở đây t hai mắt lẫn l ộ t cũng không phải là cùng hắn liên lạc thời cơ tốt hoàng hạo trong tay vậy cái năm chuyển kim luân thiên hứa phong nhất định phải được hứa phong tùy tiện tìm quán trọ qua một đêm ngày thứ hai liền chuẩn bị đi ở kinh thành bên ngoài săn giết quái thú lên cấp thiên luyện dị thú trận ở mỗi tháng mười lăm ngày đó ban đêm mới có thể mở còn lại thời gian căn bản sẽ không xuất hiện cách tháng lầy mười lăm còn có ba ngày hứa phong chuẩn bị ở nơi này trong ba ngày đem tinh thần thuộc tính tăng lên nữa một c ó c thực tập trong không gian hắn mơ hồ cảm thấy muốn điều khiển tòa kia bảo tháp phải có cường đại tinh thần thuộc tính bốn sao sợ rằng cũng nguy hiểm phải đến năm sao sáu sao mới có thể điều khiển bảo tháp hoặc là là học tập hạng nhất rèn luyện tinh thần bí thuật mới được hứa phong chỗ ở cái này quán trọ tổng cộng bốn tầng tầng thứ nhất là một cái quán cơm phía trên ba tầng là ngủ lại địa phương lúc này ở quán trọ tầng thứ nhất trong một cái bao xương hứa phong bưng lên một ly trà tự rót tự uống ở mặt thế vận mệnh cửa hàng bên trong một cái điểm số vận mệnh có thể mua một phần thức ăn nước uống đủ một ngày cần nhưng giống như trà rượu các loại nhưng không cách nào ở vận mệnh cửa hàng bên trong mua vì vậy giá cả đắt tiền hứa phong trước mặt như thế một bầu nhỏ phổ thông nước trà lại giá bán ba điểm số vận mệnh đã có thể so với một kiện hai sao bạc tráng phẩm chất vũ khí đợi không bao lâu bảo dương cửa bị mở ra hoàng hạo đi vào làm việc hứa phong đã thông qua trừ dũng phải đến hoàng hạo liên lạc d â y số cùng hắn hẹn xong ngày hôm nay ở chỗ này gặp mặt hứa phong một mực chờ người chính là hắn hề hề không nghĩ tới ngươi ước hẹn ta đi ra không biết có chuyện gì không hoàng hạo ngồi xuống đầu tiên là cho mình rót ly t r à vừa uống vừa hỏi ta muốn mua ngươi ngày hôm qua thu mua vậy kiện bốn sao ám kim phẩm chất vũ khí hứa phong không dây dưa nói à lúc ấy ta hao tốn ba triệu điểm số vận mệnh mua không biết ngươi muốn dùng nhiều ít điểm số vận mệnh mua hoàng hạo trong mắt lóe lên một tia thần sắc k i n h thường ba triệu là hữu nghị giá cả nhưng cái này kiện vũ khí ở hoàng hạo nhưng trong lòng thì vô giá có cái này kiện vũ khí hoàng hạo thực lực tăng lên một lớn một khúc ở trong gia tộc sẽ có được nhiều hơn coi trọng coi như đi ra ngoài săn giết q u á i thú cũng biết ung dung rất nhiều cái này kiện vũ khí đối với hoàng hạo mà nói tương đương với mình tiền đồ tiền đồ giá trị bao nhiêu dựa theo hứa phong bây giờ giá trị con người mấy triệu hơn mười triệu đối với hắn mà nói tiện tay là có thể ném đúng ra nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy một mặt không đăng giá mặt khác vì thôn tế tự an toàn hắn cần chiêu mộ một cái sáu sao nở tờ cờ lính đánh thuê cần phải hao phí một cái trăm triệu điểm số vận mệnh bây giờ còn thiếu rất nhiều ta muốn dùng một cái tin tới cùng ngươi trao đổi vậy kiện vũ khí hứa phong thuận miệng nói một cái có thể làm cho ngươi ở lễ phật tháp hàng loạt đạt được bảo vật tin tức à là cái gì h o à n g hạo ánh mắt sáng lên nếu quả thật có như vậy tin tức bỏ ra một kiện bốn sao ám kim phẩm chất vũ khí cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự việc hề hề biết ta tại sao đang thử luyện bên trong tháp đợi ba ngày ba đêm sao chẳng lẽ chỉ là vì rèn luyện kỹ năng hứa phong cười nói trên thực tế hắn sở dĩ đợi ba ngày ba đêm phần lớn thời gian đúng là ở rèn luyện kỹ năng đáng kiếm thập tam thức đó là tiền tông đáng kiếm tông nhập môn tuyệt học không phải người bình thường có thể nắm giữ nhưng cái này chút nhưng không cần phải cùng hoàng hạo nói rõ như vậy sở à phải không vậy ngươi ở bên trong rốt cuộc đã làm chút gì hoàng hạo hướng phía trước lộ ra thân thể c u ố n cùng nói hề hề hứa phong khẽ mỉm cười nâng t á c h trà lên nhẹ khẽ n h ấ p một miếng nhìn hoàng hạo không nói lời nào hoàng hạo chậm rãi ngồi xuống trong đầu ý niệm không ngừng cuộn cuộn ánh mắt thoáng qua vẻ sát cơ từ hắn đáy mắt lướt qua một cái nhưng rất nhanh hứa phong ba kiếm tiêu diệt lý đ ỉ n h cảnh tượng hiện lên hắn n á o hải để cho hắn không nhịn được một hồi mồ hôi lạnh như vậy sự việc coi như phải làm cũng là ở sau lưng làm bây giờ làm sao dám toát ra như vậy ý niệm hoàng hạo lau trên trán xuất ra mồ hôi lạnh nhìn lén hứa phong một cái phát giác đối phương cũng không có phát hiện cái gì trong lòng ngầm từ vui mừng do dự hồi lâu hoàng hạo chậm rãi đem vậy cái bốn sao ám kim phẩm chất năm chuyển kim luân phiên lấy ra đặt ở trên bàn nhưng lấy tay để lại nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong n ô đầu ra tới đem điều này cái đó có thể lựa chọn thực tập mục tiêu thực lực tin tức nói cho hoàng hạo cái gì làm sao có thể hứa o hạo trong à là n kinh ngạc thần sắc, một bộ không dám tin tưởng hình dáng.、Có、tin hay không ngươi, ngươi người chẳng g hay thể thử chút, phải h mắt một tùy tìm một người thử một chút, chẳng phải sẽ biết. ra dám sắc, lộ bộ Có có sẽ phong dĩ nhiên biết mình tin tức này giá trị rốt cuộc có bao nhiêu nếu như chẳng qua là đổi một kiện thông thường bốn sao ám kim trang bị nhất định sẽ rất thua thiệt nhưng trong thực tế nếu như thất tình mục tiêu cùng thực lực mình không ngang hàng nói lấy được bảo vật cũng là gân gà chỉ có mục tiêu thực lực và mình bằng nhau mới có thể đạt được cùng thực lực mình tương đối phù hợp bảo vật coi như như vậy hoàng hạo cũng là chiếm tiện nghi lớn nếu như không phải là năm chuyển kim luân phiên có thể hợp thành lên cấp thần thánh phẩm chất vũ khí hứa phong dù là đem tin tức này nát vụn trong lòng cũng không biết nói cho bất kỳ một người nào cho dù là cấp thấp bảo vật một khi hoàng hạo hàng loạt lấy được Hoàng gia thực không chừng, Kinh những thứ hạng, phải chút thay này cũng biết đạt được cực lớn tăng lên, nói không chừng, bắc kinh những thứ này đại gia gia biết đại lại phải có chút thay đổi. đạt tộc t lực cực được Bắc có rất ư c h n nhỏ. r ấ nhanh hoàng hạo thông qua máy truyền tin đem tin tức này nói cho hoàng mỗi gia chủ hoàng mỗi gia chủ lập tức phái người đi trước nghiệm chứng hứa phong cùng hoàng hạo chỉ như vậy một mực ngồi ở bên trong bao xương uống trà nói chuyện t h i ế m hoàng hạo rất muốn mời chào hứa phong nhưng lại bị hứa phong từ chối bắc kinh những thứ này gia tộc lớn hứa phong tiếp t r ư ớ c liền cùng bọn họ đã từng quen biết dùng đến ngươi lúc này lễ hiền hạ sĩ một khi không có chỗ hữu dụng hoặc là là muốn tổn hại đến gia tộc mình lợi ích lúc này lập tức trở mặt không nhận người hứa phong đối với những thứ này cái gọi là gia tộc lớn thế lực lớn đã sớm nhìn thấu triệt ban đầu nếu không phải vì cái đó huấn luyện số người hứa phong căn bản sẽ không để ý tới võ quán lôi đình mời chào kết quả bởi vì là thôn tế tự ngược lại bị võ quán lôi đình đuổi giết để cho hứa phong cảm thấy khinh miệt sắp đến buổi trưa hoàng hạo bị tin tức quả nhiên cái đó nghiệm chứng người thu được bốn kiện bảo vật hoàng hạo trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc vui vẻ cười to trước đứng dậy hướng hứa phong chắp tay một cái cách mở con t r ỏ hứa phong nhìn hoàng hạo hình bóng khoe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm cái này là muốn đi ra tộc lĩnh thường năm kiện năm chuyển kim luân thiên hứa phong đã phải thứ tư còn dư lại một kiện là có thể góp đủ hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút hưng phấn bất quá cuối cùng này một kiện chỉ sợ cũng là lễ phật tháp đi ra ngoài chính là không biết ở trong tay người nào tóm lại sẽ không vượt qua bắc kinh những thứ này ra tộc lớn đến lúc đó từ từ điều tra liền tốt hứa phong dỗi cái chặn ngang chuyện này làm xong sau đó hứa phong liền dự định mau sớm đem cấp bậc của mình tăng lên đi lên đi ra ở kinh thành đi tới hoang dã hứa phong cho gọi ra hải cốt khô lâu chiến mã hướng ở kinh thành bên ngoài một cái chấn nhỏ chạy đi bây giờ g i ã ngoại đã là quái vật chỗ vui chơi loài người chỉ có thể trốn ở các nơi tụ tập hoặc là là doanh trại ở kinh thành người lần cận là may mắn lại như thế đã s ơ m có một cái an toàn doanh trại những thứ khác rất nhiều tỉnh phần cũng không có như thế may mắn hài cốt khắp nơi ngàn r ằ m không có người ở tình cảnh tùy ý có thể gặp rời đi ở kinh thành g i ã ngoại quái thú tùy ý có thể gặp tựa hồ đã đem địa khu toàn bộ chiếm lĩnh nhưng rất nhiều cũng chỉ là hai sao ba sao thực lực quái v ậ t những quái thú này đối với hứa phong không có chỗ nào xài hơn nữa chúng một khi phát hiện hứa phong cái động tác thứ nhất chính là lập tức cách xa hứa phong thoát được xa xa hứa phong cũng lười đ u ổ i theo chúng bây giờ hứa phong muốn săn giết là quái thú bốn sao quái thú bốn sao thiếu người loại tụ tập địa phương rất xa mỗi một doanh trại đều sẽ có mình hộ vệ đội mỗi ngày đều sẽ quét sạch chung quanh quái thú cấp bậc thấp giết không nổi nhưng là nếu như gặp phải cấp bậc cao nhất định sẽ vây giết cấp bậc cao quái thú một khi ở một cái địa phương nào đó đợi lâu thì sẽ tụ lại một nhóm lớn quái thú cuối cùng tạo thành thú triều đối với loài người doanh trại tạo thành đánh vào vì vậy muốn thời gian đầu tiên tiêu diệt hứa phong cưới hải cốt chiến mã một mực hướng phương nam chạy đi cách ở kinh thành hơn hai mươi dặm địa phương có một cái trấn nhỏ tên là kinh hoa trấn giống như vậy trấn nhỏ cũng biết bị quái thú làm xào huyệt chiếm lĩnh rất dễ dàng nảy sinh ra thực lực cường đại quái thú cũng không lâu lắm hứa phong liền thấy kinh hoa trấn dù là cách thật xa rất nhiều bay cũng có thể nghe được bên trong c h ấ n nhỏ chuyển tới quái thú tiếng gào thét bên trong kinh thành bốn sao năm sao quá nhiều người hơn nữa đã xuất hiện thực lực sáu sao người đ ờ i trước ta đến sáu sao dòng giã hao tốn sấp xỉ tám năm thời gian mà bây giờ chỉ có vẫn chưa tới một năm cũng đã có người thực lực đạt tới sáu sao cái này gọi là ngọn lũ người chính là kiếp trước cái đầu tiên đạt tới chín sao hơn nữa là trên trái đất có khả năng nhất vượt qua chín sao tồn tại mà xếp hạng thứ hai tiếu sấm xét chính là võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ một tay tạo lập được võ quán lôi đ ỉ n h tiếu ra là bắc kinh nhà giàu có mà ngọn lũ chính là trung hải thượng hải gia tộc lớn nhất hồng gia gia chủ hứa phong đi tới kinh hoa trấn nơi này đã hoang phế rất lâu hoàn toàn không có bóng người dáng vẻ chỉ còn lại quái thú giống như vậy bị quái thú chiếm lĩnh thị trấn rất nhiều thực lực giống vậy tiểu đội săn g i ế t thậm chí cũng không dám tới gần nơi này dạng thị trấn nơi này quái thú cấp bậc t r ê n lệch quá lớn vòng ngoài thực lực yếu hơn nhưng là càng đi thành phố trung tâm trấn q u á i t h ú thực lực càng cao thậm chí có thể gặp phải năm sao sáu sao thậm chí đẳng cấp cao hơn q u á i thú hứa phong đứng ở một cái nhà hai tầng lầu lầu chót nhìn xuống dưới bên trái dọc theo đường phố có hơn mười chỉ trùng binh xuất hiện những thứ này trùng binh người khoác vừa dày vừa nặng trùng giáp nhưng tốc độ nhưng một chút đều không c h ậ m hơn nữa hai cái đã hóa là cốt nhận chân trước là trời xanh binh khí mỗi một cái trùng binh đều là một cái thiện khiến cho song đào đào khách ba sao ba sao ba sao bốn sao bốn sao hứa phong xa xa nhìn lại nhìn đám này trùng binh thực lực lại có bốn chỉ bốn sao trùng binh còn lại tất cả đều là ba sao nếu như là tiến vào lễ phật t h á p trước đám này trùng binh còn biết đối với ta tạo thành một ít tổn thương bất quá bây giờ cũng không biết bị ta coi vào đâu hứa phong trong lòng ngầm nói khoe miệng lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm lấy ra đoàn mâu nhắm bên trái vậy chỉ ba sao trùng binh hứa phong trợt ném ú n ra đoàn mâu thật giống như một tia chớp phát ra nhọn tiếng xe gió hướng vậy chỉ trùng binh đâm tới tiếng xe gió mới vừa vang lên đám kia trùng binh liền cảnh giác tự giác làm thành một cái chiến đấu trận hình bốn chỉ bốn sao trùng chia ra đường đứng ở trước sau t r ư ờ n g bốn cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại đoàn mâu dễ dàng đâm thủng vậy chỉ bà sao trùng binh đầu lâu nhất thời hứa phong vị trí bại lộ đi ra một đám trùng binh hướng hứa phong nào tới gió táp đâm thẳng hứa phong bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ phi kiếm trong tay kéo theo hứa phong thân thể hướng đám kia trùng binh nào tới gió táp đâm thẳng tổn thương đã có chút không theo kịp hứa phong thực lực tăng lên nhưng là gió táp đâm thẳng tốc độ thêm được lại bị hứa phong dùng tinh tế đây cũng là ở lễ phật trong tháp từ thực tập mục tiêu trên mình học được kỹ xảo hứa phong cầm kiếm cấp tốc lướt qua liền liền trùng binh cũng bắt không tới hắn bóng người một cái ba sao trùng binh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phi kiếm liền vạch qua nó đầu lâu đem đầu nó toàn bộ cắt mất Tiếp, hứa phong kiếm thức biến đổi hướng bên trái nhất vậy chỉ bốn sao trùng binh nào tới bạch tê ngắm trăng tựa như một đầu màu trắng tê giác vọt vào trùng binh trong đám tê giác hướng về phía bên trái nhất vậy chỉ bốn sao trùng binh đụng tới âm một tiếng vang thật lớn lại trực tiếp đem vậy chỉ bốn sao trùng binh đụng bay lên trời giữa không trung vậy chỉ bốn sao trùng binh thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc gãy lịa thành đến khi nó rơi xuống đất lúc này hai cái cốt nhận từ trong gãy thân thể khỏe tựa như một cái vặn vẹo bị chơi x ấ u bút bê vải đụng vào một mặt trong vách tường tế vũ kiếm pháp l ê n k e n lenken liên tiếp chuỗi rồn d ậ p tiếng va chạm vang lên phi kiếm như mưa tơ vậy đem hứa phong toàn thần cao thấp bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật một cái ba sao trùng binh nhảy lên một cái cơ múa c ố t nhận từ hứa phong sau lưng hướng hứa phong lưng bổ tới phi yến quay đầu lại hứa phong sau hót thật giống như mắt dài vậy thân hình biến đổi từ trùng binh trong vòng vây lao ra thân thể lấy một cái kỳ quái góc độ thay đổi quay về một kiếm kiếm thanh thanh minh tựa như một chim yến tức phát ra kêu to đâm một tiếng ánh sáng trăng thoáng qua vậy chỉ thật cao lược khởi trùng binh lại bị một kiếm đánh thành hai nửa ở cách c h ấ n nhỏ năm sáu trăm m trong rừng tây một cái bảy tám người tiểu đội đang nhanh chóng tiến về trước mục tiêu chính là hứa phong chỗ ở kinh hoa trấn chương hai trăm ba mươi ba long ngâm tiểu đội và cảm ơn bạn cùng gậy mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã đề cử nguyệt phiếu đội trưởng trước mặt chính là kinh hoa trấn đi về trước nữa liền sẽ gặp trùng binh một cái trên mặt có sẹo người đàn ông trung niên thấp rộng với đi tuất ở đảng trước tiểu đội đội trưởng tiết phong nói tiết phong gật đầu một cái quay đầu lại hướng về phía bên người một người nói lý đông ngươi đi c h ấ n nhỏ dò xét cha một chút lý đông sắc mặt tâm trầm hắn hôn qua ở lễ phật thắp trước không để ý trừ ra mặt mũi muốn muốn cưỡng ép mua hứa phong trong tay trôi này đào trăng l ư ớ i liềm nhưng lại bị hứa phong cự tuyệt chuyện này trừ ra tự nhiên hướng lý gia bày tỏ bất mãn gần đây lý đông một mực bị chèn ép gia tộc chèn ép tài nguyên giảm thiếu hơn nữa chuyện này truyền tới hắn t r ô ở bắc kinh hộ vệ nơi tiểu đội đội trưởng tiết phong sau khi biết trong lòng cười nhạt không dứt tự nhiên biết ly đông trong lòng nghĩ cái gì muốn bằng vào một kiện bốn sao đẳng cấp vũ khí thì phải đẻ tự té thành là tiểu đội đội trưởng thật là mộng tưởng hào huyền vì vậy ở tiểu đội trưởng trong lý đông cũng bị đội trưởng tiết phong lật đổ cuộc sống thật không tốt qua tiểu đội đã tới kinh hoa trấn bên bờ nguyên bản không cần lại vào đi điều tra hơn nữa ly đông cũng không phải điều tra nghề đi vào chẳng những không sẽ được cái gì hữu dụng tình báo nói không chừng còn biết kinh động bên trong quái thú đội trưởng c h ấ n nhỏ đang ở trước mắt bên trong chẳng những có t r ủ n g binh còn có quái thú đều là ba sao bốn sao thực lực nghe nói trong c h ấ n nhỏ lòng còn có năm sao thực lực quái thú c h ấ n g i ữ chúng ta lý đông cắn răng nói làm sao lý đông n g ư ờ i sợ tiết phong hừ lạnh một tiếng nói không có từ người trừ ra trong tay mua được vậy cái bốn sao vàng cấp vũ khí liền liền một cái như vậy c h ấ n nhỏ cũng không dám vào lý đông túi đầu yên lặng không nói đáy mắt thoáng qua một tia cựu hận thần sắc lý đông ngươi cái hóa kinh sợ ba sao thực lực bốn sao những cái kia nhóc rác r ờ i ngươi đều sợ ha ha cho dù có năm sao quái thú tự nhiên do tiểu đội chúng ta tiết đội trưởng phụ trách đối phó tiết đội trưởng nhưng cũng là năm sao cừng giả chẳng lẽ ngươi quên sao bên cạnh một cái đội viên lớn tiếng nói vỗ tiết đội trưởng lịnh b ỡ tiết phong sau khi nghe trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc tựa hồ rất hài lòng đội viên thổi nâng lý đông trong lòng cười nhạt tiết phong năm sao thực lực tất cả đều là gia tộc dùng hàng loạt trùng tinh thú tinh đôi thế mặc dù thân là hơn kinh hộ vệ đội một cái phân đội đội trưởng nhưng lại cho tới bây giờ không có đi ra ngoài săn giết qua quái thú bọn họ tiểu đội chẳng qua là ở trên cao kinh làm một ít tuần tra bảo vệ nhiệm vụ nhưng cái này lần cũng không biết cái này tiết đội trưởng đầu góc quất gió gì lại kéo đúng tiểu đội đi ra n g o à i đi săn ta tiết phong đó là bắc kinh tiết ra hảo tộc dòng tránh thân là năm sao cừng giả các người những người này ngày ngày len lén nghị luận nhận là ta không xứng làm cái này b ắ c kinh hộ v ệ nơi một tiểu đội đội trưởng h ừ vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho các người xem xem ta tiết phong rốt cuộc có như thế nào lực lượng đừng bảo là ba sao bốn sao cho dù có năm sao thực lực tộc côn trùng ta cũng một đao đem nó phách là hai đoạn tiết phong trong lòng ngầm nói phủi lý đông một cái trong lòng cười nhạt nhưng mà tiết phong không biết là ở lý đông trong lòng cũng ở đây âm thầm mắng tiết phong cuồng vọng tự đại một cái dựa vào trùng tinh chất đống năm sao có gì đặc biệt hơn người nếu như ngươi không phải tiết ra dòng tránh làm sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp ngươi h ư ở n g dụng còn chém chết năm sao trùng binh lấy ngươi bây giờ thực lực liền liền một cái bốn sao đ ỉ n h cấp không phổ thông bốn sao trùng binh sợ rằng cũng không đánh lại không có từng thấy máu người coi là cái gì cừng giả lý đông trong lòng oán t h ầ m nhưng nhìn về tiết phong bên người cái đó trên mặt có một xẻo người trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiêng k ỵ vẻ cái đó tên là tiết vĩnh người đàn ông trung niên mới là trong cái tiểu đội này cường hãn nhất tồn tại năm sao đỉnh cấp thực lực đã tham gia bắc kinh xây thành phố bảo vệ chiến tự tay chém chết vượt qua chăm chỉ trùng binh quái thú chiến lược bảng hạng sáu mươi bảy tên dựa theo chiến công hắn mới hẳn là cái tiểu đội này đội trưởng mới là kết quả mới là một phó đội trưởng bị một cái năm sao cậu ấm để ép một đầu tốt lắm tiếp tục tiến về trước đi tiểu đội chúng ta ngày ngày ở trong thành tuần tra bị người xem thường ngày hôm nay sẽ để cho tất cả mọi người xem xem chúng ta long ngâm tiểu đội cũng không phải ăn chay thiết phong la lớn cơ múa trong tay trường đao đội trưởng nói rất hay đi giết quái thú đi ngày hôm nay sẽ để cho những quái thú kiên đếm thử một chút các gia gia đại bảo kiếm hụ chết chúng ha ha một đám người vui vẻ cười to cơ múa vũ khí trong tay tiết h vinh n h ư ớ n g mày một cái đám người này căn bản không có một tia quân tránh quy tư c h ư t ngược lại giống như một đám sơn tặc cường đạo như vậy một đám người đi kinh hoa chấn giết quái thú nhất định chính là một cười nhạo sơ ý một chút sợ rằng sẽ toàn quân chết hết nghĩ tới đây tiết vinh trong mắt lóe lên một tia miệt thị những người này toàn chết sạch đều không quản hắn chuyện dù sao hắn cũng không phải đội trưởng chỉ phải bảo vệ tốt tiết phong là được rồi tiết vinh chẳng qua là tiết ra dòng thứ dựa vào mình cố gắng mới tiến vào tiết ra thượng tầng tầm mắt bị phái tới phụ trợ tiết phong làm hắn hộ vệ cùng bảo mẫu đi cùng nhau vào chấn nhỏ tiết phong tâm tình sảng khoái cũng không ở n ế u lý đông không công lý đông chẳng qua là tay hạ một tên lính quẻn sau này cuộc sống còn dài còn không phải là mặc cho hắn xoa làm thịt xoa tròn mới vừa nhảy vào c h ấ n nhỏ liền gặp phải ba con rời rác ba sao trùng binh thấy đám người này ba con trùng binh phát ra một hồi kêu nhẹ ánh mắt đỏ thám trong lộ ra là máu ánh sáng thịt người đối với những thứ này ngoài hành tinh người xâm lược mà nói là lớn bổ đặc biệt là những cường giả này máu thịt lại là như linh đan r ư ợ u dư vậy có thể xúc tiến những thứ này tộc côn trùng tiến hóa thấy long ngâm tiểu đội những người này ba con trùng binh cả người nóng lên tựa như thấy được món ăn ngon bữa tiệc lớn vậy chen lấn hướng mấy người nào tới tộc côn trùng khuôn mặt dữ tợn thân hình cao lớn cả người khoác màu đen nhánh trùng giáp khẩu khí một mở một đóng bên trong từng vòng mịn nhọn răng không ngừng ngoan ngoại thật giống như ác ma vậy tiết phong sắc mặt đại biến trùng binh hắn cũng không phải là không có gặp qua nhưng lại cho tới bây giờ không có cùng chúng chính diện chiến đấu qua nhìn về nơi xa trung binh cùng chính diện với chúng tác chiến hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh tượng trung binh cả người tản ra kinh người khí thế tựa như manh thu vụ mồi mà chúng chính là những cái kia thức ăn thức ăn đối mặt khắc tinh cái đó không phải run sợ trong lòng chỉ muốn nhanh lên chạy trốn tiết phong trong mắt lóe lên một tia sợ hãi không nhịn được hướng lui về sau hai bước những người còn lại cũng rối rít rút lui cái tiểu đội này chẳng những tiết phong cùng tiết vĩnh là năm sao thực lực mấy người còn lại còn có bốn tên đều là bốn sao những người còn lại tất cả đều là ba sao hoặc là ba sao đỉnh cấp thực lực lấy cái tiểu đội này thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép cái này ba con trùng binh kết quả mới vừa vừa thấy mặt lại bị ba con trùng binh sợ liên tiếp lui về phía sau tiết vĩnh trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh bỉ rút ra một chuôi chiến mâu hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng ba con trùng binh phong tới lấy hắn năm sao đỉnh cấp thực lực đối mặt ba con ba sao trùng binh hoàn toàn là một chàng nghiền ép vậy chiến đấu chiến mâu như dòng, hướng phía rồng, sông lên mâu thấy, ba ba thấy tiết vĩnh như vậy vũ dũng tiết phong còn nói thu hoạch chia đều mấy người còn lại mới lấy hết dũng khí hét lớn di động nhị bước hướng phía trước rời đi chương hai trăm ba mươi bốn ba con ba sao trùng binh rất nhanh bị giết chết trùng tinh bị tiết phong khu đi ra nhét vào miệng túi mình còn dư lại ba cái trùng binh thi thể bị nhanh chóng phân giải cốt nhận khối lớn trùng giáp có thể ăn trùng thịt không chỉ trong chốc lát cái này mấy con trùng binh liền bị cắt chi hoàn tất cả mọi người đều chia tới một số nguyên liệu tiết v ĩ n h chia tới một cây cốt nhận tiết v ĩ n h xuất lực nhiều nhất nhưng phân phối lúc này và những người khác không có gì khác biệt những người khác chẳng qua là ở bên cạnh cờ tung bay kêu g à o thậm chí binh khí cũng không có chạm đến trùng binh thân thể chia được một chút không có gì giá trị nguyên liệu dễ hiểu nhưng đúng trận chiến đấu cơ hồ đều là tiết vĩnh xuất lực nhưng chỉ chia được một cây cốt nhận không chỉ tiết vĩnh sắc mặt khó khăn xem những người khác cũng đều liếc mắt nhìn nhau trong mắt thoáng hiện vô hình thần sắc túi đầu không nói gì không sai sơ chiến cáo tiệp ha ha tiểu đội chúng ta vẫn rất có sức chiến đấu mọi người không ngừng cố gắng thiết phong vui vẻ cười to đạo ba cái trùng tinh ba sao giá trị ít nhất hơn ngàn điểm số vận mệnh tiết phong đột nhiên cảm thấy trước kia chưa ra đi săn đơn giản là một sai lầm nếu như sớm một chút đi ra sợ rằng phải không được bao lâu hắn là có thể tích lũy một số lớn tài sản đến lúc đó đừng bảo là một cái tiểu đội trưởng chỉ sợ cũng liền trung đội giải đại đội trưởng hắn cũng có thể tranh thủ một phen tiết v ĩ n h trong lòng cười nhạt nếu như không phải là gia tộc ra lệnh hắn mới sẽ không quản tiết phong sống chết mới vừa rồi vậy ba con trùng binh nếu như hắn không ra tay tuyệt đối có thể đem cái này một cái không có chút nào sức chiến đấu tiểu đội toàn diệt đây vẫn chỉ là chấn nhỏ và ngoài sau khi tiến vào quái thu cấp bậc cao hơn số lượng nhiều hơn cái này cái tiểu đội tối thiểu sẽ chết một nửa số người đến lúc đó xem thân là đội trưởng tiết phong còn mặt mũi nào mặt làm cái tiểu đội này giải hứa phong không bị thương chút nào đem một tiểu đội trùng binh thủ tiêu khu gia trùng tinh còn lại thi thể sử dụng đào đ ư ợ c thuật đem tất cả hữu dụng nguyên liệu thu thập không còn một ngống đang chuẩn bị đi về phía trước đột nhiên nghe được bên trái một tiếng vừa dày vừa nặng thú hống hứa phong trong lòng động một cái hướng chỗ kia địa phương mò đi cùng hắn nhảy đến một tòa tầng hai lầu nhỏ hướng xuống dưới nhìn quả nhiên một cái cả người khoác thiết giáp v ả y heo rừng đang cùng mấy con trùng binh đấu chung một chỗ tộc côn trùng cùng những quái thú này thuộc về hai cái chủng tộc tất cả ngoài hành tinh người xâm lăng cũng cũng không là một phe bọn họ tới trái đất chiếm đoạt địa bàn mỗi người có lợi ích của mỗi người một khi gặp nhau chúng lẫn nhau thì sẽ đấu làm một đoàn nếu như không phải là bởi vì là chúng lẫn nhau bây giờ tranh đấu trái đất căn bản không có thể ở đây sao nhiều người xâm lăng trong may mắn còn sống sót cái này thiết giáp heo kỳ quái là một cái thực lực bốn sao quái thú mà vây quanh nó trung binh thì phần lớn là ba sao thực lực trung binh còn có một cái thực lực bốn sao trung binh đứng ở ngoài vòng không có hạ trận chiến đấu một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm thiết giáp heo kỳ quái mặc dù không có kết quả nhưng cho thiết giáp heo kỳ quái cực lớn áp lực đây tựa hồ là đang luyện binh hứa phong khẽ nhứ mày nhìn t r ò n g chọc nửa ngày rốt cuộc xác định được những thứ này ba sao thực lực trung binh tựa hồ mới vừa từ trùng ổ tạo ra tới không có đi qua lịch luyện mà vậy chỉ bốn sao trung binh chính là mang chúng ra để chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đáng chết vậy mà sẽ có mới vừa sanh ra ba sao trung binh chẳng lẽ ngôi c h ấ n nhỏ này trong có một tòa trùng ổ b a sao sao hứa phong trong mày nếu như trong c h ấ n nhỏ có một tòa trùng ổ b a sao nế ức chẳng những trong trấn nhỏ những quái thú khác sẽ phải chịu xâm hại liền liền cách đó không xa ở kinh thành sợ rằng cũng gặp nguy hiểm trùng ổ ba sao nếu như không để ý tới nó nói theo thời gian rời đổi sẽ dần dần tiến hóa thành bốn sao năm sao thậm chí cao hơn mà ngôi trấn nhỏ này những quái thú khác vừa vặn có thể cho trùng ổ cung cấp tiến hóa năng lượng thiết giáp heo kỳ quái đánh một hồi sinh lòng ý rút lui nhìn chằm chằm vậy chỉ cách đó không xa bốn sao t r ù n g binh phát ra g à o t hét từ từ vượt qua lui về phía sau đi bốn sao trùng binh nhìn ra thiết giáp heo kỳ quái muốn chạy trốn k hí dài một tiếng còn dư lại ba sao trùng binh tốc độ công kích đột nhiên tăng cao rất nhiều xem bộ dáng là không muốn để cho trong tay con ngồi chỉ như vậy chạy mất thiết giáp heo kỳ quái trong mắt lộ ra thần sắc tức giận nếu như không phải là xa xa vậy chỉ bốn sao trùng binh cho nó áp lực quá lớn trước mắt cái này mấy con ba sao trùng binh căn bản không đủ nó đánh hứa phong lặng lẽ xuống lầu đi vòng do một vòng đi tới vậy chỉ bốn sao trùng binh sau lưng rút ra đoàn mâu hướng bốn sao trùng binh đầu ném qua bốn sao trùng binh đứng tại chỗ đột nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi tựa hồ có nguy hiểm gì đang hạ xuống đôi chân vừa bước bốn sao trùng binh rời đi tại chỗ hướng bên cạnh một nơi l ù n phòng nhảy đi đoàn mâu ở giữa không trung đột nhiên quẹo một cái cuông ngặc tiếp tục hướng bốn sao sau lưng đâm vào hứa phong tinh thần mạnh mẽ liền liền phi kiếm cũng có thể điều khiển chớ nói chi là một cái nhỏ nhỏ đoàn mâu đang phi hành trong quá trình tiến hành sửa đổi đối với hứa phong mà nói chẳng qua là một kiện rất chuyện đơn giản giáp giáp bốn sao trùng giáp ở đoàn mâu một kích dưới vỡ vụn bị đâm da lớn nhỏ như miệng chén một cái xuyên qua tổn thương từ sau lưng lại có thể thấy trước mặt cảnh tượng như vậy thương thế nếu như thả đang bình thường trên người khẳng định đã sớm chết rồi nhưng ở sinh mệnh lực cường hãn tộc côn trùng trên mình nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu bốn sao trùng binh gào thét không để ý tới tiếp tục nhìn chằm chằm vậy chỉ hắt giáp heo yêu xoay đầu lại hướng hứa phong nhào tới hai cái cốt nhận vạch qua tia tia ánh sáng trắng muốn đem hứa phong bổ một cái hai nửa mất đi bốn sao trùng binh ở một bên kem chế thiết giáp heo yêu trong lòng mừng rỡ ngửa đầu gào thét một tiếng cả người lại nổi lên từng cơn màu máu đỏ hơi thở thân thể cũng lớn một vòng hướng một cái trùng binh đánh tới heo yêu mặc dù thân thể khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh trực tiếp đem vậy chỉ ba sao trùng binh đụng vào một mặt trên vách tường vách tường ầm ầm sụp đổ heo yêu nhảy lên thật cao hướng vậy chỉ bỏ trên đất đang cố gắng d ẫ y r ũ a đứng lên trùng binh đ ặ t đi giáp giáp g i á giác. thanh thúy gãy thanh không ngừng vang lên vậy chỉ trùng binh xương cốt toàn thân đứt đoạn heo yêu dương ra miệng to cắn ở trùng binh nơi gáy dùng sức một xé đem trùng binh đầu l â u gắm hết sau đó một hồi loạn củng một cái ba sao trùng binh liền trong vòng mấy giây thân thể bị lôi xé chia năm xẻ bảy xem ra heo yêu cũng biết những thứ này tộc côn trùng sinh mệnh lực cường hãn chỉ có đem chúng thân thể hoàn toàn xé mở mới có thể giết chết chúng mất đi bốn sao trùng binh kem chế heo yêu hoàn toàn bung ra xông về mấy con ba sao trùng binh không chỉ trong chốc lát liền đem cái này mấy con ba sao trùng binh giết chết trả giá cao chỉ là trên thân thể mấy đạo vết thương heo yêu hãnh diện mới vừa rồi bị mấy con ba sao trùng binh áp chế bó tay bó chân trong lòng p h ẫ n l u t rất lâu bây giờ được phát tiết tâm tình sảng khoái hết sức giết chết hoàn những thứ này trùng binh nó còn chưa đầy đủ chọn nhặt lựa chọn gặm cắn trùng các binh lính thân thể nhất non trợt bắc thịt hứa phong đã đem vậy chỉ bốn sao trùng binh giết chết đang trừ trùng tinh ngẩng đầu nhìn lại vậy chỉ h ắ t giáp heo yêu lại không c ó chạy trốn chính ở chỗ này chậm rãi gặm ăn trùng binh thi thể không khỏi trong lòng cười nhạt cầm chặt phi kiếm trong tay hướng heo yêu từng bước một đi tới chương hai trăm ba mươi năm vây công và cảm ơn bạn cùng g h y mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã để cử người phiếu thiết giáp heo yêu nhìn hứa phong từng bước một đi tới trong mắt lóe lên vẻ tham lam sắc thần sắc loài người máu thịt muốn so với những thứ này t r ủ n g b ì n h món ăn ngon trước lần hống heo yêu giơ thẳng lên trời hí dài hướng hứa phong vọt tới gió tắp đâm thẳng hứa phong bóng người đột nhiên tăng tốc độ bóng người c h ấ p động hóa là một tia chớp mười mấy mét khoảng cách lướt qua một cái bạch tê ngắm trăng âm một tiếng vang thật lớn heo yêu thân thể cao lớn lại trực tiếp bị đụng bay lên trời trên đầu một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm cơ hồ đem heo yêu đầu chém thành hai khúc heo yêu rơi xuống đất bụi mù nổi lên bốn phía đập ra một cái hơn một thức chiều rộng hố sâu nằm ở trong hố heo yêu không ngừng thở hồn hện chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt một kiếm này cơ hồ muốn nó mặn già heo yêu dùng rằng đứng lên nhưng thấy hứa phong đứng ở trong cái hố sâu bên hai tay giơ kiếm hung hăng hướng nó chém tới heo yêu phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết trên người bờm căn căn giơ lên thật giống như kim đâm vậy hướng hứa phong bắn tới đây đã là heo yêu đẻ đáy dương lá bài tẩy chỉ có gặp phải sống chết trước mắt mới có thể thi triển hứa phong lắc mình t r á n h thoát bờm tốc độ cực nhanh sơ ý một chút cũng sẽ bị bắn chúng mà đây heo giống yêu bờm phần lớn đều có độc đâm chúng thân thể mặc dù sẽ không nguy hiểm sinh mạng nhưng lại rất phiền thoái đội trưởng nghe chưa tựa hồ có quái thú gào thảm thanh â m lý đông nghe được t r o n g c h ấ n chuyển tới quái thú đều thê lương thảm thiết con ngươi một chuyển xoay đầu lại nói khẽ với hứa phong nói bố lỗ thai lại không điếc thiết phong không vui nói đội trưởng muốn không nên đi qua xem xem nói không chừng là quái thú bây giờ tranh đấu chúng ta vừa vặn nhặt cái tiện nghi lý đông sắc mặt trầm xuống nhưng khôi phục rất nhanh tới thấp giọng nói tiết phong ý động nhìn tiết vĩnh một cái gật đầu một cái nói đi từ từ đã qua chớ kinh động liền quái thú đoàn người lặng lẽ xuyên qua một cái tiểu viện hướng quái thú gào thét địa phương đi tới rất nhanh h ứ a phong cùng thiết giáp heo yêu chiến đấu cảnh tượng ngay tại bọn họ trước mắt phơi bày t người nọ thật là lợi hại ả t i ế t vĩnh ngươi có thể hay không giải quyết người kia thiết phong nhìn một cái hứa phong thấp giọng hỏi chỉ là một thực lực bốn sao người lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn tiết vĩnh nhìn một cái cười lạnh nói lý đông trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc trong lòng ngầm nói lại là hắn chùa thiên luyện để cho ta như vậy khó chịu làm hại ta ở trong tiểu đội khắp nơi bị lật đổ hứa phong xem ngươi ngày hôm nay chết thế nào đội trưởng ta biết người kia lý đông đột nhiên nói chính là người kia giết chết ta chú họ lý đình ta lý ra treo giải thưởng mười triệu điểm số vận mệnh muốn lấy thằng nhóc kia thủ cấp cái gì mười triệu điểm số vận mệnh tiết phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc chỉ là một thực lực bốn sao người lại giá trị mười triệu bất quá có thể giết chết chiến l ự c bảng đứng hàng hơn tám mươi tên lý đ ỉ n h cũng coi là lợi hại tiết v ĩ n h trong lòng động một cái nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mười triệu điểm số vận mệnh đủ hắn mua nổi mấy kiện bốn sao cấp bậc vàng phẩm chất trở lên trang bị tiết v ĩ ngươi có thể giết chết tên kia không t i ế t phong hỏi tiết vĩnh hư l ệ n h một tiếng nói lý đình bất quá chiến lược bảng hơn tám mươi tên có thể giết chết người hắn một bó to ta ở chiến lược bảng hạng sáu mươi bảy giết chết cái này dễ như t r ở bàn tay được vậy còn chờ gì thủ tiêu cái thằng nhóc đó mười triệu kia tiểu đội chúng ta phát tài tiết phong ánh mắt đều đỏ đánh trước nói trước tốt vậy mười triệu làm sao chia tiết vĩnh liếc mắt nhìn hỏi làm sao chia đương nhiên là mọi người chia đều chúng ta là một tiểu đội tất cả chiến lợi phẩm đều là chia đều tiết phong nghiêm sắc mặt nói hề hề vậy các ngươi đi đi tiết vĩnh hai tay ôm vai hề hề cười nói trước mặt mấy con trùng b ì n h không bao lớn giá trị để cho cũng nhường cho nhưng là một ư ơ i triệu điểm số vận mệnh à thật làm ta là người ngu sao cung cấp các người điều khiển tiết vĩnh trong lòng cười nhạt tiết vĩnh ngươi nhưng mà g i a tộc phái tới bảo vệ ta phải nghe mệnh lệnh ta tiết phong sắc mặt đ ỏ lên thấp giọng hét bảo vệ ngươi là bảo vệ ngươi giết người là giết người hai người há có thể nhập làm một nói tiết vĩnh liếc mắt nhìn phủi hắn một cái cười hắc hắc nói ngươi ngươi tiết phong tức giận cả người phát r u n chỉ tiết vĩnh không nói ra lời thằng nhóc kia bất quá là một bốn sao thực lực đội trưởng ngươi nhưng mà năm sao hơn nữa mấy người chúng ta cũng là bốn sao chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một cái sao không có tiết vĩnh chúng ta không thể giết thằng nhóc kia sao bên cạnh một người mặc áo giáp đội viên thấp giọng nói tiết phong ánh mắt sáng lên không tệ đối phương chỉ là nhân loại Cũng không phải là những cái kia tướng mạo quái thú, có không những tướng tận giữ gì kia phải thú, phải quái là sao mạo sợ, đội á đánh n còn không h phải sao, sao. ta treo là tùy đ trưởng muốn động thủ có thể phải nhanh lên một chút thằng nhóc kia m a u đưa đầu quái thú kia giết chết một khi hắn chạy trốn ở trong cái c h ấ n nhỏ này quái thú chúng binh nhiều như vậy chúng ta cũng không dễ tìm lý đông đột nhiên nói tốt lắm mọi người cùng nhau tiến lên chỉ muốn động thủ đều có một phần tiết phong la lớn hứa phong một kiếm đem vậy chỉ heo kỳ quái p h á c h lật khu gia thu tinh bắt đầu đào được nguyên liệu đang hứa phong đào được tài liệu lúc này nhưng cảm thấy tựa hồ có người đang dòm ngó hắn k h ẽ to mày dám tới nơi này săn g i ế t quái vật thực lực vậy cũng rất cưng hãn hứa phong ngươi còn nhớ ta không lý đông đi ra la lớn một bộ dương dương đắc ý hình dáng hứa phong ung dung đem quái thú nguyên liệu thu vào giả tưởng trong túi leo lưng ngẩng đầu lên nhìn một cái ngươi là cái đó muốn muốn thu mua ta bảo vật cái tên kia đi hứa phong cười nói hứa phong ngươi có bao giờ nghĩ tới có ngày hôm nay lý đông trong mắt lộ ra ý định giết người ở sau lưng hắn mấy người đi ra bốn cái bốn sao hai cái năm sao còn lại đều là ba sao thực lực làm sao tìm nhiều người như vậy muốn giết ta chính là bởi vì là ta không có bán bảo vật cho ngươi hứa phong hỏi ngươi giết lý đình chúng ta lý ra treo giải thưởng mười triệu muốn ngươi đầu người nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta còn có thể hướng g i a tộc cầu tha thứ nói không chừng tha ngươi một mạng lý đông mặt đầy cười gằn nói một mình ngươi dòng thứ tiểu bối cũng có thể làm lý gia chủ sao hứa phong buồn cười nói ngươi chịu chết đi ngươi lý đông sắc mặt trầm xuống rút ra một c h ô i loan đao hướng hứa phong nào h tới v ẹ o lý đông chỉ thấy được trước mắt một đạo ánh sáng bạc liền cảm thấy thân thể khỏe giống bị một con voi đụng chúng bay về phía sau ngực đau đớn tựa hồ còn có máu tươi văng đến trên mặt một cách này Trực tiếp đem hắn lý ư người ợ n đánh dụng một nửa, trên người mặc một kiện tráng cũng thùng biến thành g giáp, máu một mặc một phẩm một màu áo phá độ đỏ. chất Phúc! dài to, ba sao cái bạc kéo lỗ l đông miệng phun máu vẻ kiêu ngạo biểu tình kinh hãi lúc này hắn đã lâm vào trọng thương trạng thái lượng máu kéo dài giảm thiếu hành động lực hạ xuống ba mươi phần trăm cơ hồ cùng trạng thái sắp chết cũng không kém nhiều ít người công kích tại sao như thế cao lý đông cả kinh kêu lên lên mọi người cùng nhau tiến lên tiết phong thấy ly đông lại bị một kích đánh ngã sắc mặt khó khăn xem hét lớn hứa phong cầm chặt phi kiếm cười lạnh một tiếng hướng tiết phong nào h tới chương hai trăm ba mươi sáu chém tận giết tuyệt tiết phong thấy hứa phong hướng mình nào h tới cắn răng cơ đao chém tới đang một tiếng thanh thúy tiếng vang tiết phong trường đao trực tiếp bị hứa phong chống bay hai người đồng thời sưng sốt tiết phong nhưng mà n ằ m sao t h ự c lực lực lượng so hứa phong lớn quá nhiều lại kích thứ nhất đã bị đánh bay vũ khí trong tay hứa phong cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt đối phương là một giả năm sao đi trong chốc lát hứa phong thậm chí đáy lòng sinh ra vẻ thương hại cảm thấy đối phương thậm chí liền ba sao đỉnh cấp mình cũng không đánh lại gió táp đâm thẳng hứa phong thậm chí cũng lười thi triển đ ã g kiếm thập tam thức trực tiếp một chiêu gió táp đâm thẳng hướng tiết phong cổ đâm tới tiết phong sắc mặt tái nhuận không nghĩ tới mình lại đang trong tay đối phương không có đi ra khỏi một chiêu thấy đối phương tốc độ đột nhiên tăng nhanh tiết phong mặc dù bằng vào tự thân thuộc tính có thể thấy rõ đối phương chiêu thức nhưng vũ khí rời tay lại để cho hắn dũng khí mất hết lại đang chiến đấu xoay người chạy hứa phong thật là đều phải giận cười đang chiến đấu xoay người chạy trốn đem sau lưng hoàn toàn bại lộ cho kẻ địch đây là chỉ có từ chưa từng ra chiến trường tay mơ mới có thể làm sự việc đối phương nhưng mà một người n ằ m sao cừng giả làm sao có thể sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy cử động bạch tê ngắm trăng hứa phong kiếm thế biến đổi phi kiếm như tia chấp vậy hướng tiết phong sau lưng đâm tới g i n g tay tiết vĩnh sắc mặt đại biến hứa phong thực lực cường hãn một đầu thực lực bốn sao thiết giáp heo yêu có thể không bị thương đem nó đánh chết không hổ là chiến lực bảng hạng trước trăm cường giả tiết phong muốn lên đi làm thịt hứa phong đạt được lý ra treo giải thưởng ở tiết vĩnh trong mắt chỉ có thể cần tìm chết hai chữ để hình dung hắn không nói lời nào chỉ là muốn hứa phong cho tiết phong một chút dạy bảo để cho hắn biết nếu như rời đi tiết vĩnh hắn tiết phong cái gì cũng không phải nhưng không nghĩ tới tiết phong lại so hắn tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn hứa phong một kiếm này sẽ đem tiết phong trực tiếp giết chết tiết phong mới vừa chạy hai bước c h ậ n cảm thấy cả người tóc gáy dựng đứng sau lưng phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú đang hướng mình nào tới hai cái chân bắt đầu như nhuộm lẫn ra tựa hồ một khắc sau thì phải té ngã trên đất tiết vĩnh ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm tiết phong lớn tiếng gào thét cả khuôn mặt cũng v ặ n mẹo trong ánh mắt tràn đầy trước khi chết kinh hãi t h ầ n sắc tiết vĩnh vẫn còn ở mười mấy mét bên ngoài địa phương thấy hứa phong trường kiếm đã mau muốn đổi kịp tiết phong cắn răng một cái trực tiếp hướng về phía tiết phong thi triển một cái kỹ năng nhất thời một đạo kim quang đem hai người đồng thời bao phủ thời gian một cái nháy mắt tiết vĩnh cùng tiết phong vị trí lẫn nhau đổi cho nhau một chút rời hình thế thân vê anh tiết vĩnh vừa mới tới tiết phong vị trí cũng cảm giác mình tựa như bị một con voi đối diện đánh tới ngược bị một cây nhọn vật thể đâm vào trên người hộ giáp thật giống như tầng một giấy mỏng dễ dàng bị x é rách hắn thậm chí có thể cảm nhận được áo giáp bị kiếm khí sẽ thành mảnh vỡ khắp nơi bắn hình、dáng. Phúc, phun ra một ngụm màu tươi, tiết Vĩnh ngực máu thịt mơ hồ, thân thể bay về phía sau, hung tiếp nơi bắn tung dáng. ngụm ngực hăng đụng tươi, mơ Tiết đại bay tué một trên một cây đại thụ, trực màu máu sau, cây cây ra đem về vào lần ớ trước, trước n đụng gãy. Hứa Phong lên đứng Vĩnh người, đáng đi gãy. không? Hứa hỏi, ra từ từ đi lên trước, đứng ở Tiết l ở này tổn thương tiết v ĩ n h đã mất đi năng lực chiến đấu trừ phi hắn có cái gì nghịch thiên đan g ăn dược ví dụ như siêu cấp toàn diện khôi phục chất thuốc các loại thuốc men có thể trực tiếp đem hắn đẩy máu sống lại tiết v i trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt hắn không nghĩ tới hứa phong một kiếm này uy lực sẽ co lớn như vậy nếu không hắn chỉ sợ cũng sẽ không thi triển loại này thay người đỡ kiếm chiêu thức hắn là dòng tránh ta là dòng thứ hắn chết cả nhà ta đều phải chết tiết vĩnh c ư ờ i khổ nói miệng đầy máu tươi một kiếm này không chỉ đâm xuyên qua tim hắn liền liền nội tạng cũng đều bị lực mạnh đụng toàn bộ vỡ vụn hề hề đây chính là thân ở đại gia tộc bi h a i hứa phong lắc đầu than thở tất cả gia tộc lớn đều giống nhau nhất định phải bảo đảm dòng tranh chính thống địa vị dòng thứ dù là xuất sắc đi nữa cố gắng nữa không có tài nguyên như thường nhất sự vô thành nếu như tiết phong cùng tiết vĩnh thân là đổi nhau một chút đem dùng ở tiết phong trên người tài nguyên dùng ở tiết vĩnh trên mình sợ rằng bây giờ trước mười dặm cũng sẽ xuất hiện tiết vĩnh tên chữ ta ta không c a m l ò n g tiết vĩnh trong mắt lộ ra r ã rùa thần sắc không muốn lúc này chết đi trên cái thế giới này khuất chết thiên tài ngươi không phải thứ nhất cái cũng không biết là cái cuối cùng hứa phong noi xong trường kiếm đưa một cái đâm vào tiết vĩnh cổ h ậ u chạy chạy mau chạy mau tiết phong sợ tệ ra quần bị đột nhiên dịch chuyển liền mười mấy mét nhưng lại không có cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn bỏ dậy hướng ở kinh thành chạy đi lý đông đã sớm không biết chui đã đi đâu hắn đã sớm ở tiết phong xoay người thời điểm chạy trốn liền hướng chấn nhỏ chỗ sâu tránh đi nơi này cách ở kinh thành có mấy chục dặm đều là hoang dã rất dễ dàng là có thể đuổi theo ngược lại là trốn vào chấn nhỏ còn có một tia mạng sống có thể ta là bắc kinh người vương gia ngươi giết ta ta vương gia sẽ không bỏ qua ngươi à đừng giết ta ta là tôn gia cháu mỗi gia chủ cháu ngoại tha ta ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền rất nhiều ác ma thân vì nhân loại đồng bào lại tàn sát lẫn nhau không m u ố n không à từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên hứa phong đem đúng tiểu đội toàn bộ chém chết hầu như không còn liền liền t i ế t phong cũng chỉ chạy ra ngoài không tới trăm mét liền bị hứa phong đ u ổ i kịp một kiếm giết chết lý đông hê、hey、hê、hey, ngươi lấy là trốn vào trấn nhỏ là có thể sống mạng sao hứa phong xoay người nhìn trấn nhỏ cười lạnh nói mấy người này đều là tất cả trong đại gia tộc đưa ra lịch luyện ở hộ vệ nơi lăn lộn t ừ lịch người người sau khi chết giả tưởng trong túi đeo lưng đồ tự nhiên biến mất không gặp nhưng bọn họ trên người mặc trang bị cùng trong tay cầm vũ khí nhưng toàn đều để lại cho hứa phong để cho hắn thu hoạch rất phong phú lý đông chẳng qua là nhân vật nhỏ coi như chạy mất đối với hứa phong cũng không có ảnh hưởng gì chẳng qua liền cùng kiếp trước vậy bị mấy cái gia tộc lớn đuổi g i ế t mà thôi kiếp trước ta bây giờ chỉ là một một sao thực lực cá tạp đi hứa phong trong lòng cảm khái lúc ấy lăn lộn hơn một năm hứa phong g i ế t mấy tháng hắc giáp trùng mới lăn lộn đến một sao thực lực ở ngày tận thế chẳng qua là tầng dưới chót nhất tồn tại mà bây giờ hứa phong cũng đã hạng đến thế giới trước một trăm bên trong là tinh anh trong tinh anh lại cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy chẳng qua là mấy cái tam lưu thế lực liền đuổi g i ế t hắn hoang mang như chó chết chủ một ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong giết mấy chục con bốn tộc hành tinh côn trùng cùng quái thú ba sao thế lực lại là trên trăm thu hoạch rất phong phú ban đêm hứa phong đi tới một cái bỏ hoàng tiểu viện ăn một chút thức ăn sau đó đem tất cả bốn sao trùng tinh thú tinh lấy ra bắt đầu hút lấy năng lượng tăng lên thực lực rất nhanh mười mấy cái sáng trói tinh thể hóa là một đống bột hứa phong lau một cái chán dỉ ra mồ hôi hột liếp nhìn tinh thần thuộc tính lúc này tinh thần thuộc tính đã tăng lên tới hơn tám mươi điểm còn có s ắ p xỉ hơn bốn mươi điểm là có thể đạt tới một trăm hai mươi điểm đến lúc đó tinh thần thuộc tính là có thể ở thiên phú thêm được hạ n g đạt tới bốn sao tăng lên hoàn thực lực ngay tại hứa phong chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon lúc này đột nhiên nghe được c h ấ n nhỏ hướng tây nam chuyển tới một tiếng tiếng gào thét thê lương hứa phong trong lòng cả kinh mở hai mắt ra hướng cái hướng kia nhìn lại chương hai trăm ba mươi bảy bắc kinh hộ vệ nơi và cảm ơn bạn cùng g h y mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã để cử nguyệt phiếu cửa hồ có đại quân lái đến c h ấ n nhỏ tới đây là ở kinh thành nhận ra được bên trong c h ấ n nhỏ có trùng ổ tới tiêu diệt sao hứa phong ở bên cửa sổ đưa mắt nhìn rất lâu trong lòng thầm nghĩ động tĩnh này quá lớn đúng ngôi c h ấ n nhỏ quái thú đều bị kinh động chen chúc hướng cái hướng kia chạy đi quá l ô mãng c h ấ n nhỏ quái thú quá nhiều như vậy thương vong sẽ rất lớn hứa phong lắc đầu trong lòng ngầm nói bắt sống hứa phong tiền thưởng ba chục triệu chết rơi đầu cũng đáng mười lăm triệu không nên để cho hắn chạy nhanh lên đem những quái thú này toàn bộ thủ tiêu một cái thanh n â m mơ hồ chuyển tới hứa phong sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra cười nhạt nguyên lai、like、là đuổi bắt ta hề hề xem ra hôm nay giết những người này đều là bắc kinh lớn người trong gia tộc hứa phong tự nhủ hôm nay giết những người đó ở trước khi chết rồi g i ế t tự giới thiệu muốn hứa phong thả b ọ nhưng ọ một kết con phong ngựa, n hứa quả h toàn đều giết chết vương gia lý gia triệu gia tiết gia hề hề bắc kinh những gia tộc này không khỏi quá nhiều một chút hứa phong lúc ấy trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ thọc cái tổ hong vỏ vẽ các người nếu là ở nửa đường chặn đánh ta thì thôi không nghĩ tới lại dám xông vào ngôi trấn nhỏ này hề hề thật là lớn gan hứa phong phi thân nhảy lên nóc phòng roi mắt nhìn lại chỉ gặp bên trong trấn nhỏ quái thú chúng binh như thủy chiều hướng góc tây nam vào tới nguyên bản h u y ề n nào đám người rất nhanh yên lặng xuống chỉ nghe gặp quái vật gà o t h é t hứa phong trong lòng cười nhạt nhảy vào phòng cũng không để ý ngoài nhà gào thét rung trời quái thú bắt lại trên lưng con thanh kia phổ thông phẩm chất trường kiếm đặt nằm ngang đầu gối ở giữa bây giờ cũng không có biện pháp ngủ không bằng thừa dịp cái này thời gian thật tốt tu luyện một chút chú tâm kiếm trong cơ thể kiếm nguyên chân khí tí ti lũ lũ sen lẫn tâm thần chậm dại hướng trường kiếm vào tới chú tâm kiếm vừa mới bắt đầu chỉ cần dùng kiếm nguyên chân khí cùng tâm thần đến phía sau liền cần người sử dụng máu tươi xâm nhiễm cuối cùng luyện hóa đúng thanh trường kiếm khiến cho c h i thành là thân thể một cái khác bộ phận đặt tới tùy tâm sở dục trình độ mới tính đem cái này chú tâm kiếm luyện đến chút thành t i ể u hứa phong cách bước này còn có tốt dài một đoạn đường phải đi một đêm cứ như thế trôi qua bên trong c h ấ n nhỏ quái t h u r ồ i rít trở lại chỗ cũ nhóm kia đêm khuya xông vào c h ấ n nhỏ người phỏng đoán cũng chết tổn thương hầu như không còn không cần suy nghĩ nhất định là lý đông đã thông qua máy truyền tin đem hứa phong chém chết long ngâm tiểu đội chuyện nói cho lý gia sau đó lại thông báo cho mấy gia tộc khác treo giải thưởng đã do trước kia mười triệu điểm số vận mệnh tăng lên tới ba chục triệu bất quá bắt sống nói độ khó khá lớn coi như thi thể cũng có mười lăm triệu hứa phong trong lòng buồn cười kiếp trước những cái kia tam lưu gia tộc cũng không bỏ được một khoản tiền lớn như vậy lúc ấy đối với hắn treo giải thưởng nhiều nhất không có vượt qua năm trăm ngàn sống lại một đời kết quả vẫn là không có hấp thụ giáo hấn lại cùng những thứ này gia tộc lớn đối với thật là không có chút nào tiến bộ hứa phong trong lòng cười khổ bất quá nếu như còn có thể một lần nữa sợ rằng hứa phong vẫn sẽ cùng những thứ này gia tộc lớn đối nghịch kiếp trước đối mặt những thứ này đại gia tộc treo giải thưởng hứa phong chỉ có trốn nhưng là đời này hứa phong lại có cùng những gia tộc lớn kia chu toàn s ứ c mau sớm đạt tới bốn sao đỉnh cấp hứa phong trong lòng ngầm hạ quyết tâm trời sáng ngày thứ hai hứa phong tiếp tục hướng chấn nhỏ chỗ sâu thăm dò nơi này quái thú rất nhiều muốn gặp phải lạc đàn quái thú bốn sao có thể phải hao phí hàng loạt thời gian đi tìm ở kinh thành thứ nhất hộ vệ nơi lúc này long ngâm tiểu đội tất cả gia tộc cũng phái đại biểu đi tới hộ vệ nơi lúc này bọn họ đang thấp p h ỏ m bất mãn chờ đợi hộ vệ chỗ tiếp gặp vương khôn ngươi nói lần này hộ vệ nơi sẽ là vị nào đại nhân cùng chúng ta gặp mặt một cái mập mạp chàng trai không ngừng lấy tay sờ một khối màu vàng đồng hồ bỏ túi bên bờ vẻ kiêu ngạo bất tán hỏi vương khôn đại biểu vương ra tới rất yên lặng ngồi một bên nghe được người mập mạp kia nế ức cười lạnh một tiếng nói vương gia lần này chết một cái dòng thứ đệ tử nhưng tiết g i a có thể là chết hai cái nghe nói cái đó gọi là m tiết v ĩ n h nhưng mà có đánh vào bảng xếp hạng trước năm mươi thực lực tiết g i a mới là chồng chúng ta đau lòng nhất ngươi tại sao không hỏi một chút h ắ n chiến lược bảng trước năm mươi hề hề không muốn cầm chiến lược bảng nói chuyện đây chẳng qua là cho người khác nhìn lại có bao nhiêu người ở nút chiến lược bảng đứng hàng cũng không ai biết liền nói thứ nhất hộ vệ chỗ vị kia trừng phạt kỵ sĩ đại nhân các người ở chiến lược trên bảng xếp hạng thấy qua hắn tên chữ sao chẳng lẽ các người lấy là lấy vị đại nhân này thực lực xếp không tới chiến l ự c bảng trước mười ngàn tên thật là chuyện tiếu lâm một cái người đàn ông trung niên quần áo âu phục cười lạnh nói mặt coi thường nói tiết vĩnh mặc dù không có biện pháp cùng vị đại nhân kia so sánh nhưng là ở cái gọi là long ngâm tiểu đội nhưng là thực lực cao nhất một cái hơn nữa lần này chúng ta tiết ra một lần liền chết hai người một người trong đó vẫn là đích hệ tử tôn chuyện lần này chúng ta tiết ra cũng sẽ không giống lần trước sự kiện kia vậy không minh bạch vứt bỏ nhất định sẽ truy xét tới cùng đại biểu tiết ra là một cái hơn ba mươi tuổi phụ nữ trung niên người mặc màu đỏ thám trường bảo quần áo lậu lấy tướng mạo tuấn tú chẳng qua là mi ở giữa nhưng luôn có một cổ nồng nặc oán khí quanh quẩn trên mình tản mát ra từng trận để cho người khó chịu hơi thở ở bên cạnh nàng đợi hơi lâu một chút thì sẽ cảm thấy tim đập rộn lên thân thể khó chịu tựa hồ tất xê lực lượng đều ở đây tăng tốc độ biến mất người phụ nữ này tên là thiết cầm là tiết ra nội phủ một vị quản sự hề hề cái này cũng không trách phải tiết ra hương sư đọc chúng nghe nói tối hôm qua tổ chức một cây lính đánh thuê đi đổi u bắt cái thằng nhóc đó không biết chiến quả như thế nào một cái chữ bát mi chàng trai liếc mắt nhìn nhìn tiết cầm một cái hề hề cười nói tiết cầm lông mày nhớ lên thấp giọng mắng một đám được việc chưa đủ bại chuyện có thừa khốn kiếp trò vui tối hôm qua lớn như vậy đ ộ n g tĩnh đã sớm huyên nào khắp thành mọi người đều biết kết quả lại là toàn quân chết hết mới vừa đi tới c h ấ n nhỏ và ngoài liền bị một đám quái thu trùng binh vây giết nhắc tới tiết cầm chỉ muốn đem tìm cái này lính đánh thuê cái tên kia thủ tiêu lần này cái đó gọi làm hứa phong tiểu tử giết long ngâm tiểu đội toàn bộ đội viên nha không còn có một cái kêu lý đông thật giống như chạy về giết chỉ còn lại hắn một cái cái này không những là đánh mấy người chúng ta ra tột mặt lại là không đem thứ nhất hộ vệ c h ộ những người lớn coi ra gì lần này hộ vệ nơi nhất định sẽ tống ra săn giết đội đuổi bắt cái đó gọi là m hứa phong tiểu tử một người đàn ông trung niên khá là tự đắc nói không sai không tệ phỏng đoán lần này triệu tập chúng ta tới cũng là vì chuyện này đến lúc đó sợ là chúng ta đều phải ra chút máu ả chính là không biết sẽ phái ai đuổi theo giết đừng đến lúc đó lại bị giết ngược há chẳng phải là mất mặt hề hề đây chính là hộ vệ nơi đạt mọi người bận tâm chuyện chúng ta không cần lo lắng ha ha ha nói cũng phải vì chuyện này ta mỗi gia chủ mấy ngày nay c ó t h ể đ á n h hết mấy chân nát tức mấy quý đồ sứ, g i ậ n k h ô n g được à. Đây à. là, m ộ t cái ă n m quân t r a n người g đi ra, đối với ra, m ấ y n g ư ờ i nói, c á c vị, đại nhân xin nhân m ờ i Trường 238 bên trong trấn nhỏ hứa phong hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ hướng trấn nhỏ chỗ sâu lao đi dọc theo đường đi t r u n g binh số lượng dần dần nhiều hơn q u á i thú ngược lại càng phát ra không gặp tung tích hứa phong suy đoán chỗ không xa có thể sẽ có một tòa chí ít ba sao trùng ổ rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa ba tầng lầu to lớn trùng ổ bề ngoài màu nâu đen dày dày nếp nhăn không ngừng n g o ạ n ngoại rất nhiều cánh tay lớn nhỏ trứng trùng không ngừng từ trùng ổ lỗ khe cửa t r o n g chui vào chui ra mấy trăm con trùng binh vây ở trùng ổ chung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được trùng binh hi the thé thanh không chỉ trong chốc lát thì có mấy đội trùng binh kéo quái thú to lớn thi thể tiến vào trùng ổ trong như vậy một tòa cấp ba trùng ổ nếu như không nhanh chóng tiêu diệt muốn không được bao lâu ngôi trấn nhỏ này quái thú Cũng trùng n sẽ bị b ì hứa toàn bộ thủ tiêu, trùng chất tiến rất trùng thăng thành cho sao, sao, là là dinh dưỡng, cho nó tiến hóa cung cấp năng lượng, rất nhanh, đến kinh cũng nó bộ hóa hóa khi phải chịu huy hiếp. đó, ổ ổ cấp sẽ sẽ ở phong đi tới cách trùng ổ ba d ặ m ra ngoài một tòa tầng sáu cư dân lầu trong cư dân trong lầu trống giống không có bóng người một kiếm chặt đứt khóa cửa hứa phong tiến vào gian phòng bên trong căn phòng rất là s ố c xít chủ nhân tựa hồ đi rất vội vàng tất cả tủ rộng mở quần áo ném khắp nơi đều là trên ghế salon còn tán lạc một ít quả hạch cùng sợ nặc khoai bên trong căn phòng đồ gỗ nội thất cũng không có nhúc nít qua ghế salon bàn uống trà nhỏ t v tủ phía trên lửa một tầng thật dày bụi đất hứa phong đem ghế salon đẩy tới từ bên trong chĩa vào cửa để ngừa quái thú đột nhiên xông vào sau đó đi tới phòng ngủ từ tủ quần áo trong nhảy ra rồi một cái mong mỏng chăn lau sáng cửa sổ nhìn cách đó không xa t ò a kia trùng ổ cấp ba trùng ổ bên trong cấp bốn trùng binh cũng không thiếu có chỗ hòn này cấp ba chủng ổ vô luận là t r ù n g ổ mình lợi dụng tài nguyên ấp trứng ra t r ù n g binh vẫn là vùng lân cận trong hoang dã trung binh tiến hóa cũng biết mau rất nhiều hứa phong trong chốc lát có chút do dự còn có hai ngày chính là cái này tháng mười lăm số buổi tối hôm đó thiên luyện dị thú trận sẽ xuất hiện sợ rằng ở kinh thành gia tộc lớn cũng sẽ đi hứa phong bây giờ đắc tội nhiều người như vậy sợ rằng r a mặt cũng sẽ bị vây công cái này hai ngày mau sớm phải đem thực lực tăng lên một cái nấc thang cái kế tiếp tăng lên thuộc tính thưa phong đã quyết định tăng lên tinh thần thuộc tính một mặt tinh thần thuộc tính tăng lên yêu cầu trùng tinh tương đối thiếu mặt khác thưa phong cảm giác làm tinh thần thuộc tính tăng lên tới bốn sao lúc này tâm thần là có thể đến gần trong óc tòa kia bảo tháp tòa kia đã thắp sáng tầng một ánh sáng bảo tháp cái này không có lý do gì chẳng qua là trực giác tựa hồ một mực ở nói cho hắn tin tức này tinh thần tăng lên tới bốn sao là có thể chạm đến tòa kia bảo tháp liền bởi vì là trùng ổ tồn tại bảo vệ trùng binh sẽ không rời đi trùng ổ qua xa cái này cũng dễ dàng hứa phong dẫn kỳ quái sẽ không một dẫn một đồng lớn vùng cũng không bỏ rơi được rất phiền thoái hứa phong hao tôn ước chừng một buổi sáng thời gian đem trùng ổ vùng lân cận địa hình toàn bộ khám xét rõ ràng mài đao không h ư ở n g công đốn tuổi nếu quyết định ở nơi này trùng ổ vùng lân cận săn g i ế t quen thuộc địa hình đối với thoát khỏi trùng binh đuổi bắt sẽ ung dung rất nhiều buổi chiều trên bầu trời tầng mây dần dần dày đứng lên bên trong c h ấ n nhỏ nổi lên tầng một mong mỏng sương mù cái này đang dễ dàng hứa phong làm việc Hứa chúng rời đi gian phòng, vòng tinh vòng, hướng trùng n chỉ lát, ba sao đối với cần tăng lên thực lực mà nói hứa phong không chỗ dùng chút nào muốn tiến hóa tăng lên thực lực nhất định phải bốn sao chúng tinh nhưng vùng lân cận ba sao trùng binh nguyên nguyên không dứt cái này lớn ảnh hưởng lớn liền hứa phong săn rết hiệu suất ước chừng ở trùng ổ vùng lân cận rết nửa giờ hứa phong săn rết c h í ít năm mươi chỉ trở lên trùng binh trong đó bốn sao trùng binh có tám cái còn lại đều là ba sao cường độ cao săn rết để cho hứa phong cũng có chút mệt nhọc chúng các binh lính tốc độ cực nhanh sắp đem hứa phong đường lui đều phải trở lại xem bộ dáng là muốn đem hứa phong trực tiếp vây rết hứa phong bắt đầu chuẩn bị rút lui vừa lui bên rết dọc theo đường đi Tất t cả đều là r ngay binh b thi thể, có chút có sao trùng thậm chí liền trừ trùng tình binh, liền bọn chúng cũng không đi chí có đ ở â chứ nhắc đừng tại ớ i thi thể của bọn họ tài liệu. sử dụng bọn Ngay đào được đào được của thuật, thể t họ hứa phong săn giết trùng binh lúc này ở kinh thành bảo vệ nơi trong một người mặc ám kim khôi giáp tay cầm một chuôi to lớn hai tay kiếm người đàn ông trung niên đi ra hắn tên là tôn khải là bắc kinh bảo vệ nơi thập tam thủ hộ kỵ sĩ một trong trừng phạt kỵ sĩ thập tam thủ hộ kỵ sĩ là bắc kinh người cho bọn họ đặt ngoại hiệu trên thực tế tôn khải thân phận thật sự là bắc kinh bảo vệ nơi trừng phạt chỗ t r ư ờ n g phòng chủ yếu phụ trách đối với phạm nhân đuổi bắt săn giết hao tốn một buổi t r ư a thời gian tôn khải cùng ở kinh thành tất cả đại gia tộc người đại biểu gặp mặt đối với bọn họ yêu cầu tôn khải đã đại biểu bảo vệ nơi làm ra cam kết đem tự mình đi kinh hoa c h ấ n đem cái đó thiếu chút nữa đem bảo vệ nơi long ngâm tiểu đội đoàn diệt chàng trai đuổi bắt trở lại hoặc là giết chết hứa phong ước chừng chạy bảy tám cây số đã ra tinh hoa trấn nhỏ mới thật vất vả đem phía sau cái mông một đường truy đuổi chạy tới trùng binh bỏ rơi thấy hứa phong rời đi c h ấ n nhỏ mấy trăm con trùng binh phát ra không cam lòng gào thét thuận tiện đem chúng quanh hai cái chưa kịp chạy trốn quái thú giết chết mang về trùng ổ hứa phong thở ra một hơi dài nếu như không phải là cái đó trùng ổ những thứ này trùng binh sợ rằng sẽ một mực đ ổ i tiếp đuổi kịp thiên hoàng địa lão không chết không thôi ngồi xếp bằng ở trên cỏ hứa phong lấy r a mới vừa săn giết mấy con bốn sao trùng binh trùng tinh bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng rất nhanh mấy cái bốn sao trùng tình toàn bộ đổi thành bụi phấn hứa phong cảm giác đầu mình não tựa hồ chưa bao giờ có thanh t ỉ n h thật giống như ước chừng ngủ mười mấy giờ ngủ no rồi cảm giác tinh thần thuộc tính tăng lên khiến cho hứa phong đối với phi kiếm nắm trong tay hơn nữa muốn gì được nấy liền liền sau lưng đeo thanh trường kiếm kia tựa hồ cùng tâm thần liên lạc có tăng cường mấy p h ầ n t ă n g một tiếng long ngâm vậy kiếm ngân vang từ sau lưng vang lên hứa phong đột nhiên tinh thần căng thẳng sau lưng một đoàn bóng đen hướng hắn nào tới phi kiếm chém trong cơ thể phi kiếm từ nơi g ã y phá thể ra phát ra chói mắt kiếm mang màu trắng hướng vậy đoàn bóng đen chém tới bà ảnh một tiếng trầm thấp thú hống từ phía sau chuyển tới đứng lên nghiêng đầu vừa thấy lại là một cái biến dị bốn sao lang khoái xem bộ dáng là bị những cái kia trùng binh đuổi theo r a c h ớ n hốt hoàng hạ bắt gặp hứa phong muốn đánh len hắn hứa phong nhớ lại mới vừa rồi tiếng kia thanh thúy kiếm ngân vang hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ Lâu dài trong ớ i kiếm, tiến nay luyện tựa một mực tu luyện chú tâm tu chút t chú có hồ i mới vừa rồi tiếng kia kiếm kiếm linh, hiện hiểm, ể n ngân vang, chính là trường kiếm có linh, phát hiện nguy hiểm, nhắc nhở chủ nhân vừa phát có chủ chú là l ý.、Long、ngâm phong chém. Hứa phong khẽ q u á truyền một kiếm, tiếng, tới. t phi quái không hướng lang chê sao bổ ư n Trong g t r thuyết cổ đại thì có bảo kiếm ở không người trông t r ư ờ n g dưới tình huống nửa đêm phát ra tiếng rồng ngâm thậm chí mình ra khỏi vỏ giết địch ghi lại rất nhiều người nhìn đều cảm thấy là chuyện nghìn lẻ một đêm không thể tin nhưng hứa phong biết như vậy bảo kiếm nhất định là đã tạo ra kiếm linh bảo kiếm mới có thể như vậy thần kỳ dưỡng linh là chú tâm kiếm bước đầu tiên chăm chỉ thần cùng chân khí không ngừng cọ r ử a trường kiếm khiến cho một chuôi thông thường kiếm thanh phong tạo ra kiếm của mình linh cái này chỉnh tự yêu cầu chính là mài nước thời gian cần mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thành công ngày hôm đó hứa phong từ đạt được chú tâm kiếm bí pháp đến chế tạo phổ thông phẩm chất trường kiếm sau đó bắt đầu mỗi ngày luyện tập chỉ bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian không nghĩ tới ngày hôm nay lại có chút hơi hiệu quả đối phó một cái quái thu bốn sao hứa phong thậm chí liền mồ hôi cũng không có ra liền đem đối phương chém chết khu da thu tinh ném cái đào được thuật thu được mấy khối phẩm chất ưu tú thịt sói cùng một bản da sói hứa phong tinh thần thuộc tính khoảng cách bốn sao còn thiếu một tia hấp thu xong cái này cái lang quái cung cấp thu tinh sau đó tinh thần thuộc tính rốt cuộc đột phá chất khô trong đầu ầm ầm một tiếng sấm xét tựa hồ có cái gì trói buộc bị đứt đoạn tiếp nguyên bản quên nhỏ như suối lưu vậy tinh thần đột nhiên phồng lớn lên một vòng thật giống như chạy xiết biển khơi mạnh liệt dâng trào đây là thiên phú dành cho hứa phong thêm được trên thực tế hứa phong sau khi thăng cấp tinh thần thuộc tính chỉ có ba sao nhưng ở thiên phú thêm được dưới tình huống trực tiếp tăng lên tới bốn sao trong óc nguyên bản đạm bạc như xương tinh thần nháy mắt tức thì như mây đen hội tụ không ngừng l a n lộn rất nhanh thứ nhất tích chất lỏng từ trong mây đen ngưng tụ ra đây chính là so với lúc trước ngưng luyện gấp trăm ngàn lần tinh thần chi dịch rất nhanh trong óc hội tụ ra một mảnh hồ bạc vậy tinh thần chi biển tầng m ộ ư ơ i ba bảo tháp liền cùng ở đàn đ i ể n trong vậy ở trong óc gương rơi xuống nguyên bản mới vừa ngưng tụ ra tinh thần chi biển đang không ngừng sóng lớn mánh liệt đợt sóng lan lộn nhưng ở bảo tháp hạ xuống trong n g á y mắt biển yến sông thanh gió hêm sóng l ặ n g xuống hứa phong sắc mặt khó khăn xem chán tràn đầy xuất ra mồ hôi lạnh nếu như không phải là bảo tháp chấn áp thức hải sợ rằng trong chốc lát hắn còn không khống chế được lớn mạnh như vậy lực lượng tinh thần dù là có kinh nghiệm của kiếp trước cũng phải hết mấy giờ mới có thể thích đứng bất thình lình mạnh mẽ lực lượng tinh thần hứa phong đứng dậy nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối nham thạch ngưng thần nhìn lại giữa không trung vô căn cứ xuất hiện một cái loãng quả đấm màu vàng hướng đá kia đánh tới âm một tiếng đá chia năm xẻ bảy đổi thành lớn chừng quả đấm đá vụn hướng bốn phương tám hướng tung t o á đi đạt tới cấp bốn sao tinh thần t h u tính đã có thể đem tinh thần cái hiện hóa khoảng cách xa tổn thương người nhưng như vậy thủ đoạn công kích quá xù xì hơn nữa tiêu hao quá lớn lấy hứa phong bây giờ tinh thần thuộc tính tối đa chỉ có thể thi triển ra ba quyền nhưng là nếu như sử dụng phi kiếm hứa phong có thể liên tục khống chế phi kiếm ba ngày ba đêm cũng bất giác mệt đây chính là có kỹ năng pháp quyết cùng không có kỹ năng pháp quyết khác biệt sở tại tinh thần đạt tới bốn sao như vậy ta là có thể xem xem tòa kia bảo tháp rốt cuộc là một cái gì thuộc tính hứa phong trong lòng động một cái tâm thần ngưng tụ hướng chấn áp ố c tỏa kia bảo tháp đến gần quả nhiên lần này lại cũng không có lần trước như vậy chuyến tới làm cho tâm thần người bất an cảm giác sợ hãi ở tinh thần không có đạt tới bốn sao trước liền đến gần bảo tháp hứa phong cũng biết cảm thấy nguy hiểm tựa h ồ tâm thần tới gần một chút cũng sẽ bị bảo tháp chiếm đoạt rất khủng bố bảo tháp là một kiện vàng phẩm chất kỳ vật còn lại chức năng cũng không hiện ra chỉ có tầng thứ nhất bị điểm sáng chức năng bị mở rộng ra ngoài vật phẩm tên linh lung bảo tháp Vật phẩm phẩm cả h thuộc tính một, có thể chấn áp mục tiêu tinh thần ý chí, mục tiêu thực lực càng mạnh, chấn áp thời gian càng ngắn, tối thiểu chấn áp 3 giây. chấn thi h ấ t vật, tiêu tiêu tối tiêu t vàng, với càng càng gian ngắn, giây, kỳ sau có mục mục lực mục áp áp áp áp đem đối ý t ạ m g i a m mục mình tạm giam con con chết phách non nếu mục tiêu trên mình tồn dấu, dấu, tiêu sau tại hồn sẽ đó, bảo ị tạm giam lung linh nhập b tháp t ầ n g thứ nhất, c u n g c ấ p người sử dụng điều khiển, điều sử t h u ộ c t í tính n h thuộc c mươi bốn thuộc tính chức năng khởi mở chỉ có cái đầu tiên cái này phỏng chừng cùng tầng thứ nhất bị điểm sáng có liên quan cái cuối cùng biểu hiện là thai ngắn h trong linh lung bảo tháp tổng cộng tầng mười ba tại sao phải có mười bốn thuộc tính hứa phong khe n h ư mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái cuối cùng thuộc tính cùng bụi cây kia đã có linh thức cổ thụ có liên quan từ vườn hoa thiên thần mang ra ngoài bụi cây kia đã sinh ra linh trí cổ thụ không biết tại sao rất đặc biệt thích chỗ hòn này linh lung bảo tháp ban đầu chỉ muốn chui vào làm thế nào cũng không vào được cho đến ở lễ phật trong tháp linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bất ngờ bị điểm sáng mới rốt cục thả cổ thụ tiến vào bên trong tháp từ nay về sau hứa phong lại cũng không có cùng cổ thụ liên lạc qua một lần tìm một trung binh thử một chút chỗ hòn này bảo tháp chấn áp hiệu quả cùng tạm giam hiệu quả như thế nào hứa phong hứng thú bừng bừng tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn sau đó muốn xem xem chỗ hòn này tương lai thần thánh phẩm chất vật phẩm uy lực rốt cuộc có bao n h i ê u cường hãn hứa phong nghỉ ngơi tốt sau đó lại đổi một phương hướng hướng trùng ổ mò đi bên trong c h ấ n nhỏ nhà rất nhiều có thấp lùn phòng trệt cũng có sáu tầng cao nhà lầu hẻm nhỏ cũng là khúc vặn quả cua nếu như không phải là trước đó dò xét qua hứa phong rất khó lặng yên không tiếng động đến gần trùng ổ hô một cái đứng ở nóc nhà trùng binh phát hiện hứa phong phát ra một tiếng nhọn kêu to sau đó thân thể khỏe tựa như một quả đạn đại bác hướng hứa phong nào h tới phi kiếm chém một đạo ba t h ư ớ c kiếm mang hướng giữa không t r ù n g trùng binh nào h tới lưới kiếm dễ dàng dạch ra trùng binh thân thể hai mảnh thân thể không ngừng rung động hướng hai bên té rớt lúc này đã kinh động trùng ổ hộ vệ trung binh từng trận hí the thé bùng nổ tất cả du đãng trung binh điều kiện phản xạ vậy hướng hứa phong chỗ ở vị trí nhìn lại từng cái điên quần ngửa đầu hí g i ả i ùng ùng vô số trùng binh từ bốn phương tám hướng, hướng hứa ư ớ n g h phong bao vây có chút thậm chí trực tiếp tường đổ ra đem một đoạn chặn gạch tường đụng ra từng cái lỗ thủng động đất lớn nhà l â y động thật giống như phải ngã thắp vậy như vậy cảnh tượng lần đầu tiên trải qua lúc này khó tránh khỏi sẽ cho người run sợ trong lòng nhưng trải qua nhiều mấy lần liền sẽ trở nên bình thường rất nhiều hứa phong tay phải một c h i ề u phi kiếm ở giữa không c h u n g đánh cái tuyền nhi trở lại hứa phong trong tay hứa phong phát hiện phi kiếm giết càng nhiều dính quái thu trùng binh máu tươi càng nhiều tựa hồ lại càng sắp bén mấy tháng trước nó còn không thể làm được trực tiếp một kích đem một cái ba sao trùng binh trong nháy mắt giết thân thể chém thành hai khúc nhưng là bây giờ chém chết một người ba sao trùng binh giống như nóng đao cắt vào bơ trong không tốn sức chút nào hứa phong liều chết s u n g phong một hồi thấy trùng binh vây lại quá nhiều liền bắt đầu chui vào hẻm nhỏ bên rết vừa lui bởi vì là địa hình nguyên nhân mỗi lần hứa phong chỉ cần đối mặt năm sáu chỉ trùng binh nhanh chóng chém chết sau đó chỉ cần không bị kéo thì sẽ rất dễ dàng thoát khỏi không chỉ trong chốc lát hứa phong liền trốn thoát sau lưng mấy trăm con trùng binh điên cuồng đ ổ i b ắ t chúng tựa hồ đã nhận xuống hứa phong bộ dáng một bộ không giết chết hắn không bỏ qua hình dáng hứa phong tâm niệm vừa động trong óc linh lung bảo tháp hơi run run chậm rãi từ trong óc dâng lên đỉnh cửa toát ra một đạo kim quang linh lung bảo tháp vẹo một tiếng bay về phía sau lưng đám kia trùng binh c h ấ n ông một tiếng tựa như t r u n g lớn đại lữ ở trùng binh nhóm bầu trời nổ vang chương hai trăm bốn mươi chiến hồn hứa phong kinh ngạc vui mừng phát hiện linh lung bảo tháp c h ấ n áp lại là quần công mấy chục mét trong phạm vi tất cả trùng binh thật giống như một chút bị nhấn nút tạm ngừng đồng thời ngưng động tác cái này thời gian một mực kéo dài bảy tám giây mấy con thực lực bốn sao trùng binh mới bắt đầu dãy r i ụ a thật giống như toàn thân bị thứ gì trói buộc ở cho dù có thể nhúc ních động tác cũng trở nên chấm r ấ t nhiều hứa phong giật mình khống chế phi kiếm hướng b ầ y trùng bay đi ở bầy trùng trong không ngừng chém không chỉ trong chốc lát liền chém giết mấy con trùng binh mười mấy giây sau bốn sao trùng binh hành động khôi phục tự nhiên gào thét tiếp tục hướng hứa phong nào tới còn dư lại ba sao trùng binh mới bắt đầu từ từ khôi phục hành động động tác vẫn rất trưởng chém chém chém phi kiếm ở bầy trùng trong vạch ra đạo đạo tàn ảnh không ngừng thu cắt trùng các binh lính sinh mạng dù là trùng các binh lính sinh m ệ n h lực cường hãn nhưng bị làm thịt cái bia vậy bị cắt cỏ chém cũng sẽ chết rất nhanh không chỉ trong chốc lát chấn áp thời gian kết thúc hứa phong đột nhiên cảm giác kiếm của mình nguyên chân khí ngay tức thì biến mất một phần ba trong lòng cả kinh vội vàng đem linh lung bảo tháp thu hồi lại tay phải một chiêu thu hồi phi kiếm tiếp tục hướng chấn nhỏ bên ngoài chạy đi cho đến đuổi kịp chấn nhỏ bên bờ t r ú n g các binh lính mới dừng bước lại hướng về phía hứa phong hình bóng phát ra tức giận gào thét thoát khỏi t r ú n g các binh lính đuổi giết hứa phong mới đưa tâm tư đặt ở linh lung bảo tháp trên mình hắn phát hiện tựa hồ hiểu rõ mười cái bóng màu s á m cho ở thức hải bên trong trên bảo tháp không trung không ngừng n g ố lượn từng cái bóng đen không phải ngưng kết hiện hiện ra hình dáng chính là từng con từng con trùng binh dáng vẻ ông linh lung bảo tháp tầng thứ nhất cửa tháp đột nhiên mở ra v è o một tiếng v a n g nhỏ một cái nhàn nhạt màu xám cho t r ù n g ảnh bị hút vào bên trong tháp tầng thứ nhất bảo tháp bên trong mơ hồ chuyển tới thê thảm côn trùng tê u vang rất nhanh biến mất hứa phong tâm thần phụ ở tháp lên hắn lại có thể thấy được bảo tháp bên trong cảnh tượng ở tầng thứ nhất bảo tháp bên trong bốn bề thờ phụng mười hai tôn lưu ly li phật ngọc phật ngọc bề ngoài tản ra trong suốt ánh sáng trắng thấp mi nhắm mắt hai tay b ả y bất đồng phát lớn vậy đạo màu xám cho chùm ảnh bị hấp thu vào tầng thứ nhất sau đó tựa hồ không ngừng đụng vào tháp v á c đá muốn chạy đi nhưng mỗi một lần đụng cũng không công mà về từ t r u n g ảnh trên mình tán lạc một ít màu xám cho nhỏ hột một nâng nâng nổ bể ra sau đó bị linh lung bảo tháp hấp thu rất nhanh t r u n g ảnh trở nên an tĩnh lại nằm ở trong tầng thứ nhất ương nhưng còn chưa đoạn tán loạn không chỉ trong chốc lát đúng con sâu ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung Tiếp, bảo tháp lại hấp thu một cái t r u n g ảnh tiến vào bảo tháp bên trong chỉ như vậy không ngừng hấp thu rốt cuộc đến phiên một cái t r ù n g ảnh lại nữa đụng tháp v á c đá t i ê n lặng nằm ở bảo tháp trung ương mười hai tôn lưu ly phật ngọc cùng trong chốc lát phát ra trầm thấp năm sướng phật âm lượn quanh lương hứa phong tâm thần nghe c h ậ t cảm thấy bung lòng rất nhiều cái gì cũng không nguyện ý muốn cái gì cũng không nguyện ý đi làm cũng may hứa phong ý chí kiên định chỉ nghe một hồi liền lập tức tỉnh h ồ n lại phật âm mục tiêu cũng không phải là hắn nếu không hắn cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh h ồ n lại tỉnh h ồ n lại hứa phong cả người mồ hôi lạnh lúc ấy chỉ cảm thấy phật âm rất êm thai tựa hồ một ít b ừ a b ộ n tâm tư cũng không có cái gì cầu ý chí cái gì quái thú chúng binh tựa hồ cũng không để ở trong lòng mặc dù trong lòng đều biết những thứ này không c ó quên nhưng nhưng là không để được sức lực tới chỉ muốn chỉ như vậy ở phật â m trong một mực làm được địa ông trời hoang b i ể n cạn đá mòn thật là thật lợi hại nếu như những thứ này phật ngọc nhằm vào là mình sợ rằng ta rất khó có thể tỉnh hồn lại hứa phong lau mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ trong chốc lát đối với chỗ hòn này bão tháp trong lòng mơ hồ nổi lên vẻ kiên kỵ Tiếp tục xem tiếp, Phật Trong, một quả màu vàng kim văn ở giữa không trung ngưng tụ kim giữa chiếu phù xem Âm màu không ra, vàng văn ngưng quả ở lúc ấ p lánh, vậy cái ký tự, chính là l cái chính thần văn dịch chữ. vậy cổ ký tự, này t ầ n g thứ nhất bảo tháp bên trong v ậ y đạo trung ảnh rất là yên lặng nằm trên đất một hơi một tí vậy cái màu vàng kim p h ù văn v è o một tiếng ấn khắc ở trung ảnh ấn đường nhất thời vốn chỉ là một đạo mơ hồ màu xám cho trung ảnh dần dần trở nên sinh động lực rất nhanh một cái rất sống động trung binh xuất hiện ở bảo tháp trung ương cái này trung binh lần nữa ngưng tụ ra sau đó tầng thứ nhất bảo tháp còn lại phương hướng cửa đột nhiên ầ một m tiếng cùng nhau mở ra nguyên bản ở trên bảo tháp phương không ngừng du đáng t r ù n g ảnh đồng thời bị hút vào bảo tháp bên trong đem trùng ảnh hấp thu không còn một n g ố n g sau đó còn lại ba mặt cửa lớn đóng chỉ để lại phía bắc vậy cánh cửa tiếp tục mở tầng thứ nhất bảo tháp bên trong phát âm lượn lờ rất nhanh bị hút vào trùng ảnh nhất thời toàn bộ biến thành bảo tháp chất dinh dưỡng hứa phong phát hiện vậy chỉ bị tạm giam trung binh là lực lựa là lượng, là tất trùng trong thực lực mạnh nhất cái đó. Bảo tháp lựa chọn tạm giam đối tượng, tựa một tạm tựa thể một nhất cả cái chọn cũng chọn, chỉ có thể là một cái, ảnh bảo mạnh phen hơn nữa, mạnh giam giam hồ hồ đối đi đó, qua số vn ậ y chỉ. v cẩn thận quan sát một phen bảo tháp sau đó hứa phong mới rốt cuộc xác định chỗ hòn này bảo tháp là chuyện gì xảy ra hắn còn phát hiện mình lại có thể chỉ huy vậy chỉ bị tạm giam trung binh thậm chí có thể đem nó cho gọi ra tới thay mình chiến đấu trong chốc lát hứa phong tâm tình thật tốt chỗ hòn này bảo tháp là ở quá mức cường hãn chỉ mở rộng ra tầng thứ nhất chức năng liền lớn mạnh như vậy nếu như tầng mười ba bảo tháp chức năng toàn bộ mở rộng ra ngoài như vậy kiện linh lung bảo tháp coi như ở thần thánh phẩm chất vật phẩm trong cũng coi là cực phẩm có bảo tháp trợ rút hứa phong săn giết tốc độ hơn nữa hiệu suất đứng lên mỗi lần đưa tới một đống trùng binh sau đó thì sẽ phóng thích linh lung bảo tháp đem chúng chấn áp sau đó sử dụng phi kiếm cùng gọi tới tạm giam trùng ảnh đem những cái kia không nhúc nhích trùng binh thủ tiêu linh lung bảo tháp sẽ tự động đem những thứ này chết sau trùng binh linh hồn hút vào tiến hành chọn nếu như tìm được so bây giờ tạm giam trùng ảnh thực lực cao hơn bảo tháp thì sẽ quả quyết đem vậy chỉ tạm giam trùng ảnh hấp thu hết lần nữa tạo ra một quả cổ thần văn đem thực lực mạnh hơn trùng ảnh tạm giam chạng vạng hứa phong bất ngờ đã thu thập đủ rồi đủ thứ năm hạng thuộc tính cảm giác thuộc tính tăng lên tới bốn sao trùng tinh nguyên bản lấy là muốn đạt tới bốn sao đ ỉ n h c ấ p chí ít còn cần ba bốn ngày thời gian không nghĩ tới lại không tới một ngày liền có thể liên tục đem hai hạng thuộc tính tăng lên tới bốn sao đạt tới bốn sao đỉnh cấp cái này may mà linh lung bảo tháp kiện vật phẩm này để cho hứa phong săn giết hiệu suất một chút tăng lên gấp mấy lần lúc này trùng ổ ba sao trùng các binh lính cơ hồ bị hứa phong lấy l ự c một người chém chết hầu như không còn xa xa nhìn lại chỉ còn lại không tới trăm con ba sao trùng binh ở trùng ổ bốn phía người bảo vệ bốn sao trùng binh lại là một cái cũng không thấy được nhưng hứa phong biết những thứ này chẳng qua là trùng ổ tán lạc ở bên ngoài lực lượng phòng thủ trùng ổ bên trong nhất định còn biết không hề thiếu trùng binh hơn nữa đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ rất có thể toàn bộ đều là bốn sao trùng binh bất quá cho dù như vậy hứa phong cũng không lo lắng xa xa nhìn một cái hứa phong xoay người rời đi chuẩn bị ngày mai một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm đem chỗ hòn này trùng ổ phá hủy hết cũng coi là thay lên người kinh thành cửa làm một chuyện tốt trở lại hôm qua nghỉ ngơi cái gian phòng đó hứa phong đem t r ù n g tình toàn bộ lấy ra bắt đầu hấp thu năng lượng tăng lên cảm giác thuộc tính rất nhanh hứa phong cảm giác thuộc tính cũng tăng lên tới bốn sao lúc này hắn đã thành là bốn sao đỉnh cấp tồn tại thực lực lại về phía trước tăng lên một bước dài ồ đó là cái gì nhìn như tựa hồ là hướng ta cái phương hướng này đi tới hứa phong k h ẽ nhữ mày cảm giác thuộc tính tăng lên sau đó nguyên bản chỉ có thể thăm dò mấy chục mét khoảng cách bây giờ một chút phát triển đến ba trăm mét ở hắn cảm giác trong phạm vi tựa hồ có bóng người đang lặng lẽ hướng hắn chỗ ở trong nhà từ từ đến gần chương hai trăm bốn mươi mốt cái bóng đen kia ẩn nút tới hứa phong trăm mét cỡ đó thì dừng lại một hơi một tí tựa hồ là đang đợi trời tối hứa phong trong lòng cười nhạt không nghĩ tới ở kinh thành những gia tộc kia còn chưa tuyệt vọng rốt cuộc lại phái người tới ám sát hắn mà lần này lại chỉ phái một người tới bất quá hứa phong tài liệu ở đó chút ở kinh thành gia tộc lớn trong chỉ có ba hạng thuộc tính đột phá bốn sao Cảm giác thuộc cái tính vẫn này, lẹn vì vậy cái này, lẻn vào là sao, đêm ế n hạn dừng sao sau cảm giác cực phạm vi cực hạn sau đó, thì dừng lại, thì đó, y n tĩnh chờ đợi đ ê tối hạ xuống. Nếu đã phát thể xuống. hiện ngươi, hạ Nếu đã làm sao có khuya ô n g q á dễ chiêu đãi một chút. cười chờ Hứa phong nhạt, phi hành nhắm h đãi ngồi kiếm với gối giữa, đợi. Đêm đầu u một mắt trong xếp lòng bằng, k ở vắng người bên trong chấn nhỏ quái t h u tiếng gào thét cũng dần dần yên lặng xuống cái đó một mực c ầ n nút bóng người rốt cuộc bắt đầu từ từ hướng hứa phong chô ở vị trí bí mật đi tới hứa phong một hơi một tí yên tĩnh chờ đợi cái thân ảnh kia đến một trăm m năm mươi m ba mươi m cho đến cái thân ảnh kia đi tới hứa phong cửa phòng trước cầm cửa phòng từ từ mở ra hứa phong mới hét lớn một tiếng chịu chết đi một đạo sáng trói trói mắt kiếm mang ở trong bóng tối tách thả ra hướng cửa phòng nào tới ngang một tiếng trầm thấp long ngâm kiếm mang hóa là một đạo trắng dao du động thân thể cao lớn vọt tới cửa long ngâm chém âm một tiếng cửa phòng phá một cái lỗi thùng to kiếm khí trực tiếp xông ra mười t r ư ợ n g mới dần dần biến mất bốn phía khôi phục bóng tối một k í c h này long trời lở đất như c ử u thiên thần lôi đột nhiên mà vàng chỉ dựa vào khí thế tới xem đã sớm vượt ra khỏi gió táp đâm thẳng cùng tế vũ kiếm pháp rất nhiều nhưng ở hứa phong cảm rất hạ hắn lại biết một k í c h này chẳng qua là cho đối phương tạo thành chút hơi bị thương nhẹ ở kiếm khí gần tới trong nháy mắt đối phương tựa hồ thi triển cái gì giỏi lắm thân pháp trực tiếp tránh khỏi đây là một kinh địch hứa phong trong lòng châm xuống đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút hứa phong mình sợ rằng cũng không nhất định có thể né tránh một cách này nhưng là đối phương nhưng dễ dàng tránh ra xem ra những gia tộc kia cuối cùng phái cái đáng tin người tới khó trách dám một người độc thân tới quả nhiên có mấy phần bản lãnh hứa phong khỏe miệng hơi v ệ h lên đứng dậy tay phải một c h i ề u phi kiếm trở lại hắn lòng bàn tay hứa phong ngươi tự tiện sát hại bắc kinh hộ vệ nơi bảy tên thành viên tội không thể tha ngày hôm nay ta đại biểu bắc kinh hộ vệ nơi tới lấy thủ cấp của ngươi đánh lén nếu thất bại tôn khải từng bước một từ chỉ còn lại một cái đường lỗ to cửa phòng tròng từ từ đi vào hứa phong ánh mắt h i ế p một cái lại là hộ vệ nơi báo t h ủ tới không phải những gia tộc lớn kia mời sát thủ bất quá nếu đều là tới lấy mình tên họ người sát thủ cùng hộ vệ chỗ người ở hứa phong trong mắt cũng không có gì khác biệt tôn khải từng bước một hướng hứa phong đi tới ánh mắt mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hứa phong hướng tôn khải nhìn lại chỉ cảm thấy đối phương mặt mui rất phổ thông không có gì đặc điểm nhưng một đôi mắt nhưng sáng dọa người thật giống như hai chuôi lưới dao sắp bén có thể đâm vào người buồng tim hứa phong nhìn một cái tôn khải vũ khí không khỏi cười lên trong tay đối phương lại nắm cũng là một thanh trường kiếm không nghĩ tới ngươi lại cũng là một người kiếm khách hứa phong cười nói cầm chặt phi kiếm trong tay ta cũng không phải là một cái thông thường kiếm khách tôn khải thấp giọng nói ngọn lửa chi nhận vê anh tôn khải trường kiếm trong tay đột nhiên bốc cháy lưới kiếm bề ngoài hiện ra tầng một hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ma kiếm sĩ hứa phong khẽ nhữ mày không nghĩ tới ở đông phương đại lục lại cũng có thể gặp phải lấy ma pháp phụ trợ chiến đấu kiếm sĩ vậy tình huống mà nói đông á địa khu sử dụng tất cả hệ ma pháp ma kiếm sĩ sẽ rất thiếu càng nhiều hơn chính là sử dụng nội lực kiếm khách nhưng cũng không phải là nói cũng chưa có ma kiếm sĩ cùng đạo tặc cùng tiễn thủ vậy ở trung quốc loại này có rõ ràng tây phương đặc sắc nghề cũng là sẽ tồn tại tôn khải chính là như vậy một vị lợi dụng tất cả hệ ma pháp ma kiếm sĩ ở trên trường kiếm phụ ngọn lửa không những có thể nâng cao lực sát thương hơn nữa còn sẽ thêm hệ lửa tổn thương tôn khải nhanh chóng chạy động lực ngọn lửa kiếm bị hắn đổ sách kéo địa i cọ sát ra nhất lưu t i ê u lửa hướng hứa phong nào tới kỳ lân chi nha tôn khải hét lớn một tiếng từ dưới lên trên đột nhiên huy động tiêu đốt ngọn lửa trường kiếm một đạo màu đỏ thấm kiếm khí hướng hứa phong bay tới đang phi hành trong quá trình cái này đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ ra một cái màu đỏ kỳ lân thú d ư ơ n g n anh mua b ư ớ t hướng hứa phong nào tới bạch tê ngắm trăng một cái tê rác trắng tinh đầu nhỏ thấp nhọn tê rác hướng về phía vậy chỉ màu lửa đỏ kỳ lân hướng đụng tới ẩm bạch tê trực tiếp vọt vào hỏa kỳ lân bên trong thân thể hai cổ cường đại năng lượng phát sinh đụng chạm kịch liệt phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa đúng gian phòng phòng cũng run rẩy lảo đảo muốn ngã bốn phía trên vách tường trải qua không bằng mạnh như vậy liệt đánh vào xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c hướng bốn phía lan tràn b à ảnh hai thanh trường kiếm đụng vào nhau một bên là thiêu đốt ngọn lửa đỏ thâm trường kiếm một bên là tản ra màu trắng bạc kiếm khí phi kiếm vô số mảnh vụn năng lượng từ va chạm địa phương hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe thật giống như một đoàn sáng trói lửa khói không nghĩ tới lại có người có thể tiếp lấy ta một chiêu này tôn khải lông mày n h ế n lên tựa hồ có chút không dám tin tưởng hứa phong lại có thể không chút tổn hao nào tiếp mình một chiêu này ngươi liền chút khả năng này sao Hứa phong khinh như phương chỉ như lãnh, hứa phong không tiếng. Nếu cũng bản căn bản không cần vận dụng miệt cười đối một có vậy ồ chiến văn cùng linh văn lung bảo tôn h chỉ bằng mượn kiếm thập tăng thức, là có thể đem đối phương đánh chết. á đám p có bằng mượn tăng kiếm đem đối t là Ồ!、Tôn、khải ổn định ung dung trên mặt lộ ra một k i a vẻ kinh sợ hứa phong biểu hiện ra qua ung dung có thể chặn mình một cách này tôn khải không ngạc nhiên chút nào bất ngờ là hứa phong phong khinh vân đạm vậy biểu hiện ra ung dung cái này làm cho tôn khải trong lòng chầm xuống tựa h ồ tất cả mọi người đều đối với cái này tùy ý sát hại bắc kinh gia tộc người hung thú đánh giá quá thấp liền kháng cự tôn khải hét lớn một tiếng một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tản mát ra ẩm lấy tôn khải làm trung tâm cường đại năng lượng từ hắn bên trong thân thể b ộ c phát ra hướng bốn phương tám hướng lan truyền hơn nữa thật giống như sóng trùng k í c h vậy hứa phong cũng bị cổ lực lượng này đánh trúng nhưng hắn phát hiện mình đã bị tổn thương cơ hồ có thể coi thường nhưng cái này cổ đẩy hắn về phía sau năng lượng đánh vào làm thế nào cũng triệt tiêu không được đây là phòng ngừa gần người hộ thân thuật hứa phong trong lòng ngầm nói nhất thời hắn bung lỏng thân thể lại nữa chống cự mà là theo cổ khí thế này bay về phía sau ở giữa không trung lật mấy cái ngã nào h hứa phong rơi xuống trực tiếp ngồi ở một cái ghế s a lon dựa lưng lên thậm chí còn n ế c lên hai chân cười tủm tỉm nhìn tôn khải tôn khải ánh mắt h i ế p một cái cái này hộ thân kỹ năng rất ít có người gặp qua nhưng hứa phong lúc này biểu hiện tựa hồ chẳng những gặp qua kỹ năng này hơn nữa đối với kỹ năng này vô cùng giải trừ tôn khải trong lòng c h ầ m xuống đối với hứa phong đánh giá không khỏi lại tăng lên một cái nấc thang chương 242. h hộ thân loại kỹ năng không thể chống cự nếu không dùng lực đạo càng lớn tự thân bị tổn thương cũng lại càng lớn tốt nhất phương pháp ứng đối chính là giống như hứa phong như vậy theo lực đạo hướng nhảy lùi lại đi mặc dù bị kỹ năng đẩy ra nhưng tự thân cơ hồ không có bị tổn thương gì hứa phong đã phát hiện tôn khải kiếm khí chỉ có thể rời thân thể 4 5 m m dáng vẻ lại xa nói uy lực thì sẽ giảm nhiều mà hắn phi kiếm phạm vi công kích chính là ở 3 0 m ư ơ m trong phạm vi khoảng cách kéo ra càng xa ngược lại đối với hắn càng có lợi phi kiếm chém hứa phong ngồi ở trên ghế salon đưa tay phải ra ngón trỏ trên không trung một c h i ề u ba thước kiếm mang hướng tôn khải bay đi kỳ lân chi nha tôn khải bên phải giơ tay lên một cái một đạo màu đỏ kiếm khí hướng phi kiếm đụng tới ầm một tiếng màu đỏ kiếm khí tiêu tán phi kiếm cũng không công mà về ở giữa không trùng đánh cái toàn lại hướng tôn khải đâm tới tôn khải hơi c a o mày phi kiếm phạm vi công kích quá lớn hứa phong có thể thương tổn tới hắn mà hắn cách hứa phong bảy tám m m x a cũng rất khó khăn đối với hứa phong tạo thành tổn thương gì nhẹ linh c h i dực tôn khải một tiếng k h ẽ quát sau lưng xuất hiện đối với do ánh sáng bệnh thành trong suốt vây cánh khẽ động Lại đang tại chỗ để lại tại đang để chỗ một cái mơ hồ tiếng à là màu hào n ảnh, tự thân nhưng hóa một đạo mờ mịt màu xám cho ảnh hướng hứa phong nào hóa cho hứa tự một mịt t mờ sám đạo ớ Hứa phong dưới chân dùng sức đạp một cái, thân thể h sức dùng g dưới cái, rời đi đạp một s a l o i ữ a không trên ghế s a lon bị một đạo màu đỏ thấm ngọn lửa chém thành hai khúc tôn khải đuổi theo hứa phong tiếp tục chém tới nguyên bản tôn khải bén nhạy thuộc tính liền vượt qua hứa phong một cái tinh c ấ p hiện đang thi triển liền nhẹ linh chi rực sau đó tốc độ lại là sắp tới mắt thường khó mà bắt trình độ hứa phong trong lòng cà kinh quả nhiên dám một mình tới đuổi giết h ắ n người thực lực quả thật cường hãn phúc mặt đất bởi vì là tôn khải cái này chém một cái trực tiếp nước nẻ mở thậm chí có thể từ trong khe hở thấy dưới lầu tôn khải bên phải giơ tay lên một cái một đạo màu đỏ kiếm khí hướng hứa phong quét tới hứa phong lắc mình né tránh màu đỏ kiếm khí đụng vào hứa phong sau lưng vách tường cắt ra một cái dài hơn hai m m lỗ hồng lớn hai bên ngọn lửa cháy gạch đá đều bị đốt tí tách văng r ộ i bên trong căn phòng hứa phong né tránh tôn khải nhưng một đường đuổi theo chém nhất thời khói mù lượn lờ bên trong căn phòng hôi trần đầy trời rất nhiều địa phương đều bắt đầu bốc cháy vách tường sàn nhà trần nhà đều bị kiếm khí mổ ra ầm ầm sụp đổ đúng nóc nhà lầu lảo đảo muốn ngã hứa phong một cái xoay mình từ trên vách tường trong lỗ thủng nhảy ra gian phòng nhỏ hẹp rất khó thi triển ra không bằng đến c h ấ n nhỏ nơi chống trải tiếp tục chiến đấu tôn khải tốc độ tựa hồ vừa nhanh mấy phần động tác nhìn như rất là khinh nu nhưng uy lực nhưng rất cường hãn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang gió ý vị tỏ ra rất là phiêu dở, gió giúp h ò a tính thiêu đốt ngọn lửa trường kiếm lại đem hứa phong áp chế không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể bằng vào tế vũ kiếm pháp phòng ngự hiệu quả tiến hành chống cự thủ lâu tất mất hắn tốc độ quá nhanh mắt thường khó mà bắt tiếp tục như vậy nữa bị thương ở khó tránh khỏi hứa phong trong lòng có chút gấp gáp vài dòng chấn、nhiếp. một cổ khí thế kinh khủng từ hứa phong bên trong thân thể tản mắt ra tôn khải mơ hồ nghe được một tiếng long ngâm ở bên thai trượt vang trong lòng run lên cả người tóc gáy dựng đứng mồ hôi lạnh chảy dòng tựa như lần nữa thành là tay c h ó i gà không chặt người bình thường đối mặt hồng hoang cự thú gầm thét hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy nhưng lại cả người run run rẩy hai cái chân không nghe chỉ huy làm sao cũng không cất bước nổi đứng tại chỗ một hơi một tí chỉ còn lại toàn thân toàn ý sợ hãi cái này đây là chuyện gì xảy ra tôn khải trong lòng hô động à, ngươi cho ta động à. hắn cố gắng khống chế mình bắt thịt muốn lần nữa khôi phục hành động nhưng hứa phong cũng không cho hắn cơ hội này trực tiếp tung người nhào tới g ơ múa phi kiếm hướng hắn hung hăng chém tới vê anh phi kiếm chém ở hắn trên bả vai trên mình khôi giáp nhất thời toát ra trói mắt ánh sáng màu vàng cuối cùng hình thành một cái màu vàng nhạt m à n hào quang đem tôn khải bao phủ ở bên trong hứa phong sửng sốt một chút thừa dịp tôn khải không thể nhúc ních tiếp tục hướng tầng kia màn hào quang chém tới tôn khải nhưng trong lòng chầm xuống đây là hắn một trong những lá bài tẩy một khi nhận được vết thương trí mạng hại trên người khôi giáp liền sẽ tự động kích hoạt tuyệt đối phòng ngự có thể miễn dịch một lần vết thương trí mạng hại sau đó vật lý phòng ngự gia tăng một trăm phần trăm ma pháp phòng ngự gia tăng một trăm hai mươi phần trăm kéo dài thời gian mười giây nhưng thời gian n g ộ i xuống lại cần một tiếng thằng nhóc này tổn thương quá khủng bố lại chỉ một kiếm liền kích phát phòng ngự màn hào quang chẳng lẽ nói mới vừa rồi vậy một chút là có thể để cho ta bị vết thương trí mạng hại càng muốn tôn khải càng cảm thấy khủng bố nhìn về hứa phong trong mắt tỏ ra hơn nữa ngưng trọng rất nhanh tôn khải khôi phục năng lực hành động trường kiếm vung lên đem hứa phong ép mở thừa dịp tuyệt đối phòng ngự hiệu quả vẫn còn ở hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng hứa phong chém tới từng cái hơn ba trăm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu toắt ra đồng thời còn bổ sung thêm ngọn lửa tổn thương hứa phong trong lòng cuống cuồng không thể tiếp tục như vậy nữa tôn khải nhìn hứa phong trên đỉnh đầu tung bay tổn thương con số trong lòng rất là kinh ngạc tổn thương làm sao có thể thấp như vậy phải biết hán trường kiếm trong tay nhưng mà một chuôi bốn sao ám kim phẩm chất vũ khí cho dù là bình chém cũng có thể đối với bốn sao trùng binh chém chết ra vượt qua một ngàn tổn thương chẳng lẽ hứa phong phòng ngự so trùng binh vừa dày vừa nặng trùng giáp còn lợi hại hơn ngay tại lúc này một đoàn bóng đen đột nhiên hiện lên hứa phong trước người tôn khải trong lòng căng thẳng vội vàng mau tránh ra vậy đoàn bóng đen sau khi hạ xuống trực tiếp biến thành một cái trùng binh hình dáng gào thét hướng tôn khải nhào tới linh lung bảo tháp kêu gọi bốn sao trùng binh c h i ế n ảnh bốn sao trùng binh tôn khải trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi nào bốn sao mà thôi cho dù không cần kỹ năng giết chết một cái bốn sao trùng binh tôn khải thậm chí không cần ba i â y không có thành hơn trăm ngàn con bốn sao trùng binh đối với tôn khải thậm chí liền kềm chế tác dụng cũng không tạo được thừa dịp tôn khải chém chết trùng binh chiến ảnh lúc này hứa phong hơi thở hồn hện tâm niệm vừa động dòng khổng lồ chiến văn phù động lực từ hắn mặt ngoài thân thể hóa là long lành trong suốt điểm sáng trôi lơ lửng ở giữa không trung cuối cùng tạo thành một cái tựa như sáu tầng lầu phòng lớn nhỏ dòng khổng lồ chém rất trùng binh chiến ảnh hậu tôn khải nhìn trước mắt trong lỗ mũi phun khói d à y đặc dòng khổng lồ trong lòng trầm xuống nhưng rất nhanh nhưng vui vẻ cười to đứng lên hứa phong người kêu gọi chiến đấu thú cưng làm sao cấp bậc càng ngày càng thấp bốn sao trùng binh thì thôi cái này lại cho gọi ra một cái ba sao thu cưng nhìn như dọa người không biết có thể hay không chịu đựng ta một kiếm uy lực ha ha tôn khải cười nói chém giết bốn sao trùng binh chiến ảnh hóa là một đ o à n xương mủ màu đen phiêu đãng lần nữa ngưng tụ thành hình hướng tôn khải cơ múa c ố t nhận phát ra gào chầm thấp tôn khải nhìn lần nữa sống lại trùng binh chiến ảnh trong mắt lóe lên một tia thận trọng lại có thể sống lại không giết chết no sao nếu những thứ này chiến sùng đều là không giết chết vậy ta chỉ cần giết chết bọn chúng chủ nhân liền tốt nghĩ tới đây tôn khải hướng hứa phong tung người nào tới chương hai trăm bốn mươi ba thấy tôn khải hướng hứa phong nào tới dòng khổng lồ đưa chân phải ra hướng tôn khải phương hướng dùng sức dẫm một cái ầm một tiếng đất đai phát ra rung động một cổ mắt thường không nhìn thấy sóng trùng kích hướng tôn khải đánh tới nhấc lên từng cơn bụi mủ bạch tê ngắm trăng phi yến quay đầu lại long ngâm chém từng chiêu đãng kiếm thập tam thức thi triển ra phối hợp dòng khổng lồ chiến văn công kích bốn sao trùng binh chiến ảnh còn ở bên cạnh phụ trợ tôn khải nhất thời như thân vùi lấp vũng bùn trở nên nửa bước khó đi đứng lên b à ảnh hứa phong một kiếm chém vào tôn khải đầu vai lần này không xuất hiện nữa màu vàng màn sáng thay hắn ngăn cản một kiếm này vừa dày vừa nặng khôi giáp kim loại bị tùy tiện xé ám kim phẩm chất khôi giáp ở hứa phong một kích này t r ò n g tựa h ồ không có đưa đến bất kỳ phòng ngự tác dụng máu tươi văng khắp nơi một cái hơn một nghìn điểm tổn thương từ tôn khải trên đầu bay ra đáng chết t ổ người khổng lồ chém tôn khải hét lớn một tiếng trong tay thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường kiếm hiện ra một cái to lớn hư ảnh tôn khải sau lưng cũng xuất hiện một cái hơn năm thước cao người khổng lồ hình tượng người khổng lồ trong tay nắm chính là tôn khải ngọn lửa trường kiếm nổi lên hư ảnh âm một tiếng người khổng lồ cơ múa trường kiếm dạch ra không khí tạo thành âm bạo thật giống như sấm đánh vậy một kiếm này phạm vi cực kỳ rộng lớn hứa phong cảm giác chung quanh thân thể đều bị một cổ vừa dày vừa nặng kiếm thế bao phủ mình thật giống như bị s a bao phủ ở côn trùng vô luận như thế nào né tránh cũng không phải là không ra kiếm thế phạm vi bảo phủ ngang một tiếng long âm rồng khổng lồ cơ mua cánh chắn hứa phong trước người mong trước hung hăng hướng người khổng lồ cự kiếm hư ảnh bắt đi một đạo to lớn nuốt d ồ n g hư ảnh cùng cự kiếm hư ảnh lẫn nhau đụng vào nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm t r u n g quanh mười em ở trong phạm vi tất cả nhà tất cả đều ầm ầm sụp đổ tựa như bị đạo đạn xâm nhập thành là một mảnh phế tích đất tôn khải trên mặt lộ ra vẻ vẻ v h i t h ầ n sắc một kích này đối với hắn tạo thành tiêu hao cũng rất lớn là đòn sát thủ của hắn một trong ngày thường rất ít thi triển ra uy lực có thể so với một quả hạng nặng hỏa tiễn giông khổng lồ phát ra một tiếng thê lương gào thét nó chảo phải máu tươi đầm địa lần này đụng nhau giông khổng lồ lại thua thiệt bị trọng thương xem ra nó chảo phải một hồi lâu đã không thể sử dụng hứa phong trong lòng khe khẽ thở dài mặc dù rồng khổng lồ là đứng ở sinh vật l i ề n đứng đầu loài nhưng bởi vì là hắn duyên cớ thực lực chỉ có ba sao mặc dù bởi vì là chính hắn liền thăng hai hạng thuộc tính rồng khổng lồ thực lực có chút gia tăng nhưng lại không có đạt tới chất biến trình độ vẫn chẳng qua là một cái ba sao thực lực rồng khổng lồ ở năm sao thực lực tôn khải trước mặt có thể l i ề u mạng một cách này đã coi như là rất giỏi rồi tôn khải lượng máu còn có một phần tư mà hứa phong tổn thất lượng máu cũng đã tiếp gần một nửa bất quá hứa phong tay cầm trò chuyện tổn thương thánh dược ngọc tịnh bình ba tích chân quý nhũ dịch cho hắn liều mạng tôn khải s ứ c đáng kiếm thập tam thức thức thứ tư ngựa bay liền đạp hứa phong phi kiếm trong tay một chuyện hắn sau lưng xuất hiện một con lưng mọc hai cánh ngựa bay hình tượng ngẩng đầu đỡ ngực một cái vo trước nhảy lên thật cao tựa hồ muốn bay lên trời ngựa bay nhảy lên thật cao vo trước chính là hứa phong tay phải phi kiếm trong mơ hồ truyền tới một tiếng ngựa phi hí hứa phong bóng người động một cái một chuỗi ảo ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng liền liền sau lưng nổi lên ngựa bay cũng kéo ra khỏi một chuỗi hư ảnh nhìn như thật giống như ở giữa không t r u n g cấp tốc chạy nhanh vậy oanh oanh oanh oanh oanh hứa phong phi kiếm không ngừng nhảy lên hướng tôn khải đâm tới sau lưng ngựa bay phủ ảnh cũng là nửa người lên đứng ở tôn khải trước người hai cái vo trước không ngừng làm ra hướng phía trước đạp động tác hứa phong xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh vừa mới bắt đầu tôn khải bằng vào năm sao bén nhảy còn có thể đem công kích từng cái ngăn cản phát ra một chuỗi tiếng va chạm đến phía sau căn bản hắn lại không thấy rõ hứa phong kiếm chiêu chỉ cảm thấy đầy trời đều là bóng kiếm toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều tựa hồ bị công kích cả người đau nhức tôn khải thân thể lại đang liên tục đâm đánh xuống từ từ lơ lửng vô số kiếm mang từ hắn thân thể lướt qua sau mấy giây hứa phong sau lưng ngựa bay hai vó câu đột nhiên hướng phía trước đ ậ p đi ầm một tiếng tôn khải thân thể bị một cổ lực mạnh hướng sau đánh tới trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét xa Đụng n vào một cái hứa à lầu lầu lớn lỗ nhỏ trong, nhỏ trên tường, thủng. vách phá h một to cái mở phong không người thở dốc đổ mồ hôi c h ả y r ò n g ngựa bay liền đạp kỹ năng tiêu hao quá lớn hắn cũng chỉ là bước đầu n ắ m giữ ngày hôm nay có thể nguyên vẹn thi triển ra hắn đối với một chiêu này linh n g ộ tựa hồ lại càng gần một bước sau lưng ngựa bay hư ảnh chậm rãi biến mất hứa phong l a o trên c h á n dỉ ra mồ hôi đứng lên hướng xa xa vậy nóc lầu nhỏ nhìn lại tâm niệm vừa động bốn sao trùng binh chiến ảnh chui vào trong lỗ thủng nhưng rất nhanh bốn sao trùng binh chiến ảnh cùng mình liên lạc cắt ra tiếp một đoàn hát vụ bay ra ở hắn bên người lại lần nữa ngưng kết thành một cái trùng binh chiến ảnh trùng binh chiến ảnh trên thực tế là linh lung bảo tháp tạm giam trùng binh linh hồn chỉ cần linh lung bảo tháp bất diệt trùng binh chiến ảnh cũng sẽ không chân chính chết kịch liệt đánh nhau đưa tới chung quanh quái thú cùng trùng binh theo dõi nhưng lại không có một cái dám xông tới đối với hai người tiến hành lùng giết chúng cũng đang chờ chiến đấu lắng xuống sau đó xem phải trăng mới có thể có tiện nghi có thể chiếm mặc dù là q u á i thú nhưng là chúng nhưng c ó không kém gì người trí khôn suy nghĩ hai người lưỡng bại câu thương sau đó ngư ông đắc lợi chiếm đoạt máu cường giả thịt có thể tăng nhanh chúng tự thân mau sớm vì vậy từng cái q u á i thú cũng mở to hai mắt chăm chú nhìn chiến đấu hiện trường hứa phong nhìn lướt qua chung quanh một mảnh phế tích phế tích ra chính là một đôi hoặc lớn hoặc nhỏ ánh mắt trong đêm đen tản ra kinh người ánh sáng phải mau sớm kết thúc chiến đấu quái t h ú số lượng nếu như nhiều lên đem nơi này vây quanh cho dù giết chết cái này cũng rất khó chạy khỏi nơi này hứa phong trong lòng ngầm nói đây là một cái lảo đảo nghiêng ngã bóng người từ hư hại nghiêm trọng lầu nhỏ trong đi ra tôn khải toàn thân khôi giáp đều đã vỡ vụn lộ ra bên trong màu đen trang phục trên mình máu tươi không ngừng gì ra mới vừa rồi một k í c h kia trực tiếp đem tôn khải đánh tới tàn máu kém một tia liền muốn đi vào trạng thái s ắ p chết bất quá trên người hắn tiếp tế thuốc men cũng không thiếu rất nhanh khôi phục một ít lượng máu bất quá thương thế trên người cũng không phải như thế khôi phục dễ dàng cần thời gian tu dưỡng không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta ép đến trình độ này xem ra ngươi ở chiến lược trên bảng hạng cũng không chính xác tôn khải trên mặt lộ ra mệnh mọi thần s ắ c nhưng ánh mắt như n g buộc phát sắc bén từng chữ từng câu nói ngươi lại có thể ép ta sử dụng một chiêu cuối cùng này đã đủ để tự hào bất quá ở trên thế giới này phàm là thấy ta thi triển một chiêu cuối cùng này người đều đã không ở nhân thế Mà ngươi, liền đem là ngươi, liền chương á i tiếp. kế k Tôn ả i mặt đầy c ờ i g hai trăm bốn mươi bốn chiến hồn năm sao dung nham địa ngục tà ác hơi thở hứa phong nhìn tôn khải mặt mũi dữ tợn bắt đầu v ặ n mèo trao mày tự nhủ tôn khải lượng máu chậm rãi khôi phục lượng máu hạn mức tối đa cũng tăng lên một lớn một khúc nhưng bởi vì là thương thế quá nặng lượng máu khôi phục tốc độ không hề mau mặt hắn gò má bắt đầu hiện lên từng cục mong mỏng màu đen lân mảnh trên đỉnh đầu xuất hiện hai luồng n ô r a bên trong tựa hồ có vật gì đang không ngừng sinh trưởng dùng rằng muốn từ đỉnh đầu n ô r a tôn khải thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa xương cốt phát ra rắc rắc rắc rắc gãy l i ệ t h à n h thân thể bị kéo thân vật mèo da n ư ớ c ra m á u tươi chảy r ò n g bắp thịt sởi từng cây một đứt đoạn lại bị một cổ lực lượng thần bí hỗn hợp chung một chỗ tạo thành từng cục tựa như khối u giống vậy bắp thịt kết k ố i sau lưng cũng từ từ nổi lên đối với màu đen thịt cánh hư ảnh biến thân thuật hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc muốn thi triển như vậy kỹ năng có một cái tiền đề điều kiện chính là cần có tương đối phù hợp huyết mạch hứa phong đã từng muốn có hát huyết mạch của rồng cũng là bởi vì là biến thân thuật cường hãn nếu như có rồng đen huyết mạch như vậy tương lai liền có cơ hội biến thân một cái chân chính rồng đen ở long tộc trong g i n g đen mặc dù không phải là đứng đầu nhất tồn tại nhưng là ở trong nhân loại g i n g đen biến thân cũng coi là tương đối cường hãn một loại biến thân thuật liền tôn khải chung quanh thân thể đã bắt đầu lan tràn tím sương mù màu đen địa ngục hơi thở ở trên người hắn càng ngày càng nồng đậm hắn đỉnh đầu đã xuất hiện đối với dê được v ậ y sừng nhọn đang đang từ từ biến lớn cong h ứ a phong nhìn tôn khải lượng máu từ tàn máu khôi phục được một phần ba khí thế càng phát ra cường hãn vốn chỉ là phổ thông năm sao thực lực lại cũng bắt đầu hướng năm sao đỉnh cấp cảnh giới bước vào h ố n g tôn khải hơi thở để cho thần thánh rồng khổng lồ rất không thoải mái nó dương ra miệng to một hấp hơi thở rồng hướng tôn khải nhào tới nhưng ở cách tôn khải một thước bên ngoài địa phương bị một tầng màu tím lồng năng lượng phòng ngự ở tôn khải trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn giống to loài b ò sát nếu như ngươi thành là ta thu c ư ớ i ta liền cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết thần thánh rồng khổng lồ bị chọc giận gầm thét hướng tôn khải đ ặ p đi ba sao thần thánh rồng khổng lồ vẫn còn, còn nhỏ cũng sẽ không bất kỳ lòng ngữ ma pháp chiến đấu phần lớn ỉ dựa vào cường hãn thân sắc cùng trời xanh hơi thở r ộ n g vê a n g r ồ n g khổng lồ hướng tôn khải đ ặ p đi ở đỉnh đầu hắn nhưng đột nhiên xảy ra mãnh liệt nổ to lớn nổ lại đem mười em mở bao cao r ồ n g khổng lồ toàn bộ tung bay ra ngoài áp đảo một mảng lớn nhà lúc này ba sao r ồ n g khổng lồ đã hoàn toàn không phải tôn khải đối thủ mà lúc này tôn khải biến thân thuật còn chưa hoàn toàn kết thúc một khi để cho hắn hoàn thành biến thân thuật ta sợ rằng chỉ có hoàn toàn nắm giữ đáng kiếm thập tam thức mới có thể đánh bại hắn nhưng là muốn giết chết hắn chân thực quá khó khăn hứa phong trong lòng ngầm nói linh lung bảo tháp chân áp tâm niệm vừa động trong óc linh lung bảo tháp từ đỉnh đầu hóa là một đạo kim quang bay đến tôn khải đỉnh đầu âm một tiếng một cổ khí tức cường đại từ linh lung bảo tháp trong tản mắt ra tôn khải phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hai tay ôm đầu trên mặt lộ ra thống khổ thần s ắ c trong ánh mắt lại chảy ra màu đỏ tím huyết lệ linh hồn chân áp đối với tôn khải tổn thương tựa hồ cực lớn nguyên b u ồ n đã ngưng tụ màu tím đen hơi thở cũng bắt đầu từ từ tán loạn mặt ngoài thân thể đã biến thành thật dày vẩy bề ngoài mơ hồ hiện ra phủ văn thần bí lúc này cũng bắt đầu h ảm đạm lân mảnh quyển khúc hứa phong tay cầm phi kiếm hướng bị chấn áp tôn khải nhào tới thừa dịp hắn biến thân thuật cũng chưa hoàn thành thi triển đáng kiếm thập tam thức thật giống như đập một cái thịt cái bia bạch tê ngắm trăng phi yến quay đầu lại long ngâm chém ngựa bay liền đạp hứa phong kiếm thế từng chiêu liên miên bất tuyện ánh sáng bạc chất động t âm dịch một tiếng m ặ i tôn khải bên trái bả vai đến giữa eo nửa người đều bị nổ bể ra lộ ra một viên tàn phá tim cùng gãy lịa giày đặc xương trắng chỉ như vậy tôn khải vẫn không có chết nhưng hắn biến thân thuật lại bị cưỡng ép kết thúc tất cả năng lượng toàn bộ dùng ở tu bổ hắn trên thân thể mặt không không thể nào ngươi tại sao có thể có như vậy bảo vật tôn khải trong mắt lộ ra thần sắc mê mang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đang tản ra l o á n g loãng ánh sáng màu vàng linh lung bảo tháp chẳng qua là chẳng qua là một kiện phổ thông vàng phẩm chất vật phẩm tại sao tại sao phải chạm đến, đến công kích linh hồn phạm vi tôn khải lầm bầm lầu bầu trên mặt nhưng lộ ra thống khổ thần sắc hắn bản thân có địa ngục c á c ma huyết mạch lúc này đang tu bổ thân thể của hắn lực lượng cũng là thuộc về địa ngục thân thể nhanh chóng tu bổ bắp thịt và xương cốt thậm chí hỗn hợp đến một thể mỗi một lần sinh trưởng cũng biết lần nữa kéo đứt đã dài tốt bắp thịt cái này làm cho hắn bị ngàn đau lăng chỉ vậy chỗ đau công kích linh hồn rất ít gặp sao hứa phong cười lạnh lấy ra một khối kim tảng đá màu vàng hướng tôn khải ném tới lớn chừng quả đấm hòn đá đánh trúng tôn khải sau đó hứa phong lại đang tôn khải trong mắt thấy được sợ hãi thân xác Không. một tiếng kêu thê lương thảm thiết tôn khải toàn thân máu thịt khẽ run một lát sau hướng bốn phương tám hướng ầm ầm nổ tung chung quanh trong phạm vi ba m tất cả đều là hắn thân thể trung ương chỗ chỉ còn lại có một cái xương cốt màu trắng trong xương cốt r ă n g đầy vết nước nhỏ bé ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi khô lâu cầm cốt một mở một đóng tôn khải trong thanh âm toát ra nồng nặc hận ý có lẽ không cần chờ lâu như vậy hứa phong khẽ mỉm cười trường kiếm vung lên một đạo long ngâm đi đôi với kiếm khí hướng khô lâu phong tới r i á p giáp một tiếng giòn r ã đúng bộ xương khô bị phét nghiền một đạo nhàn nhạt bóng xám từ cốt tiết trong bay ra hướng hứa phong dương ra miệng to phát ra không tiếng động gầm thét ông một tiếng văng nhỏ linh lung bảo tháp hơi chấn động một chút ở hứa phong bên người bốn sao trùng binh chiến hồn phốc một tiếng biến thành một đoàn xương mù màu đen biến mất không gặp linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bốn cánh cửa mở hết một cổ cường đại hấp lực hướng phía dưới v ậ y đạo mặt mũi v ặ n mẹo mơ hồ phơi bày biến thân ác ma dáng vẻ tôn khải linh hồn hút đi không tôn khải mặt giữ tợn lên lộ ra sợ hai t h ầ n s ắ c hai tay hướng lên trên nâng cố gắng kháng cự linh lung bảo tháp hấp lực đến khi hắn lại nhìn về hứa phong lúc này trong ánh mắt toát ra cầu xin tha thứ t h ầ n s ắ c hứa phong lạnh lùng nhìn hắn gia tăng hướng linh lung bảo tháp chuyển vận kiếm nguyên chân khí hấp lực đột nhiên tăng lớn veo một tiếng tôn khải bị hút vào linh lung bảo tháp linh lung bảo tháp tầng thứ nhất ba phiến cửa lớn đóng chỉ có cửa bắc rộng mở từ cửa bắc trong mơ hồ thấm ra nhóm p ậ t ngâm sướng thanh âm hứa phong nhìn giữa không trung lơ lửng linh lung bảo tháp trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ lọc sạch thời gian bảy giờ ba mươi hai phân thực lực quá mạnh mẽ lọc sạch thời gian thì sẽ đổi dài sao nếu như đối phương thực lực quá mức cường hãn có phải hay không sẽ tháp đổ nát ra hứa phong khẽ to mày linh lung bảo tháp bây giờ đã trở thành hắn cực kỳ trọng yếu một lá bài tẩy hơn nữa sau này còn có to lớn tiến hóa tiềm lực một khi có bất kỳ hư hại hứa phong sợ rằng cũng biết đau lòng nhảy cớt lên nhìn chung quanh tựa như bị đạn đại bắc đánh qua hiện trường cùng với chung quanh một đôi ánh mắt đỏ thám hứa phong cảm giác nếu như tiếp tục đợi đi xuống sợ rằng còn biết lại trải qua một tràng sán liệt chiến đấu hứa phong bóng người cấp tốc lao đi vây quanh trùng ổ ba sao vòng vo một vòng tùy tiện chọn lựa một cái gian phòng sau đó mơ màng nặng chữ ngủ cả ngày hôm nay liên tục cường độ cao chiến đấu để cho hắn cả người mệt mỏi hơn nữa trùng ổ ba sao vẫn chưa có hoàn toàn phá hủy hứa phong không thể chỉ như vậy rời đi ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng hứa phong nhìn một cái linh lung bảo tháp lọc sạch thời gian còn có một cái nhiều giờ hứa phong kiên nhận chờ đợi trung ổ ba sao chung quanh trùng binh tựa hồ so với hôm qua lại nhiều một chút roi mắt nhìn lại có chừng sấp xỉ hai trăm chỉ cỡ đó hơn nữa thực lực bốn sao trùng binh tỷ lệ tựa hồ càng nhiều một chút hứa phong bây giờ thực lực đã đạt tới bốn sao đỉnh cấp tiếp tục đi lên tăng lên mỗi một hạng thuộc tính cũng chí ít cần một trăm năm mươi cái bốn sao trùng tinh năm hạng cộng lại chính là bảy trăm năm mươi cái cái này còn là tốt nhất tình huống chính là mỗi viên trùng tinh cũng có thể cho hứa phong mang đến ba điểm tự do thuộc tính điểm nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào vì vậy muốn đạt tới đột phá tới năm sao đỉnh cấp chí ít cần một ngàn cái tả hữu trùng tinh bây giờ linh lung bảo tháp vẫn còn lọc sạch thời gian không có linh hồn c h â n áp hứa phong sợ rằng lại cũng không thể giống như h ô m qua như vậy đại sát tứ phương ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm cách đó không xa trùng ổ hứa phong kiên nhận chờ đợi thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh trong óc linh lung bảo tháp hơi rung động ở trong óc tạo nên từng cơn gọn sóng linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất tôn khải ngồi xếp bằng ở bảo tháp trung ương trên người khôi r i á c biến thành màu đen tuyển nhìn như thật giống như một cái tử vong kỵ sĩ tâm niệm vừa động hứa phong bên người xuất hiện một đoàn bóng đen từ từ ngoạn ngoại cuối cùng ngưng tụ thành tôn khải hình dáng năm sao thực lực không quá ta nhớ cuối cùng tôn khải biến thân sau đó thực lực nhảy lên tới năm sao đ ỉ n h cấp không biết cái này chiến hồn phải chăng cũng có năng lực này thứa phong nhìn từ trên xuống dưới tôn khải trong lòng ngầm nói vê anh tôn khải chiến hồn mặt ngoài thân thể đột nhiên cháy khí ngọn lửa màu đen thân thể biến ảo tựa hồ bắt đầu biến thân nhưng rất nhanh biến thân liền kết thúc mặc dù hơi thở tăng lên tới năm sao đ ỉ n h c ấ p nhưng hình tượng lại không có phát sinh nhiều biến hóa lớn vẫn là hình người bộ dáng không có đổi thân thành làm át ma chiến hồn mặc dù cũng có thể thi triển biến thân thuật nhưng là biến thân thuật tiền đề điều kiện là có cường đại huyết mạch lúc này hắn thân thể đã sớm hóa thành bụi huyết mạch không co i ở đây bây giờ ỉ dựa vào chỉ có linh hồn lực lượng mặc dù có thể đem thực lực tăng lên tới năm sao đỉnh cấp nhưng lại như n g không cách nào hoàn thành ác ma biến thân hứa phong trong lòng thầm nghĩ bất quá năm sao đỉnh cấp thực lực cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi có cái này chiến hồn hứa phong thậm chí không cần ra tay là có thể đem t ò a kia trùng ổ bà sao phá hủy hơn nữa chiến hồn nhưng mà bất d i ệ t cho dù bị lại thương thế nghiêm trọng cũng không sợ hoàn toàn là cái đánh không chết con chót thí hứa phong đứng ở một cái nhà ba tầng lầu nhỏ lầu chót nhìn tôn khải hướng trùng ổ b a sao phong tới không chỉ trong chốc lát trùng ổ vùng lân cận phát ra kinh thiên động địa gào thét cùng tiếng đánh nhau máu thịt tung tóe bể tan cành thi thể không ngừng bị vung hướng bốn phía tựa như đạn đại bắt vậy đem chung quanh nhà đụng ra từng cái lỗ thủng rất nhanh thì có nhà lầu bị tổn thương nghiêm trọng ầm ầm sụp đổ hóa là một mảnh phế tích chỉ hao tốn ba cái tiếng thời gian chiến hồn bị tiêu diệt hai lần ở hứa phong hoàn toàn không có xuất thủ dưới tình huống chiến hồn tôn khải liền đem trùng ổ bà sao phá hủy tiếp hứa phong lại ra lệnh chiến hồn đem tất cả trùng tình khu đi ra đưa đến trong tay hắn t r ú n g tinh ba sao tổng cộng có một trăm hai mươi cái bốn sao trùng tình chỉ tìm được sáu mươi bảy cái còn lại còn có một chút bị len lén tới chiếm tiện nghi quái thu chiếm đoạt không sai dựa theo cái tốc độ này muốn không được bao lâu ta liền có thể đột phá bốn sao lên cấp là năm sao cừng giả hứa phong khỏe miệng hơi v ệ h lên trong lòng thầm nghĩ phá hủy trùng ổ sau đó hứa phong tiếp tục hướng c h ấ n nhỏ chỗ sâu xuất phát có cái này nằm s a u thực lực chiến hồn trong cái c h ấ n nhỏ này hứa phong hoàn toàn có thể hoành thẳng bất quá tối hôm nay còn có một kiện rất trọng yếu là chính là trời huyện dị thú trận sẽ xuất hiện đến lúc đó sợ rằng lại là một phen long tranh h ổ đấu hứa phong phải lưu đủ đầy đủ tinh lực đi đối phó cái này di tích cách bắc kinh còn có hơn bảy trăm cây số một mảnh trên thảo nguyên tộc thú yêu cúng tế hồ thiên đang tới một cái dài hai cánh bạch h ổ hướng ở kinh thành chạy tới hồ thiên một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng mặc trên người trước một kiện sâu màu xám cho nón lá rộng vành nón lá rộng vành lên tràn đầy bụi đất hồ thiên trên mặt anh tuấn cũng tràn đầy mệt mỏi t h ầ n s ắ c nhưng hai con mắt nhưng sáng dọa người tựa hồ có ngọn lửa ở trong hốc mắt cháy cúng tế các hạ ngày hôm nay chúng ta liền có thể đi vào đến trung quốc đô thành bắc kinh ngươi có thể cảm nhận được chúng ta cách cái đó giết chết bé bằng vương loài người có còn xa lắm không sao ngồi xuống phi hồ thấp giọng gào thét không xa không xa chúng ta đã rất gần cúng tế hồ thiên lại cả người khẽ run lên hắn lại phát hiện bọn họ đổi bắt mục tiêu tựa hồ cách bọn họ cũng không có bao xa liền ban đầu vì còn sống mới nói cho kim sĩ đại bằng vương giết chết nó hậu duệ bé bằng vương hung thủ đã đem về trung quốc vốn chỉ là vì còn sống nói nói láo không nghĩ tới bây giờ nhìn lại lại một lời thành sớm giết chết bé bằng vương hung thủ hứa phong lại thật ở trung quốc hơn nữa còn cách chúng gần như vậy thêm sức lực ta đã có thể cảm nhận được hắn hơi thở đang bộc u phát mánh liệt hắn cách chúng ta rất gần rất gần hồ thấp giọng nói phi hổ ánh mắt sáng lên chạy nhanh tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần gặp phải ránh bay lên không nhảy một cái rang hai cánh ra lại có thể bay lượn mấy trăm mét xa cúng tế đại nhân trước mặt tựa hồ có loài người ở săn g i ế t quái thú phi hổ đột nhiên nói hồ thiên ánh mắt h i ế t một cái khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỳ dị lại xem chúng ta bây giờ cần một số người tới nói cho chúng ta chung quanh tình huống hồ thiên nhẹ giọng nói được cúng tế đại nhân phi hổ gật đầu một cái vòng vo phương hướng hướng phía trước ngày tới lý đông lúc này đang cùng mấy người ở trên thảo nguyên săn g i ế t quái thú ta nói lý đông ngươi thật đúng là đại nạn không chết nhất định có hậu p h ú c à, một tiểu đội người bao gồm một cái năm sao cừng giả cũng bị giết chết hết lần này tới lần khác ngươi còn sống nhất định chính là một kỳ tích c một cái loẹ loẹt chàng trai móc ra một cái cái mui khói bình dùng sức ngửi một cái sau đó hắt hơi một cái lớn tiếng nói lý đông sắc mặt c h ầ m xuống lúc ấy đúng tiểu đội người cũng gặp phải hứa phong tàn sát chỉ có hắn một người trốn thoát cái này ở kinh thành c ầ u ấm ở giữa đã chuyến khác đều nói là lý đông không lưng quỷ gối hướng hứa phong cầu xin tha thứ mới thoát được một mạng bây giờ lý đông danh tiếng sợ rằng đã ở trên cao kinh c ầ u ấm trong túi đường lớn đó là một người để cho người xa xa hy vọng một cái đều cảm thấy kinh khủng người lý đông trầm mặt nói Nô thiên, nếu như là người sợ rằng người ta một cái ánh mắt ngươi cũng phải quỳ xuống ở dưới chân của hắn h ừ nói nhiều lợi hại tựa như n ô thiên đem cái mùi khói bình thu vào khinh thường hư lạnh một tiếng nói chẳng qua là một bốn sao người có cái gì đáng sợ hắn tin gì tin gì rất nhiều hứa phong lý đông gật đầu một cái nói không sai hắn tên chữ đúng là kêu hứa phong hứa phong biết bao quen thuộc một cái tên như thế nói các ngươi quen biết một cái tên là hứa phong người một cái xa lạ thanh âm ở vang lên bạch ê n Đông không khỏi những、mày. Trưng、246. Người là ai? Lý Đông xoay người ai, ai? xoay khỏi Lý là Lý l mảy. i thấy đ ư ợ ồ t hổ i cười ê n ở một ánh mắt đỏ thắm nhìn c h ầ m c h ầ m l ý đông một bộ nhiều hứng thú bộ dáng trong ánh mắt lại toát ra đối với thức ăn khát vọng lẹ lưỡi không tự chủ liếm một chút nước miếng chảy đầy đất thật lâu không có được ăn thịt người đặc biệt là máu cường giả thịt đối với thu yêu mà nói là cực lớn đổ bổ t h ầ y t ế đại nhân ngươi hỏi xong nói sau đó có thể hay không để cho ta ăn bọn họ bạch hồ đột nhiên nói nghe được bạch hồ mở miệng nói chuyện lý đông bọn họ sợ kẹ ra quần r ồ i rít kêu to tứ tán chạy trốn lý đông cả người run r u ẩ y nhưng một hơi một tí hắn bản năng cảm giác được mình đám người này căn bản không trốn thoát đúng như dự đoán hồ thiên ung dung từ bay lên trời bạch hồ trên mình xuống mặt đầy mỉm cười đi tới lý đông trước người nhìn đầu đầy mồ hôi nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào lý đông hài lòng gật đầu một cái nói còn lại những người đó ngươi đều ăn rồi đi bay lên trời bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài rất là vui vẻ đuổi kịp những cái kia tứ tán chạy trốn người không chỉ trong chốc lát lý đông liền nghe gặp rắc rắc rắc rắc nhai x ư ơ n g thanh âm rất lâu không có được ăn thịt người nó có chút nóng n ả y hồ thiên lắc đầu lầm bầm lầu bầu nhìn lý đông nhìn t r ò n g chọc hồi lâu mới mở miệng hỏi ngươi nói ngươi biết một cái tên là hứa phong người lý đông hai đầu gối mềm lún quy xuống nữa bản lĩnh chống đất mặt mồ hôi như mưa rơi ủ m đúng vậy đại nhân ta biết một cái tên là hứa phong người lý đông đem hứa phong diện mạo hình dung một phen hồ thiên ánh mắt sáng lên mỉm cười gật đầu một cái nói vừa vặn ta cũng phải tìm người này ngươi có thể nói cho ta hắn bây giờ ở đâu sao ta ta là ở kinh thành bên ngoài một cái chấn nhỏ từ gặp phải hắn bây giờ bây giờ ta cũng không biết hắn ở nơi nào lý đông trộm trộm nhìn một cái hồ thiên sắc mặt trầm xuống lý đông run sợ trong lòng liền vội vàng nói bất quá t ô i hôm nay nửa đêm ở kinh thành bên ngoài có một nơi di tích biết lái thả đến lúc đó hứa phong nhất định sẽ ở nơi đó xuất hiện di tích cái gì di tích hồ thiên ánh mắt sáng lên không nghĩ tới đây vậy mà sẽ có một cái di tích đây có thể so đuổi r ế t hứa phong có ý tứ nhiều thiên luyện dị thú trận nghe nói bên trong có thật nhiều thượng cổ mới có thể xuất hiện dị thú rất như người thú không có đạt tới năm sao đi vào chính là chết lý đông đàng hoàng nói dị thú hồ thiên ánh mắt sáng lên cho g i ã thú bình thường khải linh cùng cho lên cổ dị thú khải linh hoàn toàn khác nhau thượng cổ dị thú còn có giá trị đầu tư giống như bên người vị này hồ thiên liếc mắt một cái đang cắn xé thi thể bay lên trời bạch hổ đây cũng tính là thượng cổ dị thú huyết mạch chỉ bất quá bây giờ còn không có thức tỉnh từ khải linh sau đó đối với hồ thiên một mực cung kính những thứ này đều là có thể thành là thú yêu nhất tộc hẳn giống dĩ nhiên khải linh sau đó cũng có kiên trì mình cầu sinh vật thân phận thu yêu những thứ này đều là cho phép nhưng chỉ cần một trăm con g i ã thu trong có một cái nguyện ý gia nhập ngoài hành tinh tộc thu yêu đối với thu yêu cúng tế mà nói chính là một loại thắng lợi nói cho ta nơi di tích kia ở địa phương nào hồ thiên không kềm chế được kích động trong lòng nắm lên lý đông hỏi hứa phong chỉ huy tôn khải cái này chiến hồn năm sao không ngừng đánh vào trùng ổ ba sao lúc này trùng ổ bảo vệ trùng binh đã còn dư lại không có mấy t r ú n g ổ bề ngoài cũng bị tôn khải chém ra liền một đạo dài hơn hai m m vết kiếm không ngừng hướng ra ngoài phun trào ra chất lỏng s ế n sệ muốn tu bổ vết thương t r ú n g ổ bề ngoài không ngừng có lớn bằng cánh tay nhuyễn trùng bò sát ở chung quanh vết thương dùng khẩu khí liếm k h ắ c thể chất lỏng bên trong tu bổ trùng ổ thương thế những thứ này màu trắng nhuyễn trùng là trùng ổ kiến trúc binh t r ù n g mỗi một cái nhuyễn trùng cũng có thể tiến hóa thành một tòa trùng ổ phát triển ra nhiều loại tộc côn trùng kiến trúc tiến hóa ra các loại tộc côn trùng binh lính Kiếp trước, loài người chọn dân không từng chỉ một lần muốn bắt loại này kiến trúc trùng binh sau đó đem thay đổi thành t h u cưng phát triển ra thuộc về mình một tòa trùng ổ đáng tiếc đại đa số đều thất bại bởi vì là những kiến trúc này trùng binh linh hồn đều cùng trùng ổ liên tiếp chung một chỗ một khi trùng ổ bị phá hủy những thứ này không có chút nào sức đề kháng kiến trúc trùng binh sẽ ở thời gian đầu tiên bởi vì là trùng ổ hủy diệt đánh vào nổ hư nào vượt chết bất quá ta nhớ kiếp trước tựa hầu nghe nói đủ ở ai cập có một người đạt được qua một quả hoàn chỉnh kiến trúc trùng binh cuối cùng tạo lập được một tòa thuộc về mình trùng ổ được gọi là trùng vương nhưng sau đó liền lại cũng chưa từng nghe qua hắn tin tức không biết hắn là làm sao đạt được kiến trúc trùng binh hứa phong hơi c a o mày nhìn chiến hồn năm sao chém chết còn dư lại không nhiều bảo vệ trùng binh trùng ổ ba sao đã đem ẩn nút trùng binh toàn bộ phái đi ra vây công chiến hồn năm sao nhưng là đẳng cấp t r á n h lệ khiến cho cho dù những thứ này tinh nhuệ ba sao trùng binh có thể cùng bốn sao trùng binh như nhau nhưng là ở chiến hồn năm sao trước mặt vẫn là tỏ ra như vậy không có s ứ c cuối cùng bị tàn sát sạch sẽ chỉ còn lại một tòa trống rông trung ổ ba sao cùng cả người mấy chục cái kiến trúc trung binh tựa như dự cảm thấy mình vận mệnh trung ổ ba sao trong cơ thể phát ra từng trận thê thảm gầm nhẹ mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng nếp nhăn không ngừng ngoại ngoại bài tiết ra một loại thứ kích tính ngủi chiến hồn năm sao d ơ lên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường kiếm hướng trung ổ bổ tới không chỉ trong chốc lát trung ổ lượng máu thanh linh ầm ầm nổ tung trùng ổ chất lỏng bên trong ở tiếp xúc tới không khí sau đó biến thành có mánh liệt hủ thực tính kích thích tính chất lỏng ô nhiễm chung quanh một địa phương lớn hứa phong trơ mắt nhìn những cái kia kiến trúc trắng loà trung binh ở trung ổ bị phá hủy một khắc kia thân thể đột nhiên nổ tung nhưng không có biện pháp nào nếu cái đó trùng vương có thể đạt được kiến trúc trùng binh như vậy những kiến trúc này trùng binh nhất định là có thể lấy được chẳng qua là rốt cuộc là biện pháp gì đâu hứa phong t r o mày có một tòa trùng ổ thì tương đương với có một cái bạo binh công s ư ở n g đến khi trùng ổ tiến hóa đến cao cấp lúc này san bằng ở kinh thành cũng chỉ là một kiện rất thoải mái sự việc nếu là linh hồn liên tiếp vậy sợ rằng muốn ở linh hồn lãnh vực hạ công phu chỉ cần giải trừ loại này linh hồn liên tiếp là có thể bắt được kiến trúc trùng binh hứa phong trong lòng suy đoán nói ngay tại lúc này máy truyền tin đột nhiên sáng lên lý mẫn cho hứa phong g ử i một cái tin tức một trăm triệu điểm số vận mệnh đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể sử dụng hứa phong khẽ mỉm cười ban đầu chẳng qua là bởi vì làm tên chữ giống nhau cho nên chiêu mộ lý mẫn không nghĩ tới một cái cử chỉ vô tâm lại sẽ cho mình mang đến liên tục không ngừng tài sản hậu viên thôn tế tự chiêu mộ một cái s á u sao bảo vệ chiến sĩ người toàn quyền phụ trách hứa phong thấp giọng nói tốt ông chủ lý mẫn lao luyện t h à n h â m từ trong máy truyền tin truyền h ì n ra ngoài ra ông chủ võ quán lôi đ ỉ n h bây giờ cùng liên minh ngày tận thế phương chu cao tầng thường xuyên gặp mặt tựa hồ có cái gì ồ ạt động Tà sợ. Chương lâm i phiếu. n hồn. Và cảm ơn bạn. Cùng nguyệt h ghệ Và cảm cử mở mổ bì đã đề l hải vùng lân cận bây giờ chỉ có thành nữ hoa cùng thôn tế tự cái này hai cái doanh trại mà thành nữ hoa là trái đất ý chí độc chiếm tất cả thế lực ở thành nữ hoa đều là một mực cung kính chút nào không rằng có bất kỳ vượt qua cử động nhưng là thôn tế tự ở lâm hải thành vùng lân cận cũng dần dần truyền ra thậm chí liền vị trí cụ thể đều bị mọi người nơi dọ t h á m biết đối với như vậy một khối thịt béo lâm hải thành vùng lân cận những thứ này thế lực lớn nhỏ cũng thèm nhỏ d ã i muốn chia một chén canh nếu như có thể có một vị thực lực sáu sao nở cờ người bảo vệ đối với những người này mà nói là một loại c h ấ n nhiếp hơn nữa trong thời gian ngắn t hứa phong cũng không dự định tiếp tục tăng lên thôn tế tự cấp bậc một khi đem thôn tế tự tăng lên tới khu cấp một thành phố như vậy vùng lân cận quái vật cũng biết điên cuồng tấn công quái vật công thành cũng không phải là đùa g i ỡ n rất có thể sẽ để cho hứa phong trước tất cả cố gắng hóa là bọc nước một cái sáu sao nở tờ cờ lính đánh thuê có thể bảo vệ một chút thời gian nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài hứa phong vẫn là phải mau sớm tăng lên mình thực lực m ậ t thiết giám thị bọn họ hành động một khi có bất kỳ phát hiện cho dù thông báo ta hứa phong nói xong c ú p truyền tin tối nay thiên luyện dị thú trận nếu như có thể có thu hoạch có lẽ có thể giảm bớt điểm hứa phong áp lực đ ờ i này hứa phong lại cũng không muốn giống như cái cá mặn vậy bị người khác dâm ở dưới chân ở đục ngầu bùn nát trong rẽ rủa sinh tồn hứa phong đạp đầy đất màu nâu đen đục ngầu hướng trùng ổ vị trí đi tới dục trùng thất dịch chua bồi dưỡng thất nuôi binh trận trùng ổ bên trong tất cả bộ phận cũng thản lộ ở hứa phong trước mắt theo trùng ổ phá hủy mất đi năng lượng những công năng này tính mô khối cũng đem sau đó bị phá hủy thậm chí có một ít ở trùng ổ bản thể phá hủy sau đó liền trực tiếp bị nổ hư nhìn đây đất kiến trúc trắng lòa trùng binh thi thể hứa phong trong lòng cảm thấy rất là đáng tiếc nơi này mỗi một cái kiến trúc t r ù n g binh cũng có thể thành là một tòa để cho người người vào mà run sợ t r ù n g ổ quá đáng tiếc hứa phong lắc đầu than thở ngay tại lúc này hứa phong nhưng nhận ra được một cổ cực kỳ yếu ớt linh hồn chập trờn ở trong hư không dùng rằng thoi t h o á t t r ú n g ổ hủy diệt sau đó chỉ cần không phải t r ù n g ổ mình sản xuất t r ù n g binh cũng sẽ lập tức chạy trốn mà t r ù n g ổ sản xuất t r ù n g binh nhưng sẽ phát động một đám chết kiểu công kích sau đó hoặc là bị giết chết hoặc là cũng sẽ bị trùng ổ hủy diệt sau linh hồn liên tiếp phá hủy não vực cái này thời gian rất ngắn trùng binh một khi chết cơ hồ sẽ không xuất hiện linh hồn vì vậy cũng không có linh hồn hiện tượng tan giả xuất hiện nếu như không phải là linh lung bảo tháp trên cái thế giới này sẽ không có bất kỳ một người nào bất kỳ một người nào nghề có thể bắt được một cái trùng binh linh hồn làm là kêu gọi vợt ở chỗ này không thể không nói linh lung bảo tháp mạnh mẽ cũng chỉ có loại này tương lai nhất định là thần thánh phẩm chất vật phẩm mới có thể có loại cường đại này chức năng hoa không thể nào là có thể linh hồn này chập trần quá yếu sợ rằng mười mấy giây sau thì sẽ tiêu tán hơn nữa cảm giác cũng không phải là những kiến trúc này trùng binh linh hồn mà là hứa phong nhữ mày con mắt khép hở cẩn thận nhận đây là mới vừa rồi bị phá hủy trùng ổ linh hồn hứa phong sợ hết hồn hắn biết trùng ổ là do kiến trúc trùng binh tiến hóa tới hơn nữa mặc dù là một kiến trúc trên thực tế cũng là thuộc về sinh vật phạm vi nhưng không nghĩ tới t r ù n g ổ lại cũng có linh hồn không sai được mặc dù rất yếu ớt nhưng linh hồn chập trờn là sẽ không lừa gạt người cái này cổ linh hồn chập trờn so trên thế giới bất kỳ một người nào sinh vật linh hồn nhỏ yếu thậm chí liền mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh cũng không bằng nhưng so với những cái k i u cơ hồ không có bất kỳ linh hồn năng lượng trùng binh mà nói t r ù n g ổ linh hồn có thể nói mạnh mẽ lại ngưng luyện thân thể bị phá hủy sau đó còn có thể ở trong hư không tồn lưu mấy chục giây thời gian phải chăng muốn bắt cái này cái linh hồn đây chính là một cái trùng ổ linh hồn một khi thuộc về là mới có có rất lớn có thể sẽ lần nữa tạo ra một tòa mới trùng ổ hứa phong kích động trong lòng nhưng lại rất do dự phải biết bây giờ linh lung bảo tháp chỉ có thể tạm giam một cái linh hồn hơn nữa bây giờ tạm giam linh hồn là một cái chiến hồn năm sao tôn khải linh hồn phải biết dựa theo tôn khải năm sao đỉnh cấp thực lực hơn nữa biến thân ác ma biến thân thuật rất có thể có thể xếp hàng chiến l ự c bảng trước năm mươi tên bên trong thậm chí sẽ càng gần trước thiên luyện dị thú trận tối nay liền phải xuất hiện tôn khải chiến hồn năm sao là một cái rất lớn trợ lực mà t r ù n g ổ linh hồn cho dù hứa phong dự đoán cũng là chính xác muốn tạo ra một tòa vô địch t r ù n g ổ đó cũng là cần thời gian cùng hàng loạt tư nguyên một sao hai sao thậm chí ba sao bốn sao t r ù n g ổ đối với bây giờ hứa phong mà nói trợ giúp cũng sẽ không rất lớn chỉ có năm sao trở lên t r ù n g ổ bây giờ mới có thể dành cho hứa phong trợ lực nhưng mà nếu như đến khi t r ù n g ổ tiến hóa là năm sao trung ổ hứa phong thực lực lại sẽ nâng cao nhiều ít sáu sao vẫn là bảy sao toàn thuộc tính tăng lên một cấp cái thiên phú này ở thấp tinh cấp lúc này tác dụng rất nhỏ nhưng là tinh cấp tăng lên càng cao cái thiên phú này bảo đ ắ t chỗ mới càng có thể thể hiện kiếp trước mười năm thời gian trên trái đất còn chưa có xuất hiện qua một cái vượt qua chín sao tồn tại bởi vì là bằng vào tài nguyên chất đống cao nhất chỉ có thể đạt tới chín sao thực lực muốn đột phá thì phải muốn những biện pháp khác nhưng là hứa phong nhưng có thể bằng vào tài nguyên gắng gượng chất đống đến chín sao sau đó sau đó bằng vào thiên phú thuộc tính một lần hành động thành là vượt qua chín sao tồn tại vì vậy chỉ cần hứa phong đ ờ i này không chết thành là trái đất người thứ nhất chẳng qua là thời gian chuyện sớm hay một t ì n h đây chính là thiên phú cấp sss t r â u đáng sợ vô luận có bao nhiêu thế lực vô luận có nhiều ít tài sản tài nguyên vô luận lại có bao nhiêu người mạch quan hệ ở cái thiên phú này trước mặt tất cả đều là một đồng giác dù là bây giờ có rất nhiều người bằng vào tài nguyên bằng vào gia thế bằng vào tài sản cùng mạng giao thiệp quan hệ thực lực tăng lên so hứa phong mau nhiều nhưng tăng lên càng nhanh bọn họ cổ trai đến thời gian cũng chỉ càng nhanh vượt qua chín sao cơ hồ là một đạo không thể vượt qua danh trời đem trên trái đất nhiều ít ngày t ừ lớn lao h ạ n g người miễn cưỡng ngăn lại thậm chí suốt đời đều không cách nào vượt qua đáng chết làm thế nào có lẽ ta có thể chờ thực lực tăng lên sau đó lại đi tìm một tòa chủ mộ lấy ra nó linh hồn hứa phong t r o mày trong lòng thầm nói nhưng mà Có, thể cảm ứng được có cảm thể ứng đây ư trước như được nhưng lưu ợ c cơ thực cũng có cảm chập Có cho cái đặc có có cái còn có trùng ít. Ta mặt diệt trùng bất trờn. trùng rất biệt ta tại sao có thể bảo đảm cái kế tiếp trùng biết có linh hồn nhiều không ứng linh hồn này mạnh linh hồn ổ ổ, ổ ổ, lẽ là làm lẽ là là, lại. hội bởi bởi hủy quả quá bảo đảm, sao mẽ, mà, vậy vì vì kỳ kế đ là một cuộc đánh bạc chọn lớn vẫn là chọn nhỏ do dự một chút cảm giác được vậy cái linh hồn chập t r ờ n càng ngày càng yếu hứa phong cắn răng một cái trực tiếp giải tán linh lung bảo tháp bên trong tôn khải chiến hồn năm sao đem cái đó nhỏ yếu linh hồn chập trần thu vào linh lung bảo tháp trong rất nhanh một cái dài hơn 0 3 m m à u ngà trung thể xuất hiện ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất chương 248, t h á p linh cấp ba trùng ổ linh hồn làm sao biến thành một cái kiến trúc trùng binh hứa phong hơi sững s ở trùng ổ tiến hoa quá trình là không thể nghịch chuyển một khi thành là trùng ổ từ tế bào phương diện liền xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất muốn p hứa ả bản i kiến trúc binh mới thái, tới, cái này cấp 3 ổ linh hồn, bị linh khôi mới thái, tiến trở trúc trùng bắt trạng thể trùng tháp bắt trạng bất thể thành trùng về không không đến căn nào, nghĩ này hồn, lung lần nữa nó còn cấp lọc sạch phục có bị bảo hóa h đầu đó, đầu sau quả, là là sao. ổ ổ phong trong lòng có chút khẩn trương đồng thời cũng có chút nghi ngờ cái này cái không có chút nào sức chiến đấu kiến trúc t r ù n g binh chẳng qua là linh hồn trạng thái mà t r ù n g ổ tiến hóa hẳn bằng vào là huyết mạch lực lượng máu thịt tiến hóa không biết thành là linh hồn trạng thái kiến trúc trung binh hay không còn có thể tạo ra t r ù nổ g nếu như thai nghén không ra chỉ có thể là một cái không có chút nào năng lực chiến đấu kiến trúc trung binh vậy hứa phong lần này nhưng mà thua t h i ệ t lớn chủ nhân kiến trúc trung binh đã lọc sạch xong phải chăng bắt đầu thai nghén t r ù nổ g một cái thanh âm quen thuộc từ linh lung bảo tháp trong truyền ra hứa phong sửng sốt một chút đây là linh lung bảo tháp cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy tình huống đây là có linh trí vật phẩm mới có thể phát ra thanh âm chẳng lẽ chỗ hòn này linh lung bảo tháp cũng có chúc với linh trí của mình n g ư ờ i là ai hứa p h o n g hỏi ta là n g ư ờ i từ vườn hoa thiên thần trong mang ra ngoài bụi cây kia cây nhỏ à tiếng trẻ con thanh thúy trả lời bụi cây kia có mình linh trí cây nhỏ đối với linh lung bảo tháp có dũng khí hảo cảm vô hình lần đầu tiên thấy linh lung bảo tháp lúc này liền muốn tiến vào bảo tháp bên trong nhưng lúc đó bảo tháp đóng kín không vào được ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất mở sau đó cây nhỏ thời gian đầu tiên liền chui vào b ả o tháp cũng không có xuất hiện nữa hơn nữa ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất cũng không có bụi cây này cây nhỏ b n g dáng linh lung bảo tháp tổng cộng có tầng mười ba chỉ có tầng thứ nhất hạn chế cấm vận còn dư lại tất cả đều đóng chặt cửa hứa phong cũng không biết cây cổ thụ này chạy đi nơi nào ngươi làm sao sẽ xuất hiện ngươi bây giờ còn đang linh lung bảo tháp bên trong sao ở tầng thứ mấy hứa phong hỏi chủ nhân ngươi một chút hỏi nhiều vấn đề như vậy ta cũng không biết trả lời thế nào trong đầu truyền tới cổ thụ khổ não thanh âm suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục nói vậy ta từng bước từng bước tới đắp đi đầu tiên ta bây giờ đã cùng linh lung bảo tháp hợp hai là một trở thành tương tự tháp khéo léo tồn tại thứ hai ta một mực ở linh lung bảo tháp bên trong thứ ba ta bản thể bây giờ ở linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba cũng chính là cao nhất tầng kia ta bây giờ là tầng thứ mười ba duy nhất sinh vật tương lai cũng biết theo linh lung bảo tháp tiến hóa mà không ngừng tiến hóa chỉ bất quá bây giờ tầng thứ mười ba còn chưa mở thả ta cũng là thành là tháp linh sau đó mới có thể cùng chủ nhân ngươi đối thoại bản thể trước kia một mực bị giam ở tầng thứ mười ba là hoàn toàn phong bế ngươi tại sao phải tiến vào chỗ hòn này bảo tháp à hứa phong t ò mò hỏi cây nhỏ đối với linh lung bảo tháp tựa hồ có một loại cuồng nhiệt yêu thích bởi vì làm cho này tòa bảo tháp là kiện thần khí bên trong không gian rộng lớn tầng một chính là một cái thế giới ta bây giờ đã chiếm cứ bảo tháp trong thế giới tốt nhất tầng một không gian hì hì tương lai ta nhưng là sẽ thành là thế giới thụ tồn tại cổ thụ phát ra một hồi dễ nghe tiếng cười nhìn như rất vui vẻ tầng một chính là một cái thế giới hứa phong nghi ngờ nhìn một cái tầng thứ nhất cái này tối đa chỉ có nửa sân đá banh lớn nhỏ không gian chính là một cái thế giới ta đi học thiếu ngươi đừng l ừ a gạt ta bây giờ chẳng qua là bước đầu mở tương lai cả tòa bảo tháp sẽ trở thành là mười ba cái thế giới có chỗ hòn này bảo tháp chủ nhân ngươi cũng đem thành là toàn bộ trong vũ trụ nhân vật lớn bất quá trước lúc này cần ngươi gia tăng tài nguyên chuyển vận nha cây nhỏ tựa hồ nhận ra được hứa phong nghi ngờ cười nói được rồi những thứ này đều là sau này phải nói sự việc hứa phong nhức đầu đã có một cái thôn tế tự cần đầu tư bây giờ lại còn có mười ba cái thế giới chờ hắn đào tạo suy nghĩ một chút cảm thấy đáng sợ coi như ở cường đại tồn tại nếu như ở phía trước kỳ yếu lúc nhỏ bị xóa bỏ đây cũng là cái gì cũng mất Tiềm l ự cây to tiềm thay đổi thành thực lực. Người tên thể lớn, lực lực. là còn cần Người này cũng không c đem đổi gọi Sau gì? nhỏ cây nhỏ kêu người đi. Hứa phong hỏi. Cây nhỏ người Phong nhỏ Hứa hỏi. kêu đi. danh tự này tốt vô cùng à không quá ta bây giờ chẳng những là cây nhỏ hơn nữa còn là chỗ hòn này linh lung bảo tháp tháp linh kêu cây nhỏ cũng có chút không quá thích hợp trong đầu tiếng trẻ con tựa hồ có chút khổ não hứa phong tựa hồ có thể thấy một cái tám chín tuổi đứa nhỏ c a o mày nghiêm túc suy tính dáng vẻ cây nhỏ không được như vậy hứa phong giúp thầm nói tháp nhỏ tháp cây cây tháp ai nha ai nha chủ nhân ngươi đặt tên thật khó nghe tháp linh tựa hồ có chút tức giận r ồ n dập nói vậy cũng tốt chính ngươi muốn nghĩ xong nói cho ta hứa phong nhún vai một cái sao cũng được nói chỉ là một gọi mà thôi thoạt nhìn nhỏ cây rất khẩn trương bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường nếu như ban đầu hứa phong tên là chính hắn dậy chỉ sợ cũng nếu muốn ba ngày trước ba đêm ta nghĩ xong cây nhỏ nói Ta tên chữ liền kêu liền vinh chữ khả hạ ú giả si sủ sỉ ạ bạ vạ. ú một cái nghe có mấy chục phát âm tên chữ bị cây nhỏ nói ra hứa phong nghe đầu đều t r ò n váng thật là so trung đông á dập địa khu những đại nhân vật kia tên chữ còn m u ố lớn giải có ý gì n g ư ờ i giải như vậy tên chữ hứa phong hỏi viễn cổ người bảo vệ thế giới người điều khiển nắm trong tay thực vật đế vương cây nhỏ đem nó tên chữ phiên dịch thành trung văn kết quả phiên dịch ra tên chữ thậm chí so mới vừa nói vậy một chùm nghe không hiểu tên chữ còn muốn l n giải ta có thể trực tiếp kêu ngươi sủ k h ả hạ hoặc là là tiểu tô có thể không hứa phong hỏi dò ừ để cho ta suy nghĩ một chút ngươi vẫn là gọi ta là vĩ đại sủ k h ả hạ đi như vậy chỉ có thể thể hiện ta ngàn một phần vạn thần thánh cùng vĩ đại cây nhỏ không bây giờ hẳn cứ gọi vĩ đại sủ k h ả h ạ liền ta nói vĩ đại sủ k h ả hạ hà ngươi nếu đều như vậy vĩ đại vậy thân là chủ nhân ngươi ta hả chẳng phải là so ngươi hơn nữa vĩ đại hứa phong hỏi dĩ nhiên à có thể thành là ta chủ nhân người tương lai là muốn bao trùm chư thiên vạn giới trên su khạ hạ nghiêm túc nói hề hề đừng nói trước những cái k i a không ảnh sự việc hứa phong cười nói căn bản không tin cái này nghe thật giống như tám chín tuổi đứa nhỏ nói người trước nói cho ta cái này kiến trúc t r ù n g binh có thể hay không tạo ra một tòa chủ mộ hứa phong hỏi đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất dĩ nhiên có thể su khạ hạ cho hứa phong đáp án rõ ràng để cho hứa phong lòng một chút trở lại trong bụng đánh cuộc đúng d chương 249, t r u n g binh và cảm ơn bạn cùng ghệ mở mộ bị hai n ì n hai đã đề cử nguyện phiếu không giống nhau có cái gì không giống nhau hứa phong vội vàng hỏi vung tham một cái chiến hồn năm sao lựa chọn kiến trúc trung binh bản thân chính là một cuộc đánh bạc nếu như không thể tiến hóa thành trùng ổ trùng ổ không thể tiến hóa như vậy hắn làm hết thảy đều đưa không có bất kỳ ý nghĩa gì linh hồn trạng thái t r ù n g ổ không có huyết mạch truyền thừa không cách nào dựa vào tiêu hóa máu thịt lực lượng tiến hóa muốn tiến hóa phải chiếm đoạt linh hồn ỉ dựa vào linh hồn lực lượng tiến hóa su khà h à nói hứa phong sợ hết hồn chỉ cần có thể tiến hóa vậy thì không có vấn đề t r ù n g ổ ưu điểm lớn nhất chính là tiến hóa sau bạo binh nếu như không thể tiến hóa vậy thì phế nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên trong đầu tránh qua một cái ý niệm liền vội vàng hỏi vậy linh hồn trạng thái trung ổ sẽ bị phá hủy sao dĩ nhiên sẽ bị phá hủy chỉ cần linh l u n g bảo tháp làm tổn hại linh hồn trùng ổ cũng biết bị thương linh l u n g bảo tháp nếu như hủy diệt linh hồn trùng ổ cũng đem không còn tồn tại su k h ả h à nói ý kia chính là nói cùng chiến h ồ n vậy chỉ cần linh l u n g bảo tháp không tổn hao gì vậy linh hồn trùng ổ cũng sẽ không hủy diệt như vậy nó sản xuất trùng b i n h cũng chỉ hứa phong hương phân nói không sai có linh hồn thuộc tính trùng ổ sản xuất trùng binh là sẽ không hủy diệt bất quá nhưng cũng không là duy nhất nếu như ủng bị thương linh hồn thủ đoạn linh hồn trùng ổ cùng sản xuất trùng binh sẽ phải chịu gấp đôi tổn thương hơn nữa chết sau cũng không cách nào sống lại sukha h a nói hứa phong gật đầu một cái thân máu thị t chuyển đổi thành linh hồn khu tự nhiên sẽ có tương đối phù hợp khắc chế thủ đoạn trong tay hắn chấn động hồn thạch chính là một cái trong số đó bất qua chấn động hồn thạch lực lượng cũng không cường đại cho dù gấp đôi tổn thương cũng không cách nào đối với trùng ổ tạo thành vết thương trí mạng vậy còn chờ gì bắt đầu thai ngắn đi hứa phong không kịp đợi nói được kiến trúc trùng binh bắt đầu tiến hóa su k h ả hạ nói xong liền trầm mặc lại linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất tương kiến trúc trùng binh lại bắt đầu xảy ra biến hóa lòng trời lỡ đất nó bắt đầu từ từ bành trướng hướng bốn phía kéo dài nguyên bản chỉ có dài hơn 0.3 m mở mập mạp côn trùng bây giờ biến thành một cái một thước vương b á n h nướng màu sắc bắt đầu từ từ do màu trắng chuyển biến thành màu nâu đen nhìn như liền thật giống như một lớp da thật mỏng màng đây chính là muốn bắt đầu tiến hóa thành một sao trung ổ hứa phong chăm chú nhìn đang đang chậm chạp ngoạ ngoại vậy một bãi màu nâu đen tồn tại một khi thành công hứa phong mình liền đem có một tòa chế tạo trùng binh công xưởng kiếp trước cơ giới chúa tể trịnh nghị chính là tình cờ ở giữa thu được một quả tàn phá cơ giới tộc kiến trúc trùng binh sửa lại chương trình cuối cùng có một tòa cơ giới tộc căn cứ cuối cùng xây xong một tòa cơ giới thành thành làm chủ làm thịt bây giờ trịnh nghị đã ở hứa phong thủ hạ trở thành hứa phong ghế thủ lãnh thợ rèn bây giờ đang chạy nước rút chế tạo chuyên gia hứa phong phỏng đoán đến khi hắn thành là chế tạo đại sư lúc này cơ giới tộc thì sẽ hạ xuống trái đất đến lúc đó hứa phong sẽ ở thời gian đầu tiên mang hắn đi đạt được một cái tương tự kiến trúc trùng binh cơ giới căn cứ binh chủng nếu như chỗ h ò này n trùng ổ tạo dựng lên hứa phong cũng đem thành là tương tự c h ỗ t ể vừa nghĩ tới ùn ùn kéo đến liền vũ khí lạnh cũng không giết chết trùng binh xông về trên thế giới bất kỳ một thành phố hứa phong không nhịn được liền muốn bật cười chân thực quá h ư phấn chủ nhân trùng ổ tốc độ tiến hóa trở nên chậm tựa hồ thiếu thiếu tiến hóa năng lượng su khạ hạ đột nhiên nói hứa phong trong lòng chầm xuống liền vội vàng hỏi tốc độ tiến hóa trở nên chậm vậy làm sao bây giờ cần linh hồn lực lượng sao có phải hay không cần săn g i ế t quái thú hấp thu linh hồn của bọn họ không sai tiến trình một khi khởi động liền không cách nào dừng lại nếu như có thể tính không đủ cái này cái kiến trúc trùng bình tiến hóa có thể sẽ thất bại bây giờ cấp cần đại lượng linh hồn lực lượng su khà h à nói hứa phong cũng không ngồi yên nữa hướng c h ấ n nhỏ bên kia phong tới ở nơi đó có nhiều ba sao bốn sao thậm chí năm sao quái thu tồn tại rất nhanh bên trong c h ấ n nhỏ lại vang lên quái thu rung trời tiếng gào khét giết hại tiếp tục hứa phong lá bài tẩy dốc hết thần thánh rồng khổng lồ mười mấy mét thân thể ở trong c h ấ n nhỏ như xe tăng vậy sông ngang đánh thẳng vén lên trận trận bụi mù nhà ầm ầm sụp đổ vách tường vỡ vụn bảy quái thu dậy mà công linh lung bảo tháp tản ra ánh sáng màu vàng trôi lơ lửng ở trong hư không tùy thời c h ấ n áp quái thú linh hồn c h ấ n áp tiêu hao kiếm nguyên chân khí quá nhiều hứa phong tối đa chỉ có thể thi triển ba lần nhất có thể sử dụng ở thời điểm mấu chốc nhất nhưng ba sao thần thánh rồng khổng lồ phối hợp hứa phong ở trong c h ấ n nhỏ đã coi như là vô địch tồn tại chỉ chém giết nửa giờ trong c h ấ n nhỏ duy nhất một cái năm sao thực lực quái thú c ũ n g đôi thừa dịm sắc trời bắt đầu mở tối lại trốn còn dư lại quái thú cũng bắt đầu rối rít thoát đi trên trăm con thi thể quái thú nổn ngang tán lạc từng đạo màu xám cho linh hồn từ bên trong thân thể bay ra sau đó bị linh lung bảo tháp hút vào tầng thứ nhất hóa là long lanh trong suốt điểm sáng dung nhập vào đang tiến hóa trùng ổ trong rất nhanh một cái cao hơn một thước trùng ổ hoàn thành tiến hóa bề ngoài màu nâu đen nếp nhăn nhất khởi nhất phục đậm đà linh hồn lực lượng hóa là màu tím đen sương ngủ ở trùng ổ chung quanh lan tràn rất nhanh thứ nhất chỉ một sao trùng binh từ trùng trong ổ đi ra mặt ngoài thân thể còn tràn ngập chất nhuẩn vậy linh hồn lực lượng hứa phong gật đầu một cái trung binh chỉ muốn đem chúng nó thả ra ngoài là có thể tự đi săn g i ế t quái thú hút lấy lực lượng tiến hóa không cần hứa phong cho chúng cung cấp tiến hóa năng lượng hứa phong bây giờ chỉ cần cho trùng ổ cung cấp tiếp tục tiến hóa lực lượng là được rồi bất quá trong cái chấn nhỏ này quái thú đã bị g i ế t xong hết rồi hơn nữa cấp bậc quá cao thấp nhất đều là ba sao cho dù đem những thứ này một sao t r u n g binh thả ra cũng không có biện pháp mình bổ mồi t r u n g ổ bây giờ lấy mười lăm phút một con tốc độ bắt đầu sản xuất trung binh hứa phong thu hồi tâm thần đi tới một cái nhà nhìn như tương đối hoàn chỉnh trong nhà nghỉ ngơi cách nửa đêm còn có mấy giờ thiên luyện dị thú trận thì phải hạn chế cấm vận đến lúc đó lại sẽ là một tràng át chiến bất quá theo hứa phong đối với những đại gia tộc kia biết rõ bọn họ không thể nào ở vừa nhìn thấy hứa phong liền đối với hắn ra tay thiên luyện dị thú tràng giá trị quá lớn những cái kia lấy lợi ích làm trung tâm gia tộc lớn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn nhất định sẽ lấy thiên luyện dị thú trận là mục tiêu chủ yếu bất quá một khi thiên luyện dị thú bên trong sân lợi ích bị những thứ này gia tộc lớn chia cắt xong như vậy hứa phong liền đem đối mặt tất cả mọi người liên hiệp đổi giết ba tiếng đủ hứa phong đem người cùng tinh thần khôi phục lại trạng thái tột cùng bốn sao đỉnh cấp thực lực hứa phong đã làm xong tiến vào thiên luyện dị thú chàng chuẩn bị lúc này linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bên trong một sao trùng ổ đã tạo ra liền mười ba chỉ một sao trùng binh đây chẳng qua là cấp thấp nhất hát giáp trùng binh Toàn thân o h k á chương hai trăm năm mươi màn sáng hứa phong cũng không biết thiên luyện dị thú tràng vị trí xác thực chỉ biết là ở kinh thành mặt tây nam bất quá ở hắn đi nơi nào đuổi lúc này có thể thấy đã có rất nhiều người liền hướng cùng hắn cùng một phương hướng vị trí đi đường hứa phong khẽ mỉm cười tùy tiện tìm mấy người đi theo phía sau bọn họ n g h e bọn họ lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng nghị luận thiên luyện dị thú trận mở thời gian còn sớm bất quá chúng ta phải đi trước chiếm cái vị trí tốt một cái c o n đem trường màu chàng trai thấp giọng nói có vị trí gì tốt có thể chiếm chỗ đó bị màu vàng màn hào quang bao phủ căn bản không phá nổi khá hơn nữa vị trí cũng ngừng công một cái nhìn như hai mươi ba hai mươi bốn tuổi cô gái phủi hạ miệng nói lần trước cũng đã sắp thủng nghe nói lần này chiến lược bảng trước mười người trừ phi thứ nhất tên ngọn lũ đi thăm dò sái bờ g ì à một nơi di tích t i ê u sấm sét không biết tung tích bên ngoài còn lại mấy cái cũng biết đến s â n tập họp bọn họ lực lượng ta không tin vậy màn hào quàng còn có thể không phá nổi một cái màu da trắng non thiếu niên khinh thường nói vương lăng ngươi cái này là lần thứ nhất tới không gặp qua cái đó màn sáng nhìn như thật mỏng tầng một thật giống như một ngón tay là có thể đâm phá nhưng là quá kiên cố người biết tháng trước lại có bao nhiêu người cùng nhau công kích tầng kia màn sáng sao chí ít ba nghìn người động tinh kia cơ hồ tương đương với một t r à n g mô hình nhỏ chiến l ĩ n dịch kết quả như thế nào nghe nói gần gữ i nhất địa phương cũng chính là nước ra một đạo mắt thường có thể thấy được kẽ hở như thế lợi hại thật là làm cho người ta khó mà tin hứa phong ở phía sau lặng lẽ đi theo bọn họ trong miệng màu vàng màn sáng so sánh là cùng vườn hoa thiên thần bên ngoài tầng kia phòng vệ là g i ố n g nhau rất khó đánh vỡ vườn hoa thiên thần là thú bầy yêu thăm dò quy luật tránh được màu vàng màn sáng mà lần này tựa hồ cũng không có người một mực bảo vệ ở di tích bên ngoài quan sát màn sáng tình huống những người này muốn bằng vào một kích lực cưỡng ép phá vỡ màn sáng hứa phong cảm thấy điều này thật sự là quá khó khăn rất nhanh hứa phong đi theo mấy người kia đi tới một vùng bãi cỏ lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người roi mắt nhìn lại chí ít ba nghìn hơn nữa còn lục tục có người chạy tới nhìn răng rớp người cuối cùng đếm có thể sẽ vượt sẽ qua người Ngươi xem cái đó ăn mặc màu bạc chiến giáp chính là chiến lược bảng hạng thứ tư quách t r í cương thật là đẹp trai à một cô gái hai mắt sáng lên hai tay nâng ở ngực vẻ kiêu ngạo mê mệ hình dáng hướng về phía đồng bạn nói đẹp trai có ích lợi gì thực lực bản thân cường hãn mới là ở ngày tận thế sinh tồn tiếp ỷ dựa vào bên cạnh bạn trai tựa hồ có chút đen khinh thường nói ừ chiến lược bảng hạng thứ tư thứ tư ai bạn gái chân mày vặn một cái hung hăng bấm đồng bạn một chút hứa phong khắp nơi nhìn lại quả nhiên gặp được rất nhiều người quen chử dũng cùng ông nội hắn chử tráng quân cũng xuất hiện ở trong đám người còn có còn thừa lại mấy cái những gia tộc khác người đã từng ở lễ phật tháp trước gặp qua một lần nhưng hứa phong tin tưởng còn có nhiều hơn người là hắn chưa từng thấy qua dẫu sao bây giờ chỗ này số người chân thực quá nhiều như biển người liền cùng kiếp trước chương trình ca nhạc hiện trường vậy tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi di tích xuất hiện một khác kia thời gian từng giây từng phút trôi qua nhiều người như vậy cùng nhau chờ đợi thật là một ngày bằng một năm mọi người chú ý trong gấp gáp nhưng lại không có biểu lộ ra cũng đang thấp giọng cùng những đồng bạn nghị luận rất nhanh bầu trời mặt trăng xuất hiện một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng nhu h ò a ánh sáng vai hướng đất đai giống như ban ngày đám người dối loạn dối loạn thời gian sắp tới di tích tùy thời cũng sẽ xuất hiện một đám mây thải tre ở mặt trăng bốn phía tôi xuống ở giữa không trùng đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng xuất hiện xuất hiện trong đám người nhất thời chật trội ông hứa phong chỉ cảm thấy bên thai truyền tới một tiếng vang nhỏ nháy mắt tức thì ở phía xa giữa không t r ú n g xuất hiện một mảnh đồng cỏ trên thảo nguyên cỏ xanh rậm rạp có cao hơn nửa người theo gió đung đưa phát ra tiếng vang xào xạc đồng cỏ bên trái là một mảnh rậm rạp rừng cây bên phải là liên miên chập trùng dây núi chim hót tiếng thú gào bên thai không dứt cái này đây là di tích nhìn như tựa như ảo ảnh hứa phong mở to hai mắt nhìn tựa như lơ lửng ở giữa không trung đại lục tựa như ảo ngộng thoạt nhìn lại như vậy không chân thật một cái to lớn chim thương ưng từ đàng xa lướt qua một cái nó thân thể to lớn hai cánh mở ra vượt qua mười em mở nhiều chiều rộng hai cái màu vàng kìm con ngươi tỏa sáng lấp lánh thậm chí có thể thấy t h ầ n quang từ nó trong hai con ngươi chảy ra nó hai cái móng u ố t nhìn như có một cái nhà gian phòng v ậ y lớn nhỏ lúc này móng của nó lên đang nắm một cái không ngừng rẫy rủa vặn vẹo r ắ n xanh thật la lớn à quá đáng sợ tại sao có thể có lớn như vậy chim thương ưng có người kinh hô làm như chưa thấy cái này còn là bên trong bình thường nhất g i á thú nghe người ta nói bên trong thậm chí xuất hiện qua chân chính dòng thần còn có thượng cổ dị thú có người cười nói vậy chỉ chim thương ưng hướng chúng ta bên này nhìn sang nó nhìn tới à nó hướng chúng ta xông lại mau chuẩn bị chuẩn bị một ít lần đầu tiên người tới nơi này trở nên hoảng loạn lên vậy chỉ chim thương ưng nhìn như quá mức to lớn làm cho lòng người sợ sợ hãi chim thương ưng v u cánh một cái cuốn lên gió lớn thổi bãi cỏ mảng lớn cỏ xanh hao tổn phục xe hơi vậy lớn nhỏ đá bị gió lớn phiến chạy loạn khắp nơi thậm chí có cổ thụ bị gió trực tiếp vơ vét đoạn chim thương ưng càng bay càng nhanh nhìn ra nó tựa hồ rất là hưng phấn lại bung lỏng móng đ u ố t lên con n g ồ i phát ra một tiếng nhọn tiếng kêu to rất nhiều người sợ lui về phía sau nhưng thường xuyên người tới nơi này nhưng đứng rất ổn trên mặt lộ ra thần sắc dễu c ậ n nhìn những cái k ê u kinh hoàng chạy t h u c mạng mọi người、Bành. một tiếng vang thật lớn từ giữa không trung trong di tích chuyển tới vậy chỉ chim thương ưng đụng đầu vào tầng một nhàn nhạt màu vàng màn sáng trong bị lật ngược ngã nhào một cái người ở chỗ này vui vẻ cười to đứng lên như biển gầm vậy chim thương ưng trong mắt lộ ra thần sắc tức giận nó có thể thấy không đám người xa xa nhưng không cách nào đến gần hơn nữa ý nhỏ yếu như vậy sinh vật lại vẫn hướng về phía nó lộ ra dếu cợt diễn cảm ngang lại là một tiếng nhọn kêu to chim thương ưng v u cánh một cái bay lên trời quanh quẩn trên không chung một hồi tựa như mũi tên m ọ n vậy vọt tới móng của nó hung hãn hướng màn sáng sẽ đi thử thử thử thử, móng luốt to lớn k i a lửa văng khắp nơi vô số mảnh vụn màu vàng quang tiết bắn rơi nhưng màn sáng nhưng không nhúc nhích tí nào tựa hồ không có bị đảm nhiệm tổn thương nào rằng con nửa ngày cái này chim thương ưng cũng không có cách nào phá vỡ màn sáng nhìn cách đó không xa vui vẻ cười to đắng người chim thương ưng phát ra một tiếng hí vương tha tiếp tục công kích màn sáng xoay người hướng phương xa bay đi Tốt l ắ mọi di dưới, hiện, tích xuất hiện, phía cho sẽ để m người chúng ta đ ồ n cùng nhau phá vỡ tầng này màn sáng, g tâm t hợp phá lực, vỡ i ế n trong vào dít i t c h ì m bảo t à ninh g g Một n ư ờ đ à ông t a n hợp âm, trên không trung vang vọng, thanh âm hùng hồn chấm mọi trên trung thanh thấp, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể không vang vọng, hùng hồn người cũng nghe chỗ cả ư có đ c Được, cùng nhau, thi mạnh nhất chiêu thức, người mọi mạnh thi triển nhau, nhất h ninh á sáng. vỡ màn sáng. Mọi người rồi giết ninh hợp, bắt đầu liên thủ thi triển kỹ năng rất nhanh vô số đủ mọi màu sắc năng lượng công kích h ư ớ n g di tích bên ngoài tầng kia màn sáng bay đi chương hai trăm năm mươi mốt phá vỡ và cảm ơn bạn cùng g h y mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã để cử người phiếu vê anh dị thú bên ngoài sân mặt tầng kia màu vàng màn sáng hơi run run tốt ngư nước gợn sóng không ngừng dạo d ự c trong chốc lát tiếng người ồn ào tiếng nổ này thay nhau vang lên thật giống như từng đạo sớm phát ra rung trời tiếng vang đúng vùng bãi cỏ cũng bị liên lụy k h ẽ run lúc này có thể nói hội tụ ở kinh thành tất cả thế lực tinh anh cả người tản mát ra khí thế để cho rất nhiều tình cấp thấp người đều có chút khó mà chịu đựng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau lần này người tới quá nhiều vô số năng lượng kia hướng giữa không c h u n g như ẩn như hiện di tích bán nhìn như thật giống như một chàng trọng thể lửa khói s a n g thấu nửa bầu trời giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tất cả người vang lên bên thai mặc dù ở dung trời vang lên tiếng nổ trong một tiếng này tiếng vỡ vụn cực kỳ nhẹ nhưng lại truyền đến trong lỗ thai của mỗi người thanh âm không lớn nhưng xuyên thấu lực cực mạnh đi đôi với tiếng vỡ vụn còn có trên màn sáng xuất hiện một cái dài hơn một thước vết n ư ớ c nước, nước r a hướng vậy đạo vết n ư ớ công c kích một tiếng quát to sau đó tất cả mọi người đều nhắm ngay cái vị trí kia tiếng nổ kịch liệt này thay nhau vang lên cái khe kia trồng cũng lộ ra ngũ thải h ạ quang hướng bên ngoài giật tán g i á p g i á p g i á p g i á p vết n ư ớ càng c ngày càng lớn tựa như mạng n g ệ n vậy hướng bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn màn sáng bắt đầu kịch liệt run run, run ở hơn năm ca cường giả dưới sự công kích lảo đảo muốn ngã chư vị theo ta cùng chung d é t đi vào người mặc giác bạc quách trí cương thân hình đột nhiên phồng lớn lên mấy chục lần biến thành một người cao mười e m m ở người khổng lồ trong tay nắm một chuôi chiến truy phát ra tiếng gào rung trời cho ta mở ra quách trí cương tựa như cự linh thần vậy d ơ lên chiến truy hung hạn hướng vậy đạo đã càng ngày càng lớn khe hở đập tới âm một tiếng trong đầu mọi người chấn động một cái rất nhiều người thực lực hơi yếu lỗ thai cùng lỗ mũi cũng chảy ra máu tươi nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng k hứa phong chỉ cảm thấy hai cái lỗ thai ông ông trực hưởng trong óc linh lung bảo tháp đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng nguyên bùn đã tung lên sóng lớn thức hải nhất thời gió êm sóng lặng hứa phong chẳng qua là nhỏ nhắm mắt lại choáng váng cảm giác liền đã khá nhiều đây là mời t h ầ n thuật vẫn là biến t h ầ n thuật hứa phong khẽ nhữ mày nhìn chằm chằm cách đó không xa người khổng lồ trong lòng ngầm từ suy đoán mời t h ầ n thuật là mượn bí pháp kêu gọi lực lượng thần bí cho mình sử dụng cổ lực lượng này chẳng qua là hoa trong kính trăng trong nước cũng không phải là người sử dụng bản thân mời thần thời gian rất ngắn đối phó loại này pháp thuật chỉ cần sử dụng kéo tự quyết l i ê n tốt chờ đợi mời thần thời gian kết thúc người sử dụng còn khả năng sẽ phải chịu cắn trả đến lúc đó cứ mặc cho do người khác s ẻ thịt mà biến thân thuật nhưng không giống nhau lợi dụng là huyết mạch lực lượng chẳng những mạnh mẽ hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi chủng tộc q u á c trí cương lần này thậm chí so tất cả mọi người một kích toàn lực cũng lợi hại hơn màn sáng bị đánh ra một cái mười e m m ở nhiều chiều rộng l ô lớn tan vỡ màn sáng tựa như long lanh trong suốt thủy tinh t à n mảnh hướng bốn phương tám hướng bắn t u n g t o á đi mở ra mở ra di tích bị chúng ta phá vỡ ha ha tất cả mọi người hân hoan khích lệ rồi rít hướng trước mặt phong tới thậm chí còn có người triệu hoán ra phi hành thú c ư ớ i hướng bể tan c à n h cái đó l ô lớn bay đi hứa phong không n ú p ních chẳng qua là nhìn chằm chằm quách trí cương muốn xem xem cái đó biến thân người khổng lồ kỹ năng rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu lỗ lớn bể tan cành sau đó quách trí cương trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi không có thừa thắng truy kích thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại lần nữa hồi phục bộ dáng như cũ hứa phong trong lòng an tâm một chút nhìn dáng dấp hẳn là mời thần thuật nhưng cũng không loại bỏ quách trí cương là cố ý lộ ra cái bộ dáng này để cho người biết hiểu lầm dừng lại công kích sau đó màn sáng cũng không có khép lại kẽ hở ngược lại càng rách càng lớn lấy phá vỡ lô lớn làm trung tâm mạng nhện vậy kẽ hở hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng duyên thân giáp g i á p một tiếng thanh thúy tiếng vang đúng mảnh màn sáng toàn bộ vỡ vụn hóa là trong suốt điểm sáng hướng đất đai r ả i rơi tất cả mọi người đều phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô nhưng mà vừa lúc đó bên trong di tích lại cũng phát ra r u n g trời tiếng gào thét tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn g i ã thú tụ tập với nhau hứa phong trong lòng c h ầ m xuống xem ra kiếp trước nghe nói tin tức vẫn là rất chính xác chỗ này di tích bị phá cùng ngày bên trong thượng cổ các dị thú cũng đều chuẩn bị kỹ càng chỗ này di tích đối với loài người chọn dân mà nói là một nơi bảo tàng nhưng đối với ở bên trong sinh tồn hơn ngàn năm dị thú mà nói nhưng là một tòa ngục giam hôm nay ngục giam bị mở ra những thứ này dị thú tự nhiên hân hoan khích lệ muốn trốn ra được một cái kim cánh giảm tỏ từ trên bầu trời bay xuống do lớn quyển tịch trước đá vụn hướng đám người đổ ập xuống gọi lại đây là một cái kim cánh dị thú ở đám người bầu trời lướt qua một cái đến khi nó lần nữa bay lên lúc này móng nuốt to lớn lên đang bắt ba người đang không ngừng kêu lên cầu cứu ẩm trong di tích cây cối bị từng cổ một lực mạnh đụng gãy ngàn năm cổ thụ phát ra cốt k á t gãy lịa thành ở từng nhóm dị thú dưới chân biến thành m ạ t gỗ cùng bùn nát lăn lộn với nhau những cái kia mai kia đạt được giải phóng dị thú điên cuồng hướng đám người v ọ t tới ở trong đám người tùy ý chém giết chiếm đoạt máu thịt thật giống như ở tham gia một t r à n g thị yến cả n g ư ờ i màu tím v ậ y hồ báo gò núi v ậ y lớn nhỏ con voi to sống lưng lên dài một xếp dài dài gai s ơ n g lớn các loại các dạng dị thú rối rít bộc u lộ quan điểm tham gia đến thị nghiến trong loài người vào giờ khắc này từ thế giới chúa tể biến thành những thứ này dị thú trong miệng thức ăn ngon g i ế t to lớn ánh đao phá vỡ chân trời trực tiếp đem một cái dị thú đầu lâu bổ xuống màu đỏ tím màu tươi thật giống như suối trào thân thể to lớn mất đi ý thức hướng phía trước vọt hai bước sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất động đất lớn v ẹ o một đạo trường mâu hóa là một đạo màu bạc tia chớp đâm về phía một cái cánh dài chăn lớn chăn lớn thân thể bị trường mâu đánh trúng trực tiếp cắt thành hai khúc từ không trung té rơi xuống nhưng mà chăn lớn cũng không có lập tức chết đi hai khúc thân thể không ngừng dãy r i ụ a có đầu lâu vậy một đoạn còn dương ra miệng to không ngừng cắn người bên người loại hung tàn hết sức muốn trốn ra ngoài dị thú cùng muốn đi vào di tích loài người bây giờ xảy ra một trận đại chiến lúc này khoảng cách cầu tương đối rất xa một nơi tinh không yên tính trong thái không tựa như một bộ vĩnh hằng hình vẽ mãi mãi lâu không núp n í c h trong hư không xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở tựa như có thể đem một cái tinh cầu đều chứa vào một chiếc như không ở giữa pháo đài v ậ y to lớn phi thuyền vũ trụ từ trong khe bay ra mấy t r ụ c ô n g trong dáng dấp phi thuyền nhìn như thật giống như một thành phố đen đuốc sáng t r a n g thỉnh thoảng có ngọn lửa cháy mạnh kích động đi ra phi thuyền bề ngoài lóe lên to lớn địa tương không ngừng lén lút phi thuyền sau khi ra ngoài sau lưng vậy đạo không ở giữa khe hở liền chậm dại khép lại biến mất không gặp nhà thám hiểm số một đã đến đạt chỉ định vị trí đâm đâm báo cáo phi thuyền tổn thất tình huống động lực thất năng lượng giật tán 45%, lồng bảo hộ năng lượng hạ xuống 78%, cánh trái năng lượng pháo nghiêm trọng hủy xấu xa đã không cách nào sử dụng bên trong phi thuyền mấy cái người máy trong hốc mắt lóe lên ánh sáng màu xanh vừa nói người trái đất còn không có tiếp xúc được vũ trụ tiếng thông dụng bắt đầu sửa chữa phi thuyền sửa chữa thời gian ba mươi hai trời bắt đầu tìm kiếm đặt trước mục tiêu phong tỏa mục tiêu dự trù đến thời gian một năm lẻ sáu tháng chương hai trăm năm mươi hai tham dò thiên luyện dị thú trận cách mặt đất có bảy tháng tám năm một không m cao nếu như không có phi hành thủ đoạn cho dù năm sao cừng giả chỉ dựa vào mình lực lượng cũng không cách nào tiến vào trong di tích bất quá có kỳ n g ộ cũng không phải là chỉ có hứa phong một người chỉ muốn không phải là lần đầu tiên tới người cũng sẽ cho mình chuẩn bị một kiện phi hành đạo cụ có chút là phi hành thu cưỡi có chút là bay tin bảo vật hứa phong liền thấy được các loại các dạng phi hành đạo cụ chim bầu hô lô cây quạt thậm chí còn có người đạt một tòa thanh thúy đỉnh núi hướng di tích bay đi bắt tiên qua biển các hiện thắng thông tránh qua lao ra bảy dị thú hứa phong đạp phi kiếm hướng di tích bay đi thiên luyện dị thú trận nhìn như tựa hồ là trên trái đất nhưng trong thực tế như là một cái rươi vị diện xuất hiện ở mọi người trước mặt chẳng qua là cùng trái đất vị diện tương liên tiếp một góc tầng kia màn sáng cũng là vị diện giữa cách chợ đánh vỡ nó có thể tạo thành một cái tạm thời không gian lối đi rất nhiều người căn bản không màn trên đất cùng loài người chém giết dị thú rồi rít sử dụng phi hành đạo cụ hướng di tích bay đi cúng tế đại nhân ngươi xem cái đó chân đạp phi kiếm người là phải hay không hứa phong lý đông n ú t ở bay lên trời hổ trắng sau lưng chỉ xa xa giữa không trung hứa phong la lớn hồ thiên n g ầ g đầu vừa thấy trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị nói không sai chính là h ắ n hống bay lên trời bạch hổ ngửa mặt lên trời gào to nó bị bằng vương phái ra tới chính là muốn cùng hồ thiên cùng nhau đem hứa phong giết chết thay bé bằng vương trả thù thấy hứa phong phi thiên hổ kích động hận không thể lập tức đi đem hứa phong giết chết đi theo sau hồ thiên xoay mình ngồi ở phi thiên hổ trên lưng hô đại nhân đại nhân còn ta đâu lý đông cuống cùng nói bây giờ chỗ này đã biến thành đ ồ tể tràng mấy trăm con dị thú vật ra ở trong đám người đại sát tứ phương có bản lãnh đều đã hướng di tích chạy tới còn dư lại đại đa số cũng là lần thứ nhất tới căn bản không có chuẩn bị phi hành đạo cụ người chỉ có thể ở nơi này và dị thú chém giết mất đi hồ thiên cùng phi thiên hồ bảo vệ lý đông sợ rằng sẽ ở thời gian đầu tiên thành là dị thú trong miệng thức ăn hơn nữa di tích đang ở trước mắt lý đông cũng muốn đi vào xem xem nói không chừng sẽ gặp thuộc về chính hắn cơ duyên di tích thì tương đương với là một nơi bảo tàng mặc dù có thể sẽ người chết nhưng cũng có rất lớn có thể sẽ cho người một bước lên trời lý đông có thể không muốn buông tha cơ hội lần này hồ thiên suy nghĩ hồi lâu nhìn lý đông một cái mới gật gật đầu nói được rồi cùng chúng ta cùng đi đi đem lý đông q u ă n g lên phi thiên h ổ trên lưng phi thiên h ổ bất mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ nhanh chóng chạy hai bước bay lên trời hướng di tích bay đi hứa phong tiến vào di tích sau đó rõ ràng cảm thấy một hồi kịch liệt thời không c h ậ p trởn bên trong di tích cùng trái đất hoàn toàn là hai vị trí trên trái đất lúc này đêm đã khuya trăng tròn nhô lên cao mà bên trong di tích lúc này lại là tinh không vạn giảm mặt trời rực rỡ cao chiếu hứa phong chỉ biết là chỗ này di tích nắm trong tay chi t h ư ợ n g chi kia khống thú chi roi gửi ở một tòa thần miếu trong nhưng thần miếu vị trí cụ thể nhưng không cách nào biết được dẫu sao hắn cũng chỉ là nghe nói không có đi vào qua di tích thiên luyện dị thu trận tương đương với một cái thế giới khác hết sức rộng lớn dựa hết vào hứa phong một người thăm dò nói vận khí tốt có lẽ chỉ cần mấy tháng là có thể phát hiện thần miếu nếu như vận khí không tốt có thể sẽ lãng phí mấy năm thời gian ở chỗ này chủ nhân có thể phái những thứ này trùng binh đi thăm dò cái thế giới này trong đầu su khạ hạ thanh âm vang lên linh lung bảo tháp tầng một bên trong trùng binh đã có mấy chục một sao trùng ổ sản xuất trùng binh tốc độ rất nhanh yêu cầu tài nguyên cũng rất ít trong óc tinh thần lực hứa phong tự thân kiếm nguyên chân khí cũng có thể làm sản xuất năng lượng trùng ổ thậm chí có thể bằng vào linh lung bảo tháp hút lấy linh khí trong thiên địa làm tiến hóa cùng sản xuất năng lượng chỉ bất quá như vậy hấp thu năng lượng tốc độ quá trưởng hấp thu mấy tháng thời gian sợ rằng còn không bằng hứa phong san giết một cái quái thu bốn sao sinh ra linh hồn lực lượng nhiều hứa phong tâm niệm vừa động mười mấy con một sao trùng binh liền xuất hiện ở hắn bên người những thứ này trùng binh hình dáng nhìn như cùng phổ thông trùng binh không có gì khác biệt chẳng qua là hy vọng lâu sẽ cho người một loại nửa trong suốt cảm giác mơ hồ chúng bây giờ đã là linh hồn binh chủng thông thường công kích đem chúng giết chết sau đó chúng cũng biết lần nữa ở trùng ổ bên trong sanh thành vinh sinh không chết một sao trùng binh ở trên trời huyện dị thú trận gặp phải bất kỳ một người nào sinh vật sợ rằng cũng biết bị một kích giết chết bất quá dùng để chân chạy thăm dò nhưng tiết kiệm hứa phong hàng loạt thời gian rất nhanh những thứ này trùng binh hướng bốn phương tám hướng chạy đi băng vào trùng ổ cùng chúng giữa liên lạc sủ k h ả hạ cũng có thể rất dễ dàng quản chế chúng đến địa phương nào gặp cái gì quái thú hứa phong chọn một cái trùng binh không có đi phương hướng hướng phía trước thăm dò rất nhanh trong đầu truyền tới sủ k h ả hạ thanh âm hứa phong số một trùng binh gặp phải quái thú không có tránh thoát đi bị quái thú giết chết số hai trùng binh gặp phải một kiện tàn phá binh khí phải trăng nhặt số ba trùng binh phát hiện một nơi quái thú hải cốt quái thú xương cốt nhìn như có chút quái dị cứng rắn dị thường mặt trên còn có mơ hồ mà pháp phù v ă n su k h ả hạ đem những thứ này trùng binh toàn bộ dựa theo số một số hai số ba chia làm mấy bộ phận thời khắc quản chế đồng thời tiếp nhận những cái kia trùng binh xuyên trở về tin tức hứa phong đem những thứ này đều giao cho sủ k h ả hạ lượng tin tức quá lớn cần xử lý số liệu cũng quá nhiều hứa phong một người không giúp được cũng không muốn quản những thứ này hứa phong số sáu trùng binh phát hiện một cái hầm mỏ bỏ hoang nó ở hầm mỏ miệng lượng một khối kỳ dị mỏ sắt tựa hồ đối với ngươi b u ồ n mạng phi kiếm có chút chỗ dùng hứa phong trong lòng động một cái vội vàng ra lệnh số sáu trung binh để cho hắn mang khối kia mỏ sát đến tìm mình rất nhanh số sáu trung binh xuất hiện ở hứa phong trong tầm mắt t r u n g binh chạy như bay đến hứa phong bên cạnh phun ra một khối lớn chừng bàn tay lóe lên lấm tấm ánh sáng màu lam mỏ sát lam đá thủy tinh không là lam thủy tinh mỏ hứa phong l ầ m b ầ m lồ bầu trong đan điển màu bạc phi kiếm nhập vào cơ thể ra không ngừng ở hứa phong trước mắt vòng quanh bay lượn tựa hồ có chút không kịp chờ đợi thật giống như một chỉ chờ trước chủ nhân đút đồ ăn không ngừng đùng đưa cái đôi c ú ố n con hứa phong khẽ mỉm cười đem mỏ sắt ném cho b u ồ n mạng phi kiếm cái đó trong hầm mỏ còn có đá như vậy sao hứa phong hỏi t r u n g binh phát ra chi chi hí hứa phong nghe hồi lâu không hiểu nó muốn biểu đạt ý gì chủ nhân ta cũng không biết nó nói gì chúng chỉ có thể trả lời cùng diễn tả đơn giản một chút từ câu q u á khó khăn sợ rằng không được su k h ả hà nói Phái ngay h chút i ề u một n binh, đến cái phải tiếp lái hái đến chẳng hầm h đó có tục giá mỏ, xem xem phải chẳng có tiếp tục lái hái giá trị. ứ Phong nói, dạ, chủ nhân. nói. Dạ, â b giờ、hứa、Phong, liền Hứa tại h như khai hoang, tùy thời ậ t tùy bất giống cũng gặp ngờ g n sẽ c n h ê n mừng rỡ. Ngay tại hứa n Ngay g tại h phong đi ngang qua một mảnh nước cạn than một cái dài độc rác màu xanh quái thú đột nhiên nhảy ra ngoài ngăn cản hứa phong đường đi chương hai trăm năm mươi ba đến gần và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu đây có điểm giống như là thượng cổ dị thú kỳ lân hứa phong ánh mắt khẽ h i ế p một cái thấp giọng nói không phải kỳ lân chẳng qua là có một tia kỳ lân huyết mạch mà thôi hơn nữa huyết mạch rất tạm g i ế t nó chúng ta tiếp tục đi đường đi cái thế giới này thời gian trôi qua quá nhanh một ngày tựa hồ chỉ có tạm cái nhiều giờ chúng ta nhất định phải mau sớm tìm một có thể nơi nghỉ ngơi nếu không thời gian dài ngươi thân thể sợ rằng sẽ không chịu nổi su khạ hạ ở trong đầu nói đối diện dị thú thấy hứa phong Liền là bằng vào thân thể lớn lực lực lộ, giống quái đối phải đều như ăn, này, bằng thân nhỏ, để phán đoán thực lực đối phương, thực lực càng cường hãn dị thú, thân thể càng khổng lộ, nhìn thấy phải xa xa nẻ tránh. thật thấy thức thú thể thực thực thú, thể thấy chỗ được để các ở vào dị xa xa một à là giống phong gầy yếu, thường thường cũng như như thân lớn hứa thể vậy yếu, b phận các quái h thức ăn. Cái này dị thú hét lớn một tiếng, hướng hứa phong nhào、tới. Phi kiếm, chém. ú một tiếng, tới. Một Cái ăn. này lớn kiếm, dị đạo màu bạc phi kiếm hướng dị thú bay tới trực tiếp từ nó ấn đường c h u i vào từ cái đuôi chỗ bay ra trực tiếp đem nhìn hứa phong quái thú trong mắt lộ ra một tia mê mang cái này vốn chỉ là thức ăn sinh vật chỉ một cái liền đem tự giết chết khó tin một đạo màu xám cho linh hồn từ quái thú bên trong thân thể rắt kéo ra hướng hứa phong ấn đường bay đi chủ nhân nơi này dị thú linh hồn phá lệ mạnh mẽ tiếp tục săn g i ế t linh hồn trùng ổ rất nhanh là có thể tiến hóa là cấp hai trùng ổ liền trong đầu chuyển tới sủ khả hạ hơi t h a n h âm hưng phấn bây giờ trùng ổ sản xuất trùng binh cũng một sao đối với hứa phong mà nói căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu chiến lược chỉ có thể làm một ít chân chạy thăm dò c ò n chốt thí công tác một khi trùng ổ có thể trưởng thành là bốn sao năm sao đến lúc đó hứa phong bằng vào một người là có thể đem cái này đúng mảnh di tích toàn bộ chiếm lĩnh nghe được các dị thú linh hồn phá lệ mạnh mẽ hứa phong cũng là một hồi hưng phấn dự định ở không có tìm được nắm trong tay chi thực trước tận lực nhiều săn giết dị thú đem trùng ổ thăng c ấ p thiên luyện dị thú chàng quái vật bị giết chết sau đó thì không cách nào đánh mất vận mệnh bảo dương vận mệnh bảo dương là trái đất ý chí dành cho trái đất chọn dân hạng nhất phúc lợi kích thích bọn họ mau sớm tăng lên thực lực một loại thủ đoạn mà thiên luyện dị thú trận nhưng là một cái khác vị diện trái đất ý chí không cách nào kéo dài đưa tới đây vì vậy hứa phong chỉ có thể đạt được một ít dị thú thân thể nguyên liệu một cái đào được thuật ném tới hai cái dị thú cục thịt một quả xương nhọn trôi lơ lửng ở dị thú trên thi thể vừa vặn tối nay sẽ để cho chúng ta tới nếm thử một chút trong cái thế giới này dị thú mùi vị hứa phong cười đem nguyên liệu n h ặ t lên tiếp tục hướng phía trước thăm dò đồng thời để cho sủ khả hạ ghi chép tất cả thăm dò qua địa phương nơi này chân thực quá lớn sủ khả hạ giống như một máy trí năng máy vi tính phụ trợ hứa phong ghi chép đi qua địa phương rất nhanh hứa phong ở một nơi khe núi cạnh tìm được một cái bỏ hoang hang núi hơi thu thập một chút chuẩn bị tối nay ở nơi này nghỉ ngơi c h ạ m vách tối hứa phong giấy lên một đống lửa đem một khối dị thú thịt lấy ra bắt đầu thi triển thuật nấu nướng tiến hành thịt nướng ở giã ngoại thịt nướng là đơn giản nhất cũng là tiện lợi nhất hạng nhất nấu kỹ thuật hứa phong đối với cái này hạng nấu nướng nắm giữ là thuần thục nhất không chỉ trong chốc lát đỏ tươi dị thú thịt biến thành một khối thịt nướng thơm ngát và ngóng bóng loáng tản thơm người. ra mùi thơm mê người. ừ người tựa hồ rất tốt dáng vẻ hứa phong n g ó n trỏ đại động nhẹ nhẹ cắn một cái cửa vào tiêu non ăn ngon có thể đem đầu lưỡi cũng nuốt trọn nơi này dị thú trong máu thịt tràn đầy mênh mông sức sống so nhân xâm lộc nhung còn lớn hơn bổ so với bên ngoài nguyên liệu nấu ăn mà nói muốn tốt hơn rất nhiều hứa phong rất hài lòng nơi này dị thú máu thịt suy nghĩ ngày mai nhiều săn g i ế t một ít để dành sử dụng dị thú máu thịt chẳng những thuật nấu nướng tăng lên độ thuần t h u c sẽ rất nhiều hơn nữa mùi ngon làm được thức ăn hiệu quả thuộc tính muốn so với trên trái đất làm được c h í ít tăng lên ba mươi trở lên tạm thời không đề cập tới hứa phong trong lòng dự định lúc này hồ thiên cưỡi phi thiên hổ đang một nơi trong rừng r ậ m thăm dò đi theo phía sau khắp người chật vật lý đông từ đi tới nơi này cái di tích sau đó phi thiên hổ liền không cho phép lý đông tiếp tục cưỡi ở hắn trên lưng hơn nữa không chỉ một lần đề nghị đem lý đông ă n dù sao đã gặp được hứa phong hồ thiên bằng vào bí pháp Cũng có thể chắc chắn tích, phong nếu tiến như thể trí, hứa khái vào đại đã di vị vậy Lần ý Lý Đông Đông được đề đó, đ không cũng liền Nhưng nghe Thiên nghị gian giá gì. lại Phi thời Hổ trị mà sau u t i ê quỷ u x ố này g nguyện ở Hồ Thiên chân, h t dưới ý n Thiên nô、lệ. Lần n h Hồ là lệ. à liền liền phi thiên hổ cũng không tiếp tục nói gì phải biết trở thành nô lệ nhưng mà so chết càng đáng sợ hơn nô lệ không riêng gì thân thể thuộc về chủ nhân liền liền chết sau đó linh hồn cũng là thuộc về hắn đối tượng thần phục hồ thiên nghe lý đông tỉnh cầu sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn phi thiên hổ một cái khẽ gật đầu thi triển tộc thú yêu đặc biệt nô lệ con dấu đem lý đông thu là nô lệ của mình ở lý đông thành là hồ thiên nô lệ một khắc kia không biết tại sao lý đông đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình đ ị c h ý từ bốn phương t a m hướng hướng hắn tấn công tới đi bộ cũng biết bị đưa ra rể cây t r ậ t chân té uống miếng nước cũng biết trúng độc đau bụng an giống vậy trên một thân cây trái cây hồ thiên không có sao nhưng chính hắn thiếu chút nữa bị trái cây độc chết loại cảm giác này tựa hồ toàn thế giới cũng thành vì mình kẻ địch để cho l ý đông từ đáy lòng cảm thấy phát rét hồ thiên nhìn lý đông chật vật bộ dáng trong lòng cười nhạt hồ thiên bộ dáng nhìn như vô cùng là anh tuấn cùng người trái đất không có gì khác biệt nhưng là thuần túy ngoài hành tinh t r u n g tộc l ý đông tự nguyện thành là hắn nô lệ chính là bông tha người trái đất thân phận tự nhiên sẽ gặp phải đã sau khi thức tỉnh trái đất ý chí vứt bỏ lấy hắn bây giờ bốn sao thực lực nếu như không phải là đi theo hồ thiên cùng phi thiên h ổ sau lưng nếu như không phải là nơi này là ngăn cách trái đất ý chí di tích sợ rằng hắn không đi ra lọt một cây số thì sẽ bởi vì là các loại các dạng bất ngờ người bị thương nặng thậm chí chết bị ngoài hành tinh tộc thú yêu khải linh sau ra thú cũng có thể tự nguyện gia nhập tộc thú yêu đi thú yêu tinh hệ thành là ngoài hành tinh tộc thú yêu m ộ trong thành tộc thú t Nhưng là, loài viên. người ở tộc thú yêu ở thật chính là nô lệ vậy tồn tại có chút lúc này thậm chí sẽ trở thành là khẩu phần lương thực địa vị cực kỳ thấp kém hồ thiên cúng tế ngươi có thể cảm nhận được cái thằng nhóc đó bây giờ ở địa phương nào sao nơi này quá lớn nhất định chính là một cái thế giới khác phi thiên hồ thấp giọng hỏi gần gần ta có thể cảm giác được hắn ngay tại chúng ta phía trước rất nhanh chúng ta là có thể gặp phải đến lúc đó thì phải xem tài năng của ngươi hồ thiên nhắm hai mắt lại thi triển bí thuật cảm thụ hứa phong vị trí bí thuật như vậy đối với hồ thiên mà nói tiêu hao cực lớn nếu như không phải là kim sĩ đại bằng vương ra lệnh phi thiên hổ một mực giám thị hắn cũng không khả năng như thế thường xuyên sử dụng cái này bí thuật chương 254, gặp nhau vậy cũng quá tốt bằng vương chỉ cần nhân loại kia đầu lâu ha ha ta có thể đem hắn ă n chỉ lưu lại một cái đầu lâu sao phi thiên hổ chảy nước bác hỏi dĩ nhiên có thể loài người nguyên bổn chính là chúng ta thú yêu nhất tộc khẩu phần lương thực ở thú yêu tinh ta có mười tòa nông trường mỗi một tòa trong nông trường cũng nuôi dưỡng t r ư ớ c vượt qua một trăm ngàn loài người hồ thiên ha ha cười nói có thật không thật l à quá làm cho ta hâm mộ phi thiên hổ vẻ kiêu ngạo hâm mộ nói hề hề thật ra thì ngươi cũng có thể hồ thiên chưa thỏa mãn vô một cái phi thiên hổ đầu thấp giọng nói phi thiên hổ vẻ kiêu ngạo mong đợi diễn cảm nhưng rất nhanh lại lắc đầu liên tục ta cũng không dám thật r a nhập tộc thù yêu b o n g vương nếu như biết nhất định sẽ đem ta hầm phi thiên hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì dùng mình một cái hồ thiên trong lòng ngầm hận hắn vẫn muốn làm t h ô n g kim sĩ đại bằng vương công tác muốn nó gia nhập tộc thù yêu bằng vương nhưng mà ba nghìn dặm trong phạm vi duy nhất vương giả một khi có thể thuyết phục nó gia nhập tộc thù yêu như vậy nó phạm vi thế lực bên trong tất cả thù yêu cũng biết gia nhập vào tộc thù yêu đến lúc đó sợ rằng t h ù yêu tinh sẽ lập tức phái phi thuyền tới đón nó trở về nói lầm bầm nếu như có thể thành công lần này thăm dò ta thì sẽ lập được công lớn đến lúc đó thành là đại tế ti trong tầm tay hồ thiên trong lòng ngầm nói rất nhanh phi thiên hổ d ừ n g bước thấp giọng nói cúng tế trước mặt tựa h ổ có ánh lửa hồ thiên ánh mắt h i ế p một cái cười lạnh nói đó là bạn cũ của chúng ta đang đợi hoan nghênh chúng ta đây phi thiên hổ giết hán hứa phong lúc này đang ngồi trước đống lửa ngồi xếp bằng một chuôi trường kiếm bình thường nằm ngang ở đầu gối ở giữa trường kiếm như một vũng thu nước lóe lên sắc bén thỉnh thoảng sẽ có một đạo ánh sáng màu bạc từ chuôi kiếm hướng n u i kiếm chạy tới chớp mắt rồi biến mất đây là hứa phong mỗi ngày tất tu môn học chăm chỉ thần cùng kiếm nguyên chân khí dựng dưỡng trường kiếm khiến cho chi cùng mình người kiếm hợp nhất đặt tới như cánh tay điều khiển ngón tay trình độ đinh hống trường kiếm tự động phát ra khinh minh thanh cùng một tiếng hổ gầm cơ hồ đồng thời vang lên hứa phong mở mắt ra một đầu to lớn bạch hổ hướng mình nào tới dị thú hứa phong sứng sốt một chút cho là thiên luyện dị thú bên trong sân dị thú phát hiện mình muốn muốn ăn mình bạch tê ngắm trăng một đầu to lớn bạch tê bóng người hiện lên hứa phong sau lưng phi kiếm nhập vào cơ thể ra hướng bạch hổ đâm tới hứa phong cơ m u ố i trong tay phổ thông phẩm chất trường kiếm hung hăng hướng hổ trắng đỉnh đầu chém tới bà n h một tiếng giòn dã văng lửa khắp nơi trường kiếm lại cắt bạch hổ ra đầu vơ vét xuống một toát hổ trắng lông máu tươi từ bạch hổ trán chạy xuống đọc truyện ở một chuôi phổ thông phẩm chất trường kiếm lại phá bay lên trời hổ trắng phòng ngự mặc dù tổn thương cực kỳ nhỏ nhưng là có thể phá vỡ phòng ngự của nó đã là một kiện để cho người cảm thấy kinh ngạc chuyện dẫu sao trường kiếm chẳng qua là phổ thông phẩm chất nếu như đổi một người sử dụng phổ thông phẩm chất vũ khí thậm chí liền một cái một sao thực lực quái thú cũng chém không n ú c nhích thời gian dài như vậy tâm thần dưỡng dưỡng quả nhiên không có hồn g phí hứa phong tay phải cầm kiếm tay trái nhẹ nhàng ở l ư ớ i kiếm lên vớt ve mới vừa rồi cầm một chút trường kiếm mặc dù kiến công nhưng là hứa phong nhưng có thể cảm giác được trường kiếm tựa hồ bị tổn hại bề ngoài nhìn qua vẫn sắc bén nhưng l ư ớ i kiếm nội bộ đã xuất hiện vết nước nhỏ bé hứa phong trong miệng hơi một mặt trong miệng hiện ra một tia mùi máu tươi đây mới là b u ồ n mạng phi kiếm trường kiếm bị tổn thương ta thân thể cũng sẽ phải chịu tổn hại hứa phong đem trường kiếm bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật khống chế phi kiếm hướng bay lên trời bạch hổ chém tới bay lên trời bạch hổ người lập lên g ơ múa hai cái móng hổ lại cùng phi kiếm chiến với nhau móng hổ cùng phi kiếm va chạm không ngừng kích thích một đoàn đoàn sao hỏa phi kiếm bay lượn trên không trung không ngừng vây quanh bạch hổ phách lâm bạch hổ nhìn như thân thể béo n ậ p nhưng bén nhạy nhưng một chút không thua với người hai cái móng hổ tổng là có thể kịp thời ngăn cản phi kiếm chém h ứ a phong khe nhữ mày bạch hổ nhìn như tựa hồ so tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều ha ha thống khoái thống khoái bạch hổ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên một móng đem phi kiếm đánh bay sau đó đưa tay liếm một cái móng trước lúc này nó hai cái chân trước đều đã máu tươi đầm địa mặc dù có thể ngăn cản phi kiếm nhưng lại không kiên trì được bao lâu bàng vương đã từng nói để cho ta không muốn xem thường người loại không nghĩ tới trong nhân loại lại thật sự có có thể cùng ta đại chiến một trận loài người tồn tại phi thiên hổ vui vẻ cười to mặt dữ tợn lên lộ ra vui thích diễn cảm thú yêu hứa phong sửng sốt một chút sau đó sắc mặt âm trầm xuống thiên luyện dị thú bên trong sân sinh vật đều là sẽ không nói ngôn ngữ của loài người có thể nói ngôn ngữ của loài người g i a thú đều là đi qua tộc thú yêu khải linh mới có thể học loài người ngôn ngữ di tích này trong lại cũng tích chữ tại có thể khải khéo léo ngoài hành tinh tộc thú yêu cung tế hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng mà nếu quả thật cất ở đây dạng một cái thú yêu cung tế như vậy đã nhiều năm như vậy tại sao chỉ xuất hiện một cái khải linh sau bạch h ổ từ di tích bị mở ra sau đó hứa phong gặp qua mấy trăm con q u á i thú nhưng không có một cái có thể nói ngôn ngữ của loài người hồ thiên cung tế ngươi còn không ra xem xem bạn cũ sao phi thiên hổ lớn tiếng kêu to hồ thiên cung tế sắc mặt âm trầm đi ra trận mắt nhìn phi thiên hổ một cái nguyên bản nó là dự định tránh ở một bên đánh lén lại bị phi thiên hổ khiếu phá liền hành tung hứa phong n g ư ơ i giết kim sĩ、sí、đại bằng chim bằng vương để cho chúng ta tới lấy thủ cấp của ngươi hồ thiên mặt tâm trầm thấp giọng nói kim sĩ、sí、đại bằng chim hứa phong mặt đầy biểu tình kinh ngạc nói nó không phải ngươi vì phá vỡ vườn hoa thiên thần cần nó máu thịt cố ý giết chết sao ngươi nói b ậ y ta làm sao có thể làm như vậy hồ thiên tức giận nói trong ánh mắt tựa hồ có thể phun ra ngọn lửa tức giận kim si đại bằng chim đúng là hứa phong giết chết nhưng cũng đúng là hồ thiên vì mở ra vườn hoa thiên thần đem kim si đại bằng chim thi thể ném vào vườn hoa thiên thần trên cửa dùng tới cổ dị thú hết u y dịch tới ô nhiễm cửa phòng ngự trên thực tế hồ thiên đáy lòng đối với lần này vẫn là có chút trọn d ạ n h ư n g lúc này lại không thể để cho phi thiên h ồ nhìn ra ngươi là bằng vương phái tới sao chẳng lẽ không biết kim si đại bằng chim là nó giết chết hứa phong vẻ kiêu ngạo kinh ngạc chỉ hồ thiên hỏi hồ thiên trong lòng căng thẳng nếu như phi thiên hổ hoài nghi nó sợ rằng nó rất khó từ nơi này chạy đi bàng vương chỉ để cho ta tới lấy thủ cấp của ngươi còn như những thứ khác không liên quan chuyện của ta phi thiên hổ buồn bực nói tiếp tục hướng hứa phong nào tới thật là một gân ngu xuẩn hứa phong lắc đầu một cái thấp giọng mắng nguyên bủn cũng không có ôm cách ở giữa hai tuổi nó hy vọng đối với lần này cũng không có thất vọng ơ múa phi kiếm hướng phi thiên hổ phong tới Rồng lồ khổng chương hai vỡ chân t r trăm năm mươi lăm kim may và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu lại là ngươi hề hề chưa trưởng thành r ồ n g khổng lồ liền một cái chó vườn cũng không bằng chẳng lẽ ngươi không biết sao hồ thiên cười lạnh rút ra một cây xương trắng pháp trượng một đoàn xương mủ màu đen ở xương trắng pháp trượng bưng đầu q u a n quẩn trong x ư ơ n g mù quỷ hỏa cháy mơ hồ chuyển tới một hồi tê tâm liệt phế gào thét như có muôn vàn linh hồn bị cháy phát ra kêu thảm thiết cái này cây xương trắng pháp trượng là bằng vương cất dấu vật quý giá đưa cho hồ thiên hơn nữa hồ thiên thương thế trên người bằng vương cũng đưa nó hai quả kỳ hoa nuốt sau đó khôi phục hơn nữa bằng vương mặc dù đối với hồ thiên thân phận có chút mâu thuẫn nhưng nó cũng là ngàn năm l á o hồ ly cho dù vì thủ hạ nhiều như vậy thú yêu cũng phải giao hảo hồ thiên cái này thú yêu cúng tế thân phận thương thế khôi phục hơn phân nửa hồ thiên đối với một cái ba sao đỉnh cấp thực lực thần thánh rồng khổng lồ căn bản không có nhìn ở trong mắt cho dù sinh vật bây giờ tồn tại thiên nhiên cấp bậc cấp chế nhưng là cấp bậc t r ê n lệch quá lớn cũng có thể đền bù thần thánh rồng lớn oai rồng đối với hồ thiên mà nói cơ hồ đã không có hiệu quả gì bất quá hồ thiên muốn muốn tiêu diệt một cái ba sao đỉnh cấp thần thánh rồng khổng lồ cũng không phải một chuyện đơn giản tình trong chốc lát cắt bay đá chạy tiếng nổ này thay nhau vang lên thần thánh rồng lớn gấm thét khiến cho chung quanh tất cả dị thú rối rít chạy trốn những cái kia chỉ có một k i a thượng cổ dị thú huyết mạnh người cảm nhận được d ò n g lớn hơi thở căn bản không dám tại chỗ dừng lại thân là một đầu d ò n g khổng lồ lại khuất phục ở người phàm trong tay ngươi không cảm thấy xấu hổ sao hồ thiên cơ mua xương trắng p h á p trượng ba mặt vừa dày vừa nặng xương trắng lá chắn vô căn cứ xuất hiện lấy hắn làm trung tâm không ngừng uốn lượn hơi thở d ò n g căn bản không đột phá nổi tầng này p h o n g ngự da yếu chậm chạp yếu ớt liên tiếp ba đạo ma pháp kia bắn về phía rồng khổng lồ hồ thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi những thứ này ma pháp tiêu hao rất lớn cùng nhau phát ra tiêu hao lại sẽ có bao nhiêu bội số gia tăng ngươi không khát vọng tự do sao ngươi vốn nên là trên bầu trời bay lượn rồng khổng lồ bây giờ nhưng trở thành một cái loài bò sát nô lệ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ngươi dám để cho ngươi rồng khổng lồ nhất tộc các tổ tiên thấy ngươi bây giờ dáng vẻ sao hồ thiên một bên thi triển một ít khống chế hệ ma pháp vừa dùng ngôn ngữ công kích rồng lớn tâm linh dòng khổng lồ chiến văn cũng không phải là chỉ là một xăm bên trong quả thật tồn tại long hồn nếu không không thể nào biết cho gọi ra một cái chân chính dòng khổng lồ cho dù không có thân thể hồ thiên cũng không nguyện ý buông tha chân quý như vậy một cái sinh vật tộc t h u yêu có một loại bí pháp có thể đem sinh vật hồn phách dung vào khí vật trong biến thành tương tự khí linh tồn tại có thể sinh tồn rất lâu hơn nữa còn có thể sử dụng đã khải linh sau sinh vật linh hồn tăng lên mình thực lực cái này ở ngoài hành tinh tộc thú yêu trong là tuyệt đối bí mật chỉ có tộc thú yêu người điều khiển mới có thể có tất thần thánh rồng khổng lồ không có động tĩnh liều mạng hướng hồ thiên phát động công kích hai người trong chốc lát đánh nhau mặc dù rồng khổng lồ bị áp chế nhưng một hồi lâu cũng không biết xa suốt lý đông nút ở trong rừng cây len lén nhìn ra bên ngoài nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tiết lộ ra cừu hận l ử a giận nếu như không phải là hứa phong hắn cũng không biết rơi đến bây giờ mảnh đất này bước thấy bay lên trời bạch hổ cùng hứa phong chiến đấu hắn từ trong đấy lòng hy vọng Bạch Hổ có thể trong lòng vọng từ đáy đ có e một hứa phong tiếng đội cũng không b t diện, trên đó bỏ lý đông bị đập lật trên đất che máu tươi chảy dòng vết thương lý đông lại một lần nữa cảm nhận được cả thế giới mang cho hắn nồng nặc ý bay lên trời bạch hổ ước chừng bằng vào thân thể tố chất liền cùng hứa phong đánh cái không phân cao thấp nó móng hổ mặc dù không đạt tới phi kiếm sắc bén nhưng cũng vẹn vẹn chỉ kém một nước chỉ cần không phải giống như mới vừa rồi như vậy một mực l i ề u mạng bạch hổ bằng vào móng hổ liền có thể kiên trì thời gian rất dài t h ô n g khoái t h ô n g khoái ha ha chà chà từ khải linh sau đó thật lâu không có chiến thống khoái như vậy phi thiên hổ hưng phấn kêu gào to tộc người đứa nhỏ ngươi quả thật lợi hại quả thật lợi hại ha ha bay lên trời bạch hổ thân sắc là có thể cùng phi kiếm liều mạng có thể nói là đem thân thể mình làm một kiện pháp bảo tu luyện phổ thông vàng phẩm chất vũ khí thậm chí liền ở trên người nó lưu lại một đạo bạch lớn cũng không thể phi kiếm mặc dù có thể chém tổn thương hắn nhưng cũng phải ở cùng một vị trí chém tổn thương mười mấy hạ mới được mà bạch hổ nếu như đánh chúng hứa phong một chút liền có thể có thể để cho hắn bị thương hống đánh nhau trong bạch hổ đột nhiên há miệng một tiếng hổ gầm chuyển tới gió lớn giật quấn hứa phong chấn hai lỗ hai ông ông trực hưởng n g ã n h à o một cái hướng sau lật đi ha ha một chiêu này nhưng mà đòn sát thủ của ta không có người có thể tránh thoát bạch hổ trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm từng bước một hướng nằm dưới đất hứa phong đi tới ta môn này hổ gầm công cũng không phải là thông thường công kích s ó n g âm mà là trực thấu hồn phách công kích linh hồn lần này đủ thằng nhóc ngươi ăn một bầu hì hì ngươi trôi phi kiếm này không tệ lại có thể để cho ta bị thương giỏi lắm sau này thì làm là ta vũ khí tốt lắm bạch hổ vui vẻ cười to đưa tay hướng k h e r ớ t ở một bên phi kiếm bắt lấy ngay tại lúc này phi kiếm đột nhiên nhỏ đi tựa như một cây kim may vậy hướng hổ trắng con mắt trái đâm tới bạch hổ trong lòng kinh hãi hét lớn một tiếng liền liền lui về phía sau đưa tay ngăn ở ánh mắt trước mặt như vậy mà phi kiếm nhưng trên không t r u n g vòng một cái đường vòng cung trực tiếp đâm vào đến mắt phải của hắn trong à à không thể nào không thể nào ngươi làm sao còn có thể hành động phi thiên hổ không tin mình ánh mắt nó một chiêu này hổ gầm cho dù so nó cấp bậc cao người cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương tổn hứa phong cười híp mắt đứng dậy khống chế phi kiếm dùng sức hướng bạch hổ đầu lâu nội bộ chui vào hổ trắng thân thể tu luyện như cương như sát đao kiếm không vào thậm chí không sợ phi kiếm d á m thân sắc cùng hứa phong phi kiếm chống lại nhưng thân thể một ít vị trí cũng rất khó tu luyện đến nói thí dụ như ánh mắt lỗ t a i miệng cùng ánh mắt cách góc gần đây lại nhất không tốt phòng ngự hứa phong trong óc có linh lung bảo tháp chấn áp căn bản không sợ công kích linh hồn cố ý một gạt không nghĩ tới lại một kích kiến công phi thiên hổ nhức đầu sắp nứt mắt phải ô tô tột, tột giữ lại máu tươi mặt đầy máu tươi bạch hổ nhìn như rất là dữ tợn nó hướng hứa phong nào tới qua loa cơ múa quyến cước điên cuồng giống to ông phi kiếm không ngừng rung động đâm vào phi thiên hổ đầu lâu sau đó mỗi tiến về trước một tấc đều hết sức khó khăn nhưng cũng có thể cho phi thiên hổ tạo thành càng nhiều tổn thương hơn ta muốn giết ngươi phi thiên hổ trở nên hơn nữa điên cuồng rang hai cánh tay hai chân nhảy một cái từ giữa không t r u n g hướng hứa phong nào tới ở giữa không t r u n g chỉ nghe gặp đ ì n h một tiếng một đạo ánh sáng bạc từ phi thiên hổ sau hót bay ra phi thiên hổ thân thể cứng đờ giữa không trung thân thể khỏe tựa như một hòn đá vậy gắn gượng g hướng hứa phong sau lưng một khối nham thạch đập tới chương hai trăm năm mươi sáu hồ dực hồ thiên nhìn phi thiên hổ thi thể thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt bàng vương có thể phái phi thiên hổ tới cùng hắn cùng nhau đuổi g i ế t hứa phong dĩ nhiên là nhận định phi thiên hổ bản lãnh có thể g i ế t chết hứa phong nếu không thì sẽ không để cho phi thiên hổ tới kết quả còn không có mười phút phi thiên hổ lại liền bị hứa phong giết chết đây quả thực lật đổ hồ thiên nhận biết làm sao có thể nhanh như vậy phi thiên hổ thân cái thượng cổ bạch h ổ huyết mạch trời đất đại biến sau đó còn sinh ra một lần biến lính dị sinh ra đối với cánh hơn nữa nó tập luyện công pháp đau thương bất nhập thân thể độ cứng có thể so với pháp bảo làm sao biết như thế tùy tiện liền bị giết chết hồ thiên trong lòng kinh hãi trong lòng suy nghĩ muôn vàn trong chốc lát lại có chút tay chân luôn cuống nguyên bản rất nhanh là có thể đem thần thánh rồng khổng lồ đánh bại bây giờ nhưng cũng không có cái tâm đó tư lý đông tránh ở một bên lại là hai cổ chiến chiến không nghĩ tới cường đại như vậy bạch hổ lại bị hứa phong như vậy tùy tiện giết chết thật là để cho người không dám tin tưởng lý đông xoay người chạy di tích mặc dù tốt chỗ nhiều hơn chỉ cần phát hiện một nơi bảo tàng là có thể một bước lên trời nhưng mình tánh mạng quả thật trọng yếu nhất hứa phong giết chết bạch hổ còn dư lại chính là hồ thiên cùng mình mà mình nhưng nhưng là hồ thiên nô lệ hồ thiên muốn chạy trốn nhất định sẽ để cho mình cản ở phía sau đến lúc đó chính là mười phần chết chắc hứa phong ngươi nghe ta nói hồ thiên nhìn hứa phong xoay người lại phi kiếm hướng về phía mình nhất thời rông lớn ánh sáng bạc l o a lên phi kiếm trên không trung vạch qua một đường vòng cung nhanh như tia chấp hướng hồ thiên cổ cắt tới hồ thiên không kịp tụng niệm thần chú cơ múa xương trắng pháp trượng ngăn cản chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng xương trắng pháp trượng bị phi kiếm trực tiếp cắt thành hai khúc vết cắt bóng loáng bằng p h ẳ n g nhất thời pháp trượng chót đỉnh x ư ơ n g mù màu đen bành một chút tiêu tán màu xanh quỷ hỏa cũng dần dần tát vô số tiếng kêu rên vang khắp trời đất mười mấy con quỷ ảnh từ quỷ hỏa trong trốn thoát vây quanh hồ thiên không ngừng cắn xe nó máu thịt hồ thiên sợ trực tiếp đem gãy làm hai khúc xương trắng pháp trượng vứt bỏ trong miệm phát ra thê thảm gấm to không ngừng bắt rắt bổ nhào ở trên người quỷ ảnh những quỷ này ảnh đều là bằng vương kẻ địch bị giết chết sau đó rút ra hồn phách n i ê m phong ở xương trắng pháp trượng trong mỗi ngày trải qua trước quỷ h ỏ a cháy hứa phong một kiếm đem xương trắng pháp trượng phách xấu xa những thứ này trải qua quỷ h ỏ a ngày đ ê m cháy hồn phách nhất thời thoát khỏi bể khổ ngược lại cắn trả người sử dụng t r ô i này pháp trượng là bằng vương đưa cho hồ thiên hồ thiên cũng không biết vẫn còn có như vậy cơ quan sơ ý một chút nhất thời bị những quỷ hồn này dây dưa tới hứa p h o n g ánh mắt sáng lên nhất thời đem linh lung bảo tháp thả ra đầu tiên là đem bay lên trời hổ trắng h ồ n phách hút vào bảo tháp trong sau đó khống chế phi kiếm đem cố gắng d â y g u ụ a không có sức phản kháng hồ thiên giết chết thấy hồ thiên bị giết chết sau đó những cái kia n h à o và o hồ thiên trên người q u ỷ hồn nhất thời thật giống như lấy được giải thoát chuẩn bị tứ tán bỏ chạy những thứ này đại đa số cũng là lớn yêu hồn phách cùng bằng vương tranh đấu thời điểm bị giết chết cho dù sau khi chết thành là q u ỷ hồn đi qua một đoạn thời gian cũng biết tu luyện thành cường đại quỷ yêu linh lung bảo tháp vèo một tiếng bay đến hồ thiên đ ỉ n h đầu kim quang trật hiện đem vậy chút chuẩn bị tứ tán chạy trốn quỷ hồn bao phủ ở màu vàng màn sang trong thậm chí liền liền mới vừa giết chết hồ thiên quỷ hồn cũng xuất hiện ở trong bọn họ ở giữa giết chết ta ngươi sẽ phải chịu toàn bộ tộc thú yêu đuổi giết đến lúc đó trái đất sẽ bởi vì là ngươi bị tộc thú yêu công hãm ta tộc nhân sẽ giết chết tất cả nhân loại thay ta trả thù tất cả nhân loại hồ thiên hồn phách lớn tiếng gào thét trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc hứa phong cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động tất cả hồn phách đều bị hút vào đến linh lung bảo tháp tầng thứ nhất hóa là trùng ổ tiến hóa năng lượng chủ nhân linh hồn năng lượng đã đủ trùng ổ tiến hóa là hai sao su khạ hạ đột nhiên nói vậy còn chờ gì tiếp tục tiến hóa hứa phong trong lòng ngầm nói Tiếp, hứa phong thất lạc cái đào được thuật đến phi thiên hổ cùng hồ thiên trên mình nhất thời một đôi cánh từ phi thiên hổ trên thi thể rất xuống vật phẩm tên phi thiên hổ dực kỳ vật thuộc tính một tăng lên lực lượng 23 điểm bén nhạy 25 điểm thuộc tính hai có thể sử dụng hiến tế toàn thân một nửa huyết dịch có thể đem đây đối với hổ rực di chuyển đến mình trên thân thể sử dụng yêu cầu tự tay giết chết bay lên trời bạch hổ hứa phong x ứ n g sốt một chút lại thu được như vậy một kiện vật phẩm vận khí không khỏi quá tốt kiếp trước lúc này hứa phong liền từng nghe nói qua săn giết quái vật sau đó có thể có rất bản trà nhỏ trước tiên đạt được quái thu thân thể một cái bộ kiện sau đó tiêu phí giá nhất định có thể đem quái thú thân thể bộ kiện di chuyển đến trên người mình nói thí dụ như ánh mắt sừng thậm chí cái đuôi các loại nhưng vật phẩm như vậy đánh mất thật sự là quá ít mà nếu như muốn c ư ơ n g ép di chuyển cuối cùng chỉ có thể biến thành người không người thú không thú quái vật chỉ có giống như phi thiên hổ như vậy đào được rơi xuống mới có thể di chuyển như vậy tình huống hứa phong kiếp trước chẳng qua là nghe nói hắn cũng cho tới bây giờ không có đạt được qua vật phẩm như vậy không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà sẽ đào được như vậy đồ bất quá hứa phong đối với như vậy đồ từ sâu trong nội tâm vẫn là có chút bài xích dù sao cũng là quái thú trên người bộ kiện đi trên người mình di chuyển coi như thành công nhưng trong lòng luôn là sẽ có một loại cảm giác không thoải mái suy nghĩ hồi lâu hứa phong đem đôi cánh này thu vào cũng không có cho mình di chuyển rất nhanh hắn đưa mắt đặt ở hồ thiên trên mình đây là một cái ngoài hành tinh tộc thú yêu c u n g tế nắm giữ thu yêu nhất tộc thiên phú thần thông có thể cho phổ thông sinh vật khải linh nghe nói sơ cấp nhất khải linh thuật chỉ có thể cho dã thú bình thường khải linh đến cuối cùng tu luyện tới cao thâm thậm chí có thể cho một chút kỳ vật khải linh còn như dã ngoại q u á i thú nhưng là không thể sử dụng khải linh thuật bởi vì là bọn chúng thần trí đều đã bị rết lục che đậy tất cả trí khôn và xảo trá đều dùng ở săn thức ăn lên căn bản không cách nào sử dụng khải linh thuật hứa phong ngầm đầu hướng lý đông chạy trốn địa phương nhìn lại hắn có thể cảm giác đến có một cái thực lực bốn sao loài người đã từng ở nơi đó dừng lại nhưng rất nhanh liền chạy trốn hứa phong cũng không có để ý sau này nếu như gặp phải dết liền tốt lý đông l i ề u mạng hướng di tích bên bờ chạy đi nơi này chân thực quá hung hiểm căn bản không phải hắn hẳn tới địa phương thậm chí hắn có thể cảm giác được hứa phong lạnh như băng cắm mắt xuyên thấu qua nặng nghề bóng cây hướng mình nhìn sang sau lưng một hồi tỏa sáng hắn đã bị hứa phong sợ vỡ mật nhưng trong lòng lại cũng đúng hứa phong căm hận tới cực điểm hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có vật gì vỡ vụn nhất thời hắn cảm thấy cả người ung dung loại này ung dung là từ thân thể đến tinh thần cực độ bưng lỏng nô lệ phù văn không có lý đông ngạc nhiên phát hiện hồ thiên cho thân thể mình bên trong khắc nô lệ phù văn lại vỡ vụn hắn có hồi phục loài người người tự do phần ta phải đi về ta phải nói cho ta tổ phụ nơi này phát sinh hết thảy hứa phong ngươi coi như không có chết ở trong di tích cũng phải chết ở trong tay ta lý đông trong mắt lộ ra cuồng nhiệt tâm trạng dùng cả tay chân hướng di tích chạy ra ngoài chương 257, n ú i lửa và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu mặt trời lên mặt trời lặn hứa phong ở trên trời huyện dị thú bên trong sân đã đợi sắp một tuần lễ trên trái đất một tuần lễ không sai biệt lắm ở nơi này dị thú c h ẳ n g thế giới có gần một tháng thời gian bất quá dị thú trận cùng trái đất vị diện bình vách đá bị phá vỡ sau đó trái đất ý chí tựa hồ cũng phát hiện chỗ này đang không ngừng ăn mòn cái thế giới này muốn muốn đem nó biến thành trái đất một bộ phận một đoạn thời gian gần đây ngày đêm thay đổi chỉ có tám giờ thiên luyện dị thú trận tựa hồ cũng xảy ra một ít biến hóa ngày đêm thay đổi thời gian bắt đầu kéo dài đã có vượt qua mười cái tiếng thời gian nếu như không phải là hứa phong tương đối tỉ mỉ cũng là rất khó phát giác như vậy biến hóa đối với như vậy hiện tượng hứa phong cũng là vui người vui mừng gặp như vậy di tích bị dùng vào trái đất khỏi bệnh nhiều trái đất ý chí tương lai cũng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh đối với một mực bị tới trái đất ý chí che chở loài người mà nói hy vọng sinh tồn sẽ đem lớn rất nhiều mạnh mẽ đi tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống hứa phong ở trong lòng ngầm nói nếu như có thể một mực như vậy trở nên mạnh mẽ so sánh ngươi cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy dùng sức chèn ép trái đất chọn dân từ trước đời sống lại tới hứa phong vẫn đối với trái đất ý chí ôm sâu đậm hận ý kiếp trước trái đất ý chí không chỉ một lần tuyên bố qua mấy rằng có thể nói là chịu chết nhiệm vụ hứa phong liền đã từng chính mắt nhìn thấy qua mấy chục ngàn loài người gắn gượng g dựa vào mạng người đi hoàn thành trái đất ý chí ban bố một cái cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm mà như vậy nhiệm vụ là tất cả nhân loại đều không cách nào cự tuyệt một khi cự tuyệt kết quả chính là xóa bỏ trái đất ý chí có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn nở tờ cờ lính đánh thuê nhưng l à như vậy lính đánh thuê là không có tiếp tục tăng lên tiềm lực cao nhất chỉ có thể đạt tới chín sao nhưng là trái đất chọn dân thì có thể tiếp tục tăng lên đặt tới vượt qua chín sao tồn tại trái đất ý chí p h ả n phất như là đang nuôi cổ đối với những cái kia đang nuôi cổ trong quá trình chết chọn dân trái đất ý chí là căn bản sẽ không đưa mắt đặt ở bọn họ trên người đời này vô luận là doanh trại xây dựng còn là trái đất chọn dân cửa thực lực tăng lên nếu so với kiếp trước thuận lợi rất nhiều kiếp trước ba năm sau đó mới phải xuất hiện thứ một thành phố cấp doanh trại nhưng là bây giờ đã xuất hiện bốn thành phố cấp doanh trại hơn nữa thứ nhất tòa doanh trại còn là trái đất ý chí hoàn toàn nắm trong tay doanh trại hứa phong trong lòng thầm nghĩ doanh trại là mạ thế nhất đồ trọng yếu không nhiều ra một tòa thuộc về trái đất chọn dân doanh trại như vậy thì có thể cứu đếm lấy vạn ký thậm chí một trăm ngàn nhớ loài người bây giờ thôn nữ hoa đã là thành phố cấp ba thành là đất nước cấp thành phố cũng trong tầm tay thiên luyện dị thú bên trong sân tồn tại vô số dị thú nhận ra được khép kín màn sáng biến mất dị thú đại đa số cũng trốn chạy nơi này nhưng cũng có một ít dị thú cường đại cũng không có cảm thấy bên trong di tích cùng bên ngoài có cái gì khác biệt vẫn dừng lại ở dị thú bên trong sân hứa phong liền đã từng gặp qua một cái tựa như đỉnh núi vậy cao lớn toàn con r ù a mỗi đi một bước cũng phát ra ủ n g h n g v a n g lớn t ố t cũng sấm đánh vậy xem buông ta ra lúc này cái này toàn con r ù a chỉ là xa xa nhìn hứa phong một cái cũng không có để ý giống như hứa phong như vậy tồn tại ở nó trong mắt tựa như con kiến hôi vậy căn bản sẽ không đưa tới toàn con r ù a quá nhiều chú ý mà cường đại như vậy dị thú chỉ là xa xa nhìn một cái hứa phong liền cả người run r u dậy hận không thể lập tức lẫn tránh xa xa không biết lúc nào ta mới có thể trưởng thành đến có thể cùng nó đánh một trận trình độ hứa phong trong lòng ngầm nói ngang bên hai tựa như truyền tới một tiếng không cam lòng lòng ngầm trên người rồng khổng lồ chiến văn một bộ nhao nhao muốn thử tâm trạng hướng hứa phong truyền tới thần thánh rồng khổng lồ bây giờ mặc dù chỉ có cấp ba nhưng tiềm lực vô hạn tương lai một ngày nào đó có thể trưởng thành đến giống như toàn con rùa cường đại như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua bên trong di tích là một mảnh không khai khẩn bảo địa đi tới nơi này thăm dò người thường thường có thể đạt được phong phú thu hoạch chỉ cần là còn sống từ nơi này người rời đi không khỏi là kiếm b u ồ n mãn bắt mãn bên trong kinh thành mỗi ngày đều lưu truyền các loại các dạng tin tức n g ư ờ i nghe nói không tôn ra cái đó đại tiểu tử len lén đi vào dị thú trong di tích đào được một bụi bạo cỏ nguyên bản hắn tê liệt ở giường chỉ còn lại một hơi mẹ già an bụi cây kêu bảo cỏ sau đó lại có thể xuống đất đi bộ hơn nữa tóc cũng biến thành đen thật là quá thần kỳ nghe nói có người từ dị thú trận trộm viên dị thú trứng đi ra bán một n g à n điểm số vận mệnh thật là vận khí tốt bên trong kinh thành các loại tin vịt bay đầy trời đều là liên quan tới thiên luyện dị thú tràng lúc ấy vì phá vỡ vậy đạo kim sắc màn sáng cơ h ộ i tụ tập bắc kinh tất cả thế lực tự nhiên không có biện pháp làm được giống như lễ phật tháp như vậy tin tức phong tỏa bây giờ thậm chí liền người bình thường đều biết thiên huyền dị thú trận cái này di tích thậm chí có người bình thường len lén chạy đến nơi đó muốn đi vào dị thú trận nhặt điểm tiện nghi nhưng thấy cao cao tại thượng di tích không có cách nào đi lên cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao rời đi bất quá cho dù di tích cao cao tại thượng thật giống như phủ không đảo v ậ y trôi lơ lửng ở giữa không trung rất khó tiến vào nhưng theo thời gian rời đổi trong di tích loài người cũng càng ngày càng nhiều ùng ùng thiên huyền dị thú trận trong di tích lương một ngọn núi lửa đột nhiên phút ra nham thạch nóng chạy tung tóe khói dày đặc c u ộ n quận vô số chim thú vật bị hoảng sợ tứ tán chạy trốn lớn như vậy động tĩnh tự nhiên đưa tới bên trong di tích tất cả mọi người chú ý vèo nhọn tiếng xe gió vang lên một đạo kim quang từ núi lửa nội bộ bắn ra hướng di tích hướng tây nam bay đi cuối cùng đánh mất ở một rừng tây trong bảo vật thấy một màn này người nhất thời kích động r ồ i rít hướng núi lửa chạy tới hứa phong nhìn cũng là giật mình cho gọi ra hải cốt khô lâu ngựa hướng núi lửa chạy đi đi tới dưới chân núi lửa hứa phong thấy đã có bốn người đứng ở nơi đó thấy hứa phong tới hải cốt khô lâu ngựa một cái trong đó chàng trai trong mắt lộ ra tò mò thần sắc nhìn chằm chằm khô lâu ngựa nhìn hai lần những người còn lại chẳng qua là nhàn nhạt quét hứa phong một cái cũng không có để ý bọn họ cũng đem sự chú ý đặt ở miệng núi lửa hứa phong thu hồi khô lâu ngựa ở một bên khác yên tĩnh chờ đợi không chỉ trong chốc lát lại có mấy nhóm người đi tới núi lửa bọn họ và hứa phong vậy chẳng qua là chọn một nơi địa phương không người đứng an tĩnh chờ đợi núi lửa lần nữa phun bảo vật vèo lại là vậy bảo vật từ trong núi lửa phóng lên cao một đạo ngũ thải quang mang tràn ngập giữa trời đất hoảng người q u a n mắt bảo vật lại là một món bảo vật ngũ thải quang mang nhất định không phải vậy bảo vật mau bắt nó bảo vật xuất hiện đám người nhất thời hoảng loạn lên vậy kiện bảo vật lao ra phương hướng đúng lúc là hứa phong trổ ở vị trí hứa phong nhìn bảo vật đối diện bay tới nhất thời đem phi kiếm cho gọi ra tới chân đạp phi kiếm hướng vậy kiện tản ra ngũ thải quang mang bảo vật phong tới anh bạn trẻ chấm đã bảo này vật cùng ta triệu ra có duyên phận anh bạn trẻ còn chưa muốn tranh đoạt miễn tổn thương hòa khí một cái thanh âm g i à n mua ở hứa phong sau lưng vang lên chương hai trăm năm mươi tám ép mua hứa phong quay đầu vừa thấy nhưng gặp một cái cao mi dâu bạc trắng cụ già cưới một con tiên hạt ở sau lưng đuổi theo hứa phong cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động tốc độ lại tăng nhanh mấy phần vọt tới vậy kiện bảo vật bên cạnh một cái bắt tới túi đầu vừa thấy trong tay nắm là một quả mỏ sắt tản ra ngũ thải con mang mỏ sắt bề ngoài hiện lên màu tím đen điểm sáng mỏ sắt nửa trong suốt mơ hồ có thể thấy được bên trong dựng dục một đoàn bóng mở nhưng nhìn không rõ lắm rốt cuộc là cái thứ gì sử dụng động s á t thuật chỉ cho thấy mỏ sắt là một khối biến dị mỏ sắt nhưng cụ thể thuộc tính cùng chức năng nhưng tất cả đều là dấu hỏi hứa phong nắm mỏ sắt trên dưới l ậ xem những người khác thấy hứa phong thu được món bảo vật này cũng từ từ vây lại anh bạn trẻ làm sao không nghe ta khuyên vật này cùng ta triệu g i a có duyên phận anh bạn trẻ nếu như đem nó tặng cho ta nhất định sẽ đạt được triệu g i a hữu nghị ông già sắc mặt tâm t r ầ m hai con mắt trong thoáng qua một tia âm vụ đã sớm gặp qua gia tộc lớn mặt mũi hứa phong đối với lần này khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng đem mỏ sắt thu vào giả t ư ở n g ba lô từ hắn nắm cái này cái mỏ sắt dưới chân phi kiếm liền rung động không dứt nếu không phải hứa phong chăm chỉ thần cường lực c ắ p chế phi kiếm sợ rằng sẽ tự mình từ dưới chân hắn thoát ra đánh về phía vậy cái mỏ sát nếu phi kiếm có thể dùng lên hứa phong tự nhiên sẽ không đem cái này cái mỏ sát bung tha chớ đừng nhắc tới tặng người khác hứa phong liếc cái đó ông già một cái bay trở về tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần đứa nhỏ ta nguyện ý ra năm mươi điểm số vận mệnh mua ngươi vậy cái mỏ sát đồng thời ngươi còn có thể đạt được triệu gia hữu nghị như thế nào ông già theo đuổi xuống sau lưng hắn lại theo kịp hai người tuổi trẻ những người khác cũng mắt lạnh bên cạnh xem mặc dù có chút không hổ thẹn triệu ra hành vi nhưng nhưng không người nào nguyện ý bởi vì là hứa phong đắc tội bắc kinh triệu ra không bán hứa phong lạnh lùng nói ha ha ta triệu ra coi trọng đồ há là ngươi nói không bán là có thể không bán ông giả cười nhạt cả người tản mát ra khí thế mãnh liệt bất ngờ là một người năm sao cường giả thang nhóc ngoan ngoan đem vậy cái mỏ sắt dâng lên nếu không ta sợ ngoài ư được ơ i tiền lợi, có mất mạng hòa. sau la ra, chuyện truền. lưng láo giả, la lớn. Đọc ở Tôn ra, cùng thằng nhóc n giả, Đọc ở y phí h n ề u lời như vậy, hán mạo phạm lao như hán nhân phạm vậy, mạo ra một người trẻ tuổi thấp giọng nói h ừ không tán thưởng cường tử ngươi thay ta giáo huấn tên tiểu tử này một chút tránh cho sau này thấy tiền bối như thế t r ă n g lễ phép đụng phải người khác há chẳng phải là trắng tặng không tánh mạng ông già chắp tay sau lưng liếc mắt nhìn hứa phong nói lao ra thật không biết xấu hổ bao lớn tuổi còn cậy già lên mặt ép mua ép bán hứa phong sau lưng truyền tới một thanh âm chử chử lao tôn ra ông già mặt đầy tức giận ngẩng đầu nhìn một cái nhất thời mặt đầy hốt hoảng túi đầu không người nói vị trẻ tuổi này là bạn thân ta làm sao ngươi muốn làm khó hắn sao hứa phong nghiêng đầu vừa thấy nguyên lai là chử dũng cùng ông nội hắn chử tráng quân từ từ đi tới chử tráng quân thân là trung quốc quân đội tư lệnh đồng thời còn là chiến lược bảng trước m ư ờ i cường giả thân phận địa vị thực lực đều rất hiền hách ở kinh thành rất ít có người dám trước mặt chống đối hán không dám không dám trừ tư lệnh trước mặt cháu ta nhà không biết vị tiểu hữu này là bằng hữu ngài xúc phạm xúc phạm ông giả cả người toát mồ hôi lạnh túi xuống eo căn bản không dám trực khởi tới thấp giọng nói h ừ cháu kê xương một mình n g ư ờ i cháu mỗi gia chủ vẫn còn ở nơi này uy hiếp một cái hậu sinh ngay trước nhiều người như vậy mặt còn muốn giết người cấp đồ thật chẳng lẽ lấy là quốc pháp không quản được các người trên đầu sao c h ừ tráng quân càng nói càng tức thanh em dần dần nghiêm nghị dạ dạ dạ c h ừ tư lệnh tha chúng ta lần này đi cháu k ê xương sợ thiếu chút nữa phải quỳ xuống xuống liền liền cầu xin tha thứ sau lưng hắn hai người người tuổi trẻ lại là không dám nói câu nào không người con thậm chí so trước mặt ông già còn thấp hơn cúc đi sau này nhớ ta nói nếu không quốc pháp có thể tha n g ư ờ i ta c h ừ tráng quân cũng không tha cho n g ư ờ i trừ tráng quân h ừ lạnh một tiếng phất tay nói phải phải chúng ta cái này thì đi cháu kê xương không người lui về phía sau lau mồ hôi lạnh trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm hề hề các người muốn giết ta liền giết ta muốn cướp ta đổ liền cướp ta đổ bây giờ các người rời đi hỏi qua ta sao hứa phong nhìn cháu kê xương lạnh giọng hỏi ngươi ngươi tên tiểu bối đừng lấn hiếp người quá đáng cháu kê xương mặt bỏ bừng ở trước mặt nhiều người như vậy Bị tráng quân giống như cháu giống trai vậy kế h i n trách, cháu kế xương đã cảm thấy mất hết mặt mũi trong lòng ngầm hận không dứt nhưng lại không có biện pháp dẫu sao chử tráng quân cho dù chỉ dùng một cái tay cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết nhưng là hứa phong cái này chỉ có thực lực bốn sao người lại vẫn không theo không buông tha để cho cháu kế xương nổi cơn giận dữ thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn một trưởng vỗ chết tên tiểu đ ố i này nhưng chử tráng quân đang ở bên người nhìn cháu kế xương chỉ có thể cố nén lửa giận thẳng người lên nhìn chằm chằm hứa phong trong hai mắt l ử a giận cơ hồ có thể cùng trong núi lửa lăn lộn nham thạch nóng chạy sánh bằng ta nói ta cho phép ngươi rời đi sao hứa phong nhìn chằm chằm cháu kê xương trong mắt lóe lên một tia s á c ý chử tráng quân cũng khẽ tao mày chử dũng đứng ở hắn bên người môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng nhưng nhịn được hứa phong thay chử ra tiến vào lễ phật tháp lấy được bảo vật coi như là kết làm một đoạn thiện duyên vì vậy chử tráng quân mới lên tiếng thay hứa phong nói chuyện nếu không căn bản sẽ không xem hứa phong một cái không nghĩ tới hứa phong lại như vậy không biết tiến thối c h ử tráng quân trong lòng cũng là không thích nhìn một cái sau đó xoay đầu lại nhìn chằm chằm đang đang phun nham thạch nóng chảy núi lửa cái này nhà d ư ớ i hỏa mặc dù rất có tiềm lực nhưng tiêu ngạo không kém sẽ để cho tôn ra cho hắn điểm nếm mùi đau khổ tránh cho tương lai sẽ ăn lớn hơn đau khổ c h ử tráng quân trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc ngươi lấn hiếp người quá đáng cháu kê xương sau lưng một người thanh niên mặt đỏ bừng đi về phía trước liền hai bước thụ ở q u y ề n hướng hứa phong đập tới cháu k ê xương thời gian đầu tiên nhìn về c h ữ t r ắ n g quân nhưng xem hắn nhìn núi lửa cũng không nói lời nào không khỏi mừng rỡ trong lòng hướng sông lên phía trước cháu trai cháu hy âm thầm làm một cái ánh mắt cháu hy huynh đệ tốt quyền pháp ngũ hành này q u y ề n sợ rằng đã luyện đến đại thành kim m ộ c thủy h ỏ a thổ ngũ hành tương xanh tương khắc muốn phá giải sợ rằng rất khó à. chử dũng v ô tay lớn tiếng khen ngợi vẻ kiêu ngạo bội phục diễn cảm cháu kê xương hung hăng t r ậ n mắt nhìn chử dũng một cái lạnh lùng nói cháu ta nhà tổ truyền ngũ hành quyền dù là biết nguyên lý muốn phá giải cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chử dũng cười hắc hắc lại cũng không có nói gì hứa phong nhìn cháu hi sau lưng mơ hồ hiện lên một tòa thanh phong nhìn như rất là hư hảo trong lòng ngầm cười quyền pháp này sợ rằng liền chút thành tựu i cũng không có lại dám gọi ỡ g lại thành phi kiếm chém bá một đạo lớn hơn ba ba m kiếm khí lóe lên tia sáng trói mắt hướng cháu hi bay đi âm một tiếng cháu hi sau lưng thanh phong hư ảnh bệ tan cảnh thân thể bị một kiếm đánh bay đụng vào một khối to lớn trên tảng đá phát ra một hồi t h a n h âm xương gãy k hi m à cháu k ê xương sắc mặt đại biến la lớn long ngâm chém hứa phong k h ẽ quát một tiếng một đạo mở mở g a o long hướng cháu hi nào h tới tiểu tặc ngươi dám cháu k ê xương hét lớn một tiếng tung người hướng hứa phong nào h tới chương hai trăm năm mươi chín tôn gia và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu chém tận giết tuyệt cháu hy bây giờ chẳng qua là tiến vào trạng thái sắp chết hứa phong trong mắt lộ ra một tia dữ tợn vai rồng một tiếng ngẩng cao long ngâm từ trên mình hứa phong tản mắt ra kinh người khí thế sau đó lên hứa phong lúc này tựa như đứng ở sinh vật l i ề n chót đỉnh mắt nhìn xuống đám người cháu kê xương sắc mặt đại biến thân thể cứng đờ lạnh cả người mồ hôi đứng chết chân tại chỗ giờ phút này trừ sợ hãi hắn lại cũng không có những thứ khác cảm thụ hắn trước mắt tựa như xuất hiện một cái rồng khổng lồ đang dùng tràn đầy sát khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình chỉ cần hắn hơi động một cái đạn sẽ phát ra sấm sét một k í c h vê anh cháu kê xương não hải chấn động một cái từ trong ảo cảnh đi ra ngoài trước mắt vậy thì có cái gì rồng khổng lồ chỉ có hứa phong lạnh nhạt nhìn hắn một chuôi màu bạc phi kiếm vòng quanh hứa phong trên dưới bay lượn nghiêng đầu nhìn lại cháu hy đầu cùng thân thể đã tách ra trên mặt vẫn treo sợ h ã i diễn cảm hai con mắt chợt o vô thần nhìn mình Khi mà, cháu k ê x ư ơ n g phát ra một tiếng cõi lòng như tan nát kêu lên tôn gia ở kinh thành chẳng qua là tam lưu thế gia cháu hy đã bị cháu k ê x ư ơ n g nhận định là hạ đồng lứa người thừa kế bây giờ mang ra ngoài chỉ là vì lịch luyện không nghĩ tới lại thảm chết ở chỗ này ta thật đúng là xem thường ngươi vị bằng hữu này trừ tráng quân rung động trong lòng trong mắt lộ ra một tia vẻ hối hận nhìn về phía trừ dũng đáy mắt nhưng lộ ra một nụ cười châm biếm ông nội mới vừa rồi vậy đạo long âm là kỹ năng gì ta ta thiếu chút nữa sợ quỳ xuống chử dũng lau mồ hôi lạnh từ lễ phật tháp sau khi trở lại chử dũng tựa như thay đổi người lại chủ động yêu cầu tăng lên thực lực chử tráng quân tự nhiên mừng rỡ vô số t r ù n g tinh thú tinh cung cấp cho chử dũng bây giờ chử dũng cũng là một vị bốn sao cường giả nếu như không phải là bốn sao thú tinh t r ù n g tinh quá đắt sợ rằng chử tráng quân có thể đem chử dũng chất ra một cái năm sao cường giả đi ra đây cũng là huyết mạch lực lượng vị bằng hưu kia của ngươi giỏi l ắ m à lại có rồng khổng lồ huyết mạch sau này ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều giao hảo cùng hắn đối với đem ngươi tới cũng có chỗ tốt trừ tráng quân thấp giọng nói ta biết ông nội đối với hứa phong ta cũng là khá là kính nể trừ dũng thấp giọng trả lời trừ tráng quân gật đầu một cái tiếp tục nhìn sang trong lòng đã hạ quyết tâm một khi cháu kê x ư ơ n g muốn cùng hứa phong hợp lại chết sống vậy hắn nhất định sẽ ra tay trợ giúp hứa phong tiểu xúc sinh cháu ta nhà cùng ngươi không chết không thôi cháu kê xương cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói phi kiếm chém hứa phong không nói hai lời trực tiếp cơ múa phi kiếm hướng cháu kê xương bổ tới nếu đã thành là cựu địch vẫn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì đáng chết đáng chết ngươi lại vẫn dám giết người diệt khẩu cháu kê xương giận dữ vén lên tay háo h ủ ở quyển hướng phi kiếm đập tới âm một tiếng một tòa thanh thúy đỉnh núi vô căn cứ xuất hiện trực tiếp hướng phi kiếm chấn đệ tới chỗ hòn này thanh phong so với mới vừa rồi cháu hi sau lưng hư ảnh muốn thật là rất nhiều cả ngọn núi đỉnh có ba trượng bao cao đỉnh núi trung điệp thương bách cây tùng xanh trong ngọn núi từng ngọn cây q u ạ n g cỏ một đỉnh một nham đều rõ ràng có thể g ặ p tựa như thật vậy phi kiếm đột nhiên phồng lớn biến thành bảy thước kiếm mang từ hạ lên hướng đỉnh núi bổ tới tiếng va chạm long trời lở đất chung quanh tất cả mọi người bên thai vang lên một đạo tiếng nổ phi kiếm b ổ về phía thanh phong bốc lửa hoa từ để hướng lên quạt đi bất quá ở hoa đến một nửa nhiều lúc phi kiếm nối tiếp không có sức ngừng lại hóa là một đạo ba tấc cá bạc hướng hứa phong bay trở lại lại xem cháu kế xương một quyền cơ múa đi ra ngoài đỉnh ngọn núi kia hơn nửa đã sụp đổ tán loạn chỉ còn lại không tới một nửa cháu kế xương đau lòng muốn chết hét lớn một tiếng đem đỉnh núi thu về tiếp một quyền đập ra một đạo dâng trào sông lớn hướng hứa phong gào thét tới dù ngươi muôn vàn đạo pháp ta chỉ một kiếm bổ tới kiếm mang thật lớn Hướng cháu kê xương bổ tới sông lớn bị bổ ra lan lộn sóng lớn không đỡ được núi kiếm đang một tiếng r ê n cháu kê xương quả đấm đập tại trên phi kiếm phát ra kim loại dao kích vậy kêu vang quần quận sông lớn tán loạn cháu kê xương quyền phải cũng đã máu tươi đầm địa không ngừng run r u dậy bạch tê ngắm trăng hứa phong cờ ư i nhạc mới vừa rồi chẳng qua là phổ thông công kích cháu kê xương ngăn cản đã đặc biệt miễn cưỡng bây giờ một chiêu này cháu kê xương căn bản không có thể ngăn cản ở ngay tại lúc này sau lưng núi lửa đột nhiên buộc phát ra một hồi nổ ẩm mấy chục kiện bảo vật phun ra đi đôi với nham thạch nóng chảy hướng bốn phương tám hướng bay đi mau cướp vậy kiện vậy kiện là ám kim phẩm chất vật phẩm mau mau đuổi kịp nó đuổi kịp nó nó cách ngươi gần đây mau bắt nó đám người dối loạn dối loạn liền liền trừ tráng quân cũng bay lên không m à khí hướng một kiện vật phẩm bắt đi hứa phong ngươi còn không c ư ớ p những cái kia bảo vật cháu kê xương liên tiếp lui về phía sau vẻ tiêu ngạo tuyệt vọng hét lớn giết ngươi cũng tới kịp hứa phong cười lạnh hú ở kiếm hướng cháu kế xương bổ tới bảo vật tứ tán có vài người đuổi theo bảo vật hướng phương xa bay đi c h ử tráng quân mặt đầy mỉm cười nắm một chuôi bàn tay lớn nhỏ đoàn kiếm rơi xuống ông nội ngươi chụp được là bảo vật gì chử dũng mặc dù đã là bốn sao cương giả nhưng lại không có bản lánh cùng bị người đoạt đoạn thậm chí hắn liền một cái phi hành đạo cụ cũng không có một chuôi á n khí cho ngươi dùng đi người kinh thiên nhất thức chỉ thiếu một chuôi tốt một chút ám khí chử tráng quân tiện tay đem vậy cái đoàn kiếm đưa cho chử dũng quay đầu nhìn lại chử tráng quân kinh ngạc phát hiện cháu kế xương lại nằm trên đất một hơi một tí tựa hồ đã chết lại xem hứa phong lúc này đang triệu hồi phi kiếm vây quanh bàn tay hắn bay lượn nhìn như rất là thích ý chử tráng quân khẽ nhũ mày không nghĩ tới hứa phong thực lực như thế cường hãn cháu kế xương chiến lực bảng mặc dù chỉ có thể xếp hàng hơn năm mươi tên nhưng g i à u gì cũng là ở kinh thành tam lưu thế gia gia chủ lại đang nơi này liền bị giết chết để cho chử tráng quân đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cổ thọ chết cáo buồn cảm giác vốn là muốn phải giao hảo hứa phong tâm tư cũng trở nên có chút phai nhạt người này đối với thế lực gia tộc tựa hồ cũng không để ở trong lòng làm việc không chút kiến kỵ không để ý hậu quả chử dũng sau này cùng hắn tiếp xúc không biết đối với chử gia là thật là xấu xa chử tráng quân trong lòng ngầm nói a bác trai chử ngươi cũng ở nơi đây xem ra chúng ta là tới chế. một cái thanh n â m ở trừ tráng quân sau lưng vang lên thiểu quân à, không nghĩ tới các người cũng đi tới nơi này trừ tráng quân tựa hồ đã sớm biết tới là ai cũng không quay đầu lại nhà n n h ạ t nói hề hề gia tộc tài nguyên thì nhiều như vậy làm là văn bối vẫn là phải mình cố gắng mới được một cái mày kiếm tinh hạng mục nhìn như khá là người đàn ông anh tuấn chậm rãi bước đi lên bạch ra lúc nào lại để cho dòng tránh đi ra đánh liều đây không phải là chê c ư ờ i sao ha ha chử tráng quân vui vẻ c ư ờ i to trong lòng lòng kiên kỵ một chút cũng không có yếu bớt bắc kinh bạch gia nhưng mà tại tất cả trong gia tộc thuộc về nhất lưu gia tộc triệu vương tô trắng chử là bắc kinh năm đại thế gia mà trước mắt vị này chính là bạch gia bạch quân là bạch gia dòng tránh trắng m ũ i gia chủ đại ca con thứ ba têu trắng m ũ i gia chủ là chú chử gia mặc dù cũng là bắc kinh nhất lưu gia tộc nhưng chử tráng quân lại biết toàn bộ chử gia toàn dựa vào mình trống Nếu chương k h hai trăm sáu mươi t h ầ n điện nhỏ dũng ngươi cũng tới b ạ c h quân hướng trừ dũng khẽ gật đầu cười nói anh quân trừ dũng túi đầu b ạ c h quân là bắc kinh cậu ấm ở giữa nhân vật dẫn quân ngày thường rất là khiêm tốn không nhìn ra có gì đặc biệt hơn người nhưng xảy ra chuyện một cái hắn luôn có thể rất dễ dàng giải quyết bắc kinh cậu ấm trong bội phục người hắn rất nhiều hơn nữa hắn tuổi còn trẻ bây giờ đã là bắc kinh hộ quốc quân một người thiêu tá sau ngày tận thế trong quân đội tăng lên hơn nữa nghiêm ngặt chẳng những tinh cấp thực lực muốn đủ hơn nữa còn không cho phép săn g i ế t số lượng nhất định quái thú thậm chí trong quân đội còn biết tuyên bố các loại các dạng tấn t h ă n g nhiệm vụ chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ kia mới có thể tăng lên cấp bậc bạch quân nhìn như tựa hồ văn chất lịch sự nhưng ở trong quân đội lại có tay máu ngoại hiệu chẳng những thực lực cưỡng hãn hơn nữa lòng dạ ác độc trừ dũng mơ hồ có chút sợ hắn bác trai chử ta vội tới n g ư ờ i giới thiệu một chút bạch quân mỉm cười chỉ bên người một người đàn ông to c o n nói đây là bắc kinh hôn nguyên nhất khí cửa đại sư h ì n h tên là ngô hoa anh cả người hoành luyện công phu có thể nói bắc kinh nhất tuyệt Chử tráng quân nghiêng đầu nhìn ngô hoa anh vẻ kiêu ngạo anh khí thân hình khôi ngô cao lớn bắp thịt từng cục nô lên tràn đầy nổ vậy lực lượng da thịt của hắn mơ hồ hiện lên tầng một thau màu sắc nhìn như thật giống như thép tới bằng sắt vậy hôn nguyên nhất khí cửa hề hề c h ừ tráng quân khẽ mỉm cười gật đầu nói hôn nguyên nhất khí cựa là sau ngày tận thế mới ở kinh thành xuất hiện một cái môn phái môn chủ quách vân chiến lược bảng hạng ba mươi chín mặc dù chỉ là bắc kinh một cái tam lưu môn phái nhưng cùng bắc kinh bạch ra quan hệ cũng rất tốt nghe nói quách vân là trắng mỗi gia chủ trắng tự tại kết bái huynh đệ nhưng lại cho tới bây giờ không có được qua trắng tự tại chứng thật bất quá bây giờ nhìn lại cho dù quách vân cùng trắng tự tại không phải kết bái huynh đệ hai nhà quan hệ cũng là không cạn nếu không thân là bạch ra dòng tránh bạch quân làm sao có thể sẽ cùng một cái tam lưu môn phái đệ tử đi chung với nhau gặp qua chử tư lệnh nô hoa anh hai tay ôm quyền rất là cung kính hỏi thăm sức khỏe t ố t được chử tráng quân khẽ gật đầu mặt tươi cười bác trai chử nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao tụ tập nhiều người như vậy bạch quân hỏi lúc này núi lửa người chung quanh càng tụ càng nhiều chử tráng quân nhìn chử dũng một cái chử dũng đi tới bạch quân bên người Thấp tình Trong tích, huống. rộng nơi này kể di tích, một nơi rừng cái â y yêu chạy bốn năm con đang không ngừng hướng núi nhìn ca, thù tới. Đại lửa n n g ơ đó bây giờ đã bu đầy bây bu giờ người loại, cả h thể hay không bị bọn họ hợp nhau ú n bọn tấn công. g giờ ta Một qua, bây bị đi cái có c người dài lông đen toàn thân khoác trọng khải gấu yêu hơi có chút lo lắng hỏi à chúng ta tới nơi này cũng bất quá là thừa dịp cháy nhà hối của có thể đoạt được một hai bảo vật tốt hơn không thể đạt được cũng không có cái gì cái này hai ngày săn giết loài người cũng không ít ta cảm giác bây giờ đã đạt tới bốn sao đ ỉ n h c ấ p tùy thời cũng có thể đột phá tới năm sao ha ha một cái cả người màu nâu ban văn treo tình hổ c h á n t r ă n g yêu vui vẻ cười to đạo hai anh ta xem chúng ta không bằng chờ đến lúc bên ngoài nếu như có người lạc đản chúng ta đi ngay săn giết nói không chừng những cái kia đạt được bảo vật người mỗi một người đều tranh đoạt lưỡng bại câu thường bị chúng ta lượm tiện nghi đâu khanh khách một cái cả người trắng như tuyết lông hồ yêu cười khanh khách nói vẻ tiêu ngạo quyền l í n rũ sau lưng nàng kéo ba cái lông xù cái đuôi một vùng một vùng chị nơi này cách vạn yêu đảo có phải hay không có chút quá xa ta sợ bên cạnh một cái nhìn như rất đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly thấp giọng hỏi vẻ tiêu ngạo lo lắng bộ dáng em gái đừng sợ lần này hồ vương để cho chúng ta đi ra vốn là lịch luyện nếu như mọi chuyện đều phải dựa vào hồ vương vậy sau này ngàn phật động đàm kia con l ư ỡ n g đốc còn không phải đem ngươi khi dễ chết bên cạnh vậy chỉ bạch hồ thấp giọng an ủi mấy cái này thù yêu trừ cái đó nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly bên ngoài còn lại mấy cái cũng đã là một bộ loài người thân thể chẳng qua là từ ở b ê ngoài n vẫn có thể nhìn ra rất nhiều dã thú hình dáng chỉ có vậy chỉ nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly cùng thông thường dã thu không có gì khác biệt cả người màu lửa đỏ da lông nhảy lên thật giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa hai con mắt long lanh nhìn như lại có mấy phần nũng n ị cảm giác mấy cái thu yêu tốc độ đều rất mau ở ở giữa rừng không ngừng qua lại cho đến chạy nhanh đến bên bờ rừng cách dưới chân núi lửa chỉ có mấy trăm mét lúc này mới ngừng lại tránh ở một bên nhìn dưới chân núi lửa càng ngày càng nhiều đám người hống một tiếng t h u gạo từ cách đó không xa địa phương thoát ra một cái thân cao cao hơn ba mét khỉ khổng lồ bạc đầu đỏ chân hai con mắt đỏ thắm như máu nhìn chằm chằm đám người trong mắt lộ ra thần sắc tham lam thượng cổ chú hiếm đám người nhất thời hoảng loạn n l ê nhìn về phía chu hiếm trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i thần sắc loại dị thú này thực lực cường đại mặc dù không có thú tinh các loại đồ nhưng đánh sợ rằng phổ thông năm thực lực sáu sao người căn bản ở nó thủ hạ không đi được bao nhiêu hồi hợp những thứ này có thuần khiết huyết mạch dị thú ỉ dựa vào đều là huyết mạch lực lượng chu hiếm trong miệng giữ lại nước miếng nhưng lại không có lập tức phát động công kích nhìn chòng chọc sẽ đắng người liền xoay đầu lại nhìn phun ra miệng núi lửa mắt không chấp nhìn chằm chằm vẻ kiêu ngạo mong đợi diễn cảm chu hiếm hình dáng để cho rất nhiều người an lòng nhưng vẫn có một ít lòng người tóc hư lặng lẽ rời đi nơi này chân thực quá nguy hiểm không đáng giá mạo hiểm đúng mảnh di tích quá lớn tựa như một cái thế giới khác đi chỗ khác thăm dò nói không chừng sẽ nhặt đến tốt hơn bảo vật khai thiên vật công trong đã từng ghi lại qua ngọc đế xây dựng một nơi thiên luyện thú trận bên trong có thần thú điện nghe nói chính là ở một mảnh núi l ử a trong bên trong vô số chân bảo còn có ngự thú tâm kinh có t h ể thống ngự thiên hạ và thú nghe nói tôn ngộ không trông coi bật mã ôn lúc này liền bị qua thần thú điện q u ả n hạt hứa phong nghiêng đầu nhìn lại cách đó không xa một người mặc trường b à o màu xám ông giả sờ hoa d â m d â u gật gù đắc ý nói bên cạnh một cái hổ đầu hổ não nhìn như mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên trận to hai mắt nhìn ông giả nghe rất là cẩn thận tôn ngộ không thề thiên đại thánh bật mã ôn ha ha lão gia tử trong chuyện thần thoại xưa sự việc ngươi cũng tin à, có phải điên rồi hay không ha ha bên cạnh một cái ở trần trên vai vắc một cây chiến phủ đúa người to con vui vẻ cười to đứng lên hề hề trước kia ta cũng cho là truyền thuyết thần thoại không thể tin bất quá ngày hôm nay ta lại có điểm tin nơi này chính là thiên luyện dị thú trợn hơn nữa trước mặt của ta cũng xuất hiện một ngọn núi lửa từ trong núi lửa cũng phun trào ra bảo vật ngươi xem nhiều như vậy tin tức cũng giống in chẳng lẽ nói hết thể các thứ này đều là cổ nhân chế sao cụ g i hề hề cười một tiếng cũng không có tức giận thần thú điện đâu ngươi không phải nói trong núi lửa có thần thú điện sao chúng ta làm sao không thấy người to con không phục hỏi luôn sẽ có luôn sẽ có nói không chừng tòa kia thần thú điện ngay tại núi lửa lòng núi bên trong cụ già đong đưa lắc đầu nói hứa phong chỉ nhớ thiên luyện dị thú bên trong sân có một ngôi thần điện còn như thần điện ở nơi đó nhưng không biết được nghe lời của lão giả hứa phong trong lòng động một cái lặng lẽ thả một cái một sao trùng binh vòng một vòng lớn hướng miệng núi lửa leo đi chương hai trăm sáu mươi mốt tô tuệ kỳ và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu dưới chân núi lửa đã tụ tập mấy trăm người đồng thời còn hiểu rõ chỉ cùng thượng cổ chu y ế m khí thế không phân cao thấp thượng cổ dị thú tán bố trí ở chung quanh nhìn chằm chằm nhìn miệng núi lửa bốn phía trong rừng cây cũng ẩn nút không thiếu thù yêu bởi vì số lượng tính thưa thớt không có lưu đầu chẳng qua là âm thầm nhìn chằm chằm không đám người xa xa vốn là lẫn nhau căm thù mấy phương bởi vì là hỏa núi phun bảo vật chuyện này ở phía sau dưới chân núi lại lộ ra khác thường hài hòa vây anh nham thạch nóng chạy phun ra đi đôi với nham thạch nóng chạy lại là đếm kiện bảo vật từ miệng núi lửa phun ra mỗi kiện bảo vật chung quanh bề ngoài cũng hình thành tựa như trái banh lớn nhỏ v ầ n g sáng dựa theo bảo vật phẩm chất lóe lên ánh sáng bất đồng vây xem tất cả nhân loại vừa gặp bảo vật xuất hiện r ồ i rít khiến phi hành k h í cái hướng những cái kia bảo vật đuổi theo mà những cái kia cường đại thượng cổ dị thú lại không có bất kỳ cử động nhìn về tranh đoạt bảo vật đám người trong mắt còn lộ ra một tia miệt thị và khinh thường sự chú ý của bọn họ lực chỉ đặt ở miệng núi lửa tựa hồ chúng thứ cần còn chưa có xuất hiện che giấu ở trong rừng cây thù yêu cũng là một hơi một tí mắt không chấp nhìn chằm chằm tranh đoạt bảo vật loài người có lẽ là bởi vì là hơn cổ dị thú cùng thú yêu tồn tại tranh đoạt bảo vật loài người giữ tương đối khắc chế cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong cho dù không có tranh đoạt lên cũng là yên tĩnh bay xuống chờ đợi một lần bảo vật phun bất quá rất nhanh ở lại một lần nữa phun bảo vật lúc này cả đám người nhất thời sôi trào lại cũng không lo giữa hai bên ăn ý cắn răng thi triển đẻ đ ấ y dương thủ đoạn bắt đầu tranh đoạt bởi vì làm cho này lần lại xuất hiện một kiện tản r a thất thải quan g mang vật phẩm rất nhiều phun ra ngoài bảo vật t r o n g tỏ ra như vậy trói mắt thân thánh phẩm chất bảo vật t r ờ i ạ làm sao sẽ xuất hiện vật phẩm như vậy mau cướp nó hướng bên kia bay chẳng những là loài người liền liền những cái kia thượng cổ dị thú cũng từng cái ánh mắt tỏa sáng bay lên trời hướng vậy kiện bảo vật phong tới bảo vật bay cực nhanh đám người cơ hồ đều lách với nhau dị thú lớn tiếng gào thét ở trong đám người sông ngang đánh thẳng máu tươi vây xuống thi thể tựa như hạ sủi c ả o vậy hướng phía dưới cắm xuống thần thánh phẩm chất vật phẩm mỗi một kiện cũng có thể làm là lật bản lá bài tẩy hứa phong dục dịch cũng muốn gia nhập vào cướp đoạt đại quân ngay tại lúc này đột nhiên núi lửa bên trong phát ra một chuỗi nổ đúng thanh ẩm ẩm ẩm tựa như có vật gì từ lòng đất dâng lên trong núi lửa nham thạch nóng chạy phun trào lao ra mấy trăm trượng cao đỏ thâm nham thạch nóng chạy đi đôi với quần quận khói d â y đặc thoáng như mạ thế một đạo kim quang từ miệng núi lửa sông thẳng lên đem nham thạch nóng chạy đánh hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe từng đống nham thạch nóng chạy trên không trung ngội xuống biến thành từng cục to lớn nham thạch tựa như đạn đại bắt vậy đập về phía đất a i hứa phong trong lòng động một cái nhìn một cái xa xa vậy kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm tung người nhảy một cái chân đạp phi kiếm hướng miệng núi lửa bay đi miệng núi lửa lại có tầng một năng lượng thần bí bao phủ trong suốt xem không thấy nhưng có thể chăm chỉ thần cảm giác tầng này trong suốt lồng năng lượng ngăn cản hứa phong tiến vào xuyên thấu qua miệng núi lửa mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thấm núi lửa phía dưới lộ ra gác lửng mái con một góc mặc dù có thể thấy được nhưng hứa phong tâm thần cảm ứng được nhưng không cách nào đột phá bao phủ ở miệng núi lửa tầng kia lực lượng thần bí Bộ、lực lượng này tựa hồ chỉ để ý ngăn trở bên ngoài tiến vào núi lửa nội bộ nhưng núi lửa nội bộ bảo vật cùng nham thạch nóng chảy bay ra ngoài lại không có bất kỳ trở ngại đây là cái độ gì hứa phong theo miệng núi lửa đi xuống nhìn lại ở núi lửa vách đá bên trong lại có một cái còn quấn vách đá kéo dài hướng xuống dưới đường mòn nhìn kỹ lại ở núi lửa bên trong trên vách đá lại mô tả trước hàng loạt vô hình đường vân rậm rạp chẳng t r ị nhiều xem hai mắt sẽ để cho người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt mấy cái đặc biệt đường vân giao hội chỗ còn nạm một viên chim bù câu t r ứ n g lớn nhỏ màu trắng tinh thạch tản ra nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng đây tựa hồ là cái trận pháp hứa phong khẽ nhữ mày kiếp trước hắn cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhưng bởi vì là không người chỉ dẫn cũng không có kỹ năng thẻ chỉ có thể hiểu rõ một chút da lông đây tựa hồ là người tu tiên mới có thể bố trí trận pháp xem ra trước kia những truyền thuyết kia đều là thật trước kia lại thật tồn tại thần tiên một cái ăn mặc màu bạc khôi giáp thiếu niên từ một con chim ưng trên mình n g ả y xuống nằm ở hứa phong bên người chuyên chú nhìn miệng núi lửa bên trong trên vách những văn lộ kia n g ư ờ i là ai hứa phong hỏi bắc kinh tô ra tô tuệ kỳ ngươi đâu thiếu niên nghiêng đầu qua nhìn hứa phong một cái tò mò hỏi hứa phong hứa phong danh tự này nghe quen thai tựa hồ gần đây nghe ai nhắc qua tô tuệ kỳ khẽ nhữ mày tự nhủ hứa phong khẽ mỉm cười hắn tiên chữ bây giờ phỏng đoán đã ở trên cao kinh những gia tộc lớn kia trong truyền hình gia long ngâm tiểu đội tiêu diệt đã để cho hắn tiếng xấu vang r ộ i sợ rằng rất nhiều gia tộc bây giờ đều đã đem hắn liệt là địch nhân số một thậm chí bắt đầu mua sát thủ giết hắn ngươi biết những trận pháp này sao hứa phong hỏi xem qua một ít trong nhà có một ít liên quan tới trận pháp sách ta n h ả m chán lúc này cũng lật một cái nhưng là không có ích gì ạ ngày tận thế trước đều là khoa học kỹ thuật thời đại những thứ này lối nói cũ đồ coi như giống nhau như lúc bày ra cũng không có bất kỳ hiệu quả nào lúc ấy ta nhưng mà bị rất nhiều người cười nhạo thật lâu tô thuệ kỳ hơi có chút đỏ mặt đúng vậy sau ngày tận thế tựa hồ vừa nặng phát hiện thời đại thượng cổ thần tiên bay đầy trời tình cảnh ngươi nói giống như chúng ta như bây giờ ở trong mắt người bình thường cùng thần tiên có cái gì khác biệt hứa phong cảm khai nói không sai hứa huynh nói không sai tô thuệ kỳ tạm thời tới hứng thú ở miệng núi lửa lại kéo hứa phong hàn huyên nói ngươi biết không hai ngày trước ta lại lần nữa dựa theo quyển sách k i a bên trong giải thích bày một cái đơn giản nhất tụ linh trợn ngươi đoán như thế nào ha ha lần này trận pháp lại khởi động ngươi nói lại phải tái hiện tượng cổ tiên ma thời đại vẫn là có mấy phần đạo lý khó trách có người đã từng nói bây giờ là kém nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại không nhìn ra ngươi lại vẫn là một cái trận pháp sư hứa phong kinh ngạc nói trận pháp sư có thể cùng thợ rèn luyện kim dược tề sư bất đồng nhất định phải có thiên phú mới được dù là giống vậy có trận pháp bí kíp hai người thiết lập cùng loại trận pháp hiệu quả cũng có thể khác xa lắc xa lơ trận pháp sư là tất cả cấp phó nghiệp trong cần nhất thiên phú một cái cũng không thể coi là ta bây giờ chẳng qua là thành công bày một cái đơn giản nhất tụ linh trận những thứ khác tất cả trận pháp cũng không có thành công khởi động qua lãng phí t r ù n g tinh thú tinh cũng đủ một người bình thường tăng lên tới ba sao t u ổ t cùng tô tuệ kỳ ngượng ngùng nói vậy gia tộc ngươi cũng chưa có cho ngươi tìm một bản trận pháp sư cấp phó nghiệp nhậm chức thẻ sao hứa phong hỏi trận pháp sư nhậm chức thẻ còn có cái đồ chơi này sao tô thuệ kỳ vẻ kiêu ngạo tò mò nhưng đem tin tức này âm thầm nhớ ở trong lòng ngươi có thể phá giải trừ trận pháp này sao hứa phong hỏi làm sao có thể cũng quá xem nhẹ cao nhìn ta ta liền đây là một trận pháp gì cũng không nhìn ra được tô thuệ kỳ vẻ kiêu ngạo biểu tình kinh ngạc nhìn hứa phong hứa phong phủi hạ miệng nói hồi lâu Vẫn không là chương ó biện p á p t hai phong trăm sáu h ư ơ i hai núi g phương.、Trưng、262, núi lửa trận pháp này muốn phá vỡ chỉ có thể x u n g vào liền cùng di tích màu vàng m ả n sáng không sai biệt lắm tô tuệ kỳ sờ cằm nhìn hồi lâu nói hứa phong không chê phi kiếm hướng miệng núi lửa đâm tới phi kiếm đụng vào miệng núi lửa tầng kia phòng vệ lực lượng lại không có bất kỳ tiếng vang liền thật giống như chen vào một đoàn cây bông vải t r ò n càng đi xuống lực cản càng lớn đâm vào ba tấc sau đó phi kiếm liền làm sao cũng chứ không vào được veo một tiếng lại bay trở về đến hứa phong bên người tô tuệ kỳ ánh mắt sáng lên sơ cằm thấp giọng nói xem ra cái này phòng vệ trận pháp là có thể cứng rắn xông vào nói xong hắn liền từ giả tưởng trong túi đ e o lưng móc ra một cái màu bạc trắng thủ hoàn cái này cái thủ hoàn nhìn như thật giống như một quả chiếc vòng bạc phía trên không có bất kỳ sửa chữa hoa văn toàn thân sáng bóng chân nhẵn tô tuệ kỳ đem cái này cái thủ hoàn cầm sau khi đi ra nhẹ nhàng trà một cái vậy cái thủ hoàn nhất thời biến thành một đoàn ngân mang vây quanh ở giữa eo hán hê hê h ứ a m y n h ta đi xuống trước tô tuệ kỳ khẽ mỉm cười tung người vượt qua miệng núi lửa nhảy đi tung người một cái tô tuệ kỳ chung quanh thân thể nhất thời ánh sáng bạc đại thịnh thật giống như một khối bơ đánh rơi đến trong nước nóng từ từ hòa tan một điểm một giọt chui vào trong núi lửa c c á hứa một tầng trong suốt cách trở, cách h phong trong h nhẹ không ấ y tô tuệ t kỳ bống ở giữa ở n hướng núi lửa nội bộ từ từ xuống. Nguyên lai pháp trận này, muốn phá vỡ, nhất định g pháp phá phải lai lửa bộ tuột một từ từ vỡ, cổ k é dài lực l ư ợ nổ tính ngay tức thì lòng ự c chỉ có lượng, sợ rằng chỉ có đột phá trận pháp này phá pháp h đột p ngầm ự hạn mức tối đa, mới có thể phá mức mới có tối t đa, ra tầng này phòng hứa phong trong lòng ngầm nói muốn ngay tức thì phá vỡ tầng này phòng ngự thực lực sợ rằng phải so bố trí trận pháp này người cao hơn rất nhiều mới được hứa phong bây giờ còn chưa đạt đến như vậy yêu cầu như vậy muốn đi vào thì nhất định phải áp dụng tô tuệ kỳ loại phương pháp đó đáng kiếm thập tam thức phá núi truy hứa phong tung người nhảy một cái phi kiếm trong tay hóa là một trôi trường kiếm ba thước hướng miệng núi lửa đâm tới kiếm khí hóa là một cái hình cái khoan đem hứa phong toàn thân bao phủ ở hứa phong dưới sự k h ô n g chế kiếm khí lấy mũi kiếm làm trung tâm không ngừng n ốn l ư ợ n hướng miệng núi lửa đâm tới đâm đâm xa xa nhìn lại hứa phong giống như trên không chúng chậm rãi rơi xuống bên người hiện ra một cái to lớn truy thể nâng hắn chậm lại tốc độ trên thực tế hứa phong cảm giác mình tựa hồ thật tiến vào thật dày vách đá trong trên trường kiếm chuyển tới lực cản rất lớn mình giống như còn mở núi phá thạch vậy rất nhanh hứa phong tốc độ liền đuổi kịp tô tuệ kỳ nhưng hắn cũng không dám phân tâm chiêu này kiếm thế hắn cũng chỉ là ở lễ phật bên trong tháp thi t r i ể n qua ở bên ngoài cho tới bây giờ không có sử dụng qua một lần một không g i ớ i l ò n g thì sẽ thất bại trận pháp phòng ngự nếu như không một hơi đạt tới phần đáy ở trong quá trình xuống càng sâu thất bại sau đó sẽ bị trận pháp bắn ngược l ự c đạo càng lớn không cẩn thận thì có thể bị thương nặng ở hứa phong kiếm nguyên chân khí hạ xuống đến một phần ba sau đó cũng cảm giác ba một tiếng cả người nhất thời buông l ò n g rất nhiều rơi vào núi lửa để chung quanh tất cả đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy dưới chân là một mảnh màu đen ngưng kết ở chung với nhau dung nham đá lớn sóng nhiệt cuốn cuộn không chỉ trong chốc lát hứa phong trên c h á n liền tất cả đều là mồ hôi tâm niệm vừa động ba con một sao trùng binh xuất hiện ở trước mặt hắn hướng phía trước chỉ một cái ba con trùng binh gào thét hướng cách đó không xa lộ một nơi lầu các phương hướng chạy đi hứa phong lẳng lặng nhìn nếu có trận pháp ngăn cản người tiến vào vào sâu như vậy núi lửa sau đó nơi này cũng không khả năng không có thủ đoạn phòng ngự nói không chừng sẽ có so miệng núi l ử a chỗ lợi hại hơn trận pháp phòng ngự ba con trùng binh ở trong nham tương không ngừng nhảy về phía trước đạp hơi đ ộ n g lại một chút nham thạch bay về phía trước nhảy mới vừa đi ra mười mấy mét xa nguyên bản lăn lộn nham thạch nóng c h ả y đột nhiên ngưng tụ thành từng cái t r ư ờ n g bằng banh bóng dấu quả cầu lửa gào thét hướng ba con trùng binh đập tới thấy quả cầu lửa hướng mình nào tới ba con trùng binh rối rít né tránh ở trong nham tương đạp đọc lại màu đen d u n g nham không ngừng nhảy tới nhảy lui quả cầu lửa tốc độ không hề mau vừa mới bắt đầu ba con trùng binh còn có thể t r á n h thoát có thể càng đi về trước có thể chứa đạp màu đen d u n g nham càng thiếu nham thạch nóng c h ả y lăn lộn tản ra chẩn chùi ánh sáng màu đỏ ngưng tụ quả cầu lửa số lượng càng ngày càng nhiều nguyên bản chỉ có mấy cái dần dần biến thành mười mấy mấy chục năm sáu chục cái quả cầu lửa tựa như sao rơi mưa lửa vậy hướng ba con trùng binh đập tới lần này ba con trùng binh lại cũng né tránh không đập tới cứng rắn vác quả cầu lửa hướng phía trước vọt bảy tám m khoảng cách cuối cùng toàn bộ bị quả cầu lửa đập c h ú n g trong nham tương biến mất không gặp cái này tựa hồ cũng là một cái chất pháp lợi dụng địa thế lực sắt thương quả lớn ba con trùng binh chỉ đi tới không tới ba mươi m khoảng cách nếu như là ta nói cứng rắn vác sợ rằng có thể kiên trì vượt qua trăm mét nhưng cái này xa xa không đủ căn bản không đến được thần điện cái này mảnh trận pháp phạm vi bảo phủ quá lớn hứa phong c a o mày suy tư nhìn chằm chằm trước mắt lăn lộn nham thạch nóng chảy suy tính như thế nào mới có thể tiếp tục tiến về trước n à y không nghĩ tới hứa huynh lại so ta còn nhanh giỏi lắm tô tuệ kỳ thở hổn hển từ không trung rơi xuống bên người vòng quanh ánh sáng màu bạc khởi cách hắn thân thể tụ lại lần nữa biến thành một quả màu bạc thủ hoàn tô tuệ kỳ cũng không đem nó thu hồi trực tiếp đeo vào mình cổ tay phải lên nơi này thật là nóng hứa minh làm sao đ ứ t đoạn tiếp theo đi ngươi xem trước mặt nơi đó có phải hay không có một nơi g á c lửng tô tuệ kỳ chỉ trước vách đá vông sau lộ ra một góc mái cong nói trước mặt tựa hồ là một cái c h â n pháp mới vừa rồi ta dò xét một chút đi về phía trước sẽ từ vậy mảnh nham thạch nóng chạy trong hồ bay ra quả cầu lửa trở ngại tiến về trước vừa mới bắt đầu là mấy cái đến phía sau chính là mấy chục cái hơn nữa muốn phải đi phải từ nơi này mảnh nham thạch nóng chạy trong hồ nhảy vọt qua rất khó né tránh hứa phong chỉ phía trước lăn lộn nham thạch nóng chạy nói bởi vì xu thế dẫn dắt thật là đem đất lợi ưu thế phát huy đến trình độ cao nhất tô tuệ h kỳ hơi c a o mày nhìn chằm chằm nham thạch nóng chạy hồ nói nghe n g ư ờ i miêu tả tựa hồ là một nơi dung nham quả cầu lửa trận pháp mỗi một viên quả cầu lửa chẳng những có hệ lửa tổn thương hơn nữa còn có vật lý tổn thương người bình thường đập chúng tuyệt đối là mười phần chết chắc nếu như có một kiện pháp bảo phòng ngự nếu nói không chừng có thể cứng rắn xông qua vê a n g vê a n g vê a n g đây là hai người đỉnh đầu truyền tới u n g u n g tiếng vang ngẩng đầu vừa thấy lại có một người ở giữa không trung ơ múa quả đấm dùng sức hướng xuống đập vào nhìn qua từng quyền đập ở trong không khí phát ra ẩm tiếng vang mỗi phát ra một quyền người kia liền hướng tung tích một đoạn liền một quyền như vậy một quyền đã sắp đột phá miệng núi lựa trận pháp phòng ngự liền đó là hứa phong xem người nọ tựa hồ có chút q u e n mặt trong lòng ngầm nói tựa hồ là cái đó h ố n nguyên nhất khí cửa đại sư huynh nô hoa anh nô hoa anh chỉ cảm thấy thân thể bốn phương tám hướng đều có một cổ cường đại lực lượng ở đem hắn đi lê n lách thân thể trên không trung không có một dùng sức địa phương chỉ có thể từng quyền hướng xuống đập tới một cái bung lỏng thì có thể bị c h u n g quanh vậy cổ lực lượng thần bí đẻ ép đi ra ngoài、Và、anh cuối cùng một quyền n ô hoa anh trên nắm tay xuất hiện tầng một bạch quang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên hướng xuống dưới đập một cái nhất thời cảm giác tựa hồ phá vỡ thứ gì thân thể bung lỏng một chút vậy cổ không lúc nào không có ở đây để ép hắn lực lượng biến mất cả người hướng núi lửa để rơi xuống chương 263, c ấ p đ o ạ n và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu n ô hoa anh rơi xuống thấy núi lửa để đã có hai người nhất thời s ữ n g sốt một chút miệng núi l ử a trận pháp phòng ngự hắn đã lánh hội qua có thể đột phá tầng kia phòng ngự người nhất định là không kém gì hắn cừng giả nô hoa anh liền ôm quyền đối với hứa phong cùng tô tuệ kỳ hai người cười nói tại hạ hôn nguyên nhất khí c ử a hồ hoa anh không biết hai vị là tô gia tô tuệ kỳ hứa phong nô hoa anh vừa nghe đến tô ra hai chữ nhất thời sững sốt một chút trên mặt thần sắc cung kính lại thêm mấy phần tô ra nhưng mà không kém chút nào bạch ra gia, gia tộc lớn không phải hắn một cái tam lưu môn phái người có thể so sánh nghe nói ngươi là cùng bạch quân bạch huynh cung đi làm sao chỉ có một mình ngươi xuống bạch huynh đâu tô tuệ kỳ hỏi à bạch huynh đệ đi truy đuổi cái đó bảo vật nô hoa anh nói vậy rốt cuộc là cái thứ gì ánh sáng bảy màu đây chính là thần thánh phẩm chất bảo vật à tô tuệ kỳ trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ xem bề ngoài tựa hồ là một quả trái cây hơn nữa chắc đúng những cái tia thượng cổ dị thú có trợ giúp rất lớn nếu không cũng không khả năng có nhiều như vậy dị thú đồng thời đuổi theo nỗi hoa anh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc những cái kia thượng cổ dị thú mỗi một cái cũng thực lực cường hãn không có người có thể xứng đôi bạch quân đ u ổ i theo muốn cùng những cái kia thượng cổ dị thú cướp đoạt bảo vật độ khó không phải lớn như vậy đang nói chuyện trên đỉnh đầu lại chuyển tới oanh thanh nhâm ùng ùng không chỉ trong chốc lát mấy người rối rít từ miệng núi l ử a nhảy xuống một cái người mặc đồ trắng cô gái sau lưng phiêu giật ba con trắng như tuyết cái đôi trong tay ôm một cái đáng yêu màu lửa đỏ hồ ly bên người hai tên cường trắng trên mình vẫn cất giữ mấy phần g i ã thú bộ dáng một cái nhìn như thật giống như một con gấu đen một cái cả người hổ văn trên trán còn có một cái vương chữ thú yêu h ứ a phong ánh mắt h i ế p một cái mọi người còn chưa lên tiếng trên đỉnh đầu lại rơi xuống mấy người chử tráng quân cùng chử dũng một người mặc trường sam ông già kéo một cái mười bảy mười tám tuổi hổ đầu hổ nao trang trai theo sát sau lưng mấy người lại rơi cái kế tiếp tay cầm một quả cỡ quả đấm bảo c h â u thiếu nữ qua hồi lâu cũng không gặp tiếp tục có người đi vào đây là cái đó ôm một cái màu lửa đỏ hồ ly sau lưng ba con màu trắng cái đuôi cô gái xinh đẹp đột nhiên cười khanh khách nhìn dáng dấp có thể vào tới đây chính là mấy người chúng ta người một bộ bạch di diêm dúa thiếu nữ quét mắt một vòng sau đó nói nếu mọi người ở chỗ này gặp nhau chính là có duyên nơi này nhìn dáng dấp cũng là nguy hiểm trùng trùng không bằng mọi người cùng nhau liên thủ chung nhau thăm dò ai nhặt được bảo vật liền thuộc về người đó như thế nào ừ loài người không có một cái tốt ta xem vẫn là chúng ta đem những loài người này toàn bộ giết chết sau đó một mình thăm dò tương đối khá bên cạnh gấu đen đột nhiên mở miệng nói chuyện hai tay ôm ở trước ngực mặt coi thường nhìn bên người những nhân loại kia nghe nó nói hứa phong mấy người mặt liền biến sắc bản năng lẫn nhau nhích tới gần một ít đem vậy ba cái thú yêu độc lập đi ra hồ yêu cô gái trong lòng ngầm hận liếc cái đó gấu đen yêu một cái nghiêng đầu nhìn về bên cạnh vậy con hổ yêu mở miệng hỏi đại ca n g ư ơ i xem em hai đừng nói bậy bạn lúc đi ra đã nói qua gặp phải bất kỳ sự việc đều do ta muội làm quyết định hổ yêu trầm giọng nói gấu đen trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt hư lạnh một tiếng lui đến hổ yêu sau lưng hổ yêu cô gái thấy những người khác vẻ kiêu ngạo phòng bị diễn cảm nhất thời rõ ràng lại cũng không khả năng nói gì liên hiệp bảo thở dài lui qua một bên hề、hey、hề、hey, vị này tộc thú yêu nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý bất quá không phải tộc ta kỳ tâm tất dị chúng ta cũng không cần thiết cùng những dị tộc kia kết minh ngược lại không như mấy người chúng ta loài người kết minh các người thấy thế nào g i á t thiếu niên ông già đột nhiên mở miệng nói có thể bây giờ liền mấy người chúng ta loài người nếu như không liên thủ sợ rằng sẽ bị những người khác chiếm tiện nghi nô hoa anh mở miệng nói những người khác nghe trầm tư chốc lát r ồ i rít gật đầu đồng ý rất nhanh loài người chọn dân chung một chiến tuyến liền thành lập nhìn về ba cái thú yêu ánh mắt tự nhiên trở nên khó mà bắt sở Thấy mấy con người kết minh, ba cái thu trừ minh, không phản h mấy yêu con cái cũng có cái người ứng lớn, gì ba quá ồ yêu trong lòng các ó mấy cảm. gấu yêu yêu, phần hồ dầu buồn bên ngoài, đen cùng ngạo cũng diễn đều tiêu Ồ, sao là được c vẻ người xem đó là cái gì trừ dũng đột nhiên chỉ nham thạch nóng chạy hồ thấp giọng nói bất quá hắn nếu tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được theo hắn chỉ phương hướng vừa thấy chỉ gặp ở nham thạch nóng chạy trong hồ một khối to lớn màu nâu đen nham thạch mặt bên sinh trưởng một b ụ i một thước bao cao toàn thân đỏ thâm thực vật kỳ chân tất cả mọi người kinh hô lên hứa phong thất lạc cái động sát thuật phát hiện lại là một bụi vàng phẩm dai cấp xích viêm cỏ là chế tạo vác lửa thuốc một loại chủ yếu nguyên liệu thấy bội cỏ này thuốc đám người nhất thời dối loạn dối loạn muốn xông tới cấp đoạt gấu đen yêu hét lớn một tiếng tung người nhảy một cái hướng nham thạch nóng chạy hồi nào h tới chỉ gặp nó tứ chi cũng dùng không ngừng ở nhô ra động lại trên tảng đá bay vọn hướng bội thảo dược kia vọt tới những người khác cũng dối rít lên đường muốn cấp đoạt bội cỏ này thuốc ẩm trận pháp bị kích động mấy chục cái quả cầu lửa d ố i rít bay lên trời hướng đám người đập tới hứa phong đứng ở một bên mắt lạnh bên cạnh xem trừ trừ dũng hồ yêu cùng hồ yêu cùng với một cái khác tay cầm bảo châu thiếu nữ cái đó ông già dắt thiếu niên bên ngoài những người khác đều bị bụi cây này tản ra kim tia sáng màu vàng thảo dược hấp dẫn trừ dũng nhìn một cái hứa phong rời được hứa phong bên người thấp giọng hỏi hứa minh ngươi tại sao không đi cướp cái đó thảo dược hứa phong n ô lên bả vai nói ta cũng sẽ không thuật luyện kim cướp cái đó thảo dược làm gì đang nói cướp đoạt người lẫn nhau đánh trong chốc lát sức lực gió lăng liệt tiếng nổ bên thai không dứt, c ơ hồ ở mới vừa thời điểm bắt đầu tất cả mọi người theo bản năng cùng nhau hướng gấu đen yêu phát khởi công kích liên thủ đem nó áp chế đến cuối cùng hống loài người hèn hạ gấu đen yêu nhất thời lửa g i ậ n b ú c ba trượng ánh mắt đỏ t h ắ m như máu lỗ mũi phun bạch khí tựa như một chiếc xe tăng vậy sông ngang đánh thẳng nhưng lại ở mấy con người dưới sự liên thủ lần lượt tháo chạy bởi vì là sau lưng còn đứng hai cái thù yêu mấy con người cũng không có hạ tử thủ chẳng qua là sắp tối gấu yêu bước lui tiếp cùng nhau hướng thảo dược vào tới hô hô đại ca bọn họ khi dễ ta gấu đen yêu vai trái bị cắt một đường vết thương máu tươi chảy r ò n g không biết làm sao lui đến hổ yêu thân bên khá là hủy khuất nói b ộ i thảo dược kia ngươi cướp được có thể làm à hổ yêu đột nhiên hỏi an à gấu đen yêu la lớn ngươi biết đó là một b ụ i thảo dược gì Ăn c ó h i ệ u quả gì, có k h ô n g có độc. h ồ yêu h ỏ i trăm i ế p Gấu đen sáu hung hãn đập mươi ộ t bốn ê cạnh nhanh kêu hồ dáng. Đây là, bạch h yêu trong ngực ôm màu lửa đỏ hồ ly a hồ, hồ l nhỏ bán sao anh bạn trẻ này mời ra đây xin chào hồ yêu thành thực đi tới hứa phong bên cạnh không người thi lê nói hứa phong s ư n g sốt một chút hơi gật đầu một cái trong lòng mơ hồ có một loại cảnh giác dâng lên thú yêu trong có rất nhiều căm thù loài người tồn tại loài người cũng rất căm thù thú yêu ở kiếp trước thú yêu mới xuất hiện lúc này bị các nước vây quét nhưng sau đó ngoài hành tinh người xâm lược quá mức mạnh mẽ loài người chọn dân chỉ dựa vào mình để không đỡ nổi cuối cùng chỉ có thể liên hiệp thừa nhận mình cầu sinh vật địa vị thú yêu tạo thành liên quân đến khi đó thú yêu cùng loài người quan hệ mới dần dần phát sinh thay đổi ta tên là bạch tố không biết tiểu ca tôn tính đại danh hồ yêu hỏi tiếp hứa phong ngẩng đầu nhìn lại hồ yêu bạch tố hai cái hai mắt thật to như một vũng thu nước nhìn mình h o à n g hốt ở giữa hứa phong phát hiện cái này hồ yêu dáng dấp thật sự là đẹp nhất định chính là thiên hạ ở giữa xinh đẹp nhất một cô gái ánh mắt kia thủy mị ở tim mình để tạo nên từng cơn rung động thấy hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mê mang hồ yêu trong lòng ngầm tự đ ắ c ý nàng dung mạo xinh đẹp vô song rất khó có người có thể ngăn cản hơn nữa thiên phú của nàng càng làm cho nàng như hổ thêm cánh mê mội dạy người tới để cho người khó mà phát hiện nhưng rất nhanh hắn phát hiện hứa phong ánh mắt đột nhiên từ mê mang trong khôi phục như cũ hứa phong hứa phong khỏe miệng dâng lên một tia lanh ý hồ tộc tự thân thiên phú chính là mị hoặc có thể làm cho người trong lúc vô tình và hũ nguyên lai là hứa huynh đệ hồ yêu thấy hứa phong ánh mắt trong suốt trong lòng hơi kinh hãi đối phương khôi phục quá nhanh để cho nàng sinh lòng kiên kỵ tứ huynh đệ chẳng lẽ đối với b ụ i thảo dược kia không có hứng thú sao hồ yêu cười nói một b ụ i thảo dược mà thôi hứa phong lắc đầu cười nói nói sau ta đối với thuật luyện kim cũng không sở trường cho dù đoạt vào tay cũng không có c h ỗ ích gì chủ nhân trong ngực nàng vậy con hồ ly là trời xanh linh thể trong đầu su khạ hạ đột nhiên nói trời xanh linh thể hứa phong trong lòng cả kinh đây là thích hợp nhất tu luyện thể chất kia sợ chuyện gì cũng không làm thân thể là có thể tự động thu nạp linh khí trong trời đất không cần tu luyện là có thể đạt tới một cái rất cao trình độ có thực lực cưỡng hãn một khi có một môn thích hợp công pháp tu luyện tốc độ sẽ so với người khác mau rất nhiều như vậy thể chất chẳng những ở thú yêu trong rất hiếm thấy chính là ở trong nhân loại như vậy thể chất cũng rất hiếm thấy một khi phát hiện cũng biết bị rất nhiều gia tộc môn phái thu nạp đi vào cái này con tiểu hồ ly thật là đáng yêu ả hứa phong đưa tay sờ một cái hồ ly nhỏ đầu hồ ly nhỏ nhưng vẻ kiêu ngạo chê bộ dáng nghiêng đầu không muốn hứa phong vớt ve hồ yêu cười khanh khách hỏi phải không đây chính là nhà chúng ta công c h ú a nhỏ công c h ú a nhỏ hề hề thật là đáng yêu là ngươi thú cưng sao hứa phong nhìn hồ yêu trong ngực một mực ôm màu lửa đỏ hồ ly hỏi nguyện ý bán ra sao hồ ly nhỏ vừa nghe nhất thời không vui dựa theo hứa phong ngón tay tắt tới ồ hắn có thể nghe hiểu ta nói sao lại tức giận ha ha hứa phong vui vẻ cười to thu tay về hồ ly nhỏ lộ ra đối với tiểu hổ nha hướng hứa phong làm một cái động tác uy hiếp hồ yêu sắc mặt trở nên kỳ quái khẽ mỉm cười xoay người hồi về chỗ cũ ngươi thật ngửi được trên người hắn có bảo vật hơi thở sao hồ yêu thấp giọng hỏi có có quá rõ ràng trên người hắn tuyệt đối có bảo vật hồ ly nhỏ cuốn cùng nói tốt lắm tốt lắm tin tưởng ngươi hồ yêu quyến rũ cười một tiếng sờ một cái hồ ly nhỏ bóng loáng ra lông hồ ly nhỏ vẻ kiêu ngạo biểu tình hưởng thụ vê anh một bóng người bị đánh bay đụng phải bên cạnh vách đá nhất thời đá vụn tứ tán vì một bụi vàng phẩm chất dược thảo những người còn lại cũng đánh ra lửa tới ra tay dần dần nặng đứng lên rất nhanh lại có hai người bị ép trở lại nô hoa anh cùng cái đó dắt chàng trai ông già ảm đạm thối lui ra nô hoa anh cả người chật vật bộ dáng lắc đầu than thở ông già mặc dù áo quần phá một góc nhưng toàn thể xem ra cũng không có gì tổn thương nhìn như giống như là vì gìn giữ thực lực cũng không có đem toàn bộ thực lực buộc phát ra ông nội bội thảo dược kia không có được cũng được đi bên cạnh chàng trai an ủi hi đáng tiếc nhỏ trí có bội thảo dược kia ngươi thuật luyện kim là có thể tăng lên tới chuyên gia cấp ông nội lắc đầu than thở nhỏ trí nhìn như cũng có chút t i ế c nối giương mắt nhìn bụi cây kia màu đỏ thâm thảo dược cuối cùng bội thảo dược kia cũng không có c h ử tráng quân đặt được mà là bị cái đó có bảo c h â u cô gái đào được đáng tiếc đáng tiếc nếu không phải một quả quả cầu lửa vừa vặn từ ông nội ta dưới chân bay ra vội thảo dược kia hẳn là ông nội ta đào được chử dũng dầm chân mặt đầy tiếc n u ố i ha ha không tệ n oanh oanh phất vân tụ tu vi lại có nơi tăng tiến à chử tráng quân bị đoạt thảo dược cũng không có tức giận ngược lại vui vẻ cười to hướng về phía người phụ nữ kia thở dài nói ông nội nàng nhưng mà đoạt ngươi đồ chử dũng không phục nói người phụ nữ kia nghe được chử tráng quân khen ngợi sau đó hơi có chút đỏ mặt hướng chử tráng quân không người thi lễ một cái ừ ngươi nếu có thể có ánh ánh một nửa thực lực có thể cùng ông nội ta c ư ớ p đồ ông nội ta cho dù chết cũng cười chết chử tráng quân hung ác trận mắt nhìn một cái chử dũng chử dũng không nói hung hăng trận mắt nhìn cái đó gọi làm ánh ánh cô gái một cái cô gái phủi chử dũng một cái mặt coi thường hình dáng nhìn chử dũng cắn răng nghiến lợi hứa phong nhìn ở trong mắt trong lòng ngầm nói nhìn răng dấp lại là một cái đại gia tộc hậu bối đệ tử tô thuệ kỳ vẻ kiêu ngạo áo n à o đi tới hứa phong bên người hắn thực lực trong tất cả mọi người coi như là tương đối kém như thế nào không có bị thương chứ hứa phong hỏi nhỏ tô thuệ kỳ vẻ kiêu ngạo âm trầm lắc đầu một cái không nói gì hứa phong xem trọng chuyện tô thuệ kỳ có trận pháp sư thiên phú nhưng hắn bản thân thực lực không hề mạnh đặc biệt là ở đám người này trong lại là đội sổ hứa phong cảm thấy tô thuệ kỳ thực lực chỉ sợ cũng liền so trừ dũng hơi cường thượng một ít ẩm núi lửa để bên trong đột nhiên chấn động dưới chân đã đ ộ n g lại r u n g nham bắt đầu văng tung t ó é lộ ra phía dưới màu đỏ thâm nham thạch nóng chạy cùng ngọn lửa tất cả mọi người vội vàng hướng bên cạnh tránh đi vê anh lại là một hồi rung động đếm kiện lóe lên vàng bạc tia sáng bảo vật từ lòng b à n chân phún ra ngoài hướng miệng núi lửa bay đi hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp tô tuệ kỳ vẻ kiêu ngạo đờ đẫn diễn cảm trong tay nắm một quả lóe lên ánh sáng màu vàng chuông nó nó liền trực tiếp bay đến tay ta trong tô t u ệ kỳ nhìn hứa phong ngơ ngác nói nhìn răng rấp tựa h ồ chính hắn cũng không dám tin tưởng mình vận khí sẽ tốt như vậy chẳng lẽ ta là một cái giả trái đất con người trước mắt này mới là trái đất ý chí con ruột hứa phong trong đầu không tự chủ được thoáng hiện như vậy một cái ý niệm là thứ gì hứa phong tò mò hỏi tên là tô t u ệ kỳ nắm chuông nửa ngày mới cau mày nói tên là hám h ồ n c h n g chương hai trăm sáu mươi lăm lên cấp đan và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hám hôn chuông hứa phong trong lòng cả kinh nghe tên chữ cũng biết đây là một kiện công kích linh hồn vũ khí cùng trong tay hắn vậy cái chấn động hồn thạch sợ rằng thuộc tính không kém nhiều bảo vật này tựa hồ có chút gân gà chỗ dùng không lớn tô tuệ kỳ nhẹ nhàng rung chuông phát ra chuông reo chuông reo thanh nhâm cái này chuông có tác dụng gì hứa phong tò mò hỏi mặc dù khẳng định cái này chuông c ó công kích hồn phách năng lực nhưng cụ thể thuộc tính hứa phong nhưng không biết chính ngươi xem đi tô tuệ kỳ trực tiếp đem chuông nhét vào hứa phong trong tay vật phẩm tên hám hồn chuông vật phẩm phẩm cấp vàng vật phẩm thuộc tính một d u n g hám hồn chuông đối với chung quanh thân thể một m ở trong phạm vi kẻ địch tạo thành run sợ hiệu quả kéo dài ba giây tiêu hao ba trăm giá trị năng lượng thuộc tính hai giết chết địch nhân sau đó có thể đem kẻ địch hồn phách hút vào chuông ba người điều khiển tồn chữ số lượng không một tập trung hấp thu kẻ địch hồn p h á c h phải là người sử dụng độc lập giết chết mới có thể thu nạp không có bất kỳ công kích nào năng lực đối với gần người kẻ địch có thể tạo thành run sợ hiệu quả cắt đứt công kích của địch nhân kéo dài ba giây nhưng hiệu quả phạm vi quá nhỏ chỉ có một m đến khi kẻ địch gần người một m sau đó nơi đó còn có thời gian móc ra chuông lại r u n sợ rằng cùng n g ư ờ i móc lúc đi ra công kích của địch nhân đã đem n g ư ờ i đánh trọng thương một cái khác hiệu quả chính là cũng làm g i ế t sau khi chết kẻ địch h ồ n phách hút vào c h u n g trong tồn chữ đứng lên sau này điều khiển hạn chế là phải tự tay giết chết không thể có người khác hỗ trợ cứ như vậy cái này cái c h u n g giá trị liền giảm nhiều có thể bị tô tuệ kỳ tự tay giết chết kẻ địch cũng mạnh mẽ không đi nơi nào cho dù thu nạp tương lai đưa đến tác dụng càng có hạn hiệu quả sợ rằng cùng hứa phong hiện ở trong tay một sao trùng ổ vậy nhiều nhất có thể qua điều khiển một sao trùng binh làm một ít điều tra công tác muốn xuất thủ không ta đối với cái này chuông thật thích một trăm ngàn điểm số vận mệnh như thế nào hứa phong hỏi cái này không có một chút năng lực công kích đồ chơi ngươi cũng nguyện ý hoa một trăm ngàn điểm số vận mệnh mua tô tuệ kỳ kinh ngạc nói ta thật thích hứa phong lắc đầu một cái nói ngươi thích ta đưa cho ngươi liền tốt tô tuệ kỳ đem chuông đẩy tới nói như vậy sao được dầu gì cũng là một kiện vàng phẩm chất bảo vật hứa phong lắc đầu tô tuệ kỳ cùng hắn chẳng qua là mới quen bình thủy tương phùng hơn nữa cái này vật phẩm đối với tô tuệ kỳ mà nói hình như gân gà nhưng là đối với hứa phong mà nói hiệu quả cơ hồ cùng linh lung bảo tháp tầng thứ nhất t r ê n lệch không bao nhiêu phải biết linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bị trùng ổ chiếm cư sau đó hứa phong liền lại cũng không thể bắt được linh hồn của cường giả cung cấp mình điều khiển hứa phong bây giờ còn nhớ ban đầu tôn khải cái này nằm sao linh hồn của cường giả chiến đấu mạnh mẽ bao nhiêu một tòa trùng ổ ba sao trên trăm con trùng binh bị hắn chém chết mặc dù là bởi vì là tình cấp tranh l ệ n h quá lớn nhưng là bây giờ hứa phong đối mặt kẻ địch phần lớn đều là bốn sao năm sao nếu như lại giết chết một người năm sao thực lực kẻ địch thu nạp hồn phách của hắn thành vì mình người rút đối với hắn sau này chiến đấu nhất định sẽ đưa đến rất lớn tác dụng nếu như vậy vậy ngươi sau đó giúp ta cướp một kiện phẩm cấp không thấp hơn vàng cấp trang bị là tốt như thế nào tô tuệ h kỳ suy nghĩ hồi lâu hỏi đồng ý hứa phong khẽ mỉm cười cùng tô tuệ kỳ đánh hạ trưởng thấy cái này cái t r u n g những người khác trong lòng hâm mộ tô tuệ kỳ vật khí cái đó màu lửa đỏ hồ ly nhỏ ánh mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m màu vàng kim t r u ô n g ánh mắt cũng chưa có buông ra qua hồ yêu bạch tố cúi đầu nhìn hồ ly nhỏ một cái khẽ mỉm cười đi tới hứa phong bên người nhỏ nhẹ nói hứa tiểu ca ngươi cái này cái t r u n g có thể hay không bán cho ta ta nguyện ý ra một quả bốn sao lên cấp đan đổi lấy bốn sao lên cấp đan hứa phong trong lòng cả kinh bây giờ thú b ẩ yêu là có thể luyện chế loại đan dược này liền sao cái gọi là lên cấp đan chính là sử dụng sau đó có thể đem một hạng thuộc tính trực tiếp tăng lên một cấp nói thí dụ như một sao lên cấp đan là có thể để cho một người bình thường lập tức có một sao thực lực đem năm hạng thân thể thuộc tính trực tiếp tăng lên một sao mà hai sao lên cấp đan cũng là giống vậy có thể để cho một sao thực lực người trực tiếp tăng lên tới hai sao cái này thuộc tính tăng lên cùng giống nhau thu tinh trùng t i n h tương tự c hứa ỉ có thể sử dụng cùng mình người cấp bậc cấp Bạch thể tương Tố mình phù hợp lên cấp đan. Hồ yêu Bạch Tố đã nhìn h sử dụng người lên đan. đối đã Yêu ra,、hứa、phong có nhớ cấp thực lực, có cấp có trực tiếp đột phá thể đột t lên là đó, quả sau sao đan i sao Hứa phong thực nhớ, lực. ở k i ế p trước đại khái ở sau ngày tận thế năm thứ năm lên cấp đan mới từ thú yêu trong tay lưu truyền đến loài người chọn dân bên này lên cấp đan hơn nữa đã có thể luyện chế bốn sao lên cấp đan xem ra thú b ầ y yêu đạt được lên cấp đan cách điều chế luyện đan muốn so với ta tưởng tượng còn phải sớm hơn rất nhiều hứa phong trong lòng ngầm nói năm sao một cái lên cấp đan yêu cầu thảo dược mặc dù rất chân quý nhưng vẫn có thể cầm tiền mua được vượt qua năm sao mỗi tăng lên một sao lên cấp đan luyện chế nguyên liệu đều là cực kỳ chân quý bảo vật thuộc về có giá cả vô giá cho dù như vậy luyện chế lên cấp đan không cẩn thận liền có thể có thể luyện chế thất bại tất cả tài liệu chân quý hủy xấu xa hầu như không còn vì vậy vượt qua năm sao lên cấp đan mỗi một viên cơ hồ ly nhỏ hứa phong cúi đầu hướng đỏ rực hồ ly nhỏ nhìn một cái hồ ly nhỏ hướng hứa phong lật cái thật to xem thường hứa phong đột nhiên nghĩ đến tựa hồ hồ yêu bạch tố hai lần cùng mình nói chuyện đều là t r ư ớ c cùng hồ ly nhỏ nói những gì chẳng lẽ cái này con tiểu hồ ly có thể nhận ra được linh hồn bảo vật hứa phong trong lòng động một cái thật xin lỗi à, cái này cái chuông ta không bán hứa phong cự tuyệt nói hồ ly nhỏ nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra thất vọng thần sắc hồ yêu nhưng khẽ mỉm cười gật đầu một cái không nói hai lời xoay người rời đi này cái đó thu yêu thật xinh đẹp bên cạnh tô t u ệ kỳ mở to hai mắt nuốt nước miếng thấp giọng nói làm sao vừa ý nàng nếu không ta đem chung còn ngươi ngươi đi đưa cho nàng hứa phong cười lắc lắc chông hỏi cái này làm sao có thể tô t u ệ kỳ trên mặt lộ ra thần sắc do dự suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tựa hồ làm ra một cái thống khổ quyết định cắn răng nói ta tô t u ệ kỳ đưa đi đồ làm sao còn có thể lại phải về tới hứa phong khẽ gật đầu không nói gì nữa đem chung thu về đây là núi lửa trên vách đá đột nhiên phát hiện ra một đoàn đoàn màu đỏ ánh sáng nhìn như vách đá bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì phi kiếm nguyên bùn đã thu hồi đến hứa phong đan điển lúc này lại đột nhiên từ trong yên lặng tỉnh lại không ngừng rung động nhắc nhở hứa phong nó thứ cần xuất hiện chương 266, m ỏ xích hỏa tinh gấu đen yêu nhìn mọi người vẻ kiêu ngạo do dự trù trừ không tiến lên dáng vẻ k ì hì cười nhạt lớn tiếng nói tới để cho ta xem xem đây là cái thứ gì giả thần giả quỷ nói xong hồ yêu còn chưa kịp ngăn trở gấu đen yêu liền nhảy lên một cái moi một khối nham thạch to lớn một quyền đập đi vào khu ra một khối lớn chừng bàn tay toàn thân đỏ thấm mỏ sắt mỏ xích h ỏ a tinh đây là cái đồ chơi gì mà gấu đen yêu đầu hóc mơ hồ nắm khối kêu mỏ sắt sau khi trở lại không ngừng liếc nhìn nói thật là nóng cái này mỏ sắt thật giống như đang cháy đại ca cái này là không phải bà bối hồ yêu bất đắc dĩ đem mỏ đỏ thấm h ỏ a tinh mỏ sắt lấy tới nhìn kỹ một chút gật đầu một cái nói không sai là một bảo bối tốt nhưng là đối với chúng ta thú yêu không có chỗ gì dùng trừ phi có thể đem nó chế tạo thành trang bị nói xong h ồ yêu đem mỏ xích h ỏ a tinh ném cho gấu đen yêu cái gì còn muốn chế tạo thành trang bị đáng chết vạn thú đảo có thể không việc gì thợ rèn vậy phải làm sao bây giờ gấu đen yêu thưởng thức trước mỏ xích h ỏ a tinh thạch vẻ kiêu ngạo áo nao dáng vẻ gấu lớn ố c h ồ yêu liếc mắt cắn răng thấp giọng mắng t h u yêu nhất tộc sở trường đào được dược liệu luyện chế đăng dược nhưng đối với chế tạo phụ ma may những thứ này sinh hoạt kỹ năng cũng không sở trường hơn nữa cho dù là luyện đan chế thuốc cũng là số ít cực kỳ có thiên phú t h u yêu mới có thể phần lớn t h u yêu liền cùng trước mắt cái này ba cái t h u yêu vậy chỉ biết chiến đấu sẽ không bất kỳ sinh hoạt nghề t h u yêu thờ phượng nguyên tắc chính là ta yêu cầu chỉ cần đi đoạt lại liền tốt gấu đen yêu bưng viên này mỏ xích h ỏ a tinh ném cũng không phải không nỡ bỏ thu cũng không phải, đối với nó không có chỗ gì dùng, trong chốc l á t cũng không biết làm thế nào mới phải. Ai, cái đó gấu chó đen, bên trong tay ngươi mỏ sắt có bán hay không, một viên t r ù n g tinh bà sao bán sao. Hứa phong la lớn, trong tay trên giới điên t r ư ớ c một viên màu đỏ t r ù n g tinh bà sao. Ta kêu đại sơn, không gọi gấu chó đen. Gấu đen yêu có chút cáu phẫn, giống to, nhưng thấy hứa phong trong tay t r ù n g tinh, vẫn là không nhịn được nói, có thể hay không nhiều đi nữa cho một viên. Hứa phong mỉm cười nói, không thành vấn đề hai cây trùng tinh ba sao trùng tinh ba sao đối với hứa phong trừ bán điểm số vận mệnh bên ngoài đã không có nhiều chỗ đại dụng bây giờ hắn cần chính là bốn sao trùng tinh như vậy mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực những thứ này mỏ xích h ỏ a tinh liền phi kiếm cũng rục dịch giá trị tự nhiên không rẻ nhưng mỏ xích h ỏ a tinh chung quanh quá nhiều rậm rạp chẳng c h ị t nhìn như có trên trăm viên nhiều bọn họ ba cái thú yêu cũng không có không gian đạo cụ đào được những thứ này đối với chúng không có chỗ gì dùng mỏ sát chân thực có chút cái mất nhiều hơn cái được hồ yêu vốn là còn muốn nói đôi câu nhưng thấy gấu đen yêu cùng hứa phong đã hoàn thành đội trác cũng thở dài đối với hứa phong nàng là muốn t r ư ớ c cùng hắn giao hảo bộ ra trên người hắn có cái gì tốt bà bối sau đó sẽ căn cứ tình huống lựa chọn phải trang động thủ bây giờ vì một khối mỏ sắt liền cùng đối phương xích mích hiển nhiên không phù hợp lợi ích của nàng thua thiệt chết hồ yêu thấp giọng nói một câu hứa phong đem trùng tinh ném cho gấu đen yêu nhận lấy mỏ sắt sau đó đem phi kiếm cho gọi ra tới ánh sáng bạc lóe lên lớn chừng bàn tay mỏ sắt trực tiếp bị phi kiếm q u o y bể biến thành chừng hạt gạo hột phi kiếm hóa là một đạo màu bạc trắng kiếm mang đem những thứ này hột toàn bộ hấp thu một đoàn ánh sáng màu bạc trong truyền tới dốp dốp tiếng ai rất nhanh phi kiếm khôi phục nguyên dạng lưới kiếm lên lau một cái nhàn nhạt, nhạt màu đỏ con dấu như ẩn như hiện thấy trôi này phi kiếm hồ yêu ánh mắt sáng lên thấp giọng hỏi ngươi nói bảo vật là trôi này phi kiếm sao toàn thân đỏ choét hồ ly nhỏ hít mắt thấp giọng nói phi kiếm là một bảo vật nhưng trên người hắn còn có tốt hơn bảo bối nghe được hồ ly nhỏ nế ức hồ yêu trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc ánh mắt mê ly vẻ tiêu ngạo quyến rũ diễn cảm khanh khách cười khẽ tự nhủ nguyên lai vẫn là một cái dê béo mập ả gấu đen yêu nhìn trong tay hai quả trung tinh một cái nhét vào trong miệng dốp dốp ngai quai hàm cổ lao cao một bên cự tuyệt một bên thấp giọng tự nhủ hi điểm này thì mỗi chân thực quá khó chịu mau khó chịu mau mỏ xích h ỏ a tinh đối với t h u yêu mà nói hình như gân gà nhưng là đối với loài người mà nói nhưng là hiếm có b ả o mỏ thấy gấu đen yêu đảo những thứ này tinh mỏ cũng không có gì giấu dếm nguy hiểm những người khác từng cái d ố i rít động thủ bắt đầu đào mỏ xích h ỏ a tinh liền liền nguyên bản chử d ũ n g cũng rục dịch nhắm ngay một khối cách hắn gần đây mỏ sát nhào tới thấy những người khác đều ở đây đào mỏ ba cái t h u yêu trong mắt lộ rõ ra một tia ánh mắt khinh thường đặc biệt là gấu đen yêu biểu tình trên mặt càng tăng lên một bên khinh thường phát ra cởi nhạt một bên la lớn thật là một đám tham lam loài người t h ì thật giống như vậy cái gì châu chấu đ ú n g thật giống như một đám châu chấu vậy hứa phong nghe có chút im lặng nguyên bản hắn đang muốn muốn khống chế phi kiếm đi đào một ít mỏ xích h ỏ a tinh nhưng nghe đến gấu đen yêu vừa nói như vậy con ngươi một chuyển la lớn gấu đen yêu một khối mỏ xích h ỏ a tinh ba cái trùng tinh ba sao có bán hay không ta kêu đại sơn không gọi gấu đen yêu lại gọi như vậy ta ta liền đem ngươi ăn gấu đen yêu giận dữ hướng về phía hứa phong gầm h ế t lên nói sau ta cũng không có tinh mỏ muốn tinh mỏ mình đi đảo à như vậy à hi vậy ta những thứ này trùng tinh còn dùng không đi ra ngoài hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật trong mò ra ba viên trùng tinh trên dưới vức ư vẻ kiêu ngạo không vui hình dáng ba cái trùng tinh ngươi xác định là ba cái trùng tinh sao gấu đen yêu nhìn chằm chằm hứa phong trong tay trùng tinh đột nhiên mặt đầy hương phấn hỏi đúng vậy ba cái ả hứa phong gật đầu nói được được đồng ý đồng ý kỳ hỉ ngươi đ ợ i một hồi ả ta đi đảo một ít gấu đen yêu hưng phân nói đại ca tam muội nhân loại kia là một n g u n ngốc mới vừa rồi dùng hai quả trùng tinh liền cùng ta đổi một cái mỏ sát bây giờ lại cầm ba cái trùng tinh đổi kỳ hỉ nhiều như vậy mỏ sát đưa tay là có thể đảo được quá dễ dàng quá dễ dàng gấu đen yêu xoa xoa hai cái bàn tay khổng lồ thấp giọng nói tam muội thường xuyên nói làm ăn thì phải cùng ngu xuẩn điểm người làm ngày hôm nay ta liền cùng cái này ngu ngốc làm ăn ha ha ta muốn kiếm một món tiền lớn nói xong gấu đen yêu hét lớn một tiếng tung người nhảy một cái hướng mỏ xích h ỏ a tinh nào tới mỏ xích h ỏ a tinh t r ô n đang ngưng kết r u n g nham nham trong bề ngoài nóng bỏng hơn nữa r u n g nham nham cũng là hết sức c ứ n g rắn đào móc rất khó mọi người đào lên dẹ đặt e sợ cho hư hại mỏ sát như vậy mỏ sát cầm đi ra bên ngoài một quả ít nhất có thể mua được năm cái bốn sao trùng tinh chỉ có cái đó gấu đen yêu mới cảm thấy bán ba cái trùng tinh ba sao là chiếm tiện nghi lớn thấy gấu đen yêu vẻ kiêu ngạo hưng phấn ở nơi đó đào mỏ hồ yêu vừa bực mình vừa buồn cười không nhịn được mắng liền một câu thật là một đầu gấu ngu hừ lại dám chiếm anh em ta tiện nghi hồ yêu trong mắt lóe lên một tia hung quang trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn thấp giọng nói ngươi lấy là chúng ta thú yêu tiện nghi chính là tốt như vậy chiếm sao chương hai trăm sáu mươi bảy sông bảo và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu vê anh gấu đen yêu một quyền đập về phía dung nham bên trong vách đá sau đó đi vào trong đảo một cái vừa móc một quả mỏ xích h ỏ a tinh liền tới tay tiện tay ném một cái đem mỏ xích h ỏ a tinh thạch vứt xuống hai cái t h u yêu thân bên tiếp lại hướng một khối k h á c tinh mỏ nhào tới những người khác trợn mắt hốc m ộ m liền thấy được một cái thân hình khổng lồ gấu đen không ngừng ở trong nham tương vào phải một quyền đập xuống l i ề n là một quả mỏ t quả hỏa xích i n h yêu quái gấu đ e núi đào độ mỏ tốc độ quá nhanh, vượt qua tất cả khác. quá qua nhanh, những người khác. Úng, núi lửa để lại là một hồi rung động t r u n g quanh vách đá bắt đầu kịch liệt lay động còn lại mấy chục cái mỏ xích h ỏ a tinh rối rít từ rong trong nham thạch r ụ n g đi ra veo một tiếng phảng phất có một cổ lực lượng thần bí g i ậ n dắt kéo chúng hướng miệng núi lửa bay đi những người khác trợn mắt h ố t mồm mắt thấy mỏ xích h ỏ a tinh bay đi rối rít lắc đầu than thở yêu quái gấu đen nhưng trợn quát một tiếng hai chân đạp một cái chân một khối to lớn r u n g nham nhất thời vỡ vụn ra yêu quái gấu đen thân thể hô một tiếng hướng giữa không trung càng đi tiện tay lại bắt hai quả đã bay lên mỏ xích h ỏ a tinh cười ha hả rớt xuống nó nhảy lên địa phương vừa lúc là ở nham thạch nóng chạy trong hồ giữa không trung không cách nào mượn lực cuối cùng liền nghe gặp phốc thông một tiếng yêu quái gấu đen rơi vào trong nham tương không chỉ trong chốc lát yêu quái gấu đen từ trong nham tương đi ra cả người thiêu đốt ngọn lửa cả người hát dầu tỏa sáng lông đều đã đốt trơ trụi nhìn như rất là tức cười ha ha lại là hai quả mỏ sát yêu quái gấu đen nhưng hết sức phấn khởi một bộ dáng vẻ rất vui vẻ hồ yêu bạch tố nhìn yêu quái gấu đen bộ dáng vừa tức vừa cười mặt t r ợ n bỏ bừng cuối cùng hung hãn thấp giọng mắng một câu thật là đầu gấu ngu này thằng nhóc loài người kia ngươi coi được nơi này chính là có một đống lớn mỏ sát ngươi cũng đừng nói ngươi không mua nổi ngươi nếu là không cho hùng gia ông đây toàn bộ mua đi ta liền đem những quán thạch này tất cả đều nhét vào người trong miệm gấu đen yêu mở to hai mắt làm ra một bộ dữ tợn dọa người khuôn mặt đối với hứa phong nói bất quá nó bây giờ toàn thân đốt cùng than đen vậy cho dù làm ra một bộ dữ tợn diễn cảm cũng không có nhiều ít chỗ đáng sợ ngược lại tỏ ra hơn nữa tức cười yên tâm yên tâm ngươi những cái kia mỏ sắt ta toàn đều m u ố n hứa phong cười nói hắn chiếc nhẫn chữ vật trong có mấy trăm viên ba sao trùng tinh vừa vặn có thể cùng gấu đen yêu đổi những quán thạch này hứa phong tâm niệm vừa động phi kiếm tung tăng hướng vậy đối với màu đỏ thâm tinh mỏ bay đi vô số ánh sáng bạc thoáng hiện vây quanh vậy chất tinh mỏ mang ra khỏi từng cái tơ nhỏ không ngừng cắt mỏ sát rất nhanh một đống mỏ sắt biến thành mặt vụn bị phi kiếm toàn bộ hấp thu phi kiếm cách một tiếng thân kiếm hơi rung động lảo đảo lắc lư thật giống như uống rượu say liền vậy hướng hứa phong bay tới thấy phi kiếm dáng vẻ hứa phong đột nhiên động linh cơ một cái đem lúc trước vậy cái tản ra ngũ thải quang mang mỏ sắt lấy ra ngoài phi kiếm thấy nhất thời vèo một tiếng nào tới từng điểm từng điểm ma sát mỏ sát giống như không nỡ bỏ ăn một miếng hết lại dùng đầu lưỡi một chút xịu liếm bất quá cuối cùng phi kiếm hay là đem cái này cái tản ra ngũ thải quang mang mỏ sắt nuốt xuống sau đó bay trở về hứa phong đan điển xúc cuốn thành một quả kiếm xong phi kiếm lại tiến vào ngủ say sợ rằng trong thời gian ngắn thì không cách nào vận dụng phi kiếm chiến đấu mỗi một lần phi kiếm rơi vào ngủ say đều là một lần chất bay vọn trở nên so với trước đó hơn nữa sắc bén hơn nữa còn có linh tính không sai không tệ rất nhiều anh bạn trẻ tốt n hưu trí một chút cũng không có nhúc nhích tay nhưng thu hoạch lại cùng mọi người chúng ta vậy nhiều thật là lợi hại cái đó rất thiếu niên ông già vỗ tay cười to nói nói lầm bầm lá gan quá lớn lại dám cùng thú yêu làm ăn cái đó tên là vương o á n h o á n h thiếu nữ mặt coi thường diễn cảm nhìn hứa phong bây giờ loài người cùng thú yêu bây giờ còn thuộc về đối nghịch lại qua mấy năm như vậy tình huống liền sẽ phát sinh thay đổi trên trái đất ý chí dưới sự thôi thúc chỉ phải thừa nhận trái đất thân phận thú yêu cũng sẽ phải chịu cùng loài người vậy đãi ngộ hơn nữa thông qua nhiệm vụ tăng cường loài người cùng thú yêu giữa biết rõ chỉ có đến khi đó loài người cùng thú yêu bây giờ mới thật sự làm được bù đắp nhau nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên trong lòng động một cái mình phải chăng có thể ở loài người cùng thú yêu bây giờ làm làm ăn được lợi lần trước bút thú yêu cần loài người chế tạo trang bị cùng vũ khí loài người cần thú yêu luyện chế đan dược nếu như đem chuyện này làm xong hứa phong thực lực sẽ lấy ngồi hỏa tiện tốc độ tăng lên bất quá chuyện này không gấp với tạm thời bây giờ trọng yếu nhất là tiến vào thần điện lấy được nắm trong tay chi thược trước mắt trận pháp nhưng là trở ngại tất cả mọi người tiếp tục về phía trước hứa phong có dòng khổng lồ chiến văn chỉ cần hắn cho gọi ra thần thánh dòng khổng lồ núp ở dòng khổng lồ thân thể khổng lồ hạ tự nhiên có thể nhanh chóng thông qua trận pháp này nhưng lại bại lộ hắn một lá bài tẩy bây giờ thời gian còn sớm hứa phong yên lặng ngồi xếp bằng ở một bên muốn xem xem người khác sẽ dùng thủ đoạn gì thông qua trước mắt trận pháp này tô tuệ kỳ nhìn xuống những người khác cười hắc hắc tay phải một c h i ề u mang theo thủ hoàn hóa là một đoàn ngân mang vợn quanh ở giữa eo hán tô tuệ kỳ trực tiếp hướng phía trước đi tới cẩn thận mới ở động lại dung nham phía trên từng viên quả cầu lửa từ nham thạch nóng chạy trong hồ bay ra hướng tô tuệ kỳ đ ậ p tới nhưng mỗi một viên quả cầu lửa cách tô tuệ kỳ còn có ba thước xa lúc này cũng sẽ bị một đạo ngân mang đánh nát không tổn thương được tô tuệ kỳ chút nào tô thuệ kỳ khẽ mỉm cười bắt đầu gia tăng tốc độ càng đi vào trong đi quả cầu lửa số lượng càng nhiều tốc độ càng nhanh cách nham thạch nóng chảy bờ hồ duyên còn có mười mấy mét địa phương ngân mang rốt cuộc không che chở được hắn một quả quả cầu lửa đột phá ngân mang phòng ngự đập về phía tô thuệ kỳ tô thuệ kỳ vội vàng tung người né tránh hướng bên cạnh rơi đi nhưng bởi vì là lệnh hướng nguyên định đường đi lần này hắn dưới chân lại không có cung cấp hắn chỗ đặt chân phốc thông một tiếng cắm vào trong nham tương bất quá cho dù ở trong nham tương ngân mang vẫn che chở tô tuệ kỳ chỉ gặp hắn tung người nhảy một cái hướng một khối động lại r u n g nham lao đi oanh oanh oanh lại làm ộ t đám mấy chục viên quả cầu lửa hướng tô tuệ kỳ nện xuống nhìn xuống chỉ còn lại không tới mười m khoảng cách tô tuệ kỳ kêu to mặt đầy dữ tợn lại không chút nào né tránh thẳng hướng phía trước phong tới từng viên quả cầu lửa nện ở hắn trên mình ngân mang không ngừng c h ấ p động đã dính sát ở tô tuệ kỳ mặt ngoài thân thể mặc dù đem tất cả quả cầu lửa đánh nát nhưng là va chạm hướng lực ngân mang đã không cách nào triệt tiêu tô tuệ kỳ mặt đ ỏ bừng phun ra một ngụm màu tươi mượn một viên quả cầu lửa đập c h ú n g sau lưng đeo hướng lực toàn thân dưng ra hướng nham thạch nóng chạy hồ bên bờ nhào tới tô tuệ kỳ thân thể thật giống như một cái nặng nề túi ngã xuống ở cứng rắn rung nhâm lên mặt đầy màu tươi bên người ngân mang đã y ế u ớt đến không thấy rõ Phúc! lại là phun ra một ngụm màu tươi tô tuệ kỳ đã trải qua nội thương rất nặng bất quá hắn rốt cuộc thành công vượt qua nham thạch nóng chạy hồ ha ha ha ta thành công thành công tô thuệ kỳ lau mặt lên máu tươi vui vẻ cười to đứng lên r á p r á p một tiếng giòn r ã che chở hắn thành công vượt qua nham thạch nóng chạy hồ vẫy cái màu bạc thủ hoàn rốt cuộc không chịu nổi quá nhiều công kích toàn bộ vỡ vụn ra tô thuệ kỳ nhìn đầy đất mặt vụn sắc mặt trở nên trắng bệnh chương hai trăm sáu mươi tám chỉ là thông qua một cái đại trận tô thuệ kỳ trên mình chân quý nhất hộ thân pháp bảo liền vỡ vụn đây là trên người hắn nhất bảo vật chân quý nhiều lần cứu tính mạng hắn không nghĩ tới nhưng ở chỗ này hủy xấu xa màu bạc thủ hoàn vỡ vụn vạn nhất phía sau lại có nguy hiểm gì tô tuệ kỳ chỉ sợ cũng không thể ra sức sớm biết như vậy hắn tình nguyện thối lui ra cũng sẽ không để cho cái này cái thủ hoàn có phân nửa tổn thương nhưng hiện đang nói gì cũng đã trễ rồi vương á n h á n h hướng mọi người nhìn lướt qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thấp giọng nói các vị như vậy khiêm n đường vậy á n h á n h ta liền đi trước một bước nói xong nàng lấy ra nguyên bản nắm trong tay vậy cái bảo châu hướng không trung ném đi lớn chừng quả đấm minh trâu trôi lơ lửng ở đầu nàng đ ỉ n h rủ xuống vô số ánh sáng tạo thành một đạo màn sáng đem nàng vững vàng bảo vệ bước tiến vào nham thạch nóng chạy hồ quả cầu lửa nện ở trên màn sáng đung đưa từng cơn rung động nhưng không cách nào đột phá càng đi vào trong đi quả cầu lửa càng nhiều vương á n h á n h nguyên bản dễ dàng nhịp bước cũng biến thành trầm trọng trên trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh sử dụng những bảo vật này đối với tự thân pháp lực tiêu hao quá lớn đã vượt ra khỏi vương á n h á n h có thể tiếp nhận cực hạn màn sáng bắt đầu kịch liệt chập trờn nhưng vô luận như thế nào quả cầu lượn nhưng tổng cũng không có đột phá cái này mong mỏng tầng một cuối cùng vương ánh ánh không bị thương đi qua nham thạch nóng chạy hồ nhìn như muốn so với tô tuệ kỳ ung dung rất nhiều đi tới đối diện vương ánh ánh thở ra một hơi dài một mực lo lắng đề phòng bây giờ rốt cuộc cá an toàn thông qua vương ánh ánh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhìn một cái quỷ ở một bên thất hồn lạc phách tô tuệ kỳ nàng thu hồi một mực trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bảo châu ngay tại bảo châu trở lại tay nàng ở giữa một khắc kia đột nhiên một tiếng thanh thúy rắc rắc, rắc tiếng vang lên túi đầu vừa thấy bây giờ trắng đoán như ngọc bảo châu lên xuất hiện một đạo một tấc dài hơn vết n ư ớ c vương á n h á n h mặt mày vui vẻ cứng đờ sắc mặt trở nên âm trầm cái này cái bảo châu ở nàng trong suy nghĩ địa vị cùng màu bạc thủ hoàn ở tô tuệ kỳ trong suy nghĩ địa vị vậy bất quá khá tốt bảo châu phẩm chất tựa hồ muốn so với màu bạc thủ hoàn cao hơn một ít chẳng qua là có chút tổn thương còn có, có thể sửa chữa mà không giống như màu bạc thủ hoàn như vậy toàn bộ vỡ vụn đã hoàn toàn làm tổn hại căn bản không cách nào tu bổ nếu như lần này không có thu hoạch đây chính là thua thiệt lớn vương ánh ánh trong lòng thầm nghĩ gia tộc lớn trong tài nguyên cũng có giới hạn không có làm ra cống hiến thì không cách nào đạt được nhiều tài nguyên hơn cái này cái bảo châu chính là gia tộc cho vương ánh ánh hộ thân dùng nếu như lần này mạo hiểm không có chút nào thu hoạch hơn nữa bảo châu làm tổn hại vương ánh ánh ở địa vị trong gia tộc chỉ sợ cũng muốn sau đó hạ xuống cho đến bây giờ nàng cũng chỉ đào mấy cái mỏ xích họa tinh căn bản triệt tiêu không được nàng bây giờ tổn thất còn lại mấy người trừ hứa phong r ồ i rít cầm r a bảo vật cứng rắn vác quả cầu lửa hướng nham thạch nóng chạy hồ i nhảy tới hừ loài người liền biết sử dụng pháp bảo trang bị gấu đen yêu đại sơn hừ lạnh một tiếng nói chúng ta thân thể mới là cường hãn nhất dựa vào cứ dựa vào ngoại vật hừ mặc dù lời là nói như vậy nhưng là gấu đen yêu đại sơn nhìn về những cái kia r ử a vào bảo vật vượt qua nham thạch nóng chạy hồ loài người trong ánh mắt còn chưa miễn lộ ra mấy phần hâm mộ khanh khách tiểu ca có phải hay không không có biện pháp vượt qua cái này lại trận hồ yêu bạch tố đột nhiên cười khanh khách ánh mắt quyến rũ nhìn hứa p h ò n g quyến rũ hấp dẫn nói nếu như ngươi thật không có biện pháp nói kêu ta một tiếng chị chị chị liền mang ngươi đã qua hồ yêu nghiêng đầu nhìn một cái hồ yêu bạch tố cái này ta mỗi ngày thường mắt cao hơn đầu đừng bảo là một cái người bình thường loại chính là một ít cường đại thù yêu nàng ngày thường cũng là nhìn hờ hững như thế ngày hôm nay nhưng khác thường như vậy đối với loài người này tiểu tử như vậy xem trọng bất quá hổ yêu mặc dù nghi ngờ trong lòng cũng không biết ngay trước người ngoài mặt hỏi nàng nghiêng đầu qua cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt đại trận nhiều người như vậy cùng nhau xông trận đem tòa đại trận này kích hoạt rất nhiều ngày thường ẩn giấu chi tiết bây giờ cũng đều bại lộ ra hổ yêu muốn xem xem có thể hay không phát hiện một ít đại trận sơ hở dẫu sao dựa vào thân thể chống cự nếu chúng ba người mặc dù có thể đi qua nhưng nhất định sẽ bị thương loài người mấy cái đã bao đoàn nếu như bọn họ ba người lộ ra một k i a bị ý sợ rằng mấy người sẽ liên thủ tới trước hết để cho bọn họ ba cái thú yêu bị loại hứa phong vốn là muốn muốn cho gọi ra thần thánh rồng khổng lồ cứng rắn vác đại trận đã qua nhưng thấy hổ yêu chăm chú nhìn trước mặt mấy người xông trận trong đầu linh quang trước mắt ta thật là quá ngu xuẩn p h à m là trận pháp nhất định có x a n h môn chiếc cửa đại đạo năm mươi thường ẩn núp rất sâu người bình thường căn bản không nhìn ra kiếp trước hứa phong thực lực hèn mọn ở ngay tận thế liều mạng dãy rua chết trong cầu sống gặp phải hiểm cảnh không biết phản kỷ nhưng đều nhất nhất tránh thoát mấy lần xông vào di tích tìm cơ duyên cũng đều gặp phải tương tự trận pháp lại không có bất kỳ thực lực xông vào chỉ có thể nhắm mắt tìm trong trận pháp sanh môn tìm vậy một đường sinh cơ đời này hứa phong thực lực trở nên cường đại lên gặp chuyện thường thường bằng vào võ lực xông vào thời gian lâu dài lại quên mất còn có vận dụng trí khôn cái này nói một chút tòa đại trận này nhìn như lợi hại nhưng so với kiếp trước những cái kia hứa phong gặp được phải trận pháp c ă nham bản k ô n g coi vào đâu. t đại trận này nhiều nhất chính là vận dụng địa nhiều trận nhất thành vận này chính dụng hình, hình là ộ thạch tòa à n h hòa đ i trận, đơn đ ộ à nóng h hòa chỉ đại trận c thể coi h ư là n ũ hành đại trận đại một chạy ú t ta ra lông, ta liền chân chính ngũ hành đ i loại trận cũng n gặp qua, à hồ chiều rộng vượt qua trăm mét có thể chỗ đặt chân không nhiều hơn nữa vị trí tùy thời phát sinh biến hóa Một khối u những g n a ra địa chưa nham bao xa, m trùm, chìm ngưng người phương, cũng nóng trong không lần n giây, kết thể thạch có cho chạy cách đó hồ, vào lại đạp đủ bị sẽ sẽ ở a ư người kết ra khác một tòa ra nham. Những màu rung đen n g khác vượt nham thạch nóng chạy hồ lúc này phần nhiều là lựa chọn cách mình gần nhất một khối dung nham đạp đạp lên sau đó lại đi chọn cách mình gần nhất dung nham hành động cơ hồ đều bị đại trận k h ô n g chế trừ chống c ự ra không có những thứ khác bất kỳ có thể mưu lợi biện pháp nhưng chỉ muốn nắm giữ dung nham qua lại quy luật h o à nhưng toàn t có ể tránh nhiều h quả cầu lửa nhiều địa p ơ lựa chọn quả cầu lửa chọn cầu thiếu, quả ậ mà chí có cầu thạch chạy chính không phương, nham hồ. Hồ nóng lửa l địa qua Yêu vượt đánh người như vậy ý, tòa ậ trận trận, n tránh trong hao tổn quá nhiều lực lượng, nếu không, cho dù vượt qua đại trận, bọn họ cũng không Nhưng lực lực cho chiếm được chỗ tại vượt tốt. t quá hao họ đại đại qua dù mà tòa đại trận này là ở quá phức tạp h ồ yêu nhìn nửa giờ cũng không có phát hiện chút nào đầu mối trong lòng không khỏi gấp quá nhìn lại hứa phong nhưng ngồi xếp bằng ở một khối nô da rung nhăm lên mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m nham thạch nóng chạy hồ vẻ kiêu ngạo bình tĩnh xem không thấy chút nào hấp tấp tâm trạng chương hai trăm sáu mươi chín nham thạch nóng chạy hồ bên kia chử dũng nhìn hứa phong ngồi ở đối diện rung nham lên lấy là hắn không có cách nào vượt qua cái này đại trận trong lòng hơi có chút khổ sở nhưng chính hắn cũng là dựa vào chử tráng quân mới qua cái này đại trận tự nhiên không tốt nói gì nữa nhỏ dũng ngươi xem hứa phong có thể mình tới sao chử tráng quân thấy mình cháu nhỏ sắc mặt khó khăn xem khẽ mỉm cười đột nhiên mở miệng hỏi ông nội cái này đại trận thật lợi hại càng đi sau đó quả cầu lửa càng nhiều đến cuối cùng mười em mở lúc này thật là ủ n ùn kéo đến không có một nơi chỗ có thể nút trừ cách dùng bảo hòa thân thể chống cự cháu nhỏ không nghĩ ra bất kỳ phương pháp có thể tới hứa huynh đệ mặc dù thực lực không kém nhưng là nếu như không có tương đối phù hợp pháp bảo sợ rằng rất khó chịu tới trừ dũng thắp giọng nói hề hề đó là ngươi kiến thức không đủ trừ tráng quân cười nói trên cái thế giới này người tài giỏi lớp lớp xuất hiện có người là có thể dễ dàng vượt qua cái này đại trợn hơn nữa còn không cần mượn dùng bất kỳ pháp bảo làm sao có thể trừ dũng tựa như nghe thiên thư vậy vẻ kiêu ngạo không tin hình dáng trừ tráng quân nguyên b u ồ n đã mất hết ý chí trừ ra trừ hắn hắn ra lại cũng không có có thể chống lên cả gia tộc nhân vật dẫn quân đối với cái này duy nhất cháu nhỏ trừ tráng quân lại là hết sức thất vọng nhưng gần đây cái này cháu nhỏ biểu hiện lại để cho hắn trong lòng giấy lên một chút hy vọng bắt đầu lực đào tạo dậy hắn tới mọi chuyện giảng giải cái này chính là gia tộc lớn đào tạo nhân tài thường dùng thủ đoạn trừ tráng quân nghế ức ở trừ dũng nghe tới đơn giản là một chuyện không thể tin được nhưng là ở tô tuệ kỳ trong thai lại giống như tiếng nổ vậy chấn trong đầu hắn ông ông trực hưởng ta thật gờ thật b u n g ta lấy là mình là một trận pháp thiên tài lại liền như thế một chút dễ hiểu đạo lý đều quên đại đạo năm mươi đại đạo năm mươi à nhất định có một đường sinh cơ nếu như ta có thể trầm xuống lòng tới không phải dựa vào trong tay bảo vật Nhất định có thể nhìn ra tòa đại trận này quy tắc vận hành,、chỉ、cần nhìn món thể chỉ thể hơi nhìn ra một chút, ta món pháp tòa tắc một ta đại có có ra ra quy bên ả o trong đạo, này, cũng không như tổn lòng hẳn không thể tắt mình mấy cái miệng. Tư lệnh nói, chẳng trận nhất định trận, nhất định làm là vậy mấy chỉ tiếc, cái chi có có Kỳ hại. Thuệ hối thể pháp Tô biết b tắt Trừ tư tâm lẽ sơ hở.、Bên、cạnh hốn nguyên nhất khí cửa đại sư huynh ngô anh hoa đột nhiên mở miệng hỏi không sai không tệ lão hủ cũng là phạm vào hồ đồ gấp như vậy qua tới làm chi an tâm xem xem cho dù không hiểu trận pháp cũng có thể chọn một cái nhanh nhẹn tiện lợi đường tát giác thiếu niên cái đó ông già vô mạnh đầu hối hận nói vì bảo vệ hắn cùng mình tôn tử bình an tới ông già hư hại một kiện bốn sao vàng cấp kỳ vợt lúc này đang đau tim vặt phận tên này ông già tên là hồ bát vốn là một cái đi đường phố chối hạng xem tướng cho người coi bói sau ngày tận thế lại cũng có kỳ ngộ có cả người không tầm thường bản lãnh bên cạnh cái đó hổ đầu hổ nào thiếu niên tên là nhỏ trí là hắn cháu trai chỉ bất quá hai người cũng không có liên hệ máu mủ nhỏ trí là hồ b á t ở sau ngày tận thế từ trung binh quái thú trong miệng nhặt được cứu nhỏ trí sau đó người nhà hắn cũng bị mất hai người sống nương tựa lẫn nhau nhỏ trí nhận hồ b á t là ông nội thứ hai người này lấy ông cháu tương xứng đối với trận pháp mà nói nếu như nói tô tuệ kỳ là h i ể u chút g a lông như vậy hồ b á t cũng chỉ là nghe nói qua thật nếu để cho hắn phá trượt cũng là luôn cuống ông nội các người nói là hứa huynh đệ bây giờ không tới chẳng qua là ở xem trận pháp này hắn muốn muốn phá trận sao chử dũng hỏi h ừ muốn muốn phá trận nào có như thế đơn giản coi như ngô chui tiên sinh đi tới nơi này cũng không có biện pháp ở tạm thời n ử a khắc bây giờ là có thể phá giải tòa đại trận này vương ánh ánh khinh thường nói chỉ bằng hắn một cái không bối cảnh thực lực giống vậy giã tiểu tử cũng muốn học trận pháp đại sư phá trận nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền vương ánh ánh trong miệng ngô chui là ở kinh thành nổi danh trận pháp đại sư hắn chẳng những nhậm chức liền trận pháp sư nghề nghiệp này hơn nữa còn thu được mấy tờ uy lực trận pháp thật to thể hắn đã từng ở một ngọn núi cốc bố trí tàn sát đại trận tiêu diệt mấy chục ngàn trung binh ở trên cao kinh truyền là một đoạn giai thoại bắc kinh gia tộc lớn cũng hy vọng có thể mời tới hắn là gia tộc mình ở địa phương đó bố trí một tòa trận pháp phòng ngự nhưng ngày thường nhưng rất khó tìm đến vị đại sư này bóng dáng nghe nói ở kinh thành hộ thành đại trận thì có vị đại sư này tham dự cũng chính là bởi vì là vị đại sư này ra tay ở kinh thành mới có thể ở quái thú công thành trong cố thủ xuống vương ánh á n h hộ thân bảo châu hư hại vẫn là đau lòng không được thấy những người khác tán dương đối phương một cái không bối cảnh chút nào tiểu tử trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ phất nứt tâm trạng chê liền hứa phong mấy câu hề hề vương gia đại tiểu thư nói không sai ta cũng không coi trọng hắn phải biết phá giải đại trợn cũng không phải là nhìn thời gian lâu dài liền có thể phá giải nếu như không được rõ nguyên lý bị hiện tượng bề ngoài mê muội tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ rơi vào nguy hiểm lớn hơn nữa trong hồ bát sờ dâu ha ha cười nói trong lòng rất là đồng ý vương oanh oanh cái nhìn mình sống lớn tuổi như vậy cũng không dám nói phá trận đối diện một cái thiếu niên làm sao có thể có mình kiến thức rộng hơn nữa hồ bát sớm đều đã dùng tường tự động sát thuật kỹ năng tra xét đối phương mặc dù phần lớn thuộc tính cũng không thấy được nhưng đối phương nghề kiến thức một cái kiếm khách căn bản cùng trận pháp sư không có nửa điểm liên lạc chúng ta trước đừng để ý người khác không bằng tiếp tục đi xuống thăm dò đi dẫu sao nơi này không phải cái gì nơi an toàn h ồ bắt nhìn chư người nói không sai khôi phục xong hết rồi tiếp tục đi thôi nếu là vậy ba cái t h u yêu tới đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ phát sinh cái gì chuyện không vui c h ử tráng quân gật đầu một cái nói mặc dù cái này đại trận đem đối diện ba cái t h u yêu ngăn lại nhưng trong lòng mọi người rõ ràng ba cái t h u yêu thực lực quá mức cưng hãn bây giờ không phải là bọn họ không qua được chẳng qua là đang nghĩ biện pháp tận lực tránh hao tổn quá lớn nếu không cũng không khả năng ép mọi người đang bọn họ trước mặt bị buộc liên thủ nhưng mà ông nội hứa huynh còn không có tới chử dũng nói đứa nhỏ gốc ngươi phải biết cơ duyên cơ duyên cái gì là cơ duyên chính là xảo túng tức thể cơ hội cùng duyên phận cho dù cơ duyên xuất hiện ở ngươi trước mặt nếu như ngươi đem không cầm được cũng không biết là ngươi cơ duyên chử tráng quân nói đối mặt cơ duyên nhất định phải dùng hết lực lượng đi tranh hứa phong mặc dù là bạn n g ư ờ i nhưng là đối mặt cơ duyên hắn một loại là n g ư ờ i đối thủ cạnh tranh trừ dũng cái hiểu cái không gật đầu một cái mấy người đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước đi vương ánh ánh quay đầu lại nhìn một cái mặt đầy khinh thường trong lòng ngầm nói muốn phá giải đ ạ i trận hừ đến khi đời sau đi mọi người ở đây chuẩn bị lên đường lúc chia tay đối diện hứa phong đột nhiên đứng lên vui vẻ cười to thì ra là như vậy thì ra là như vậy một tòa ngũ hành hỏa trận trọng lại vẫn cất dấu hư hảo chân không c h â n pháp giỏi lắm thật là quá giỏi ha ha chương hai trăm bảy mươi hứa phong đứng dậy cũng không có lựa chọn cách hắn gần đây một nơi dung nham mà là đi tới bên trái nhất bên trái một cái tầm thường xó xỉnh có một khối chỉ có thể chứa một cái chân đứng dung nham khối này dung nham quá nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay địa phương c ó thể đập lên nếu như nếu không nhìn kỹ thậm chí cũng sẽ không phát hiện nó khối này dung nham cách nham thạch nóng chảy bờ hồ có năm sáu mm、xa. Hứa phong trên u n người nhảy một cái, như hợp vậy, từ nơi này g hời cái, khối hợp vậy, một từ u n nham g l lại, lại mặt tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc cho dù trừ dũng đối với hứa phong thực lực rất là bội p h ụ nhưng ở hắn trong lòng hứa phong cũng là không có cách nào có thể phá giải chỗ này trận pháp chớ đừng nhắc tới những người khác lướt qua khối kia tầm thường dung nham sau đó hứa phong cũng không có lựa chọn cách hắn gần đây trước mặt khối kia dung nham ngược lại là hướng bên phải bay đi tại sao lựa chọn chỗ đó nơi đó căn bản không có có thể chỗ đứng địa phương à? trừ dũng lớn tiếng la hoàng lên h ừ lấy là có gì đặc biệt hơn người nguyên lai là mèo m ù đụng phải con chó u chết một cước này đ ạ p hụt hắn chỉ sợ cũng muốn táng thân nham thạch nóng chảy đáy hồ liền vương á n h á n h cười lạnh nói loài người thân thể không cách nào cùng thú yêu như nhau cho dù lấy đoán thể thuật nổi tiếng hôn nguyên nhất khí cửa đệ tử cũng không dám chỉ như vậy một mình nhảy vào trong nham tương giống như gấu đen yêu đại sơn như vậy từ trong nham tương từng bước một đi ra lại là liền muốn cũng không dám nghĩ tới nô anh hoa thấy hứa phong cái này nhảy một cái mặt liền biến sắc lấy hứa phong thực lực chìm vào nham thạch nóng chảy đấy hồ nói cho dù không chết chỉ sợ cũng phải hết nửa cái mạng chử dũng thậm chí nghiêng đầu qua không dám tiếp tục xem tiếp ồ chử dũng nghe được mọi người một tiếng thét kinh hãi vội vàng quay đầu lại chỉ gặp hứa phong rơi xuống một khắc kia một khối dung nham đột nhiên vô căn cứ từ trong nham tương nổi lên ở hứa phong đạp chúng một khắc kia thậm chí liền một giây đồng hồ cũng chưa tới liền lập tức bị một cổ nham thạch nóng chạy sóng lớn bao phủ thật lợi hại thật lợi hại hắn thật phá giải cái này đ ạ i trận Chử dũng la lớn làm sao có thể hắn làm sao biết nơi đó sẽ toát ra một tòa dung nham có thể cung cấp hắn mượn lực tô tuệ kỳ cũng trận to hai mắt thật l à quá không tưởng tượng nổi nguyên bùn đã sắp rơi xuống vào trong nham tương lại đột nhiên xuất hiện một tòa dung nham đúng tòa đại trận liền thật giống như đặc biệt là hứa phong cung cấp nơi đặt chân để cho hắn vượt qua nham thạch nóng chạy hồ vậy chẳng lẽ hắn thật phá giải đúng tòa đại trận điều này sao có thể tốc độ cũng quá nhanh đây chính là một tòa bao phủ trên trăm mét địa phương trận pháp coi như ngô chui đại sư cũng không khả năng lại trong thời gian ngắn như vậy phá giải tòa đại trận này hồ bắt mặt đầy biểu tình kinh ngạc không cẩn thận còn méo đức một toắt râu nhưng mà hắn cô không thể đau đớn ánh mắt tính lao đại không chịu thả qua một k i a hứa phong nhún nhảy hình ảnh chẳng qua là may mắn mà thôi vương oánh á n h trong lòng ngầm hận sắp cầm trong tay vậy cái bảo trâu nhào nát nhưng nàng nói sợ rằng liền chính nàng cũng không tin hứa phong đã về phía trước nhảy vào mười mấy mét nhưng là cả nham thạch nóng chạy hồ nhưng là gợn sóng không sợ hãi không có bất kỳ nham thạch nóng chạy ngưng tụ thành quả cầu lửa hướng hứa phong đập tới lúc này mới chẳng qua là mới vừa đi hai bước đúng mảnh nham thạch nóng chạy hồ có hơn một trăm mét hắn bây giờ liền mười phần trăm chặng đường cũng không có đi tới vương á n h á n h lạnh lùng nói trong tay vậy cái đã hơi có chút kẽ hở bảo châu bị nàng chặt chặt xiết ở trong tay ta muội ngươi coi trọng hắn đi đường đi hồ yêu trong mắt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc nói khẽ với bên cạnh hồ yêu bạch tố nói bạch tố không nói gì chẳng qua là khẽ gật đầu mắt không chấp nhìn hứa phong hình bóng tên này cũng thật lợi hại khó trách có thể đạt được nhiều như vậy bảo vật bạch tố trong ngực hòa hồ nhảy con mắt thấp giọng nói 10 ờ i m 20 i mươi m ba m ư đảo mắt ở giữa hứa phong đã nhảy qua hơn năm m ư khoảng cách nham thạch nóng chạy hồ chặng đường đã đã xong một nửa toàn bộ quá trình không có một viên quả cầu lửa toát ra lợi hại thằng nhóc này thật là lợi hại đã đi qua một nửa lộ trình ta nếu như có thể đi tới nơi này chỉ bằng vào thân xác cũng có thể vượt qua cái này mảnh nham thạch nóng chạy hồ gấu đen yêu đại sơn n h ế c môi cười to nói vậy có như thế dễ dàng càng đi sau càng khó trước nửa đoạn chặng đường ngưng tụ quả cầu lửa thậm chí còn không có phía sau mười em mở chặng đường ngưng tụ nhiều chỉ cần hắn nhìn lầm một nơi thì sẽ ngay tức thì bị quả cầu lửa tống táng cho dù hắn có phát bảo cũng không có ở đây kích thích hổ yêu tĩnh tao nói nhưng mà ta cảm thấy hắn có thể bình an vượt qua đi bạch tố trong ngực hỏa hồng hồ ly đột nhiên non thanh non tức giận mở miệng nói chuyện công chúa nói không sai ta cũng hy vọng hắn có thể an toàn vượt qua đi hổ yêu không có cùng hồ ly nhỏ tranh luận mà là theo nàng nói về đạo đúng vậy nếu như hắn thật có thể an toàn vượt qua đi có thể nói biến hình giúp chúng ta bận rộn cả người bạch tý hổ yêu thở dài nói loài người tài trí thông minh chi sĩ biết bao nhiêu cũng từ xưa như vậy loài người là vạn vật chúa tể trái đất khí vật con cho dù sau ngày tận thế loài người cũng là trái đất chọn dân chúng ta là không sánh bằng hổ yêu lạnh lùng nói đó cũng không nhất định trái đất ý chí thức tỉnh vạn vật ngang hàng c á lúc này hứa phong đã lúc trước nhảy năm mươi sáu mươi em mở khoảng cách nhưng lúc này trước mặt hắn đã không có một khối dung nham khi trước dung nham toàn bộ bị nham thạch nóng chạy báo phủ có thể ở hắn sau khi rơi xuống đất lại đột nhiên toát ra một khối rung nham đem hồ bát c a o mày suy đoán nói mới vừa rồi sau khi hạ xuống mới xuất hiện rung nham một màn kia cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc hàn đi tuyệt đối là như vậy trừ dũng lau mồ hôi lạnh nếu như hắn đoán thì phải táng thân nham thạch nóng chạy trong hồ coi như không chết chỉ sợ cũng là trọng thương cho dù bây giờ hắn thi triển pháp bảo chỉ sợ cũng không có kích thích thời gian trừ tráng quân thấp giọng nói hứa phong chán dỉ ra mồ hôi nhưng tại xuất hiện ở một chớp mắt kia liền bị chung quanh không khí nóng bỏng nơi b ư ớ c hơi kế tiếp bước này chính là quyết định vận mạng hắn lúc này một khi hắn suy đoán sai lầm chỉ sợ cũng muốn thật giống như trừ tráng quân nói trực tiếp rứt vào trong nham tương coi như kêu gọi thần thánh rồng khổng lồ đi ra chỉ sợ cũng phải bị nham thạch nóng chạy tới thân khổ vê anh hứa phong dưới chân ở nham thạch nóng chạy trong hồ nhẹ nhàng điểm một cái thân thể nhẹ nhàng như y ế n bay lên trời cái gì ngươi thấy được sao người thấy rõ sao tất cả mọi người đều kinh hô lên liền liền ba cái thù yêu cũng đều đồng loạt xoa xoa mình ánh mắt không dám tin tưởng thấy hết thảy chương 271, chân thật ta và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hứa phong bay lên trời cũng không có bay về phía trước đi mà là ở không trung xoay người hướng bên trái phía sau nào h tới hắn là điên rồi sao làm sao biết trực tiếp đi trong nham tương nào tới mới vừa rồi hắn là mượn thế nào lực các người thấy rõ không tại sao ta không nhìn thấy có dung nham lộ ra chơi ạ làm sao có thể chẳng lẽ hắn biết cái gì trên không trung mượn lực công pháp sao nếu không căn bản không biện pháp giải thích mới vừa rồi hiện tượng bỏ mặc nói thế nào mới vừa rồi hắn cũng làm không sai cho đến bây giờ cũng không có xuất hiện quả cầu lửa liền chứng minh một điểm này thật lợi hại làm sao có thể hắn rốt cuộc là làm sao làm được đáng chết tại sao là hắn tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi bởi vì là bọn họ thấy mới vừa rồi hứa phong lại đang cách nham thạch nóng chảy mặt hồ ba tấp cao địa phương vô căn cứ điểm một cái mượn lực bay lên nhưng là tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng mới vừa rồi hắn mượn lực địa phương căn bản không có gì cả không có đột nhiên toát ra dung nham hắn chính là như vậy ở trong hư không nhẹ điểm một cái liền mượn lực bay lên chân thực quá mức không tưởng tượng nổi thấy hứa phong không có trực tiếp bay về phía trước n h mà là hướng bên trái sau nhào tới mọi người lại là cả kinh nơi đó lại là không có gì cả hắn làm sao liền lựa chọn đi nơi đó nhảy tới thật chẳng lẽ là hôn mê đầu tất cả mọi người cứ nhìn hứa phong ở một mảnh không có đặt chân trong nham tương nhảy tới nhảy lui rõ ràng bên cạnh có một khối có thể nhón chân dung nham nhưng hắn nhưng không chọn ngược lại hướng bên cạnh một nơi không có nhón chân địa phương nhảy đi hơn nữa cứ như vậy ở trong hư không nhẹ điểm một cái tiếp tục ngự lực hướng phía trước nhảy nhìn hồi lâu tất cả mọi người đều chết lặng căn bản xem không hiểu cũng nghĩ không thông tại sao hắn là có thể như vậy ở trong hư không mượn lực đi tới trước ba tam muội ngươi cũng nhớ được chưa hồ yêu rốt cuộc lại cũng không kèm được lạnh lùng gương mặt lau mồ hôi trên trán vẻ t i ê u ngạo tim hồi hộp hỏi nhớ là nhớ nhưng mà đại ca ngươi thật nhận là chúng ta có thể giống như hắn như vậy ở trong hư không liên tục mượn lực bí mật đi cũng không kích hoạt trận pháp quả cầu lửa công kích sao hồ yêu bạch tố thấp giọng hỏi đừng xem hứa phong lúc này nhảy nhẹ nhàng nhưng chỉ cần có một nơi lựa chọn sai lầm chính là rất vào bên trong nham thạch nóng chạy kết quả hơn nữa sau đó kích hoạt trận pháp cho dù nham thạch nóng chạy đốt không chết hắn sau đó vô số quả cầu lửa cũng sẽ đem hắn tống táng phải biết lúc này hắn cách bờ bên kia đã chỉ còn lại hơn ba mươi m một khi kích hoạt trận pháp sẽ có trên trăm cái quả cầu lửa xuất hiện đồng loạt đập về phía hắn coi như hắn thân thể mạnh hơn đi nữa cũng không cách nào chịu đ ư ợ c nhiều như vậy quả cầu lửa thay nhau công kích đáng chết nếu như ta hiện tại phi kiếm có thể sử dụng như thế điểm khoảng cách chỉ cần chân đạp phi kiếm là có thể ngay tức thì bay đến bờ bên kia cho dù kích động trận pháp những cái kia quả cầu lửa ngưng tụ thời gian cũng đủ ta chạy ra ngoài hứa phong lòng đã dâng tới cổ họng mỗi một bước đều cùng đánh cuộc mạng không có gì khác biệt hư ảo chân không trận ý tứ chính là hư trong có thực thực trong bộ hư khó phân thiện giả nhìn như như ảo tựa như thật nếu như không phải là đập lên căn bản không phân biệt được dưới chân rốt cuộc có hay không d u n g nham hứa phong bây giờ bằng vào chẳng qua là chân không trận xếp bày phương vị mấy cái điểm mấu chốt hắn cũng đạp đúng rồi nhưng mà ai có thể biết bố trí trận pháp người liền tuyệt đối là dựa theo chân không trận pháp xếp bày đâu ngay tại hứa phong cách nham thạch nóng chảy bờ hồ còn có mười mấy mét lúc này đột nhiên nhiều quả cầu lửa bay lên trời roi mắt nhìn lại lại so mới vừa rồi mọi người cùng nhau xông trận thời điểm còn nhiều hơn ít nhất có mấy trăm cái quả cầu lửa như vậy quả cầu lửa tụ tập trung một chỗ nhìn như giống như chặn một cái tường lửa căn bản không cách nào đi vòng hắn chọn sai trận pháp bị xúc động một mực khẩn trương kéo ông nội mình tay phải nhỏ trí sợ sắc mặt đại biến đột nhiên hô lên Chử dũng sắc mặt c h ầ m xuống tim cũng sắp nhảy ra cổ họng Chử tráng quân cũng là khẽ lắc đầu còn kém mấy bước hứa phong là có thể vượt qua cái này mảnh nham thạch nóng chạy hồ đi tới bờ bên kia nhưng tiếc là muốn ở một bước cuối cùng thất bại t r á n g n oánh sướng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm thở dài nói có t hồ ể đi đại đã đáng tới coi tiếc, hoạt trận, tệ, trở tựa xa sau như không hắn không cùng kích khí h vậy mà không có kích hoạt đại hắn đã coi là có kém kích kích một một đột hộ chút. tiếc, tiếc trận hoạt tăng lớn rất hoạt thân lực cho phá pháp huy nhiên nhiều, hắn Đáng đáng đến đó, pháp nửa, lớn lần này, lại à, sau dù bắt ả o toàn chỉ cũng khó Hồ sợ an rất tới bờ. b trên mặt lộ ra tiếc nuối t h ầ n sắc mới vừa nhìn nửa ngày hắn tựa hồ cảm giác có vật gì một mực quanh quẩn ở trong lòng hắn thiếu chút nữa là có thể tìm tòi ra một chút xíu trận pháp đầu mối nhưng tiếc là cuối cùng vẫn là không có biện pháp chắc chắn phải biết có thể nghiên cứu c h â n pháp vẫn là hắn một cái tâm nguyện cho dù là hắn luyện liền hôn nguyên nhất khí cửa hoành luyện công phu chỉ sợ cũng khó mà ngạnh kháng tới trừ phi là có thể đem hôn nguyên công đại thành thân thể đạt tới kim thân l à hắn trình độ mới được nô g anh hoa lắc đầu trong lòng ngầm nói chị tô tố làm thế nào chúng ta muốn không muốn đi cứu hắn hồ ly nhỏ đột nhiên đong đưa cái đôi thấp giọng hỏi hồ yêu bạch tố lắc đầu một cái thấp giọng nói không được chúng ta coi như muốn cứu cũng không còn kịp rồi ngươi không phải nói trên người hắn có bảo bối sao hy vọng vậy kiện bảo bối có thể cứu hắn một mạng thấy đầy trời quả cầu lửa hứa phong trong lòng cả kinh dựa theo hắn suy tính bước kế tiếp chính là bên phải sáu m một khối phơi bảy dung nham lại qua sáu giây khối kia dung nham sẽ xuất hiện nhưng bây giờ cái này đ ầ y trời quả cầu lửa hiển nhiên là nói hắn suy tính sai lầm trận pháp bị kích phát hơn nữa hiện ở đó một hắn cho là chính xác phương vị lúc này tụ tập quả cầu lửa chân thực quá nhiều cơ hồ hơn một nửa quả cầu lửa đều đã hội tụ đến hứa phong nhận là chính xác phương vị nếu như một khi ta dự đoán có sai lầm nhất định sẽ tán thân biệt lửa cho dù cho gọi ra thần thánh rồng khổng lồ ở mấy trăm cái quả cầu lửa dưới sự công kích thần thánh rồng khổng lồ cũng sẽ bị trong nháy mắt giết mà ta chỉ sợ cũng phải hài cốt không còn hứa phong trong lòng thầm nghĩ sau ngày tận thế lần đầu tiên hứa phong lại có kiếp trước cái loại đó ở chết trên lưới đao khiêu vũ cảm giác không nhịn được kích động cả người khẽ run thân thể không tự chủ được bắt đầu hưng phấn thật lâu không có loại cảm giác này nguyên lai đây mới là chân thật nhất ta hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm hơi có vẻ điên cuồng trong lòng hô sống chết trong n g á y mắt ta lại như thế hưởng thụ loại cảm giác này thật sự là quá mức điên cuồng hứa phong không t r ù n bước hướng mình dự đoán cái đó phương vị nhảy đi trên đỉnh đầu là mấy trăm cái hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa dưới chân là một mảnh lăn lộn sôi trào nham thạch nóng chảy một khi sai lầm hắn đem hải cốt không còn không thể nào không thể nào thành công vương u ánh lánh thấp giọng thì thầm hai cái tay nắm chặt bảo châu phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm cố gắng lên nhất định phải không có sao h ả trừ dũng không nhịn được đi về phía trước liền hai bước mở to hai mắt không dám thả qua trước mắt sắp phát sinh hết thảy hứa phong rơi xuống bước hướng phỏng đoán cái đó phương vị rơi đi dưới chân nham thạch nóng chảy l a n l ộ t không chỉ trong chốc lát lộ ra một khối đã đọng lại còn tản ra nhiệt khí dung nham hứa phong nhẹ nhàng rơi vào khối kia rung nhăm lên nhưng vào lúc này đầy trời quả cầu lửa đột nhiên động hướng hứa phong rối rít rơi xuống chương 272, khác thường lựa chọn sai rồi tất cả mọi người kinh hô lên nếu như hứa phong lựa chọn chính xác là sẽ không kích thích đại trận cũng sẽ không bị đại trận công kích nhưng bây giờ rất rõ ràng trên đỉnh đầu quả cầu lửa lại rối rít rơi xuống hướng hứa phong bao phủ tới vượt qua mười mấy mét phà vi nếu như là ở chỗ khác quả cầu lửa rơi xuống đoạn này thời gian hứa phong có thể dễ dàng thoát đi khu vực này nhưng mà lúc này hắn thân ở hoàn cảnh nhưng hạn chế hắn hành động dưới chân là xôi trào nham thạch nóng chạy mỗi một nơi đặt chân địa điểm đều là một cái lựa chọn một khi lựa chọn không đúng thì sẽ táng thân trong nham tương bất quá ở hứa phong rơi xuống đạp chúng mới vừa nổi lên nham thạch nóng chạy khối kia rung nham trong nháy mắt hứa phong trong lòng nhất thời bình tĩnh rất nhiều hắn biết hắn lựa chọn là chính xác tòa đại trận này ở hắn xem ra đã không có bất kỳ uy hiếp tánh có bất uy mấy ạ tại. n hắn tồn、tại. Còn có 27 mét. Hứa phong nhìn một cái phía trước, thân thể nhẹ nhàng bắn ra, hướng bên trái phía trước một khối rung nham rơi đi không để ý chút nào đỉnh đầu đã cách hắn chưa đủ nửa g Hứa phía thể phía khối chút cách chưa thức đầy trời quả cầu lửa. Oanh mét. một trước, trái trước một trời cái rơi đi có cầu m ra, lửa. để đầu quả đã đủ đầy ý trăm cái quả cầu lửa hướng hứa phong đập tới tiếng nổ rung trời động địa ở nơi này phong bến núi lửa để tiếng vang l ư ợ lờ tất cả mọi người lỗ thai cùng ông ông trực hưởng đáng tiếc đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa c h ừ dũng nước mắt đều phải chảy xuống có thể nói hứa phong xuất hiện thay đổi hắn khi còn sống vốn là bắc kinh cậu ấm ở giữa một bãi bùn nát bây giờ đã có một chút gia tộc lớn người thừa kế dáng vẻ quay đầu lại suy nghĩ một chút c h ừ dũng bây giờ chẳng qua là hối hận tại sao mình lãng phí nhiều như vậy thời gian chính là bởi vì là hứa phong c h ừ dũng mới thật sự lãng tử quay đầu vì vậy hắn đối với hứa phong trong lòng tràn đầy cảm kích nhận là hứa phong là hắn đại ân nhân m u ố n báo đáp thật là tiếp đối cái này thượng cổ đại trận quả nhiên không phải tốt như vậy phá hồ b á t lắc đầu than thở nguyên bản trong lòng đã dâng lên học tập trận pháp chi đạo ý niệm khi nhìn đến hứa phong táng thân ở mấy trăm cái quả cầu lửa hạ sau đó nhất thời biến mất rất nhiều học tập trận pháp chi đạo giống như ngày hôm nay như vậy cảnh tượng còn biết thường xuyên xuất hiện chỗ hung hiểm vượt qua chiến trường chém giết hồ b á t lòng vẫn còn sợ hãi không dám tiếp tục truy tìm lá bài tầy đâu bảo vật đâu tại sao đến cuối cùng cũng không có lấy g i chẳng lẽ chúng ta công chúa nhỏ linh giác không ra hồ yêu bạch tố sở hồ ly nhỏ đầu thấp giọng nói không có không có trên người hắn thật sự có bảo vật hơn nữa còn là rất đặc biệt bảo vật chân quý nếu không ta linh giác sẽ không chập trần kịch liệt như vậy lần trước ông nội đạt được vậy cái rung trời trâu ta linh giác cũng không có chập trần như vậy kịch liệt hồ ly nhỏ vội vàng phân đua vậy thì kỳ quái hồ yêu bạch tố hơi cao mày thấp giọng nói thật đúng là có chút kỳ quái nhiều như vậy quả cầu lửa đập xuống nham thạch nóng chạy hồ lại không có một chút gọn sóng liền một chút xíu đợt sóng cũng không có văng lên quá kỳ quái hồ yêu đột nhiên mở miệng nói nham thạch nóng chạy tung tóe hồ yêu bạch tố ngần ra cẩn thận nhìn sang quả nhiên mấy trăm cái quả cầu lửa liền rơi xuống hạ tiếng nổ rung trời vang nổ đem hứa phong bao phủ không thấy rõ bên trong tình cảnh nhưng là chung quanh nham thạch nóng chạy lại không có bị bất kỳ ảnh hưởng cảm giác giống như ảo ảnh vậy hồ ly nhỏ đột nhiên mở miệng nói ảo ảnh ảo ảnh đúng rồi chính là ảo ảnh chỉ có thể phát ra tiếng nổ ảo ảnh bạch t ô ánh mắt sáng lên thấp giọng hô lên thật lợi hại bố trí trận pháp này người thật là đem nhẫn tâm suy nghĩ đến trình độ cao nhất bạch t ô lắc đầu than thở tiếp tục nói chỗ này trận pháp mỗi một nơi chỗ đặt chân đều là trong sinh tử lựa chọn phá trận người sự chú ý nhất định sẽ khẩn trương cao độ ở quả cầu lửa dâng lên lúc này cũng đã tăng thêm loại này tâm trạng đến khi pha trận người hướng hạ một nơi phóng qua lúc này đẩy trời quả cầu lửa rơi xuống nhất định sẽ cho người một loại pha trận thất bại cảm giác lúc này cái đó pha trận lòng người trong tuyệt đối là rất tuyệt vọng thậm chí sẽ bung tha chỉ cần trễ mãi lên m ấ y giây dưới chân dung nham cũng sẽ bị nham thạch nóng chạy chết hết đến lúc đó thậm chí liền mượn lực địa phương cũng mất đi chỉ muốn phá trận người trần chờ ba giây liền nhất định sẽ rơi xuống vào nham thạch nóng chạy trong hồ hồ yêu bạch tố thấp giọng nói không sai những thứ này quả cầu lựa thoạt nhìn là thật trên thực tế đối với cái thằng nhóc đó một chút tổn thương cũng không có nhiều nhất chính là lớn tiếng điểm m à thôi nhiễu loạn tâm thần chỉ cần trễ m ạ i ba giây coi như rơi xuống đi xuống sợ rằng cái thằng nhóc đó trong lòng cũng là tràn đầy hối tiếc rõ ràng lựa chọn là chính xác đi không có tiếp tục kiên trì tiếp đối với mình hủy bỏ bố trí trận pháp người để cho p h á trận người cho dù chết cũng là lòng tràn đầy hối hận chết đi hồ yêu lúc này cũng nhìn ra lắc đầu nói đại ca ta muội nghe các người như thế nói cái này đại trận như thế lợi hại nếu không chúng ta liền trở đi gấu đen yêu đại sơn gãi đầu một cái nói làm sao có thể cái này mảnh di tích nghe nói là thượng cổ thiên đình điều khiển dị thú nơi nhất định có đối với chúng ta thú yêu rất bảo vật chân quý loại bảo vật này coi như chúng ta không cách nào đ ạ t được cũng không thể để cho người khác đ ạ t được hồ yêu nói như đinh chém sát gấu đen yêu c ú i đầu vẻ kiêu ngạo thất vọng dáng vẻ nghe hồ yêu cùng hồ yêu phân tích Nó nhất thời c ả một thấy, thông biết thể thể vượt trợn. chính chỉ minh, cho hay không mảnh Hô! lấy này có có cái nó đường số m đi, đại dù qua cái bóng đen từ nổ trong chui ra hứa phong thân thể nhẹ nhàng rơi vào nham thạch nóng chạy hồ lớn nhất một khối rung nham lên hơi thở h ồ n hển khối này rung nham t r ư ờ n g bảy tám m chiều rộng vô luận nham thạch nóng chạy hồ như thế nào lan l ộ t khối này rung nham cũng không có chịu ảnh hưởng ở nơi này khối rung nham bên cạnh còn có mấy khối so với nhỏ một chút rung nham bất quá những cái kia nhỏ rung nham một hồi bị nham thạch nóng chạy chết hết một hồi lại lộ ra chỉ có hứa phong dưới chân khối này rung nham từ đầu đến cuối cao hơn nham thạch nóng chạy mặt hồ trải qua mới vừa kinh tâm động phách một màn khối này rung nham chính là để cho phá trận người hơi làm chỗ nghỉ ngơi trước mặt chỉ có không tới hai mươi m khoảng cách chỉ cần hai ba cái nhảy vụt liền có thể đến bờ bên kia bờ bên kia người thấy hứa phong từ nổ trong nhảy ra cũng trận mắt hốt mồm không dám tin tưởng mình ánh mắt cho dù có bảo vật hộ thân cũng không khả năng ở mấy trăm cái quả cầu lửa trong sống sót hứa phong xuất hiện lật đổ bọn họ nhận biết hắn hắn không có chết vương ánh lánh sắc mặt bình tĩnh nhưng khỏe mắt cũng không ngừng nhảy lên xiết bảo trâu ngón tay hơi trắng bệnh quá tốt hứa huynh đệ không có chết hắn không có chết chử dũng cao h ư n g thiếu chút nữa nhảy c ỡ lên chử tráng quân lắc đầu một cái đây đã là lần thứ mấy nhìn lầm rồi bây giờ hắn cảm giác mình gò má tựa hồ có chút hơi nóng lên bị một cái hậu bối liên tục đánh mặt n g i vị quả thật không thể nào dễ chịu hứa phong thoáng nghỉ ngơi chốc lát chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vượt qua cái này mảnh đại trận dù là hiện tại chỗ đứng của hắn tạm thời sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nhưng từ đầu đến cuối thân ở đại trận bên trong sơ ý một chút rất có thể sẽ ở cuối cùng chết ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện dưới chân khối này r u n g nham tựa hồ có chút khác thường chương hai trăm bảy mươi ba tâm trận và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ệ phiếu hứa phong dưới chân khối này dung nham là đúng tòa đại trận ở giữa một cái sống điểm như vậy điểm ở đúng tòa đại trận trong chỉ có ba chỗ là cung cấp pha trận người nghỉ ngơi điều chỉnh dùng mà ở mỗi một sống điểm chung quanh cũng đều tràn đầy ý định giết người hứa phong chỗ ở công việc này điểm ý định giết người chính là mới vừa rồi vậy đẩy trời quả cầu lửa hư ảnh sẽ cho người tâm hoảng ý loạn hoảng không chừa đường hạ rất có thể sẽ lựa chọn sai lầm cuối cùng táng thân biệt l ử a nhưng hai thứ khác điểm cũng có tương tự bố trí chỉ có s ư ơ n g qua mới có thể an toàn đứng ở sống điểm trên hơi làm thở dốc cái này ba khối dung nham ở trong nham tương trải qua mấy ngàn năm nung nhưng thủy t r u n g không có bất kỳ thay đổi một là đúng tòa đại trận bảo vệ nó hai chính là khối này làm là sống điểm dung nham bản thân chất liệu liền vô cùng là đặc thù hứa phong đứng ở nơi này khối dung nham lên lại cảm thấy từng k i a mắt rượi từ lòng b à n chân chạy trốn nhất thời thư thái rất nhiều túi đầu nhìn nguyên bản đen thui dung nham trung tâm lại dần dần nổi lên lau một cái màu trắng trở nên trong suốt trong mơ hồ hứa phong phát hiện dung nham bên trong lại có đỉnh đầu màu trắng vương miện g như ẩn như hiện đây là tâm trận hứa phong s ữ n g sốt một chút sau đó mừng như điên giống như hứa phong như vậy an toàn vượt qua đại trận mặc dù cũng gọi phá trận nhưng cùng chân chính phá trận là có khác biệt hắn vượt qua đi sau đó tòa đại trận này vẫn tồn tại nhưng chân chính phá trận là trực tiếp đem tòa đại trận này hoàn toàn phế bỏ lại cũng không cách nào ngăn trở người phía sau tiến bảo mà muốn chân tránh phá một tòa đại trận là đặc biệt hiếm thấy bởi vì làm trận mắt rất khó tìm thường thường n ú t ở đại trận trung tâm nhất địa phương tầng tầng phong vệ tâm trận chỗ thường thường sẽ đặt vào một món bảo vật là đúng tòa đại trận vận chuyển cung cấp năng lượng cốt lõi càng lợi hại đại trận ở tâm trận trong gửi bảo vật thường thường cũng càng chân quý hứa phong dưới chân khối này r u n g nham bên trong bảo vật nhìn không rõ lắm chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một tòa trắng như tuyết vương miện hình dáng nhưng càng như vậy lại càng sẽ đưa tới người muốn tìm tòi kết quả có thể thúc đẩy như vậy một tòa đại trận tâm trận chỗ đặt bảo vật tuyệt đối sẽ không thấp hơn một kiện bốn sao ám kim phẩm chất bảo vật thậm chí có thể phẩm chất cao hơn nghĩ tới đây hứa phong trong lòng nóng như lửa hận không thể lập tức đạt được dưới chân cái này đỉnh vương miện hứa m i n h đệ đang làm gì làm sao ở nơi đó lâu như vậy mau tới đây à trừ dũng vội la lên mới vừa rồi tất cả mọi người đều lấy là hứa phong kích động trận pháp chết nhưng ở giây phút sau cùng nhưng thấy được hứa phong từ nổ trong tung người nhảy ra trong chốc lát toàn cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt đến khi bọn họ xác nhận hứa phong quả thật an toàn lúc này quay đầu lại mới phát hiện những cái kia quả cầu lửa nguyên lai toàn bộ đều là hư hảo trừ tiếng nổ lớn vô cùng ra đối với hứa phong không có tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là bây giờ thấy hứa phong lại đang khối kia rung nham lên đợi lâu như vậy mỗi một người đều trở nên có chút chần chờ hoài nghi hứa phong có phải hay không mới vừa rồi bị tổn thương gì bị trọng thương đang nghỉ ngơi nhưng mà nhìn hồi lâu cũng không có phát giác hứa phong chút nào sau khi bị thương động tác ngược lại là vẻ kiêu ngạo hưng phấn nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân mình dung nham hắn có phải hay không phát hiện bảo vật gì nhỏ trí vẻ kiêu ngạo do dự mở miệng nói đúng nhất định là có bảo vật hắn phát hiện nham thạch nóng chạy trong hồ bảo vật vương gánh gánh ánh mắt sáng lên nhón chân lên nhìn lại không tới hai mươi em mở khoảng cách bọn họ nhìn rất là chân thiết hứa phong dưới chân dung nham quả thật có chút vấn đề bốn phía đen nhánh ở giữa lại có một nhỏ mảnh màu trắng hiện lên ánh sáng n h ạ t nhạt mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng quả thật cùng những thứ khác dùng nham không giống nhau t h ằ n g nhóc này vận khí thật tốt ở nham thạch nóng chạy trong hồ cũng có thể phát hiện bảo vật hồ bát vẻ kiêu ngạo hâm mộ hắn cũng đã nghe nói qua phàm là trong trận pháp có thể tìm được bảo vật phẩm chất vậy cũng tương đối khá các người ai có thể thấy rõ đó là cái gì bảo vật ta chỉ thấy có một nhỏ mảnh màu trắng nô anh hoa mặt đầy hâm mộ nói Tô Tuệ hứa o so mày, mọi người tại chỗ đều muốn hắn chỗ pháp, thể người tất tại trừ trận cả cái trong đại trận, có giải đều phong chỉ có tâm trận, đại cái đáy Hứa h p o n giơ lên quả đấm đang chuẩn bị đập xuống nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an cùng tô tuệ kỳ vậy hắn trong lòng cũng không cho là người nào sẽ đem tâm trận thả ở nổi bật như vậy địa phương nhưng là bảo vật đang ở trước mắt chỉ như vậy bung tha trong lòng không c a m lòng do dự hồi lâu hứa phong mới thở dài một hơi nghiêng đầu không xem dưới chân hướng nham thạch nóng chạy hồi nhảy tới hắn bắt được bảo vật sao thật giống như không có hắn bung tha tại sao bảo vật đang ở trước mắt cứ như vậy bung tha có phải hay không quá ngu người bên bờ bản luận sôi nổi bọn họ đi tới nơi này sao địa phương nguy hiểm không phải là vì tìm kiếm bảo vật kết quả bảo vật ngay tại dưới chân hứa phong đều không đi nhặt cái này so với hắn có thể từ quả cầu lửa nổ trong may mắn còn sống sót còn để cho người khó tin hứa phong nhảy đến bờ bên kia một mực lo lắng đề phòng rốt cuộc đưa r ộ n g ngẩng đầu nhìn lại mấy cái đã sớm vượt qua nham thạch nóng chạy hồ người nhưng mặt lộ kỳ quái t h ầ n s ắ c nhìn hắn giống như xem một người ngu thế nào hứa phong kỳ quái hỏi hứa minh mới vừa rồi khối kia rung nham bên trong có phải hay không có bảo vật gì chử dũng trong lòng không giấu được nói cái đầu tiên hỏi nhìn như hình như là nhưng ta không dám xác nhận hứa phong khẽ to mày gật đầu nói làm sao có thể không xác định đâu ngươi đều chính mắt thấy được vẫn không thể xác nhận sao chử dũng cuốn cùng nói ngung ố c chính mắt thấy được là có thể xác nhận sao chử tráng quân vẻ kiêu ngạo chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép hỏi mới vừa rồi vậy đẩy trời quả cầu lửa ngươi có phải hay không chính mắt nhìn thấy đó là thật sao mới vừa rồi vậy đầy trời quả cầu lửa thật sự là rất giống thật nhưng lại không có đối với hứa phong tạo thành một chút tổn thương thậm chí liền nham thạch nóng chạy hồ cũng không có nổi dậy một chút gọn sóng h i ệ n nhiên là trận pháp gây ra ảo ảnh trừ dũng có chút nhụ trí nhưng lại không nói ra lời trong lòng mơ hồ cảm thấy hứa phong có thể bỏ lỡ cái gì không phải bảo vật các người xem vậy mấy cái thú yêu nhạy tới nhỏ trí đột nhiên chỉ nham thạch nóng chạy hồ hô mọi người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên ba cái thú yêu học hứa phong dáng vẻ từ bên trái bắt đầu nhảy lên hồ yêu ở cái đầu tiên phía sau là gấu đen yêu cuối cùng là hồ yêu cùng hứa phong vậy chúng mấy cái đang nhảy nhảy lúc cũng là dựa theo hứa phong phương pháp dọc theo đường đi gió hêm sóng lặng không có bất kỳ quả cầu lửa hướng bọn họ tấn công tới bất quá khi bọn hắn nhảy đến một nửa sau đó đối mặt không có một khối đặt chân r u n g nham khu vực rốt cuộc bắt đầu do dự hứa đại ca mới vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi mảnh khu vực kia ngươi là làm sao vừa tới nơi đó không có một khối có thể cung cấp mượn lực dung nham ạ hứa phong khẽ mỉm cười nói nhưng thật ra là có chỉ bất quá chúng ta mắt không thấy đường nhưng là chăm chỉ thần lại có thể dò xét đến phàm là có dung nham địa phương đều sẽ có một kia pháp lực chập trờn chỉ cần hướng chỗ đó nhảy qua là tốt trừ dũng chắc lơi hít hạ mảnh khu vực kia tuyệt đối không giống hứa phong nói đơn giản như vậy nếu như chỉ là như vậy chỉ cần chọn mấy chỗ giả địa phương bố trí thành có pháp lực chập trờn là có thể dẫn dụ người khác nhảy qua cái này quả thực quá nguy hiểm nhất định chính là đánh cuộc mạng bọn họ nhảy tô tuệ kỳ vẻ kiêu ngạo khẩn trương chỉ nham thạch nóng chạy hồ hô chương hai trăm bảy mươi bốn đón khách gác khác. và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hồ yêu không chút do dự không chùn bước hướng hứa phong ban đầu nhảy cái vị trí kia nhảy đi ngay sau đó là gấu đen yêu cuối cùng là hồ yêu gấu đen yêu cùng hồ yêu tựa hồ một chút cũng không lo lắng hồ yêu lựa chọn sai lầm hoàn toàn đem s u ấ t thân tánh mạng giao cho hồ yêu trong tay hồ yêu bạch tố trong ngực hồ ly nhỏ cũng là vẻ kiêu ngạo khẩn trương hai con mắt xoay tít loạn chuyển khắp nơi cha xem làm nàng nhìn về bờ bên hướng kia lúc này còn hướng hứa phong liếp mắt bờ bên kia tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện hồ yêu bạch tố lại hoàn toàn làm lại hứa phong đường đi không có một tia một hào không may hứa phong trong lòng kinh ngạc có nhiều chỗ hắn rất rõ ràng chỉ có tấc v u n g giữa vị trí lộ ra mặt hồ dung nham chỉ có thể chứa chỉ nửa bức trưởng hơi chết thiếu chút nữa thì có thể rơi xuống vào nham thạch nóng chạy trong hồ nhưng hồ yêu lại không có xuất hiện một tia sai lầm liên liên tùy tiện gấu đen yêu cũng có thể một tia không qua loa đi theo hồ yêu sau lưng thành công vượt qua nham thạch nóng chạy hồ cái này làm cho vốn là muốn muốn xem trận kịch hay mọi người trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng nếu như ba con thú yêu vượt qua cái này đại trận sau đó thực lực đại giảm tất cả mọi người cũng không ngại liên thủ trước đ ê m cái này ba cái thú yêu cho đổi ra ngoài khanh khách thấy chúng ta tới chư vị tựa hồ có chút thất vọng à hồ yêu cười khanh khách thuận tiện hướng hứa phong ném một cái liếc mắt đưa tỉnh mọi người tựa hồ có chút l u n g túng liếc nhìn nhau nói cái gì cũng chưa nói tiếp tục đi về phía trước đi qua nham thạch nóng chạy hồ trước mắt xuất hiện một cái tấm đá xanh đường tấm đá xanh đường cối u là một tòa ba tầng lầu cao g á c lửng trên đó viết đón khách các ba cái cổ kính chữ to đón khách các phía sau mơ hồ có thể thấy được thành phiến cung điện g á c lửng che giấu ở trong lòng núi đón khách c á c nhìn dáng dấp chỉ là một n g n h đón khách nhân địa phương nơi này phỏng đoán sẽ không có bảo vật gì nô anh hoa cẩn thận quan sát một hồi nói không sai trước mặt chắc hẳn chính là t h ầ n điện chúng ta còn chưa muốn lãng phí thời gian nhanh lên đi thần điện tìm tòi kết quả hồ bát tỏ ra rất là nóng bỏng vội và nói g n đi thôi không việc gì nhìn t h ầ n điện đang ở trước mắt nơi đó mới là gửi bảo vật địa phương đi mau đi mau đừng chậm trễ thời gian nói không chừng rất nhanh sẽ có những người khác đi tới nơi này chúng ta muốn bắt chặt thời gian không chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều hướng phía trước thần điện đi tới hứa phong nhìn một cái đón khách gác đã sắp mục nát sụp đổ tràn đầy bụi bẩm r á n g vẻ không khỏi lắc đầu một cái cùng đang lúc mọi người sau lưng đại ca ta muội chúng ta cũng nhanh lên một chút đi thứ tốt nhưng không thể để cho những nhân loại kia trước phải gấu đen yêu vừa trà trước trên mình đốt cháy l ô n g dài một bên vội la lên không sai đừng xem mấy người kia loại liên minh từng cái nghiêm trang đ ạ m bạo nhưng trong thực tế nhưng tất cả mang ý xấu không chọc chúng ta ngược lại thì thôi nếu là chọc tới chúng ta nhất định kêu bọn họ không ăn nổi b a o đi hử hổ yêu h ừ lạnh một tiếng bước dài đi về phía trước đi hổ yêu quyến rũ cười một tiếng liếc mắt nhìn gác lửng đi theo hổ yêu thân sau trước chờ một chút trước chờ một chút ta cảm giác chỗ hòn này gác lửng bên trong tựa hồ có gì đặc biệt hơn người bảo bối tốt chúng ta tốt nhất đi vào xem một chút hổ yêu bạch tố trong ngực hồ ly nhỏ đột nhiên thấp giọng hô bảo bối tốt ở gác lửng t h u yêu ánh mắt sáng lên ba cái thu yêu dừng bước lại liếc nhìn nhau trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị cùng nhau hướng gác lửng phòng tới rất nhanh mọi người đi tới cung điện gác lửng trước trừ tráng quân dẫn đầu đi ra hướng cửa đi tới đẩy cửa ra trước mắt mọi người xuất hiện một cái rộng lớn đ ì n h viện t i ề n viện rất lớn phỏng đoán có năm sáu trăm mét phạm vi ở t i ề n viện bên trái có một cánh cửa nhìn như phía sau tựa hồ cũng là một nơi đ ì n h viện trên cửa treo một tấm bảng trên đó viết linh thảo vườn ba chữ to linh thảo vườn chẳng lẽ bên trong trồng trọt đều là một ít kỳ hoa dị thảo hồ b á t ánh mắt sáng lên thấp giọng nói xem tấm bảng thì biết không bằng chúng ta cùng nhau đi trước cái này linh thảo vườn nhìn một chút như thế nào trừ tráng quân mở miệng nói được được mọi người cùng nhau đi lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau mọi người rối d í t nói vừa lúc đó sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi lạc lạc cười duyên thanh quay đầu vừa thấy ba con thu yêu đang mặt mũi hồng hào xuất hiện ở sau lưng mọi người càng làm cho người kỳ quái chính là vậy chỉ đã bị đốt thành c h u ỗ i l ô n g g ấ u g ấ u đen yêu rốt cuộc lại lần nữa dài ra cả người giàu đen lông dài ha ha không nghĩ tới vậy ở giữa pha trong phòng vẫn còn có đồ tốt như vậy thật sự là để cho người kinh ngạc cả gấu đen yêu đại sơn nước da miệng to vui vẻ cười to một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm nhìn nhiều người người cười nói đồng thời một bộ rất gió sao dáng vẻ dãy r ủ thân thể khoe khoang trước một thân lông dài không sai không tệ chư vị rõ ràng tới trước nhưng nhường cho chúng ta thật là phong độ cao nhân đạo đức cao cao ta muội còn có cao cái gì tới hồ yêu cũng là mặt tươi cười hỏi nương tay cho rồi hồ yêu bạch tố vẻ kiêu ngạo t r ầ m t r ọ c diễn cảm cười nói sau lưng ba con lông xù đôi to hơi đung đưa nhìn như ung dung hoa quý thật giống như một vị phu nhân tê rũi en cú a tê vn hah là là là nương tay cho nếu không chúng ta cũng không khả năng đạt được nhiều như vậy bảo vật à hồ yêu vui vẻ cười to đạo lúc trước những người này dựa vào pháp bảo vượt qua nham thạch nóng chạy hồ mấy cái thu yêu nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng cũng là hâm mộ ghen tị bây giờ có cơ hội trả lại tự nhiên sẽ không k h á c h khí cái gì chẳng lẽ vậy ở giữa gác lửng bên trong lại thật sự có bảo vật hồ bắt kinh ngạc nói trong lòng tràn đầy hối tiếc làm sao có thể xem tấm bảng cũng biết nơi đó chẳng qua là n ê n đón khách nhân địa phương làm sao có thể có bảo vật hơn nữa gác lửng đều đã mục nát không chịu nổi không có bất kỳ linh khí chập trờn có bảo vật gì có thể gửi ở chỗ đó tô tuệ kỳ cũng là vẻ kiêu ngạo kinh ngạc hỏi nói lầm bầm ai biết có phải hay không cái này bà con thú yêu cố ý như thế nói g i ậ n chúng ta vương ánh ánh mặt coi thường diễn cảm đúng vậy có bảo vật gì không bằng lấy ra sáng sáng để cho chúng ta xem xem nếu không ai biết các người là không phải là đang nói huy n hoang nô anh hoa tò mò hỏi như thế nào ta muội nếu không cho bọn họ sáng sáng tránh cho bọn họ nói chúng ta nói láo h ừ cho tới bây giờ chỉ có loài người nói láo chúng ta thú yêu một ngụm nước miếng một cái đinh nói ra đó chính là tắt nước ra ngoài tuyệt đối sẽ không nói láo hồ yêu cười lạnh nói hồ yêu quét mọi người một cái con ngươi một chuyện yêu kiểu đi tới hứa phong bên cạnh mỏ ra ba viên móng tay nắp lớn nhỏ màu ngà trái cây Đưa cho Hứa Phong. Mới vừa rồi nhờ có người, chúng o Phong. Hứa nhờ h vừa người, Mới vừa rồi có c ta mới cũng ó đón thể chút tổn vượt tòa trận. không hào khách cho nào này viên người. Cái c vậy đưa qua quả, ba đại sẽ coi chúng cười báo người mới rồi hoài nhiên, nói. là hồ đúng dẫn đường ân, nhiên, nói, Đón ta vừa đáp dịp yêu không á c Chúng cũng h thứ、gì? Hứa Phong tò mò nhận lấy, hỏi. h quả là lấy, tò ta gì? mò k rõ lắm chẳng qua là ở trong lầu cát phát hiện trên kệ gỗ có một hộp như vậy trái cây trên cái hộp liền viết đón khách quả ba chữ vì vậy chúng ta nhờ như vậy kêu nó hồ yêu bạch tố cười nói hứa phong không nhịn được thất lạc cái động sát thuật cẩn thận cha nhìn lên cái này ba viên màu ngà trái cây thuộc tính tới chương 275, quả tuyết n u n g và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử nguyệt phiếu cái này ba viên trái cây ở đón khách các gửi hiển nhiên là chiêu đãi quý khách dùng ở lúc ấy cũng không tính là là biết bao đồ tốt nhưng thả đến bây giờ sợ rằng giá trị không thua với một ít thiên địa kỳ trần dù sao cũng là năm đó thiên đình đã dùng qua đồ hơn nữa những thứ này đều là thượng cổ truyền thuyết thần thoại trong tồn tại đồ trải qua ngàn năm lại vẫn không có hóa thành bụi bằng vào một điểm này cái này ba viên trái cây liền giá trị liên thành nghĩ đến đây hứa phong không khỏi nhớ lại mới vừa rồi hồ yêu nói lúc phát hiện là chứa ở bên trong một cái hộp trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán cái hộp kia rốt cuộc có bao nhiêu bọn họ ba cái thú yêu lại đến để thu được nhiều ít như vậy trái cây túi đầu vừa thấy ba viên trái cây thuộc tính đã xuất hiện ở hắn trước mắt vật phẩm tên quả tuyết n u n g vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính tăng lên thể chất thuộc tính hai mươi điểm vật phẩm nói rõ mùi vị thơ m ngọt mùi thơm mát sâu sắc ăn cửa vào sinh mồ hôi mắt rời ngon miệng là nhiều người tiên nhân yêu thích vật tăng lên thể chất thuộc tính chỉ đối với người p h ạ m hữu hiệu quả nhiên là chiêu đãi quý khách dùng trái cây bất quá cái này tăng lên hiệu quả cũng quá kinh người một ít trực tiếp tăng lên hai mươi điểm thể chất thuộc tính một viên bốn sao trùng tinh mới tăng lên một đến ba điểm thuộc tính cho dù mỗi viên cũng tăng lên ba điểm cũng là sấp xỉ bảy viên bốn sao trùng tinh hồ yêu trực tiếp đưa cho hứa phong ba viên đây chính là sáu mươi điểm thể chất thuộc tính điểm để cho hắn đang đột phá bốn sao đạt tới năm sao trên đường lại hướng phía trước bước vào một bước d à i hứa phong khẽ mỉm cười sau khi nói tiếng c ả m ơn trực tiếp đem ba viên trái cây nhét vào trong miệng quả nhiên cùng vật phẩm giải thích rõ vậy quả tuyết n u n g ă n ở trong miệng có một tia mắt rượy Nai h giống như cờ cờ kẹo vậy còn có một chút tính dẻo mùi vị không phải rất ngọt nhưng có hồi cam nuốt vào đi nhất thời hóa là một cổ nhiệt lưu từ trong bụng chạy khắp toàn thân rất nhanh thân thể khỏe tựa như ngâm ở tắm nước nóng trong mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cấm hoan hô phát sinh biến hóa loại cảm giác này để cho hứa phong thiếu chút nữa thoải mái d lên gì bằng vào cường đại nghị lực hứa phong mới không có ở trước mặt mọi người phát ra kỳ quái thanh âm、ba、sao thực lực cần 120 điểm thuộc tính điểm bốn sao thực lực thì cần 300 điểm thuộc tính điểm mà năm sao thực lực lại cần 750 điểm thuộc tính điểm tinh cấp càng đi sau đó yêu cầu thuộc tính điểm càng nhiều bây giờ hứa phong trên thực tế chỉ có ba sao đỉnh cấp bằng vào thiên phú mới tăng lên tới đỉnh cấp bốn sao những người khác tăng lên tới năm sao cần c h í ít bốn trăm năm mươi điểm thuộc tính nhưng hứa phong tăng lên tới năm sao thì chỉ cần một trăm tám mươi điểm thuộc tính hán thiên phú chỗ cường đại chính là ở chỗ càng đi sau đó tăng lên cần thuộc tính điểm so người khác càng thiếu cũng chính là dựa vào cái thiên phú này hứa phong mới có thể rất nhiều gia tộc lớn cùng thế lực lớn trước mặt có cùng bọn họ chống lại s ư ớ c nếu không đối với những gia tộc lớn kia mà nói hoàn toàn có thể bằng vào trùng tinh thú tinh chất đống dậy mấy tên năm sao sáu sao cao thủ hứa phong cùng bọn họ căn bản cũng không ở một cái xuất phát lên mạng nếu như không có cái thiên phú này nếu hứa phong sợ rằng cùng kiếp trước vậy đến bây giờ còn chẳng qua là một người hai ba tinh thực lực thấp vị người yếu căn bản không thể nào cùng những thứ này bắc kinh đại gia tộc các tinh anh cùng nhau thăm dò di tích trước khi trung tinh hứa phong toàn bộ thêm ở lực lượng cùng bén mẹ lên lực lượng bây giờ của hắn đã đạt đến một trăm năm mươi điểm bén n h ả y cũng đã đến một trăm tám mươi điểm khoảng cách ba trăm điểm còn có không xa một khoảng cách nhưng cái này ba viên quả tuyết đ u n g liền một chút đem hắn thể chất thuộc tính từ vốn là một trăm hai mươi điểm trực tiếp tăng đến một trăm tám mươi điểm hướng phía trước bước vào một bước giải chư vị đây là lại phát hiện cái gì tốt bảo bối sao làm sao cũng đứng ở chỗ này không núp đ í c h hồ yêu nhìn mọi người một cái sắc mặt khó coi trong lòng đắc ý cười hỏi đợi một hồi gặp không có ai phản ứng nàng hồ yêu cũng không cảm thấy lung túng cười khanh khách ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một cái cười nói vườn linh thảo nghe không tệ nhà bên trong nói không chừng bên trong còn có linh thảo cất giữ đâu chư vị chẳng lẽ không muốn đi vào xem xem sao nguyên bản mọi người mục tiêu chính là vườn linh thảo lại bị ba cái thú yêu cắt đứt bây giờ liếc nhìn nhau ngược lại không dám tiếp tục đi về phía trước liền ven đường cái đó đón khách cắt nhìn như đã hoang phế nhưng bên trong còn giữ quả tuyết nhung như vậy bảo vật bây giờ chỗ hòn này vườn linh thảo nhìn như binh không có bất kỳ bỏ hoang dáng vẻ bên trong so sánh sẽ có so quả tuyết nhung tốt hơn bảo vật nhưng tương đối phù hợp nơi này khẳng định cũng sẽ có phòng ngự lại t r ư ợ nếu như không có thu yêu bọn họ mấy cái đến có thể liên thủ đi vào dò xét một phen nhưng bây giờ ba con thu yêu liền ở sau lưng nếu như một khi bọn họ ở thăm dò thời điểm thất lợi sợ rằng ngay cả tính mệnh đều khó cất giữ chúng ta mấy người đối với trận pháp đều không phải là rất quen thuộc không bằng để cho hứa huynh đệ đi trước dò xét một lần như thế nào hô bắt đột nhiên vê dâu nói nhiều người người ánh mắt sáng lên liền liền ba cái thú yêu cũng đều cười h i ế p mắt không nói gì bọn họ có thể vượt qua dung nham đại trận cũng là may mà hứa phong nếu không tuyệt đối không thể nào thực lực hoàn chỉnh tới hơn nữa còn thu được bảo vật